Quy 1 chương 336, trong động cây du đường phố. Chương 336, trong động cây du đường phố. "Pomm, mặc dù ta có thể hiểu được ngươi giấc mơ vì cái gì kỳ quái như thế, nhưng ta không thể không đánh gãy ngươi một chút, ngay tại mười mấy phút trước kia, ngươi kém chút chết tại trong mộng, ngươi còn nhớ rõ sao?" À chết ở trong mơ có ý thứ gì, ngươi nói là ta bây giờ tại trong động." "Đúng thế. Không có khả năng, nếu như nơi này là mộng, vì cái gì ta có thể cùng đối thoại, mà lại nơi này hết thảy đều chân thật như vậy? Đó là bởi vì, ngươi giấc mơ xen lẫn những vật khác." "Những vật khác là cái gì?" "Phật đi." thật hay giả, ta làm sao lại không tin đâu? Ta sẽ để cho người tin tưởng. Ngươi cầm chỉ vào người của ta làm gì? Ta tin vẫn không được sao? Tại chỗ này hôn tạm xóm làng chơi trong tiểu điếm. trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nghe hồng ánh đèn dừng lại, nóng nảy tiếng âm nhạc cũng yên tĩnh trở lại. Những cái kia vô luận là trong sàn nhảy vặt mẹo nữ lang, vẫn là tại say rượu nam nhân, tất cả đều giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Đỗ Duy cầm súng kiếp chỉ vào tóc đầu, khí tất cả người trở nên càng phát ra âm lãnh. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi không còn ra, ta sẽ lập tức nổ súng. Tom Sắc mặt trắng bệ, theo bản năng giơ lên hai tay, hảo huynh đệ, coi như, coi như ngươi ứng phó không được nhiều nữ nhân như vậy, ngươi cũng không cần thiết như vậy đi, ngươi có thể chỉ chọn một cái a. Mau đem thương dịch chuyển khỏi được không con mẹ nó chứ thật là sợ a. Giờ khắc này, ở trong mắt Tom Đỗ Duy, như là lanh khốc vô tình sát thủ, mang đến cho hắn một cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ súng. Nhưng Đỗ Duy lại phảng phất không nghe thấy, lạnh lùng nói ra, "Ba." Tom đội vàng ngước lại, "Ta tin, ta thật tin, nơi này chính là ta giấc mơ." Đỗ Duy đổi lên trước, "Hai." Tống quay đầu liền chạy, "Phút. Ngươi chính là người điên, tên điên." chống đỡ dù đen, mang theo mặt nạ, cầm trong tay súng kiếp Đố Duy, lạnh lùng tới cực điểm. Một, đến lúc cuối cùng một chữ số theo Đố Duy miệng bên trong nói ra về sau, hắn cầm thương chỉ vào tòm bóng lưng, không chút do dự bắn một phát súng. Bảy một tiếng, khói lửa giải rác. tòm ứng thanh ngã xuống đất. Ngay sau đó, chuyện quỷ dị phát sinh, Phật đi từ trên người hắn xông ra. Trung quanh cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ. Này, ngươi thật đúng là vô tình, ngươi giết chết bằng hữu của ngươi ngươi biết không? Phật đi mang theo ngũ dạ, mặc cũ nát đỏ lục văn bó xác người áo len, rũa ra sắc thép đúc thành tay phải, sờ lên mặt mình. Nó nói, ta ngụy trang liền cái kia đáng chết nam nhân đều không có phát hiện, vì cái gì ngươi có thể phát hiện? Đố duy súng kiếp, một lần chỉ có thể nã một phát súng, sau đó liền cần nhét vào đạn. Hắn rước khoát trực tiếp đem súng kiếp thu vào, giọng điệu hơi đổi, hơi có hứng thú cùng phần đi bắt chuyện. Ngươi hỏi ta hai cái vấn đề, đệ nhất đây là tại trong ngộ, ta cũng không phải là người, không có ở trong mơ giết người năng lực, cho nên cho dù là ta nổ súng, ta cũng sẽ không chết. Với hắn mà nói cái này nhiều lắm thì một trận ác ngộ, hắn sẽ từ trong ngộ tỉnh lại. Nếu như hắn tiếp tục ở lại đây, tử vong tỷ lệ lớn hơn. Về phần ta vì cái gì có thể phát hiện ngươi, kỳ thật rất đơn giản. Giấc mơ bị quản chế tại người nhận biết, Tom nhận biết giới hạn tại nhà này kỳ quái khách sạn, tại trong tiểu điểm tất cả mọi người biểu hiện rất giả dối. Duy nhất chân thực chính là ta cùng Tom. Ngươi không có khả năng trên người ta, cho nên cũng chỉ có thể là Tom. Nói, Đỗ Duy bỗng nhiên cười cười, đây đương nhiên là hoang luôn. Hắn ngay từ đầu liền đã xác định Phật Dị vị trí, bằng không mà nói cũng không có khả năng hướng về khách sạn đi tới. Bất quá, cái này tự nhiên không thể nói cho Forzi đi, hắn chỉ là ra vẻ nghi ngờ hỏi, ngươi có thể cùng ta tiến hành giao lưu, hơn nữa còn có rõ ràng trí tuệ, ta rất hiếu kỳ, ngươi cuối cùng là cái gì ác linh vẫn là người? Phật Địch quái dị nhìn thoáng qua Đô Duy, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Dù đen bên trong, một cái đầu người lặng yên xuất hiện, tràn đầy máu tươi, một đôi chỉ có tròng trắng mắt trong mắt ác ý mấy liệt. Phật Địch ngừng lại, cười hắc hắc nói ra, "Đều không phải là ta bị những người kia thiêu chết về sau, cái kia người đáng chết ý độ phục sinh ta, thật không nghĩ đến phục sinh về sau ta lại là một bộ có ý thức thi thể." Hắn nói cho ta hắn sẽ tìm được hoàn toàn phục sinh biện pháp của ta, nhưng ta nhưng căn bản không nghĩ biến thành người loại kia hèn bọn sinh mệnh, ta giết chết mẫu thân của ta, tại cây du đường phố cây rong hạ điểm đốt thi thể của ta. Sau đó ta được đến giải phóng. Ta có thể xuất hiện tại bất luận cái gì người trong động, ta không gì làm không được. Mà bây giờ, có người đang sợ ta, cho nên ta về tới nhân gian, ta đem giết chết các ngươi những cái này ngu xuẩn tạp ái. Đỗ Duy từ chối cho ý kiến, có thể nói cho ta phục sinh ngươi người kia là ai sao? Phật Điỷ cười gần nói ra, Phật Điỷ cũng không phải lao sư của ngươi, không biết cái gì đều nói cho ngươi. Đỗ Duy cười, ngươi rất thống hận người kia, mà lại ngươi nâng lên ngươi mẫu thân. Phật Điỷ cười gần nói ra, cho nên. Đỗ Duy trầm dại nói ra, cho nên ta cảm thấy người kia là giởn ham mèo, hắn cùng mẹ của ngươi yêu nhau, mà lại là một tên cường đại người trừ tà để cho ta đo xem, tại ngươi sau khi chết, mẹ của ngươi phi thường thống khổ, hắn vì nếu không mình người yêu lâm vào thống khổ, cho nên lựa chọn phục sinh ngươi. Nhưng phục sinh một người vốn cũng không khả năng, hắn tất nhiên sẽ thất bại, từ đó sáng tạo ra như ngươi loại này quỷ dị đồ vật. Đỗ duy nói đến đây, dừng một chút, ánh mắt bỗng nhiên trở nên khó coi, không đúng, ngươi không phải cái kia phật di, ngươi là ác ngộng. Cây du đường phố người kinh khủng ngươi, sợ hãi ngươi, ngươi biến thành cây du đường phố kinh khủng truyền thuyết. Phật di đe mặt ngã vào du phía dưới, sắc bén bén nhọn móng phải đi đến do xét, ôm lấy Đỗ duy gấp áo, ngươi đoán rất đúng kinh khủng cung ác ngộng là ta lực lượng nguồn suối, mà bây giờ ta cảm giác được ngươi đang sợ ta, giết chết ngươi, nhưng so sánh giết chết những người khác muốn có lời nhiều. xoay một tiếng, áo khoác biên giới bị trực tiếp hoạch nát như, Đỗ Duy Duối đầu xuống nhìn xem nó, càng là đối với ngươi kinh khủng, ngươi liền sẽ trở nên càng cường đại, cái này cùng ta trước đó gặp phải một chút ác linh rất giống, như vậy ngươi biết, vì cái gì ngươi có thể đụng tới y phục của ta sao? Giang giác, phần tỉ cổ trực tiếp hướng phải gáy đôi, tựa vào trên vai của nó, lấy một loại gì thường đáng sợ tư thế nhìn xem Đỗ Duối, nó hỏi vì cái gì, Đỗ Duối trả lời bởi vì ta tại phối hợp ngươi, mà bây giờ ta cảm thấy ta không cần. Câu nói này, giọng điệu lạnh lùng không có một tơ một hào cảm xúc có thể nói. Phật đi dừng lại. Nó lập tức liền muốn lui ra phía sau, nhưng lại phát hiện giới rủ, nó vậy mà không thể lộng đậy. Càng là sợ hãi nó, nó liền sẽ tăng mạnh. Điểm này cùng Penny và C rất giống, nhưng lại cùng giấc mơ có quan hệ. Ở trong mơ, hết thảy cảm xúc đều sẽ bị phóng đại. Nhưng Đỗ duy nhưng thủy chung ở vào ác linh hóa bên trong, nhân tính kinh khủng với hắn mà nói hoàn toàn không tồn tại. Ngươi thích hòa sao? Đỗ duy từ trong túi lấy ra cái bật lửa, hắn lấy về sau, trực tiếp hướng về Phật đi đưa tới không, phần ý đi liên cùng dãi ruộng, có lẽ là cố gắng của nó có hiệu quả, vậy mà thoát khỏi dù đen trói buộc, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, trung quanh tất cả cảnh tượng cũng bắt đầu trở nên mông lung, cái này giấc mơ, liền muốn kết thúc. Đỗ duy nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn đánh lấy dù đen, quay người liền hướng về cửa tiểu điếm đi tới, ven đường thấy toàn bộ trong tiểu điếm đều đã mất đi sắc thái, biến thành màu trắng đen điều, những người kia cùng kiến trúc đều giống như bị kéo ra bản chất đồng dạng thành hai chiều đường cong, làm Đỗ duy đi ra khách sạn, sau lưng hết thảy đều bị xương mù bao vào, không còn xuất lại chút gì. Đỗ Duy túi đầu xuống nhìn thoáng qua tay phải của mình, trên mu bàn tay có một ngón tay châm đồ án. Hắn dùng tay phải bắt đoàn kia cuốn quanh trên người Tom đồ vật thời điểm, Phật Đệ đi cũng bắt lấy hắn tay phải. Mà tiêu ký năng lực phi thường nút, chỉ cần bị Đỗ Duy tiếp xúc đến, hắn liền có thể tiêu ký đối phương. Giống như là thành lập một loại không bình đẳng liên hệ. Ngay từ đầu cái gọi là đối thoại, cái gọi là dẫn đạo cùng phân tích, đều chỉ bất quá là vì hiện tại một bước này làm nền. Xem ra, ta hưng thuận nguyện vọng liền muốn thực hiện. Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, liền quyết định một cái phương hướng, nghĩa vô phản cố đi tới trong sương ngủ. Hắn biết Phía trước sẽ là cây du đường phố. Quy một chương 337, không chỗ có thể trốn. Chương 337, không chỗ có thể trốn. Giấc mơ là cái gì? Ký ức, nhận biết, trong tiềm thức vết tưởng. Như vậy ác ngộng chính là một người trong tiềm thức nhất là mâu thuẫn, sợ nhất đối mặt những vật kia. Đỗ Duy là người, bởi vậy hắn cũng có mâu thuẫn sự vật. Nhưng kinh khủng với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên hắn lý trí tỉnh táo, cho nên hắn đem kinh khủng xem như công cụ. Khi tiến vào tòm trong ngộng về sau, hắn từ đầu đến cuối lấy một loại tế nhị thái độ, để chuyện đi hướng biến thành hy vọng của hắn như thế. Phật đi cũng không có hắn tưởng tượng thông minh như vậy, cũng không có hiểu như vậy hắn. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, Phật đi đối với hắn căn bản không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Trong động giết người năng lực nghe mặc dù rất hiểu lầm, nhưng điều kiện tiên quyết là nó có thể làm được đến. Ta sẽ là người ác ngộng. Mặc kệ ngươi là ác ngộng, vẫn là vật gì khác, ngươi cũng không thể thoát khỏi ta. Xuyên qua mông lung mở tối sương ngủ, Đỗ Duy liền tới đến một viên cực lớn cây rông trước. Lá cây xanh um, thân cây thẳng tắp, rất nhiều cành rủ xuống đâm vào mặt đất. Tại cây rông thân cây bên trên, lại còn đính lấy một khối con đường rộng lớn bày, trên đó viết: cây "Đường phố" Đỗ Duy chống đỡ dù đen, một mình đứng dưới tán cây, ánh mắt nhìn về phía trước. Một lối đi hai bên tỏa lạc lấy rất nhiều kiến trúc, có phòng ốc cũng có cửa hàng, còn có một số sửa chữa cửa hàng. Người đi đường nhau nhau, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Thậm chí, còn có người tại say rượu nổi điên, tùy chỗ đại tiểu tiện. Lạc Hậu nhưng lại chân thực. Đây chính là 20 năm trước cây du đường phố. Đỗ Duy đối với mình hỏi một câu, sau đó hắn làm ra trả lời, "Không, đây là hư ảo giấc mơ." Nói xong, thanh âm hắn bình tĩnh lại nói, "Ta biết, ngươi liền tại bên trong chông chánh, ngươi đang sợ ta đúng không? Ngươi không thể nào hiểu được." Vì cái gì ta có thể tìm tới ngươi? Tựa như ta không thể nào hiểu được, vì cái gì mọi người sẽ kinh khủng ngươi đồng dạng. Nhìn như đang sợ, kỳ thực có nhược điểm chí mạng. Mọi người tổng hội đối với hư ảo tồn tại cảm đến kinh khủng, bởi vì bọn hắn không cách nào thuyết phục chính mình đi đối mặt. Tiếng nói rơi xuống đất, cũng không có đạt được đáp lại. Toàn bộ cây du đường phố chân thực không từng nổi, thậm chí có người nghe được Đỗ Duy lời nói về sau, đi tới dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Phảng phất như là đang nói, người này sẽ không phải là cái kẻ ngu đi. Nhưng Đỗ Duy tịnh không để ý, hắn đem súng tiếp thu vào, xuất ra cái kia thanh hồi lâu không có sử dụng súng ngắn kéo ra bảo hiểm. Đỗ Duy đi vào cây du giữa đường, đem họng súng nhắm ngay một tên người đi đường, trực tiếp bóp lấy cò súng. Đông. Người kia hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống trong vũng máu, miệng mở rộng phát ra thống khổ đến dị. Chóp mũi thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Chân thực không tưởng nổi. Trong lúc nhất thời, theo một tiếng này súng văng lên, toàn bộ cây du đường phố đều lâm vào trong hỗn loạn, những cái kia ở tại nơi này con phố bên trên người, thét chói tai vang lên thoát đi. Tiếng chửi rủa, tiếng cầu cứu bên tai không dứt. Có người càng là trực tiếp chạy vào gần nhất cửa hàng bên trong, trực tiếp đóng cửa lại, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở che miệng nhìn qua phía ngoài Đỗ Duy. Tại trong mắt những người này, lúc này Đỗ Duy chính là một cái đồ biến thái sát nhân cuồng. Đánh lấy dù đen, mang theo mặt nạ, cầm súng ngắn tùy ý làm bậy. Tàn nhẫn trả đập sinh mệnh, đơn giản chính là ác ma. Đỗ Duy vừa đi, một bên tùy ý nổ súng. Thương pháp của hắn mặc dù không phải rất chuẩn, nhưng tạo thành hỗn loạn đã đầy đủ. Thỉnh thoảng có người ngã trong vũng máu. Nếu đây là tại hiện thực, Đỗ Duy sợ tác sở vi đơn giản làm cho người giận xôi. tuyệt đối sẽ bị giam tiến nguy hiểm nhất trong ngục giam để hắn chết ở bên trong. Nhưng nơi này là giấc mơ. Hắn đánh hụt băng đạn, tùy ý theo trong ba lô lấy ra đạn chậm rãi nét vào đi bảo. Ở trong quá trình này, bắt đầu có người không cam lòng phản kháng, theo ẩn núp chỗ chạy ra, cũng cầm súng đối với Đỗ Duy bắt đầu sả kích. Nhưng Đỗ Duy lại tránh đều không có tránh, cứ đi như thế đã qua. Phanh. Một viên đạn xuyên thấu lồng ngực của hắn, nhưng ngoài ra, không có cái gì phát sinh. Không có máu tươi, không có vết thương. Người kia run rẩy thét lên, bước xuống súng ống muốn chạy trốn, nhưng lại không cẩn thận bị trượt chân, ngã ngồi trên mặt đất, "Á ma." Người là ác ma. Đỗ Duy đi đến người kia trước mặt, ánh mắt bình tĩnh Ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đối phương, đối với Ác Linh tới nói, Kinh khủng sẽ để cho nó biến càng thêm đáng sợ, trái lại thì hoàn toàn khác biệt. Ta vốn đang cho là ngươi có thể khống chế ác ngộng, tựa như Penny và Cè như thế, chế tạo ra để cho ta sợ hãi hứ tưởng. Nhưng ngươi chỉ có thể ở trong ngộng giết người, chui vào người khác giấc mơ về sau, ngươi liền có thể triển khai giết chóc, nhưng Kinh khủng bản thân lại là ngươi. Cho nên cái này có một cái điều kiện tiên quyết, đối phương nhất định phải biết tin tức của ngươi, đối phương cảm thấy ngươi có bao nhiêu đáng sợ, ngươi liền có thể lợi dụng đối phương rất mơ, tùy ý làm bậy. Ngươi cảm thấy phân tích của ta đúng không? Đỗ Duy đem miệng súng nhắm ngay người kia đầu, thấp giọng nói ra, "Ngươi nhìn, ngươi sợ hờ ta." Người kia sắc thực sợ hãi tới cực điểm, cả người đều bởi vì cực lớn kinh khủng không ngừng run rẩy, căn bản không có cách nào chạy trốn. "Xin bỏ qua cho ta, các hạ." Đối tử vong sợ hãi, làm cho đối phương phát ra khẩn cầu. Nhưng Đỗ Duy lại không chút nào chịu ảnh hưởng, hắn dứt khoát trực tiếp bóp lấy cò súng. "Voeng" một tiếng, đạn trực tiếp đánh nổ đầu của đối phương, máu tươi ở tại mặt nạ màu trắng bên trên, tự ý một phần huyết tinh cùng dũ tận. Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, tại tâm lý học bên trong, giấc mơ từ đầu đến cuối để cho người ta nhìn không đấu. Ta đối với phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng ta có thể xác định một sự kiện, cây du đường phố đã biến mất tại 20 năm trước trận kia đại họa bên trong. Nhưng ta nhìn thấy lại là hoàn hảo không chút tổn hại cây du đường phố, cho nên cái này cùng ta nhận biết bất hợp lý. Ta hết thảy mở 12 thương, một thương là trống không, 11 súng giết chết 6 người, còn lại 4 người trọng thương. Nhưng ngoại trừ đâu, không có cái gì phát sinh. Nói đến đây, đố duy sờ lên trên mặt nạ huyết dịch, đầu ngón tay chuyển đến nước át cảm giác, lại còn mang theo nhàn nhạt tấm áp. Nhìn như chân thực, kỳ thực hư ảo. Nơi này logic không cách nào tự thành hệ thống, không thể không nói Ngươi để cho ta rất thất vọng." Tiếng nói rơi xuống đất về sau, cả tòa cây du đường phố cũng bắt đầu trở nên hư ảo, vết máu biến mất, sương mù mông lung. Một mảnh mây đen rời, bị che khuất ánh trăng chiếu sạ trên mặt đất, bộc lộ ra nơi này bản chất. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả kiến trúc cùng mặt đất đều còn sót lại lửa cháy thai dấu vết lưu lại. Vừa mới những cái kia bị súng giết người, tất cả đều vô tung vô ảnh. Đỗ Duy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn xoay người nhìn về phía sau lưng. Ở hậu phương trong sương mù, một cái đầu lạ mụ dạng, tay phải giữ tận sắc bén hình dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Một giây sau, Phần đỉ tâm kia bị hỏa thiêu tổn thương mặt xuyên qua xương ngủ, âm trầm hỏi, vì cái gì? Đỗ Duy Bình thản nói, ngươi là muốn hỏi, ta vì sao lại cảm thấy nơi này không phải thật sự cây du đường phố đi, kỳ thật rất đơn giản, mặc dù ta không biết ngươi là bởi vì cái gì nguyên lý bảo lưu lại ý thức, nhưng cái này không trở ngại ta đem ngươi trí thông minh hướng cảm ứng. Đã ngươi thủ đoạn đối với ta vô dụng, như vậy ngươi khẳng định sẽ nhằm vào ta bố trí một chút thủ đoạn, tỉ như nói cho ta một cái liên quan tới cây du đường phố rất mơ, sau đó lại ở bên trong bố trí một chút chuẩn bị ở sau, nghĩ biện pháp giết chết ta. Mà trên thế giới này không có người so ngươi hiểu rõ hơn cây du đường phố. Đứng tại góc độ của ngươi suy nghĩ đối phó biện pháp của ta, ta đã giúp ngươi tất cả đều nghĩ kỹ, đáng tiếc là cái này đối ta không dùng. Phật đi âm trầm gào thét, trên thế giới này, tại sao có thể có loại người như ngươi? Không, ngươi căn bản cũng không phải là người, ngươi là ma quỷ." Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, chỉ là đối với ngươi mà nói mà thôi, ngươi còn muốn tiếp tục chạy xuống đi sao?" Phật đi cười gằn nói ra, "Đó là cái ý kiến hay, ma quỷ các hạ." Nó xoay người chạy. Đỗ Duy bình tĩnh nhìn nó biến mất vị trí, không có chút nào đuổi kịp ý tứ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Qua một hồi lâu công phu, sau lưng Đỗ Duy trong sương mù, một cái hình người hình dáng chậm rãi hiện hiện, nó đưa móng vuốt sắc bén, chậm rãi trộm tới cái kia thanh dù đen. Quy một chương 338, Hắc ám nghệ thuật đại sư. Chương 338, Hắc ám nghệ thuật đại sư. anh. súng kiếp hỏng súng phun ra sương mù, một người mặc giáo sĩ phụ, nhưng không có đầu ác linh hiện lên ở Đỗ Duy sau lưng. Đạn cũng không có bắn trúng phật Dịch đi. Chuẩn xác mà nói, Đỗ Duy căn bản liền không có sông nó nổ súng, mà là giả thoáng một thương. Có thể coi là lạ như thế này, cũng dọa đến phật Dịch đi lập tức trốn vào trong sương mù. Đỗ Duy nhìn xem một màn này, Không khỏi nói ra, ngươi nhìn, ngươi mặc dù lựa chọn chạy trốn, nhưng trên thực tế làm ta không có đi truy ngươi thời điểm, ngươi lại lựa chọn quay đầu. Đây là bởi vì ta vị trí chính là cây du đường phố. Trong sương mù, âm lành tận thanh dữ tợn thanh âm vang lên, ngươi sẽ chết, ta nhất định biết về ngươi. Đỗ Duy bỗng nhiên cười, ngươi đang uy hiếp ta, nhưng cái này vừa vặn đã chứng minh sự trột dạ của ngươi. Tiếng cười của hắn để dấu ở chỗ tối phật di không khỏi du lên. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Ta muốn cho ngươi chuyển cái nhà. Đỗ Du nói như vậy, cũng không tiếp tục đi gọi phật di, hướng về chung quanh còn sót lại kiến trúc đi tới thực sự, lúc trước hắn cũng không thể xác định nơi này đến cùng có phải hay không cây du đường phố, rất có thể là một cái khác giấc mơ. Nhưng phần đi biểu hiện lại xác nhận Do duy ý nghĩ, chỉ cần có thể câu thông, vậy liền có thể thông qua lời nói hướng dẫn đối phương nói ra tin tức mình muốn là thật là giả không có chút ý nghĩa nào, bởi vì cả hai đều bộc lộ ra chuyện bản chất, có thể giao lưu đồ vật, so ác linh muốn đơn giản nhiều lắm. Tựa như Do duy trước đó tại đối phó thợ săn thời điểm, nói qua câu nói kia đồng dạng đối phó ác linh có lẽ rất phiền phức, nhưng đối phó với người lại nhẹ nhõm không tưởng nổi. Hắn thấy phần đi chỉ là một cái có đáng sợ năng lực người hoặc là nói đặc thủ thợ săn giờ này khắc này Phật dị triệt để nóng nảy Đô duy càng đi phế tích ở chỗ sâu trong đi biểu hiện của nó cũng liền càng cuồng bạo thỉnh thoảng tại trong xương mù đối với Đô duy động thủ khởi sướng tập kích nhưng cái này rơi ở trong mắt Đô duy lại là tiếp cận mục tiêu trực tiếp chứng minh không có kinh khủng giá trị Phật đi có thể đối với Đô duy sinh ra nguy hiếp, nhỏ đến đáng thương những cái này cùng sợ hai ác ngộng có liên quan tồn tại đối với những người khác tới nói rất hiểu lầm nhưng đối với Đô duy tới nói lại hoàn toàn không dùng hắn là cái này tồn tại thiên nhiên khắc tinh duy nhất có thể đánh phá cái này một quy luật cũng chỉ có trước đó cái kia kém chút lổ sắc thành ma linh mạ gì so. nhưng nó lại bị ác linh Đỗ Duy dùng đao nhọn trẻ thành phiến. Hô, một trận gió thổi tan mặt đất bụi bặm. Đỗ Duy ho khan một tiếng, ánh mắt dừng lại. Nơi này là cây du đường phố chỗ sâu nhất, một chỗ lộ thiên quảng trường, đối diện thì là khu dân nghèo nhà lầu. Chỉ là cách nhau một bức tường, lại ngày đêm khác biệt, phân chia giàu nghèo giới hạn. Mà tại trong sân rộng thì đặt lấy một khung mới tinh dương cầm. Năm tháng cùng hỏa hoạn cũng không có đối với nó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc trước dần hạ mục chính là ở chỗ này diễn tấu âm nhạc đi. Mà đối diện khu dân nghèo nhà lầu Ở chính là phật đệ đi cùng mẹ của ngươi sao?" Đỗ Duy nói như vậy, tự mình đi tới bộ kia trước dương Cẩm kéo ra chô ngồi, trực tiếp ngồi lên. Ở trong quá trình này, phật đệ liền phảng phất biến mất đồng dạng an tĩnh không tưởng nổi, không còn có xuất hiện. Bắt đầu đi, Đỗ Duy hai tay đặt ở trên phím đàn, phát ra du dương âm điệu. Nhưng hắn cũng không phải là muốn đi diễn tấu cái kia khúc khúc kiến dốc, mà là muốn tiêu ký dương Cẩm Có thể để hắn ngoại ý muốn chính là, tiêu ký cũng không thành công. Kỳ quái, Đỗ Duy nhíu những mày, tiêu ký năng lực phi thường ở UG, cho đến trước mắt không bị cái này có thể ảnh hưởng, cũng chỉ có đồng hồ cổ ngoại trừ cho dù là xe buýt đều không thể phòng ngừa nhưng bộ này dương cẩm đột nhiên Đỗ duy kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự chủ được hướng phía trước như về, hai tay lập tức đặt tại trên phím đàn âm điệu cực kỳ chói tai nhưng hắn lại chú ý không lên những thứ này bởi vì tại thời khắc này trong lỗ tai của hắn phát ra manh liệt bén nhọn âm thanh rì rành tim đập tần suất cũng điên cuồng tăng tốc huyết áp lên cao Thống khổ. đầu của hắn căng đau vô cùng càng là xuất hiện manh liệt nôn mửa rụng vọng đây là bản năng phản ứng sinh lý không cách nào bị ý chí đè xuống chuyện gì xảy ra Đỗ duy cắn răng nói một câu liền ôm đầu kêu rên. hắn chịu được loại đau khổ này ác linh hóa trên tay phải cái tiêu kim đồng hồ đồ án cũng biến thành nóng bỏng gây nên đau đớn một hồi 3. Đỗ duy trực tiếp từ trên ghế ngã xuống đất ôm đầu cắn răng giáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng người lên dù đen rơi xuống ở một bên mặt nạ cũng theo trên mặt chọc ra có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh vô cùng biểu lộ đều mang dữ tợn cho dù là tại ác linh hóa bên trong loại kia không khỏi thống khổ làm cho hắn có loại nổi điên xúc động toàn thân sưng quất đều giống như bị từng chút từng chút đập bể giống như dựa theo di vãng làm xuất hiện loại tình huống này thời điểm sẽ đoán trước tương lai tử vong hình tượng, nhưng lúc này đây lại không có cái gì, chỉ có không cách nào nhẫn lại thống khổ. Đỗ Duy nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, một chút lại một chút, chỉ chốc lát sau liền máu me đầm địa. Trong sương ngủ, Phật Điỷ thân ảnh lặng yên xuất hiện, nó lặng yên không tiếng động đi tới Đỗ Duy trước mặt. Dù đen tự động mở ra, viên kia hư tối đầu, lại để mắt tới Đỗ Duy, mà tại trên mặt nạ cặp mắt kia trống rỗng, lại chậm rãi lóe ra điểm điểm hồng quang. Bóng đen theo trong mặt nạ đi ra, cầm trong tay dao nhọn, không chút do dự hướng về Đỗ Duy đi tới. Nó so với ai khác đều muốn nhanh. Cho tới nay Đỗ Duy dựa vào sinh tồn thủ đoạn, lại tại hắn xảy ra vấn đề thời điểm, tất cả đều phản chiến tương hướng. Ác linh là không tồn tại cái gọi là thiện ý. Người cuối cùng muốn làm gì? Đỗ Duy thanh ấm âm trầm, tay trái chống đất, tràn đầy máu tươi tay phải phí sức nhét vào túi. Hắn chỉ là đồng hồ cổ. Cho tới nay, Đỗ Duy đều không có đối với đồng hồ cổ bưng lòng cảnh giác qua, hắn biết cái đồ chơi này thần bí cùng đáng sợ, chỉ cần một phát, rất có thể sẽ muốn mạng của mình. Nhưng không nghĩ tới chính là, nó thế mà lại lựa chọn tại thời khắc này. Hô. Đỗ Duy bỗng nhiên ngẩng đầu, dao nhọn vừa vặn hắn trước trán dừng lại chỉ cần lại hướng phía trước một cm, liền có thể đâm vào đầu của hắn. Cái này khiến đao nhọn là ta đưa cho ngươi, ngươi muốn dùng nó tới giết ta. Đừng quên, ngươi là ta tự tay chế tác mặt nạ Ác Linh, ngươi giết không được ta." Thanh âm vô cùng kiềm chế trầm thấp. Bóng đen do dự một chút, đứng ở Đỗ Duy đưa tay. Đỗ Duy nhẹ nhàng thở ra, tay phải cũng từ trong túi đưa ra ngoài, thẳng hề bài ngay tại trong tay của hắn, máu tươi đem toàn bộ mặt bài đều thấm nhiễm. Sau đó, hắn đứng người lên, xông thân dự định cùng cái kia thanh dù đen lởn độ gợi lạnh. Ta cho các ngươi một cái cơ hội giết ta. Cho dù là thống khổ cũng không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng cường liệt, nhưng hắn biểu hiện lại cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt, chỉ là khí tức lại trở nên phi thường lăng lệ. Phật đi cười gằn nói ra, ngươi lửa gạt không tới ta. Đỗ Duy trực tiếp móc ra súng tiếp, hướng về phía dù đen bên trong viên kia đầu người bóp lấy cò súng. "Oanh" một tiếng súng vang lên qua đi, đầu người bị trực tiếp đánh nổ, dù đen mặt dù cũng phá vỡ cái đại lỗ thủng, ngã xuống đất. Đỗ Duy biết, nó cũng chưa chết, nhưng cũng không còn quan tâm, mà là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sợ sự đi. Không rên một tiếng. Phân Điỷ lại lộ vẻ giở dự, ánh mắt đung đưa không ngừng. Nó biểu hiện hoàn toàn chính xác thực cùng người không thể nghi ngờ. Đỗ Duy nhìn xem một màn này, cũng không có để ý trên đất mặt nạ, mà là tự mình theo trong ba lô móc ra đạn cùng nhét vào khí. Hắn giống như hoàn toàn không thèm để ý Phật Đi sẽ hay không thừa dịp hiện tại xuống tay với hắn. Trên thực tế, Phật Đi xác thực muốn động thủ, chỉ là trước đó Đỗ Duy cho nó cảm giác thật sự là quá âm hiểm, để nó không có cách nào quyết định. Mà tại thời khắc này, Đỗ Duy thân thể nhỏ bé không thể nhận ra dừng như vậy một chút, sau đó lại như không việc. Ánh mắt của hắn mặc dù vẫn như cũ trên người Phật Đi, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái kia một tia mờ mịt. Thử vong hình tượng xuất hiện, nhưng lại cùng trước đó kinh lịch quá trình hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn thấy mình ngồi ở dương cầm trước mặt, đàn tấu nổi lên cái kia thủ khúc kiến linh dốc, đồng thời thành công tiêu ký dương cầm. Ngay sau đó ánh mắt lại là một trận mơ hồ, hình tượng trực tiếp chuyển đến mã tát tư thành, cực kỳ hoang đường một màn, liền hiện ra tại Đô duy trước mặt. Hắn nhìn thấy mã tát tư thành chỗ sâu nhất có một cái cự đại vô cùng cái hố, mà tại cái hố phía dưới thì là từng đôi vần vện kia máu con mắt, những cái kia con mắt chủ nhân đều không có thực thể, chỉ có một cái cái bóng mơ hồ hình dáng, một khung dương cầm đặt ở cái hố bên cạnh. Đô duy ngồi trên ghế hai tay khẽ khúc dương cầm. Nhưng mà, cái kia hắn tư thái lại nói không ra ưu nhã, khí chất cùng âm lanh không tưởng nổi. Quy một chương 339, an bài chương thứ ba. Chương 339, an bài chương thứ ba. Đinh. Âm nhạc êm dịu vang lên. Đỗ Duy ngồi trên ghế, thon dài sạch sẽ hai tay đặt ở trên phím đàn, cứ không thuần thục đàn tấu nổi lên cái kia thủ từ ra ẩn hạ mà sáng tác khúc kiến dức. Bóng đen cầm trong tay đao nhọn, liền đứng sau lưng Đỗ Duy, phản phất là trung thành nhất hộ vệ, phản phất trước đó muốn đối với Đỗ đố Duy động thủ ác linh tựa hồ nó đồng dạng. Phẫn Địch cuối cùng vẫn không có đối với Đỗ đố Duy động thủ, trầm dạng biến mất không thấy gì nữa nó tồn tại cực kỳ đặc thù, cũng không phải là ác linh, nhưng nó cũng không thể xem như người. ở vào khoảng giữa giữa hai bên. nó có thể trong ngọng giết người năng lực, cũng cùng loại trạng thái này có quan hệ. nếu như nó còn sống, vậy nó sẽ là một tên đặc thù thợ săn. cùng ác linh Đô duy có chút giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. ác linh Đô duy là duy nhất, nó có thể xem là Đô duy mà khác, cũng có thể xem là Đô duy bản thân. Đô duy nhân cách, trí tuệ, hành vi, logic, ký ức, cộng thêm ác linh bản chất, tạo thành tuyệt đối duy nhất ác linh Đô duy. phật dị cùng ác linh Đô duy hoàn toàn không phải cùng một loại tồn tại. nói một cách khác. Nếu Phật Điểu kéo người là Ác Linh Đỗ Duy, như vậy kết quả của nó có thể sẽ thảm tới cực điểm. Kéo vào trong mộng loại tình huống này hoàn toàn không có khả năng xuất hiện. Có thể là Ác Linh Đỗ Duy đem Phật Điểu kéo đến hiện thực, không tốn sức chút nào, tựa như là bóp chết một con gà tử đồng dạng bóp chết nó. Nói trắng ra là, Phật Điểu ngay cả giết người máy chết đều không có, nó chỉ có tiến vào trong mộng năng lực giết người mà thôi. Nhưng cái này cùng ta có một ít xuất nhập. Đỗ Duy một bên khệ khúc kiến dốc, một bên tâm phân nhị dụng, trong đầu yên lặng suy nghĩ. Hiện tại, hắn đã biết bộ này Dương cầm chỗ đạt thủ, chỉ cần đàn tấu ra khúc kiến dốc liền có thể để Phật Dị Lâm vào yên giấc bên trong. Dương Cẩm cùng Phật Dị quấn quít lấy nhau, áp chế Phật Dị. Làm Dương Cẩm được đưa tới hiện thực thời điểm, Phật Dị sẽ thoát khỏi nó áp chế bỏ trốn mất dạng. Đỗ Duy Sở gii đến Ba Lan, muốn lấy được bộ này Dương Cẩm, thuần túy là bởi vì hắn muốn chế tạo một giấc mộng để nữ tu tiến vào bên trong, sau đó lại đem Dương Cẩm hủy đi. Cứ như vậy, nữ tu sẽ bị vây chết ở trong mơ, rốt cuộc không có cách nào đi ra. Bởi vì đến lúc đó, giấc mơ sẽ một mực tiếp tục mà lại không có lối ra. Cũng chính là đối phó nữ tu kế hoạch B. Kế hoạch xác thực rất tốt, nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn hiện thực, nhưng không có dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Dương Cẩm có để ác linh an nghỉ năng lực, mà cùng giấc mơ có liên quan trên thực tế là phật đi bản thân. Phật đi có thể tiến vào người khác giấc mơ, lại không thể chế tạo một giấc mộng. Nhưng bộ này Dương Cẩm, vì cái gì đồng hồ cổ sẽ có lớn như vậy phản ứng đâu? Mà lại, đến cuối cùng, ta còn là thấy được tương lai hình tượng. Nó cuối cùng muốn làm cái gì? Đỗ duy ở trong lòng trầm tư, từ đầu đến giờ, ta mỗi lần đoán trước tương lai tử vong hình tượng, hoặc là cực kỳ nguy hiểm, hoặc là gặp một chút tổn tại đạo thủ. Theo mặt nạ đến nữ tu lại đến bộ này dương cầm những vật này tựa hồ sâu chui ở cùng nhau đổi vị suy nghĩ nếu như ta đem nó tưởng tượng thành một người như vậy nó khẳng định có lấy mục đích của mình đầu tiên bản thân nó đang không ngừng khôi phục lực lượng bởi vậy không có khả năng giống ăn nã bỡ lệ như thế muốn mượn ta tẩm bổ nó duy nhất có thể xác định chính là người lừa dùa nhưng lần này tử vong hình tượng lại cùng mã tát tư thành có quan hệ cái kia đàn tấu dương cầm người cũng không phải ta mà là ác linh đỗ duy hiếm thấy đỗ duy có một loại cảm giác lực bất đồng tâm đã biết tin tức quá loạn quá tạm hắn căn bản không hiểu rõ đồng hồ cỗ cuối cùng muốn làm cái gì Trừ phi có thể tìm tới một cái cùng tin tức có liên quan cường đại tồn tại, cùng đối phương làm giao dịch, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng biết đồng hồ cổ bị mất. Có thể cầu nguyện Thằng hề bài có loại năng lực này, nhưng nó căn bản không có khả năng cùng đồng hồ cổ chống lại. Tối thiểu nhất, cái này cùng tin tức có liên quan tồn tại, phải là ma linh cấp bậc kinh khủng đồ chơi. Nghĩ đến cái này thời điểm, Đỗ Duy vừa vận đàn xong một bài khúc kiến dốc, thành công đem bộ này Dương Cầm đánh lên tiêu ký. Một cái mắt, hắn liền cảm giác được, chính mình chỉ cần phát động tiêu ký năng lực, liền có thể để Dương Cầm tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại bên cạnh mình. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có xe buýt, ản nạ bỡ lẹ, bóng đen, cùng lấy một loại buồn cười phương thức, bị hắn tiêu ký và diệt đi, vân vân. Đỗ duy bỗng nhiên nghĩ mày, ta giống như nghĩ đến dương cầm cùng phật diệt cách dùng. Hắn cười, trực tiếp đưa tay gõ gõ dương cầm. Lúc này phật diệt đã bị dương cầm áp chế, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nó liền ngủ say tại dương cầm bên trong. Nhưng khi Đỗ duy sử dụng tiêu ký năng lực thời điểm, phật diệt sẽ xuất hiện lần nữa. Mặc dù nó đối với Đỗ duy không có uy hiếp, nhưng nó có thể trong ngọng giết người. Dương cầm cùng phật diệt có thể có hai loại cách dùng. Nếu như ta tại trong ngọng của mình nằm mơ. Như vậy ta liền sẽ có được hai cái giấc mơ. Nếu như nó tại tầng thứ nhất trong ngậm, như vậy ta liền có thể nghĩ biện pháp lợi dụng dương cầm, đem nó vĩnh viễn khóa kín tại trong ngậm của ta. Cái này nó chỉ là nữ tu, mà phải gì? Ta có thể để nó ở trong mơ giết ta, cứ như vậy, ta không tồn tại, như vậy giấc mơ tự nhiên cũng liền không tồn tại, cũng là một loại biện pháp giải quyết. Đỗ duy trong ngậm nữ tu trên thực tế chính là người rùa. Hắn chỉ cần chết rồi, như vậy thì xong hết mọi chuyện. Nhưng hai cái này phương án đều có một vấn đề, cho nên ta cần một cái thế thân. Đỗ duy hí mắt nhìn về phía sau lưng bóng đen. Bóng đen không hiểu run rẩy một chút, lập tức biến mất tại trong bóng tối, về tới trong mặt nạ. Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, từ trên ghế rời đi, thấp thân nhặt lên mặt nạ cùng cây dù kia mặt bị đánh xuyên dù đen. Vừa mới bọn chúng đều muốn thừa dịp chính mình trạng thái không đúng động thủ. Bút chướng này dù sao cũng phải tìm một cơ hội tính toán. Không cần lo lắng, ta sẽ đem các ngươi an bài rõ ràng. Còn có Ác Linh ta, nó đã bị ta nhốt vào trong gương, có thể dựa theo tương lai hình tượng đến xem, nó hẳn là sẽ từ bên trong đi ra. Cũng phải nghĩ biện pháp, đem nó giải quyết triệt để rơi. Đỗ Duy cùng Ác Linh Đỗ Duy ở giữa trên lệnh thật sự là quá lớn, nếu như Ác Linh Đỗ Duy theo trong gương đi ra, khẳng định sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Đến lúc đó, thân thể sẽ quy về Ác Linh Đỗ Duy. Hắn không có quá nhiều năng lực phản kháng. Trừ phi, giữa hai bên thân phận trao đổi, Đỗ Duy biến thành Ác Linh Đỗ Duy, mà Ác Linh Đỗ Duy biến thành nó. Đến lúc đó, Đỗ Duy lại lấy Ác Linh thân phận, đoạt lại thân thể, giết chết chính mình. Khả thi không phải rất lớn, cùng sau khi đi ra ngoài, ta mới hảo hảo suy tính một chút đi. Nói đến đây, Đỗ Duy nhìn thoáng qua chung quanh cảnh tượng, lông mày lại nhíu. Rất xấu hổ. Nơi này đích thực cây du đường phố nhưng lại không tồn tại ở hiện thực, mà hắn là bị Phật tỷ kéo vào trong một cảnh, muốn rời khỏi trừ phi dùng thằng hệ bài, bằng không mà nói không tồn tại đường cũ trở về khả năng, tiêu ký năng lực cũng có thể làm được, dù sao xe buýt bỏ qua không gian cùng khoảng cách, nhưng làm như vậy, trước đó tích lũy liền bổn phí, tính nguy hiểm cũng rất lớn, được không bù mất, nhưng mà ngay tại Đỗ duy có chút dao động, muốn hay không đem thằng hệ bài còn xuất lại hai lần cầu nguyện năng lực lãng phí một lần thời điểm, đột nhiên hắn nghe được một trận cầu nguyện âm thanh, cùng một trận tiểu hào thổi khúc tiến lên giới. trung bênh xương mũ chầm rãi tụ tập tới. Trong lúc nhất thời, đố duy giọng điệu trở nên mười phần khắc thường, có người đang nỗ lực để cây du đường phố trở lại hiện thực là vìn Đa giáo phái người sao? Hắn nói, thuận tay đem mặt nạ đeo ở trên mặt, bóng đen trực tiếp phụ thể. Quy 1 chương 340, vìn Đa giáo phái triệt để mở bức. Chương 340, vìn Đa giáo phái triệt để mở bức. Trong bóng tối có người thấp giọng cầu nguyện, ca ngợi vìn Đa. Đống lửa chiếu sáng bốn phía. Nơi này là công viên trò chơi bên trong chỗ kia đất hoang, lúc này vìn Đa giáo phái chạy đến trợ giúp người đã toàn bộ đến, ước chừng 560 tên. Trong đó nguyên bản tại công viên trò chơi bên trong Esca chủ giáo những người kia đã đều chết gần hết rồi, chỉ còn Esca một người lại còn toát thoát. nàng ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy vết máu, nguyên bản lấp đầy nếp uốn vặn phật khuôn mặt ông lão, giống như là bị động vật gì móng vuốt xé rách, vết thương da thịt lan lụt, thoạt nhìn mười phần dữ tợn. mà ở một bên, những cái kia vì đã giáo phái người, khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem dần dần hội tụ tới sương mù đem viên kia chết héo cây rong che lại. tại viên kia cây rong phía dưới trên mặt đất có mảng lớn huyết dịch ngay tại chảy xuôi, mấy chục bộ thi thể bị tùy ý vứt trên mặt đất, những thi thể này cổ đều bị cắt lấy máu. đây là một trận thuần túy tà ác hiến tế nghi thức. Toàn bộ ba lan cây du đường phố người chết hậu duệ, tất cả đều bị các nàng dẫn tới nơi này, vì có thể để cho cây du đường phố đi vào hiện thực, đạt được bộ kia dương cầm, vì đại giáo phái bỏ ra cái giá rất lớn. Lần này chết tại công viên trò chơi bên trong người đã có hơn 100 cái ba lan cho dù là một tòa tín ngưỡng hỗn loạn thành phố, cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ loại sự tình này phát sinh. Về sau, vì đại giáo phái đem khả năng không lớn ở chỗ này tiếp tục truyền giáo. Tương đối, các nàng lại còn mang đến một kiện đặc thù máy quay đĩa, nhưng chỉ vẹn vẹn có thể sử dụng một lần. Giờ này khắc này, viện đại giáo phái người đứng tại cây khô trước tại dưới thân thể của các nàng, thì đặt vào món tiêu tiểu cũ máy quay đĩa, tạo hình cổ phác, thoạt nhìn như là thế kỷ trước sản phẩm. Cổ quái là, cái này máy quay đĩa cũng không có từ đĩa tồn tại, bày truy lại tại một vòng một vòng chuyển động, phát ra âm nhạc cũng rất khác biệt bình thường. đích thật là cái kia thủ là khúc kiến giấc, nhưng nghe lại giống như là dùng miệng phong cầm thổi đồng dạng. Đây là một cơ hội cuối cùng. Những người kia nhìn xem trong sương mù, dần dần hiện ra Dương Cầm hình dáng, cùng ngồi tại trước Dương Cầm mặt, hai tay khẽ khúc kiến giấc bóng người, biểu lộ đều có chút kích động. Máy quay đĩa tiên như ý nghĩa, có thể đem chúng quanh tồn tại qua thanh âm một lần nữa phát ra vạn nhị tỵ giáo phái mẹ sở đã dùng qua thủ đoạn cứ như vậy bị phục chế một lần lại thêm những cái kia người thân nghi thức sẽ phát huy ra vốn có lực lượng vị đại giáo phái dù sao cũng là một cái cổ lão tà giáo đối với ác linh nghiên cứu cũng đi tại giáo hội đám trước các nàng nội tỉnh từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cũng không so giáo hội kém thời gian từng chút từng chút đã qua xương mù cũng càng ngày càng nặng trọng phóng tầm mắt nhìn tới hết thảy đều bị xương mù bao vây tận ẩn, ẩn còn có thể nhìn thấy một chút tàn phá công trình kiến trúc vết tích vị đại giáo phái người chăm chú nhìn cái kia tại trong xương mù dần dần trở nên rõ ràng ngay tại đàn tấu dương cầm người cùng dương cầm Thấp giọng cầu nguyện, ca ngợi Vinh Đa, nguyện tại ngài ánh mắt nhìn chăm chú, chúng ta sẽ vì ngài nhặt phải Vinh Quang Vươn miện, để thế giới quy về Vinh Đa, để sinh mệnh quy về Vinh Đa. Cầu nguyện âm thanh cùng tiếng âm nhạc hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại quái dị ý cảnh. Đấy lòng của mỗi người đều có loại buồn ngủ suy nghĩ, nhưng các nàng nhẫn lại lấy loại cảm giác này, bởi vì các nàng biết tiếp xuống cây du đường phố sẽ đi vào hiện thực, mà các nàng nhất định phải đem bộ kia dương cầm mang đi. Rất nhanh, một khung mới tinh dương cầm liền xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Tại dương cầm đan gấp lên, càng là có khắp người chế tạo danh tự, Jaiel Hammẹo. Viên đại giáo phái gặp này cực kỳ hưng phấn, nhưng mà đúng vào lúc này, ngồi tại trước Dương Cầm Đàn Tấu người chợt dừng lại, thân ảnh của hắn còn bị sương mù bao vây, bởi vậy cũng không thể thấy rõ. Nhưng trước đó thấy tận mắt một màn này Chủ Giáo Etka trong đầu chợt lóe lên một tia nghi hoặc. Dương Cầm Đàn Tấu người trước đó là Ferdinand, mang theo mũ dạ mặc áo len, tay phải chỗ lại còn mang theo sắt thép chế thành sắc bén móc vuốt. Nhận ra độ phi thường cao, nhưng bây giờ Etka Chủ Giáo ở trong lòng thầm nghĩ, cảm giác ta bị sai sao? Vì cái gì Ferdinand cách ăn mặc giống như thay đổi một cái dạng nó mũ giả làm sao không có, thoạt nhìn còn giống như con cái bao. Không hiểu, trong nội tâm nàng xuất hiện cực kỳ hoang đường suy nghĩ, sẽ không phải là nghi thức xuất hiện vấn đề gì, đàn đấu người biến thành cái khác tồn tại a. Ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị nàng kiềm chế tại đáy lòng, bởi vì nàng cảm thấy căn bản không có khả năng. Nghi thức chỗ triệu hoán chính là cây du đường phố bản thân, ngoại trừ Phật đi bên ngoài căn bản không có khả năng có cái khác tồn tại, huống chi là đeo túi sách năng linh. Vì đa giáo phái tại Ba Lan đồn trú 20 năm, nơi này hết thảy các nàng đều như lòng bàn tay. Trừ phi có đồ vật gì chạy vào cây du giữa đường, nhưng này càng không có thể. Chỉ là tiếp xuống, BSK chủ giáo toàn bộ phủ định sự tình phát sinh. Vinh Đa Giáo phái tất cả mọi người chỉ thấy cái kia đàn tấu người bỗng nhiên nghiêng đầu qua, nhìn về phía các nàng. Tại trong sương mù, bỗng nhiên nổi lên một đôi vằn vện tia máu con mắt, bên trong tràn đầy ác ý. Ngay sau đó liền nghe được dị thường bình tĩnh êm thanh nam nhân nghe nói các ngươi muốn kêu gọi ta. Vinh Đa Giáo phái người tại chỗ xử suốt. Hắt! Một giây sau, cách gần nhất một tên tà giáo đồ mở to hai mắt nhìn, một cái đao nhọn theo trong sương mũi nô ra, trực tiếp đâm vào đầu của nàng, máu tươi dâng trào. Bóng đen cầm trong tay đao nhọn xuất hiện ở Vinh Đa Giáo phái mặt người trước. Nó trong mắt ác ý phảng phất như thủy triều bành trướng mãnh liệt, không che giấu chút nào. Trong đêm 9 giờ, Đỗ Duy đi ra công viên trò chơi, tháo xuống mặt nạ trên mặt. Hắn nhìn xung quanh, ven đường cũng không có người đi đường và ba làn cảnh sát. Xem ra không ai phát hiện ta. Hắn túi đầu xuống, canh chỉnh áo cổ áo đứng lên, liền vội vàng hướng về khách sạn vị trí tiến đến. Công viên trò chơi bên trong tà giáo đồ đã tất cả đều chết tại bóng đen trong tay. Thủ đoạn dị thường gọn gàng mà linh hoạt, chủ yếu nhất là cùng Đỗ Duy không có bất cứ quan hệ nào, cho dù là có người ở bên cạnh nhìn xem, cũng không có khả năng tìm tới chút dấu vết. Chỉ là ác linh giết người mà thôi. Đỗ Duy vừa đi, một bên tính toán lần này bị bóng đen giết chết những người kia, ước chừng gần 70 đến tên. Đây là một cái rất đáng sợ con số. Bóng đen giết càng nhiều người, cũng sẽ trở nên càng cường đại. Nếu như không phải Đỗ Duy đem nó làm thành mặt nạ ác linh, hiện tại đoán chừng đã nên đón bóng đen phản vệ. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng có thể cảm giác được, bóng đen đã có chút ngao ngoèo muốn động. Nhan nhạt thắc ý, từ đầu đến cuối quấn quanh trên người mình. Phải tìm cơ hội, suy yếu một đợt bóng đen, tỉnh nó cho ta tạo thành phi phức. Đỗ Duy ở trong lòng như vậy nói với mình. Tăng cường bóng đen cũng không có vấn đề gì, nhưng là tăng cường nó về sau, nhất định phải có cái có thể cùng nó chống lại mục tiêu, bằng không mà nói, mục tiêu của nó cũng chỉ có thể là Đỗ Duy. Lúc trước, Đỗ Duy tưởng tượng qua tổ kiến ác linh quân đoàn suy nghĩ, tại kế hoạch của hắn bên trong, bóng đen cực kỳ trọng yếu. Hắn cho bóng đen cực cao chờ mong. Tại Đỗ Duy trước mắt có thể hữu hiệu khống chế ác linh trong thế lực, bóng đen xem như dùng tốt nhất số một sức chiến đấu, nhưng nó càng mạnh liền càng không dễ khống chế. Có lẽ, ta hẳn là lại bồi dưỡng một cái khả không ác linh cùng bóng đen đạt thành năng được. Phấn đi hình như là cái lựa chọn tốt. Quy 1 chương 341, vì đa giáo phái bị mang sai lệch. Chương 341 Vì đại giáo phái bị mang sai lệch, Lang Đỗ duy trở lại khách sạn phòng, đẩy cửa ra một sát naka kia. Hắn nhìn thấy Tom mặt mũi tràn đầy phiền muộn ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, trên đất trong cái gạt tàn thuốc đổ đầy đầu mẩu thuốc lá. Hô, Tom phun ra một điếu thuốc khí. Hảo huynh đệ, ta cảm thấy ta phế đi. Đỗ duy giật mình, có ý tứ gì? Tom bi thống nói ra, nói ra ngươi khả năng không tin, con mẹ nó chứ làm cái phi thường điên cuồng giấc mơ, mà lại ta thế mà lại còn mơ tới ngươi. Đỗ duy giọng điệu dị dạng nói ra, có đúng không? Tom hung hăng hút một hơi thuốc, mắng ta mơ tới cái quán rượu này biến thành xóm làng chơi, đỉnh đầu khắp nơi đều là gian phòng, tùy thời tùy chỗ đều có thể mướn phòng. thật là nhiều nữ nhân đều nguyện ý ngủ cùng ta, ta lại còn không cần đưa tiền. chủ yếu nhất là, con mẹ nó chứ mơ tới những nữ nhân kia, thế mà còn có vịn đạ giáo phái tà giáo đồ. ta hiện tại vừa nghĩ tới ta làm giấc mơ liền có loại nôn mửa dìu vọng, ta thế mà đối với tà giáo đồ có ý tưởng, ta có phải hay không xuất hiện rất nghiêm trọng tâm lý vấn đề? nói, tom hít sâu một cái, từ trên ghế xả loan ngồi dậy. chủ yếu nhất là, ta lại còn mơ tới ta mời người chơi gái ký nữ, ngươi không nguyện ý, lại còn nổ súng bắn ta, ta. Ta Tom lại là loại người này. Đỗ duy lúng túng ho khan một tiếng nói, phần lớn giấc mơ đều cùng hiện thực tương phản. Ngươi sở dĩ sẽ làm loại này giấc mơ, có thể là bởi vì thường xuyên đi xóm làng chơi với nhân. Ta đề nghị ngươi tìm bạn gái, nói không chừng liền sẽ không làm loại này giấc mơ. Giấc mơ là hiện thực một loại nào đó khắc họa, nó đại biểu người tiềm thức đối với ngoại giới một loại nào đó đáp ứng kích phản ứng. Nói như vậy, người đang làm ác mộng về sau, chẳng mấy chốc sẽ quên tình cảnh trong mộng. Bởi vậy Đỗ duy cũng không quá muốn cùng Tom nói quá nhiều chi tiết. Dù sao sự tỉnh đã kết thúc, tỉnh lại hù dọa chính mình cái này bằng hữu. Nhưng Tom lại xoắn xuýt phàn nàn nói tìm bạn gái phải bỏ tiền, mà ta là cái này Nguyệt Quan Tộc. Đỗ Duy đi lên trước, ngồi ở trên ghế salon, nghi hoặc không hiểu hỏi, ngươi bây giờ chức vị thu nhập so đại đa số người cũng cao hơn, vì sao lại là Nguyệt Quan Tộc? Tông yếu đốt nói ra, bởi vì ta mỗi lần phát tiền lương đều đi xóm làng chơi, ta lại còn thích mời cha xứ Tony cùng đi. Đỗ Duy khoẹt miệng giật một cái, ta lực bất tòng tâm. Tông trong lòng mười phần lưu sầu, qua một hồi lâu công phu mới chậm tới, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay ban ngày đi đâu? Ta buổi chiều tỉnh lại thời điểm liền không thấy được ngươi người, gọi điện thoại cũng đánh không thông, ngươi có phải hay không đi ra ngoài? Đỗ Duy như mày, "Đúng vậy, ta đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện giải quyết một chút phiền toái." Tom trận mắt hốc mồm nói ra, "Phụt. Ngươi vì cái gì không gọi tới ta?" Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, "Bởi vì ta không muốn đánh nhiễu nhộng đẹp của ngươi, còn có chúng ta hiện tại nên trở về lưu giót." Giờ này khắc này, tại Vĩnh Đa giáo phái tổng bộ. Châu Âu cái nào đó bí ẩn trong sân gốc, tỏa lạc lấy một tòa cự đại trang viên, cao cao rào chắn tại bốn phía kéo. Phương viên trăm rậm đều là Vĩnh Đa giáo phái lãnh địa. Trang viên nội bộ có tháp cao cùng một chút hắc ám cách toàn thành. Trong đó cao lớn nhất tòa thành nội bộ, ánh đèn lờ mờ mặt đất phủ lên màu đỏ toàn diện, vách tường bốn phía đều điêu khắc hình thủ kỳ quái phù điêu, cùng rõ ràng lục mang tinh đồ án. Ngoại trừ hoàn cảnh so sánh em ú bên ngoài, nơi này cho người cảm giác mười phần yên tĩnh, hoàn toàn không giống như là tà giáo tổ chức. Đại sảnh ở giữa là một cái dùng tảng đá lũy thế thành đống lửa, bên trong có mấy cỗ tàn mát xương người. Đột nhiên, yên tĩnh bị đánh phá. Trong bóng tối, nổi lên một đạo thanh âm khàn khàn. Chúng ta cùng ba lan bên kia đã mất đi liên hệ, phải đi người cùng bên kia giáo đồ đều đã toàn bộ bỏ mình. Thanh âm mơ hồ, để cho người ta phân biệt không gian giới tính. Mà hắn hoặc là nàng chính là vĩnh đại giáo phái người lãnh đạo a cật lệ đặc biệt tại vĩnh đại giáo phái giáo nghĩa bên trong cái tên này có tiên tri hàng nghĩa mỗi một đời người lãnh đạo tại kế vị về sau đều sẽ có được cái tên này lúc này a cật lệ đặc biệt tiếp tục nói ra ta có thể cảm giác được giết chết các giáo đồ chính là một cái thần bí ác linh nó có một đôi vằn vện kia máu con mắt nó cầm trong tay đao nhọn nó chỉ có một hình bóng hình dáng nó vô cùng đáng sợ nhưng lại nghe lệnh của người khác chúng ta sẽ nhớ ký tiểu hận này đồng thời tại tương lai không xa tìm tới nó giết chết nó nhưng ở cái này trước đó chúng ta cần làm một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự Mới gia nhập Vĩnh Đa giáo phái Hàn Nghị bản tiên sinh cho chúng ta mang đến thần tin tức. Trong bóng đêm, Hàn Nghị bản thanh âm vang lên, "Ca ngợi Vĩnh Đa, ta đã từng bị Tà Ác tín ngưỡng che đậy hai mắt gia nhập Toái Ly Tôn, nhưng khi ta gặp được thần minh một khắc này, ta biết chỉ có nó mới là tồn tại vĩ đại nhất." A Cật Lệ đặc biệt thanh âm khẳng hẳn, "Ta có thể cảm giác được người ca ngợi xuất phát từ nội tâm, mượn nói cho chúng ta biết thần tin tức đi." Hàn Nghị bạn nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trong bóng tối đi ra. Hắn đứng tại trước đống lửa, tay phải đặt ở ngực, có chút tối đầu, "Cho tới nay, chúng ta đều không cách nào cùng Vĩnh Đa bọn họ lấy được chính xác liên hệ." của chúng ta tín ngưỡng đã từng giao độ qua, nhưng khi ta nhìn thấy nó thời điểm, ta mới biết được nó vĩ đại cùng hoàn mỹ. Nó là của ta ngọn đèn chỉ đường, nhưng tiếc nuối là nó cũng không tồn tại hiện thế. Hắn nhỉ bản câu câu phát ra từ phế phủ, không có nửa điểm hoang ngôn. Thật sự là hắn đánh trong lòng cảm thấy ác linh đô duy là trên thế giới này hoàn mỹ nhất tồn tại, đồng thời cũng là hắn đúng nghĩa đồng loại. Về phần đô duy, chẳng qua là một cái thể xác mà thôi. Bởi vậy, hắn nhỉ bạn lựa chọn nếu Vin đã giáo phái, đồng thời bệnh cái gọi là thần hoang ngôn, muốn lợi dụng Vinh Đạo phái lực lượng đem ác linh Đỗ Du theo trong gương thứ gia về phần cung ác linh đỗ duy đi ra về sau sẽ vì cái gì hàn nhị bạn hoàn toàn không quan tâm với hắn mà nói đây chỉ là một trò chơi mà thôi trong bóng tối lại có người đi ra đây là một tên tuổi trưởng 40 nữ nhân phong vận vẫn còn nhưng mới mở miệng chính là chất vấn hàn nhị bạn tiên sinh ngươi sao có thể xác định ngươi thấy thật là chúng ta thần đâu mà lại thần là không cách nào bị phạm nhân nhìn thấy nếu như ngươi có thể nhìn thấy như vậy chúng ta cũng hẳn là có thể nhìn thấy mới đúng trong lúc nhất thời rất nhiều đạo ánh mắt đều đứng tại hàn nhị bạn trên thân những trong ánh mắt kia tràn ngập nghi hoặc cùng chất vấn đồng thời còn có một ít tắc ý Vì Đà giáo phái từ xưa đến nay chính là nữ tính tông giáo, nam tính địa vị phi thường thấp. Nhưng hắn nghĩ bạn lại phi thường cường đại, để cho người ta kiêng kỵ. Hắn nghĩ bạn lại mặt mỉm cười, cho nên ta mang đến thần tin tức, mà ngươi lại chỉ có thể đối với ta khởi sướng chất vấn, ngươi không tin nó tồn tại, nó vì sao lại để ngươi nhìn thấy đâu? Nữ sĩ, tín ngưỡng của ngươi cũng không kiên định. Đây là quỷ biện, nhưng này người lại á khẩu không trả lời được. Hắn nghĩ bạn gặp này rèn sắt khi còn nóng nói, chúng ta thần cũng không cần chúng ta, nhưng chúng ta lại cần nó tồn tại, chỉ có dạng này mới có thể để cho Vin đà giáo phái trở thành cường đại nhất tông giáo, để thế nhân linh hội tư tưởng của nó Nhưng muốn để nó đi vào hiện thực, chúng ta cần một mặt mới tầm gương, cùng nó câu thông, để nó biết sự hiện hữu của chúng ta, từ đó đi vào hiện thực. Bàn về diễn kĩ, hẳn Nghị bạn không thể so với Đỗ Duy kém bao nhiêu. Tâm tình của hắn cùng giọng điệu tất cả đều đúng chỗ, mà lại hắn nói mỗi câu nói đều là lời nói thật, ai cũng nhìn không ra vấn đề. Một tên vốn nên là toại Lụy Tật Săn, lại nghĩa vô phản cố gia nhập vịn đả giáo phái. Cái này đã lên toại Lụy Tật Săn giết danh sách, không có người sẽ hoài nghi hắn kiên định. Có hay không thần, đúng a cắt lệ đặc biệt tới nói cũng không trọng yếu, càng là thân ở cao vị, càng là có thể tiếp xúc đến rất nhiều bí ẩn. Nguyên thủy tông giáo thường thường nguồn gốc từ tại kinh khủng, Vinh Đạo giáo phái tín ngưỡng, kỳ thật cũng là như thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái gọi là vín Đạo bọn họ chẳng qua là một chút quỷ dị tồn tại, cùng loại với nữ tu, hoặc là nói có giống nhau tinh chất đặc biệt đủ vận. Nhưng tín ngưỡng là rất đáng sợ, nó để cho người ta trở nên ngu muội. Đối với cái nào đó tồn tại sinh ra tín ngưỡng đồng đẳng với không ngừng bản thân ám chỉ cùng thôi miên, mỗi người đều tin tưởng vín Đạo bọn họ là thần, thời gian lâu dài cũng liền không trọng yếu. Lại thêm, Vinh Đạo giáo phái phát triển lâu như vậy, nội bộ có rất lớn khác nhau, a cật lễ đặc biệt làm người lãnh đạo. Tự nhiên hy vọng có một kiện chuyện trọng yếu, có thể để cho những người kia đầu nhập tinh lực, nếu như bởi vậy có một ít người bởi vậy tử vong, ngược lại sẽ càng tốt hơn. Thế là, liền nói ra, "Của chúng ta tín ngưỡng cần kiên định, đi làm các ngươi chuyện phải làm đi quy một chương 342, Đỗ Duy chủ nhiệm ta thổi bạo." Chương 342, Đỗ Duy chủ nhiệm ta thổi bạo. Hô. Băng lãnh, thân trầm Thân thể phảng phất chìm vào biển cả, rơi vào vực sâu. Ý thức ở vào trong hoàng hốt, bên hai tựa hồ có thể nghe được giống như thủy triều nỉ non âm thanh, hỗn tạp không rõ. Diêm chỉ cảm thấy một đôi băng lãnh bình tĩnh con người đang nhìn chăm chú chính mình. Cái kia để lộ ra tới ý chí, muốn để cho mình đi làm thứ gì? Hắn không khỏi ở trong lòng hỏi, người là ai? Nhưng cũng không có đạt được trả lời. Tại cái kia đạo ánh mắt nhìn chăm chú, gièm hết thể bí mật đều bại lộ không thể nghi ngờ. Hắn thậm chí cảm thấy phải, chính mình từ nhỏ đến lớn tất cả ký ức, tất cả kinh lịch, thậm chí cả nhân cách của mình cùng bản thân, đối phương đều như lòng bàn tay. Ngươi cuối cùng muốn ta làm cái gì? Gièm không thể thừa nhận loại này cảm giác các bách, hắn thống khổ hướng chủ cầu nguyện, muốn có được một tia trấn an. Bởi vì hắn cảm thấy, ý thức của hắn đã bắt đầu bẹo méo, thậm chí có lẽ là trước đó, liền đã nhận lấy ảnh hưởng. Ánh mắt kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hắn, băng lãnh thâm trầm. Một ít dị biến là thay đổi một cách vô tri vô giác. Hô, Diêm Bỗng Nhiên mở mắt ra, sợ trường thở ra một hơi, toàn thân mồ hôi đầm đìa, quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhưng một đôi mắt lại băng lãnh bình tĩnh, nguyên bản xanh thẳm con người, sắc thái cũng xuất hiện biến hóa khác thường, chợt nhìn có điểm giống là người phương Đông đặc thủ. Ta, ta đây là thế nào? Người bệnh, người đi rất nghiêm trọng bệnh, nhưng bằng vào ta y thuật không pháp trị liệu người, chỉ có chủ nhiệm mới có thể trị tốt. Nghe nói như thế, James toàn thân chấn động, lập tức quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Sau đó hắn mặt đều tái rồi. Hắn nhìn thấy giờn ngay tại trong phòng vệ sinh đi tiểu, đồng thời liền cửa đều không liên quan, lại còn ph่อ đầu ra, hướng hắn miết miệng cười, lộ ra chỉnh tề răng. "Thấy thế nào, làm sao khó chịu? Ngươi tại sao lại đến trong phòng ta?" James bố nén tức giận nói ra, "Ngươi lúc này nên ở tại phòng ngươi đi ngủ mới đúng, đừng nghĩ lại lôi kéo ta nửa đêm ra ngoài tìm ác linh phiền phức." Giờn bần nâng lên cái quần, gãi đầu một cái nói ra, "Nhưng bây giờ là ban ngày a." James sững sờ, "Trắng? Ban ngày nhưng ta chỉ cảm thấy ngủ một hồi a." chí nhớ của hắn lại còn dừng lại tại nằm ở trên giường một khắc này. Jaiun từ trong phòng vệ sinh đi ra, cẩn thận quan sát Jem, biểu lộ có chút nghiêm túc. Phải biết, hắn làm một cái bệnh tâm thần. Bị một cái bệnh tâm thần dùng loại ánh mắt này dò xét, cái này khiến Jem rất không được tự nhiên. Sắc mặt hắn khó coi nói ra, ngươi muốn làm gì? Jaiun nghiêm túc nói ra, ta cho ngươi biết, Đỗ duy chủ nhiệm ta thổi bạo, ngươi nếu là lại bắt chước hắn, ta dần nhất định dạy ngươi là người. Jem ngây ngẩn cả người, ta đang bắt chước hắn làm sao có thể? Jaiun nghe nói như thế, khư lạnh một tiếng nói ra, bệnh nhân Jem. Ngươi lừa gạt không tới ta, ngươi chính là đang bắt trước chủ nhiệm, nhất là ngươi đôi mắt này, nhìn ta xấu hổ chứng đều phải bảo, ta nhất định phải đối với ngươi tiến hành điện liệu, để ngươi lạc đường biết quay lại. Jem bị chọc giận quá mà cười lên, được được được, ngươi cho ta điện liệu, ngươi nếu có thể tại tối lì tập tìm tới điện liệu nghi, ta từ nay về sau cũng không tiếp tục đi ngủ, 24 giờ đều cùng ngươi cùng một chỗ giải quyết ác linh sự kiện. Zion mở to hai mắt nhìn, đây chính là ngươi nói a? Nói, hắn lập tức đi đến Jem trước mặt, hai tay cố được Jem còn sót lại một cái tay, lôi kéo hắn liền hướng trong phòng đồ điện ken cài cửa bên trên theo. Người bị bệnh tâm thần đều có độc lập thế giới quan cùng nhận biết. Đối với dần tới nói, hắn cố chấp cho là mình là một tên bác sĩ. Hắn thấy, đem những cái này thợ săn tất cả đều là bệnh tâm thần, là bệnh liền phải trị. Đội điện can cải cửa cùng điện liệu nghi với hắn mà nói, không có gì khác nhau. Dù sao hắn là một tên ưu tú bệnh tâm thần bác sĩ. Dêm hoàng mất, điên cùng dãi dưa, ta sai rồi, ta biết sai, ngươi đừng như vậy. Ta về sau cũng không dám lại điện hình chủ nhiệm. Ta hiện tại liền cùng ngươi cùng đi ra giải quyết ác linh sự kiện. Ta nhắm mắt lại còn không được sao? Ta về sau đeo kính dâm. Ngươi làm như vậy hai chúng ta đều sẽ bị điện giật chết giai thần ngươi lánh tĩnh một chút đã. giờ này khắc này, tại liệu rốt phi trường quốc tế, đô duy cùng tom đi tới phụ cận bãi đổ xe. chiếc tiêm cỡ lạ dẹn vờ tờ liền dừng ở chỗ đầu bên trên. hai người lên xe về sau, tom không khỏi cảm khái nói, vẫn là liệu rốt đợi dễ chịu. ba lan, cái địa phương quỷ quái kia, đời ta đều không nghĩ lại đi. cái kia kỳ kỳ quái quái rất mơ, đã bị tom quên không sai biệt lắm. chỉ có trong mộng tà giáo đồ nữ lang bị hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng, vừa nghĩ tới những nữ nhân kia vết thương trên người sẹo, tom liền có chút nhát. Phụt. hắn cảm thấy hắn đối với nữ nhân động nhiên không làm sao có hứng nổi. nghĩ đến cái này tom không khỏi sung mở lấy xe đỗ duy nói ra hảo huynh đệ ngươi đợi lát nữa đem ta đưa đến giáo đường ta có việc tìm cha xứ tony đỗ duy nghi hoặc hỏi chuyện gì tom lung túng nói ra ta muốn tìm hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận lên đồng học đỗ duy nhìn thật sâu một chút tom nghiên kỷ của hắn lớn thật lãnh không được mà lại ta hai ngày này phải bắt đầu giải quyết liều rót phiền phức nếu như hai người các ngươi tái xuất sự tình ta không có cách nào đến giúp các ngươi hắn nghĩ tới không cần nghĩ liền biết tom ý tứ chính mình cái này hảo bằng hữu cùng cha xứ tony đã thành xóm làng chơi khách quen hai người chỉ cần chạm mặt chính là hướng xóm làng chơi bên trong chui Thân học. Từ ngữ này theo to miệng bên trong nói ra, giống như là khinh ngẩn. Tom vô ngực nói ra, yên tâm, ta tuyệt đối không mang theo cha xứ Tony đi xóm làng chơi, ta chỉ muốn tìm hắn tìm hiểu một chút lý dị thiếu phụ mị lực. Đỗ Duy bất đắc dĩ nói ra, tốt a. Nói, Đỗ Duy đánh một cái tay lái, hướng về nọt bờ dọc khu giáo đường chạy tới. Trên đường đi thông suốt, ước chừng nửa giờ, xe liền đến giáo đường cửa ra vào. Hai người xuống xe về sau, Tom liền hào hứng vọt vào giáo đường. Mà Đỗ Duy cũng dự định bảo xem, dù sao đến đều tới, cứ như vậy đi cũng không quá phù hợp, nhưng hắn đúng lúc đi vào. Trung điện thoại di động lại vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, điện báo biểu hiện người đúng là hắn nhạc phụ tương lai, Lo dần sờ hỏi bác. Đỗ Duy vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa, liền nghe được đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm hùng hậu, "Buổi sáng tốt lành Hải tử, đám kia đồ cổ ta đã toàn băng ngươi mua lại, hiện tại đang dùng chuyên cơ không vận đến Lưu Giót, đại khái buổi chiều liền có thể đến." Hắn cười nói, "Ta ơn thúc thúc." Lo dần sờ không thèm để ý chút nào nói ra, "Về sau chúng ta sẽ là người một nhà, ngươi không cần thiết khách khí như vậy, mặc dù này lại để cho ta cảm thấy ngươi rất có gia giáo, nhưng nhiều hơn khách khí sẽ để cho ta cảm thấy mới lạ." Đỗ Duy lúng túng nói ra, Ta hiểu rồi." Lo dần sờ ư một tiếng nói, "Đúng rồi, Alex nói với ta, hai ngày này ngươi cũng đợi trong nhà, cũng không đi tìm nàng, giữa các ngươi có phải hay không có cái gì mà sát?" Đỗ Duy nhíu mày, "Cũng không có, chỉ là hai ngày này ta tại xử lý nguyên đuựa sự tình, không tiện đem nói cho nàng những sự tình này." Lập tức, liền nghe đến đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng thở ra, "Như vậy ngươi cần trợ giúp gì sao con rể của ta?" Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, "Nếu có thể lời nói, ta hy vọng ngài có thể cho ta phát một phần cái kia liên quan tới ác ma tên thật kia đá ảnh chụp, cũng ngay đoàn đội giải đọc ra tới tin tức." Quy 1 chương 343 Giai ẩn tháng trước. Chương 343, Giai ẩn tháng trước. Tại ngày 15 tháng 6 ngày này buổi sáng, Đỗ Duy đi tới phủ Mạn cư xá. Coi như theo nằm mơ 3 ngày bắt đầu, đến theo Ba Lan quay về Lữ Giác, đã qua 3 ngày thời gian. Nhìn như rất ngắn, nhưng kỳ thực dài đằng đẵng. 3 ngày này, Đỗ Duy ở trong mơ cùng nữ tu tiến hành tiếp xúc, hơn nữa còn cùng Tom dành thời gian đi một chuyến Ba Lan, tiêu ký phật đǐ cùng bộ kia Dương Khẩm. Cho dù là hắn sớm thành thói quen loại cuộc sống này tiết tấu, nhưng cũng có chút thể xác tinh thần mỏi mệt. Tại A Lết trong nhà, Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ phi thường nghiêm túc. Hắn Bạn gái Alet liền đứng tại hắn đối diện, hai tay ôm ngực, đẹp mắt cho mày, ánh mắt mười phần khó chịu. "Thân ái Đỗ Duy tiên sinh, ngươi hôm nay thế mà lại chủ động tới nhà ta, thật làm cho người bất ngờ, nếu không phải mỗi ngày ngươi cũng cùng ta gửi nhắn tin, ta đều cho là chúng ta là tại dị địa liên đâu. Hai ngày này, Đỗ Duy từ trước đến nay nàng tin nhắn liên hệ, làm sao hẹn đều hẹn không ra. Mặc dù Alet cũng bận bộn nhiều việc, nhưng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta?" Alet hí mắt, chăm chú nhìn bạn trai của mình. Đỗ Duy thì hướng giọng một cái, nhàn nhạt nói ra, "Làm sao lại thế, ta yêu ngươi như vậy, Alex cười lạnh không chỉ, thân ái, ta hai ngày này mặc dù ở công ty xử lý một chút chuyện buôn bán, nhưng ngươi làm bạn trai của ta, không hỏi Hàn Ân cần còn chưa tính, phát tin tức đều là từng trận, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Nói, nàng lấy điện thoại di động ra ấn mở tin nhắn, gần nhất một đầu là hôm qua trạng vạng tối 7 điểm Chung Quy phát, nội dung là lại là, ngủ ngon. Alex giọng điệu lấp đầy chất vấn, ngươi bình thường không phải rất có thể thức đêm sao? Đỗ duy lại cười cười nói ra, ta trước kia hoàn toàn chính xác rất có thể thức đêm, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, ta muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, cho nên liền ngủ sớm một chút. Alex một mặt gác bỏ. Đừng nói với ta ngươi lại mua tiêu, ta hiện tại cũng đối với tiêu có chút quá mẫn. Đỗ Duy mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi, ngoại trừ tặng hoa bên ngoài cái gì cũng không biết sao? Đầu kia tin nhắn, là hắn cố ý phát. Alex chặn lại nói xin lỗi, ta không phải ý tư kia, ta kỳ thật thật thích ngươi tặng hoa, chỉ bất quá ngươi cái này hai đầu biểu hiện hoàn toàn chính xác thực rất kỳ quái, để cho ta rất không có cảm giác an toàn. Đỗ Duy thở dài nói ra, kỳ thật ngươi hiểu lầm, ta hai ngày này một mực tại học Dương Cẩm, muốn vì ngươi đàn tấu một bài từ khúc làm ta lễ vật. Ngươi biết, hai ngày thời gian muốn học sẽ đánh đàn dương cầm rất khó khăn, bởi vậy ta không phân ngày đêm liên hệ, rốt cục để cho ta học không sai biệt lắm. Hôm qua sở dĩ sớm như vậy cho ngươi phát ngủ ngon, cũng là bởi vì ta nghĩ kỹ tốt nghỉ ngươi một chút, hôm nay gặp ngươi thời điểm vừa vặn có thể ở ngay trước mặt ngươi, vì ngươi biểu diễn. Độ duy giọng thành khẩn, để cho người ta nhìn không gian nửa điểm hư giả. Alex nhưng như cũng nghi hoặc, thử một tiếng nói ra, "Vậy ngươi bây giờ cho ta đàn một bản từ khúc, nếu là đăng xuất đến ta liền tin tưởng ngươi, nếu là đạn không ra. Ngươi hiểu?" Trong nhà nàng vừa vặn liền có một khung sinh ra từ Ý ta ly dương cầm. Đỗ Duy tự tin đứng người lên, "Ta hiện tại liền cho ngươi biểu diễn." Lúc này giáo đường, cha sứ Tony cùng Tom sắc mặt nghiêm túc. Hai người tại trong phòng tiếp tân ngồi đối diện nhau. Tom, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng, ta cảm thấy ngươi bây giờ sợ dị đối với nữ nhân không làm sao có hứng nổi, là bởi vì vịn đã giáo phái ta giáo đồ cho ngươi trùng kích quá lớn, dẫn đến ngươi sinh ra bóng ma tâm lý. Nói trắng ra là, ngươi chỉ cần lại tìm một chút truyện chuyển nữ lang này hai ngày, đem tâm lý bóng dâm triệt tiêu mất, vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng." Nói đến đây thời điểm, cha xứ Tony lại dùng một loại hoài niệm giọng điệu nói ra, "Ta nhớ mang máng Năm đó ta cũng giống như ngươi, đối với nữ nhân bình thường sinh ra chẳng ghét, bởi vậy ta lựa chọn cùng Sển Nạ phu nhân chia tay, ta đi rất nhiều thành phố du hành, muốn tìm tìm tâm linh cảng. Hắn thở dài, ánh mắt cũng biến thành phiêu hốt. Một bên Tom không dằn nổi truy vấn, tiếp tục a. Dừng lại làm gì? Cha xứ Tony bị đánh gãy suy nghĩ, không vui nói ra, ngươi người này à, thật là không hiểu được thượng thức đẹp, ngươi muốn phát hiện mỹ hảo, liền không thể vội vã như vậy nóng nảy. Lúc kia ta rất mê mang, ta hướng chủ cầu nguyện, nhưng không có đạt được đáp lại. Sau đó có một ngày, ta lái xe đi ngang qua một nhà khách sạn thời điểm, gặp cái bị hạ dược ly dị thiếu phụ Nàng không nói lời gì liền lên xe của ta, sau đó chúng ta liền phát sinh quan hệ. Tom trợn mắt hốt mồm, ngươi là vạch thuê xe bên trên. Cha xứ Tony ngượng ngùng nói ra, đúng vậy, chuyện này ngươi cũng không nên nói ra ngoài, ta liền đô duy tiên sinh đều chưa nói với. Tom khoát tay nói ra, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cùng hắn nói, bất quá ngươi lúc còn trẻ, chơi như vậy này sao? Cha xứ Tony lung tung nói ra, đó là của ta lần thứ nhất. Tom nghe được cái này, ánh mắt mang theo khinh thường, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng sớm đã là xóm làng trời khách quen. Tiếng nói rơi xuống đất. Tom lại truy vấn, đúng rồi. Ngươi từ chỗ nào về sau liền thích ly dị thiếu phụ? Cha xứ Tony mặt mơ đỏ ửng, ta chỉ là giỏi về phát hiện các nàng đẹp." Tom cười lạnh một tiếng nói ra, "Ta khẳng định lại so với ngươi am hiểu hơn, ta cái này gọi điện thoại tại xóm làng chơi hẹn tới cửa phục vụ." Cha xứ Tony háng giọng một cái, "Vậy ta đâu?" Tom không dám tin nói ra, "Nơi này chính là giáo đường." Cha xứ Tony cười thần bí, "Có thể đi cửa sau." Một bên khác, phái lũ tất giáo hội tại Thụy Sĩ tổng bộ. Tất cả thành viên đều tại nghị hội trong đại sảnh ngồi nghiêm chỉnh. Bọn hắn mặc giáo sĩ phục, ánh mắt lãnh đạm trong đó ngồi ở chủ vị chính là Toại Lì Tật người lãnh đạo mặt hệ. đương nhiên, Toại Lì Tật giáo hội người cũng không biết tên của hắn, càng không khả năng biết hắn kỳ thật chính là năm đó dẫn người mưu phản giáo hội, thành lập Toại Lì Tật tổ chức người thợ sàn kia. bọn hắn xưng hô mặt hệ làm các hạ. giờ này khắc này, ngồi ở chỗ này người trong chỉ có dởn mặt lộ vẻ tiêu ngạo, lộ ra không hợp nhau. một bên diêm thì mang theo kính dâm, thuật nhìn càng thêm kỳ quái. thật lâu, mặt hệ cái kia thanh âm giàn mua vang lên, chư vị sẽ thấy dần tiền sinh đoạn thời gian gần nhất biểu hiện, cân nhắc đến bản thân hắn năng lực tính đặc thủ. Hiện tại ta quyết định để bọn hắn trở thành chúng ta tân tấn chủ giáo. Toái Lỵ Tật cũng dựa theo giáo hội nội bộ hệ thống phân chia, nhưng bọn hắn nhân viên không nhiều, hạch tâm thành viên chỉ có mấy chục tên, nói trắng ra là đang ngồi người trong, một phần ba đều là chủ giáo. Bất quá cho dù là dạng này, chủ giáo tại Toái Lỵ Tật địa vị cũng không thấp, hưởng thụ phúc lợi cùng đãi ngộ cũng đều so giáo hội bên kia mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là tài nguyên lại là có hạn, thêm một người chia sẻ, đối với những người kia tới nói cũng không hữu hảo. Thế là lập tức liền có người phản bác, các hạ giai ẩn tiền sinh năng lực sát thực rất đặc thủ, đáng giá chúng ta khác nhau đối đãi nhưng đây có phải hay không là có chút quá nhanh? dù sao hắn gia nhập vải lì thật không bao lâu trong lời nói không thiếu văn tự cảm thấy cũng có người cười lạnh nói đang ngồi đều là thợ săn mỗi người đều rất đặc thù một bên dần không rõ ràng cho lắm nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi một tiếng giêm chủ giáo là cái gì giêm hữu khí vô lực giải thích nói ngươi có thể lý giải thành chủ nhiệm ở trên nữa chính là viện trưởng giai quân bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu những người này đỏ mắt ta không muốn để cho ta thăng chức tăng lương hắn lập tức nổi giận vỗ bàn một cái đứng người lên chỉ vào những người kia mắng Ta Dần chưa từng sợ phiền phức, các ngươi bọn này bệnh tâm thần, ta đã nhịn ngươi bọn họ rất lâu." Vừa nói, hắn bên cạnh từ trong túi móc ra một cây súng lục. "Tất cả mọi người khó tin, đợi một chút." "Già quân tiên sinh, ngươi không nên vận động, còn có ngươi vì sao lại có súng ngắn?" Già quân khinh thường nói ra, "Chủ nhiệm đều tùy thân mang thương, ta thân là hắn tương lai phụ tá, con trai súng ngắn có vấn đề sao?" Vừa mới ai phản đối tới? "Đứng ra a, ta quên hắn là ai." Quy một chương 344, Ta Laika chính là ngươi bức. Chương 344, Ta Laika chính là ngươi bức. Ta Dần hôm nay chính là muốn làm chủ nhiệm công, làm chủ giáo. Ai tán thành, ai phản đối? Nghị hội bên trên. Giai ẩn cầm súng ngắn, chỉ vào vừa mới âm dương quái khí những người kia. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên phi thường kiềm chế. Tất cả mọi người đứng người lên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Mặt Hệ cũng có chút không vui nói ra, Giai ẩn tiên sinh, mời ngươi bỏ súng xuống." Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu đối với Gem khiển trách, "Ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo, vì cái gì hắn sẽ có thương, vạn nhất hắn tổn thương tới chính mình làm sao bây giờ?" Đối với toại lũ tập giáo hội đến nói, Gaiẩn địa vị phi thường đặc thù. Hắn là một tên bệnh tâm thần, nhưng cũng là cách này mới thôi có tiềm lực nhất thợ săn. Nếu như có thể nuôi dưỡng tốt, nói không chừng có thể trở thành đối kháng ác linh thủ đoạn mạnh nhất. Bởi vậy, Toại Lì Tật sẽ cho giền lớn nhất dễ dàng tha thứ. Nhưng ai đều biết giền là một cái bệnh tâm thần, cho hắn một cây súng lục, vạn nhất hắn nghĩ quần đối với mình nổ súng, chẳng phải là Toại Lì Tật lớn nhất tổn thất? Giếng cũng một bước, vội vàng giải thích nói: Các hạ, ta tuyệt không có cho hắn thương, mà lại ta mỗi ngày cùng hắn đợi tại một khối, hắn căn bản không có khả năng có đụng phải thương, cơ hội à? Toại Lì Tật giáo hội người đều là trợ săn, thực lực của mỗi người đều rất cường đại. Căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Súng ống đối bọn hắn tới nói tác dụng cũng không lớn. Dù sao bọn hắn đối thủ đều là ác linh, muốn giết người bình thường, ác linh hóa năng lực cũng càng dùng tốt, sẽ không tạo thành bất cứ phiền phức gì. Ryan nghe nói như thế, cũng nghi ngờ nói một mình, đúng à, súng của ta là ở đâu ra? Hắn có chút hớp bước, cả người dần mình. Có người chú ý tới điểm này, lập tức thấp giọng phát ra âm trầm tiếng cười. Khí tức ấm lãnh hiện lên ở bốn phía. Một cái mơ hồ nữ nhân thân ảnh xuất hiện ở gần trên thân, nó chỉ có một cái hình dáng, nhưng ngũ quan nhưng lại có được công, có thể thấy do nó hình dáng vừa xuất hiện liền nhẹ nhàng cầm cây xuống lục kia một cái tay khác thì bắt lấy giai huyền cổ giang giặc giai huyền cổ trực tiếp túi tại nơi bả vai cái tiêu mơ hồ nữ nhân thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa toại lì tất người lãnh đạo mặt thẻ thấy vậy phẫn nộ toàn bộ trong đại sảnh đều trở nên âm trầm một mảnh kia sáng tựa như là bị bóp méo như vậy lộ ra mông lung không chịu nổi động thủ người kia lập tức xin lỗi có lỗi với các hạ ta chỉ là muốn cho hắn một bài học cho hắn biết tôn kính tiền bối nhưng ta không nghĩ tới hắn thế mà căn bản không phản kháng rất hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ giai huyền đã mất mạng nhưng một bên giêm lại mặt lộ vẻ cổ quái Hắn gặp qua rờn cổ gãy đôi cựu tập độ, thậm chí càng khoa trương hơn góc độ đều có, làm sao lại dễ dàng như vậy lên chết? Mà lại hắn một mực hoài nghi, giai bệnh tâm thần là trang. Quả nhiên, một giây sau rờn thanh âm liền vang lên. "Ta đã hiểu. Con mẹ nó ngươi muốn ý làm đúng không? Ngươi cái này hỗn đản, chủ nhiệm đều nói ta là hắn ưu tú nhất phụ tá, ngươi lại dám đối với ta ưu tú như vậy bác sĩ đội thủ." Ta rờn không thể nhịn. Nương theo lấy bác sĩ nộ hống, giai vẫn đưa tay đem cổ của mình tách ra trở về, trực tiếp bóp lấy cò súng. Họng súng nhắm ngay chính là Trần nhà. Theo Lý mà nói căn bản cũng không khả năng đánh trúng mục tiêu nhưng khi tiếng súng vang lên về sau, vừa mới đối với giởn động thủ người kia, trực tiếp chúng đạn ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi một chỗ, chỉ có thể che ngực rên thống khổ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo diệp có thể nói. tâm tưởng sự thành, tận mắt nhìn thấy một màn này người đều chấn kinh, bao quát mặt thẻ, hắn nhìn xem giai ẩn, vội vàng xông những người khác nói ra, mau đưa một đưa đi bệnh viện, còn có người giởn tiên sinh, người lãnh tĩnh một chút, không dùng lại năng lực của ngươi, mặt thẻ đem cái này không nói lo diệp hiện tượng, tuy về giởn năng lực bên trong, giai lại kinh thường một chút ý, thiếu mẹ hắn cùng ta nói nhảm lão già họng hẹm ngươi còn muốn ra lệnh cho ta ngươi cho rằng ngươi là ta chủ nhiệm sao? mặt hệ chỉ cảm thấy một trận dùng mình lạnh lẽo dâng lên trong lòng. bị họng súng chỉ vào, hắn cảm giác chỉ cần giởn nổ súng, chính mình thật sự có có thể sẽ chết. đứng ở bên cạnh đem đều sợ choáng váng, tranh thủ thời gian giữ chặt hắn hô. ngươi nếu là đối với vị đại nhân này động thủ, ngươi khẳng định sẽ chết, chết về sau ngươi đã thấy không tới chủ nhiệm, dạng này ngươi còn thế nào thăng chức tăng lương giấc mộng của ngươi từ bỏ sao? giai ẩn có chút do dự, ngươi nói hình như có chút đạo lý. ai, chính mình lúc nào mới có thể trở thành vãi ly tật viện trưởng a? rất muốn chủ nhiệm a. Toại lì tận nhiều như vậy bệnh tâm thần cũng chỉ có chính mình một cái chủ trị bác sĩ cái này hợp lý sao? Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến hai nhà bệnh viện tâm thần sát nhập, đợi đến lúc kia chính mình liền có thể đi theo chủ nhiệm làm thăng chức tăng lương không xa. Zion phẫn nộ rất nhanh liền biến mất, hắn thậm chí có chút đắc ý nét miệng cười to, chỉ là toại lì tất bệnh viện tâm thần làm sao có thể là hắn chỗ làm việc kiếp sống điểm cuối cùng? Giem thấy vậy vội vàng đưa tay bắt lấy cây súng lúc kia trực tiếp chiếm đã qua. Ở trong quá trình này Zion cũng không có phản kháng, cười càng vui vẻ hơn. Tất cả mọi người cho hắn đánh lên nguy hiểm bệnh tâm thần nhãn hiệu, bao quát mặt thẻ. Sự tình dừng ở đây, ta mặc kệ các ngươi có ý kiến gì hay không, từ nay về sau giởn tiền sinh chính là toại lụy tật chủ giáo. Mặt thẻ lạnh lùng nhìn xem những người khác, bỏ xuống câu nói này về sau liền quay người rời đi. Những người khác tự nhiên không có khả năng lại có cái khác ý kiến, cho dù là có, trong thời gian ngắn cũng không dám lại có bất luận cái gì tiểu động tác. Thậm chí bọn hắn nghĩ là, hoặc là không cùng giởn tiếp xúc, hoặc là liền cùng hắn tạo mối quan hệ. Dù sao không nói lo dịp nổ súng dưới người, ai cũng chịu không được a. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Phách Lối cười to dai ẩn, nhao nhao lắc đầu không nói, lần lượt rời đi. Một trận nghị hội tan rã trong không vui. Giêm nhìn xem tất cả mọi người rời đi, đối với dần thở dài, ngươi về sau đừng như vậy xúc động, không phải thật sẽ có phiền phức, ngươi phải biết, rất nhiều người đều muốn đem ngươi biến thành công cụ. Tại Toại Lỷ Tật giáo hội bên trong có không ít có thể thay đổi nhân ý biết biện pháp, thậm chí có thợ săn liền có phương diện này năng lực. Dai ẩn cố chấp nói ra, ta dần chưa từng sợ phiền phức. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, Toại Lỷ tận những cái này bệnh tâm thần thật rất khó khăn làm. Ta đoán chừng điện liệu đối bọn hắn cũng vô dụng, là thời điểm phải mở chút thuốc cho bọn hắn ăn, ban đêm ta liền đi trong ngậm đem chủ nhiệm gọi điện thoại, hỏi một chút hắn nên mở cái gì thuốc. Chờ một chút, ta cũng là chủ nhiệm, vì cái gì ta không thể trực tiếp cho bọn hắn kê đơn thuốc đâu? Nghĩ đến cái này, Zion hai mắt tỏa sáng, liền nhìn về phía Gem. Hắn muốn hỏi Gem bình thường thích ăn thuốc gì, nhưng lại lo lắng cho mình vừa thăng chức liền hỏi cái này loại không chuyên nghiệp vấn đề, ảnh hưởng không tốt lắm. Thế là, Zion liền hắng giọng một cái, điềm nhiên như không có việc gì nói ra, "Bệnh nhân Gem, ta khát nước, chúng ta tọa lý tật phòng bếp ở đâu?" Gem xoan suất nói ra, Khát nước khát nước ngươi đi phòng bếp làm gì đi nấu chút nước uống không được sao?" Zai Vân khinh thường nói ra, "Ngươi biết cái gì, ta uống nước máy." Nói, hắn lại thử hỏi, à đúng rồi, ta phải đi ra ngoài một bận, mua cho ngươi điểm ăn ngon, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao?" Diệp cũng không nghĩ nhiều, ta nhìn khẳng định phải đi theo ngươi, tỉnh ngươi lại dẫn xuất phiền phức. Zai Vân ộp một tiếng, "Vậy ta không đi, ta ban đêm nằm mơ thời điểm lại đi." Dẫn một chương 345, rút điếu thuốc nhà khói khói. Chương 345, rút điếu thuốc nhà khói khói. Hô. Đỗ Duy phun ra một điếu thuốc khí, nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh tại bên cạnh hắn, alet gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vừa lòng thỏa ý. là ta đi aino đàn không tốt sao? đỗ duy nhìn xem gối lên chính mình bả vai alet, sâu kín hỏi một câu. giản thật, hắn đàn tấu khúc dương cầm hoàn toàn chính xác vẫn được, không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, rất khó nghe đi ra bên trong vấn đề. bởi vì hắn sẽ chỉ đàn một bản, thuần thục xuống tới, tự nhiên không có khả năng có quá nhiều chỗ sơ suất, nhiều lắm là không có linh hồn, lộ ra đúng thủ khúc dương cầm quá cứng nhắc. một bên alet liếc mắt, ta cảm thấy ngươi còn có thể ưu tú hơn. đỗ duy kẹp miệng giật một cái, chỉ cảm thấy đau lưng, theo ba lan bay trở về newroz. Một đường tàu xe mệt mỏi. Vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi thật tốt, nhưng lại không thể không kiếm lương. Cái này cùng hắn tưởng tượng sinh hoạt không giống nhau lắm. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên chấn động một cái. Đỗ Duy lấy điện thoại di động ra xem xét, tin nhắn là nhanh đưa gửi tới, Nhạc phụ tương lai lo dần sở giúp hắn thu thập những cái kia đồ cổ, đã đưa đến cửa nhà hắn. Giờ này khắp này, tại nọt bờ dọc khu xóm làng chơi phụ cận đã bắt đầu bận rộn. Cho dù là không tới ban đêm, cũng không trở ngại kinh doanh. Nói như vậy, xóm làng chơi lại khai tại xế chiều khoảng 4 giờ bắt đầu có nữ lang đi làm, đến lúc 5 giờ Bắt đầu lần lượt có khách gọi điện thoại dự định một chút phục vụ, mà tới được lúc buổi tối, thì là sống về đêm chính thức bắt đầu. Đối với Tom tới nói, nghề nghiệp của hắn đối với xóm làng chơi rất không hữu hảo, nhưng chỉ cần bình thường nộp thuế, liền còn tại dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Nếu như không nộp thuế, vậy sẽ phải định thời gian đả kích một đợt. Bởi vậy, vì chân quý kiếm không dễ khoái nhạc, Tom nhà liền ở tại xóm làng chơi phía trước, đi ra ngoài rẽ trái liền có thể tới mục đích. Phi thường thuận tiện. Đông đông đông. Trong nhà, Tom vừa tắm rửa xong ngồi ở trên ghế salon, chuẩn bị xong an toàn biện pháp, liền nghe được tiếng gõ cửa. Đến rồi đến rồi. Tom không kịp chờ đợi đi tới cửa, một tay lấy cửa kéo ra, đập vào mi mắt là một tên dáng người đầy đặn, yểu điệu tịnh lệ người da trắng nữ tính. Ngoại trừ phong trần khí có chút nồng đậm bên ngoài, rất phù hợp Tom thẩm mỹ. Nữ nhân kia cười híp mắt đi đến, hai tay rất tùy ý khoác lên Tom trên bờ vai, cái này khiến Tom thoáng có chút khó chịu. Hắn đóng cửa lại về sau, lập tức ho khan một tiếng, thận trọng hỏi, trên người ngươi không có thương tổn sẹo à? Dạng thật, trận kia cùng vĩn đả giáo phái nữ lang ở giữa giấc mơ cho Tom rất lớn bóng ma tâm lý. Vừa nghĩ tới hắn ở trong mơ ngủ hai tên tà giáo đồ nữ lang. Lại vừa nghĩ tới những người kia trên thân tất cả đều là buồn nôn vết sẹo, hắn liền tê cả ra đầu. Nữ nhân kia cười duyên nói, làm sao lại có tổn thương sẹo đâu, người ta làn da một mực rất tốt. Tom cảnh giác nói ra, ngươi xác định nếu là ngươi gạt ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ngồi tù. Nữ nhân mặt mũi trắng bệnh, dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem Tom, miễn cưỡng bảo trì mỉm cười, ta nói đều là thật. Sự tình có phải hay không có điểm gì là lạ? Trực giác nói cho nàng, sớm làm kết thúc rời đi tốt. Bằng không mà nói, không chừng xảy ra chuyện gì. Nữ nhân biết Tom thân phận, thậm chí đã làm tốt xong việc về sau nếu không tới tiền chuẩn bị Tom thấy đối phương không giống như là đang nói láo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có vết sẹo liền tốt. Ta hiện tại đối với cái đồ chơi này dị ứng, ừn. Cái kia, ngươi có muốn hay không đi tắm? Hắn vẫn là muốn xác định một chút nữ nhân này là không phải thật sự trên thân không có vết sẹo. Nữ nuốt ngụm nước bọt nói ra, không. Không cần, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi, ta còn có chút việc, sớm một chút kết thúc ta về nhà sớm. Nói, liền bắt đầu lý giải nổi lên quần áo. Tom đành phải bất đắc dĩ nói ra, được thôi. Chỉ cần có thể để cho mình khôi phục đối với nữ nhân hứng thú, nhanh một chút liền nhanh một chút đi. Theo nữ nhân kia nhanh chóng giải khai quần áo, Tom cũng phát hiện trên người đối phương xác thực không có thương tổn sẹo. Thẳng đến cái này một viên, hắn dẫn theo tầm mới rơi xuống. Không khỏi, Tom trong lòng không hiểu xuất hiện bi phẫn cảm xúc. Đều do vín đã giáo phái đám kia nữ nhân điên, ta lần trước bị dọa đến kém chút không thể nhân đạo, mất đi làm nam nhân khói nhạc, cũng là bởi vì các nàng. Lần này đối với nữ nhân có bóng ma tâm lý, cũng là các nàng hại. Phút. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem bọn này nữ nhân điên tất cả đều đưa vào ngục giam xử ng lần này ta nếu có thể khôi phục đối với nữ nhân hứng thú còn chưa tính nếu là không được lời nói đời ta liền cùng các nàng đón khi lên tom ở trong lòng âm thầm thề hắn thật là nghiêm túc mà lúc này nữ nhân kia cũng lôi kéo tom đến trong phòng ngủ tom hô hấp thoáng có chút gấp rút nhưng một giây sau để hắn đỡ đẫn một màn phát sinh cái kia nữ trực tiếp nằm ở trên giường tới đi tựa như là ngồi trên pháp trường tử tù không có bất kỳ cái gì sinh động tom nhìn xem nữ nhân kia bờ môi run rẩy thật vất vả nhấc lên suy nghĩ lập tức không còn xuất lại chút gì một điểm tiền hí đều không có còn không bằng mua một khối thịt heo ngươi đi đi Về sau không muốn lại xuất hiện trước mặt ta. Nữ nhân trực tiếp khó tin, có ý tứ gì chúng ta còn chưa bắt đầu đâu. Tom mặt không thay đổi nói ra, cút, mặc xong quần áo cút cho ta. Nữ nhân giận không kèm được mắng, bệnh tâm thần. Nói xong, nàng tức hồn hển cầm quần áo lên liền đi. Phanh. Rất nhanh, liền vang lên cửa bị tầng tầng đóng lại thanh âm. Tom toàn thân run lên, thất hồn lạc phách đi đến phòng khách, ngồi ở trên ghế salon. Hắn cho mình đốt một điếu thuốc, vì đã giáo phái, các ngươi chờ đó cho ta. Lần trước, Tôn phát ra loại này lời thể thời điểm, không ngủ không nghỉ công tác 3 ngày, dựa vào cà phê kéo dài tính mạng lần này vấn đề so trước đó càng thêm tăng gấp hắn là thật có bóng ma tâm lý hơn nữa còn là hai lần thương tích nam nhân tôn nghiêm không còn xuất lại chút gì đỗ duy cũng không biết tom hiện tại đã mất đi nhân sinh bên trong lớn nhất khoái nhạc trở thành cứu hận nhất vì đả giáo phái nam nhân nếu như hắn biết đoán chừng sẽ cho tom làm một trận tâm lý phụ đạo dù sao cũng là bạn tốt của hắn làm gì cũng không thể nhìn xem tom như vậy tinh thần xa xát chỉ là hắn hiện tại không có cái kia thời gian ở trong lòng tư vấn cửa phòng khám bệnh đỗ duy phí sức đem đặt ở cửa ra vào chất gỗ cái giường chọn vẹn sáu cái, vừa trầm lại lớn, thoạt nhìn bên trong chứa không ít đồ cổ. Qua một hồi lâu công phu, Đỗ Duy mới đưa những cái kia cái dương từng cái mở ra, hiện ra tại trước mắt hắn, tổng cộng có 10 cái đồ cổ. Một chút vụn vật tán kiện, hai cái hoàng kim chế tạo, toàn thân khảm nạm lam bảo thạch cái bình, còn có một cái toàn thân sống mãn lục gỉ tổn hại mâm tròn, phía trên có khắc rất nhiều tượng hình ký hiệu. Những cái kia vụn vật tán kiện bên trong, có mặt dây chuyền, có chiếc nhẫn, thậm chí còn có đồng hồ bỏ túi. Mỗi dạng đồ vật thoạt nhìn đều rất có niên đại cảm giác, cho người cảm giác là giá trị liên hành. Nhưng tại linh thị trạm thái dưới, Những cái kia vụn vật tán kiện không có tản mát ra bất kỳ khắc thường gì khí tức, không phải Đỗ Duy muốn tìm cái trùng loại kia đặc thù vật phẩm. Hắn tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía có khả năng nhất xuất hiện dị dạng cái kia tổn hại mâm tròn, nhưng vẫn không có phát hiện vấn đề. Ngược lại là cái kia hai cái hoàng kim chế tạo thành đôi cái bình, đem Đỗ Duy cảm giác rất kỳ quái, cũng không nguy hiểm, cũng không có khí tức ấm lãnh, nhưng chính là không khỏi kỳ quái. Tựa như là hắn cùng Ác Linh ở Trung lâu, có đôi khi đều không cần lĩnh thị, liền có thể cảm giác được không thích hợp. Quy 1 chương 346, công tác chuẩn bị. Chương 346, công tác chuẩn bị. Là ta mở ra phương thức không đúng sao? Ở trong lòng tư vấn phòng khám bệnh, Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, cẩn thận quan sát bị hắn cất đặt tại trên bàn trà hai cái từ hoàng kim chế tạo, toàn thân khảm nạm lam bảo thạch cái bình. Thoạt nhìn, có điểm giống là bình hoa. Sở dĩ nói không thích hợp, thì là bởi vì Đỗ Duy kiểm tra một hồi lâu công phu, đều không có ở cái bình bên trên tìm tới bất luận cái gì chứa cái, cũng không có tìm được liên quan tới nguyên rủa mua giới. Nhạc phụ tương lai lo dần sợ đã cho tin tức, nói là những cái này đồ cổ bị bán đấu giá thời điểm là dạng gì, hiện tại chính là cái gì dạng, không tồn tại sai lầm cách nói. Bởi vậy vấn đề liền rất xấu hổ. Đỗ Duy tìm không thấy có thể sử dụng đến tin tức. Hết lần này tới lần khác, hắn chính là có thể cảm giác được hai cái này cái bình có kỳ quái nào đó tính chất đặc biệt, cùng loại mặt nạ cùng bị treo ở đầu giường bộ kia bức tranh, à nọ thật đủ. Mới đầu Đỗ Duy còn tưởng rằng hai cái này cái bình bản thân liền là nguyền rủa môi giới, nhưng cân nhắc đến chỉ cần tiếp xúc đến cái đồ chơi này, liền sẽ bị nguyền rủa cá thân, Cộng thêm nguyền rủa môi giới sẽ mang theo có chữ viết mẫu đặc tính, hắn vẫn là loại bỏ khả năng này. Có lẽ ta hẳn là thay cái phương pháp. Đỗ Du lầm bầm lầu đầu nói, đồng thời đi vào phòng bếp. Chỉ trong chốc lát, liền cầm vào yệt cùng Du về tới phòng khách. Hắn chuẩn bị đem hai cái hoàng kim, cái bình khảm nạm những cái kia lam bảo thạch cho hết tháo ra, nói không chừng có thể tại những cái kia bảo thạch bên trên phát hiện một số bí mật. Dù sao, dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem, những cái này lam bảo thạch có thể là bị giam giữ nguyên rùa đồ vật. Một khi đem này ra đến liền sẽ bại lộ bản chất, mà xem như cùng nguyên rùa đồ vật đệ nhất tiếp xúc người, đố duy tương ứng cũng sẽ nhận nguyên rùa làm sâu sắc ảnh hưởng. Nhưng đều đã tới mức độ này, nguyên rùa phải trang làm sâu sắc với hắn mà nói, ý nghĩa không phải rất lớn. Tình huống lại nguy hiểm, nhiều lắm là cũng chính là chết cùng nữ tu thôn phệ song ác ngộng, lấy ma linh phương thức đi vào hiện thực, Đỗ Duy cũng căn bản là một con đường chết. Đáng ra đánh cược một lần. Hai cái này hoàng kim cái bình đều là rất quý báu đồ cổ, đã từng chế tạo bọn chúng cung tượng, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ có người dự định hủy đi tâm huyết của bọn hắn. Rất nhanh, đinh đinh đương đương thanh âm liền vang lên. Đỗ Duy thủ pháp rất thô giáp, cho dù là hắn đã rất cẩn thận, nhưng khi những cái kia lam bảo thạch bị tệ xuống thời điểm, cũng không khỏi bị đến một chút tổn thương. Đương nhiên, hắn cũng không đau lòng, chỉ là để Đỗ Duy có chút ngoài ý muốn chính là làm hắn đem cái thứ nhất thân bình bên trên Lam Bảo Thạch tất cả đều tẩy xuống thời điểm, cũng không có tại Lam Bảo Thạch bên trên phát hiện vấn đề gì, cái kia cảm giác khác thường, tại thân bình phía trên, cho nên Lam Bảo Thạch chẳng qua là tô điểm sao? Đỗ duy nhiễu như mày lại đem một cái khác Hoàng Kim cái bình bên trên Lam Bảo Thạch này ra dưới, hai cái cái bình mấp mô dáng vẻ, liền hiện ra tại hắn trước mặt. Hoàng Kim cũng không có Lam Bảo Thạch chân quý, cái này khiến hắn nghĩ tới một cái từ ngữ, lấy gửi bảo ngọc, nhưng ta còn là không được đến ta muốn tin tức. Đỗ Du nói như vậy, thuận tay đem hai cái cái bình cầm trong tay, một bên nghiên cứu, một bên nhấc đầu không thôi, đều đến bây giờ cái bình từ đầu đến cuối cùng trước đó giống nhau như lúc, nửa điểm dị dạng đều không có để lộ ra, giống như là bộ kia bức tranh, chẳng lẽ giam giữ môi giới đã biến mất? Cho dù là Đỗ Duy cũng có chút bất đắc dĩ, tại tin tức sung túc tình hình dưới, thật sự là hắn có thể chế định ra hoàn thiện kế hoạch, có thể tin hơi thở không đủ hắn cũng không có cách nào. Xem trước một chút lo dần sở thúc thúc cho ta phát bịa đá hình ảnh, còn có những cái kia nghiên cứu tư liệu đi. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, tạm thời dàn xuống tiếp tục cùng hai cái cái bình tỷ đấu suy nghĩ, ngược lại xuất ra laptop đăng nhập chính hắn hộp thư. Tại trong hộp thư có một phong bưu kiện, phát kiện người chính là lo dần sở thiện tay ấn mở một cái file nén gần trong tờ HD hình ảnh liền đập vào mi mắt hình ảnh lý chính là lo dần sở trước đó để cập qua cái kia bia đá ước chừng có cao 3 mét rộng 1 mét tính chất cứng rắn phía trên khắp dấu lấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái ký hiệu cho người cảm giác thập phần thần bí có điểm giống là một ít tôn giáo truyền thừa dấu hiệu chữ viết Đỗ duy không khỏi liên tưởng đến Vinh đại giáo phái cái này tà giáo có được dài đằng đằng lịch sử hắn gặp qua rất nhiều Vinh đại giáo phái nội bộ nghi thức ký hiệu nhưng phong cách cùng trên tấm bia đá lại không phải một loại bia đá cảm giác càng thêm cổ lão hắn nghiên cứu ước chừng nửa giờ Đem tất cả quay chụp bia đá hình ảnh đều nhìn mấy lần, nhưng hoàn toàn xem không hiểu. Nội dung thật sự là quá tối nghĩa phức tạp. Có đôi khi một cái hình tròn ký hiệu, tựa hồ đại biểu mặt trời, nhưng ở địa phương khác xuất hiện lần nữa thời điểm, hàng nghĩa lại không quá đồng dạng. Mà lo dần sờ cho hắn phát văn kiện bên trong, còn có những học giả kia bọn họ phá giải đi ra tin tức, đối chiếu nhìn, nhưng lại giải đọc ra tương phản ý tứ. Thì như nói ác ma tên thật nội dung. Lo dần sờ nói cho Đỗ Duy, chỉ cần biết rằng ác ma tên thật, lớn tiếng niệm tụng ra, liền có thể đem ác ma đổi ra nhân gian. Nhưng Đỗ Duy dựa theo những cái kia vật tự lại cùng phá giải đi ra tin tức so sánh, cho ra đáp án lại là ác ma cũng không tồn tại. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Xem hết tất cả văn kiện tư liệu, Đỗ Duy chỉ cảm thấy hoa mắt vấn đầu, còn có một loại không nói ra được bực bội. Một buổi chiều, cứ như vậy lãng phí, lại không đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bỏ ra cùng hồi báo hoàn toàn phải không có quan hệ trực tiếp. Nhưng vào lúc này, Đỗ Duy trong lúc lơ đãng đem ánh mắt đặt ở cái kia hai cái hoàng kim cái bình bên trên. Chờ một chút, ta giống như tại văn kiện bên trong, nhìn thấy một đoạn miêu tả hoàng kim văn tự. Trước mắt hắn sáng lên, lập tức nắm tay đặt ở chạm đến trên bảng, tìm kiếm nổi lên trước đó văn kiện chỉ trong chốc lát, liền ấn mở một cái văn kiện, văn kiện dưới rồi, phía sau cùng có một đoạn miêu tả, nội dung tinh luyện, tại trước đây thật lâu, mọi người cho rằng hoàng kim là hết thể dục vọng đầu nguồn, mà ác ma liền giấu ở trong dục vọng. nhìn thấy cái này, Đỗ duy ánh mắt trở nên cuồng quái, hắn thấp giọng nói ra, trước mắt có thể xác định là, cái bình bản thân mới là vấn đề, mà ta muốn xác định thì là tên thật của nó, phải chăng cùng ta tưởng tượng đồng dạng? trước đó hắn cho ra kết luận, nguyên rùa đầu nguồn là cũng chính là Thanul tên thật có thể là Vạn Ác Cờ, nhưng một chữ cuối cùng mậu nhưng thật ra là mơ hồ, chỉ là hắn suy đoán ra kết quả. ở trong mơ thời điểm. Nữ tu thì chủ động nói ra vạn a cơ toàn bộ chữ cái. Đỗ Duy không có khả năng tin tưởng nữ tu, bởi vậy hắn vẫn cảm thấy tên thật thuyết pháp không phải rất đáng tin vậy, cũng không có lập tức sử dụng biện pháp kia. Bây giờ chuẩn bị công việc cơ bản đều đã làm tốt, thiếu sót duy nhất chính là nghiệm chứng một chữ cuối cùng mẫu có phải là hay không ca. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy lấy điện thoại di động ra, tại trên mạng đặt hàng một cái dung lọ vàng. Hắn định đem hai cái hoàng kim cái bình tất cả đều tan, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể được đến dấu ở hoàng kim bên trong đồ vật, nếu như vận khí không tốt, vậy liền coi là chuyện khác. Cái trước Hắn sẽ cân nhắc vận dụng tên thật xua đuổi nguyên rủa phương án, cái sau hắn chọn dự bị phương án, lợi dụng ngộng trong ngộng đem nữ tu khóa kín tại trong ngộng của mình. Đã không có quá nhiều lựa chọn. Quy 1 chương 347, như người mong muốn. Chương 347, như người mong muốn. 9 giờ tối. Ở trong lòng tư vấn cửa phòng khám bệnh. Đã là đêm khuya, ngoại trừ đối diện quán cà phê còn tại kinh doanh, toàn bộ hoàng hậu đường đi đều ở vào trong yên tĩnh. Lúc trước phát sinh án mạng, để trong này trời vừa tối liền ít ai lui tới. Đến mức, đối diện đường đi cho rất nhiều mặt tiền cửa hàng tất cả đều đóng cửa liền liền gian kia quán cà phê đoán chừng cũng không chống được bao lâu. bởi vậy, Đỗ Duy cũng không lo lắng ban đêm dùng luyện kim lô hòa tan hai cái hoàng kim cái bình sẽ dẫn tới chú ý của những người khác. ấn, hắn đặt hàng dung lọ vàng đến rất nhanh, bởi vì tăng thêm gấp 3 vận chuyển phí. để cho ta nhìn xem, bên trong hai cái bình này cuối cùng giấu giếm bí mật gì. Đỗ Duy thanh âm lãnh đạm, trực tiếp đem hai cái hoàng kim cái bình ném vào dung lọ vàng bên trong, đóng lại tầng ba cách đóng đóng, ấn xuống khởi động cái nút về sau, toàn bộ dung lọ vàng liền bắt đầu vận hành. nhưng lại tại trong chớp nháy này, Đỗ Du đáy lòng đống nhiên không khỏi hiện ra một vòng lẹ léo. Phản phất cả người đặt mình vào hầm băng, liền hô hấp đều muốn dừng lại cái chủng loại kia cảm giác. Trong hai, càng lại như có như không nghe được một trận thống khổ tiếng rên rỉ. Có cái gì? Hắn sát mặt trầm xuống, lập tức tạm dừng dung lọ vàng chốt mở. Linh thị trạng thái dưới, toàn bộ dung lọ vàng đều bao phủ một lớp bụi bóng tối sương mù, những cái kia sương mù tựa như là có sinh mệnh đồng dạng giống như xúc tu đan xen vào nhau, vậy mà tạo thành hai tấm mặt người. Mặt người vô cùng mơ hồ, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng, có nhỏ, nó lớt. Không phải ác linh. Đố duy ánh mắt có chút tâm trầm. Cái thứ hai tấm gương mặt nó nứt, mang đến cho hắn một cảm giác là quỷ hồn. Quỷ hồn loại vật này, tại hướng dẫn ghi chép bên trong, có thể là ác linh thứ cấp, tại một ít cực đoan dưới điều kiện bị giết chết, liền có khả năng xuất hiện quỷ hồn. Ác linh thì là không quá coi trọng logic. Nó là tuyệt đối duy tâm sản phẩm, có chính là có, không có chính là không có. Có người tại chế tạo hai cái này hoàng kim hoa bình thời điểm, hiến tế hai cái hài đồng. Đỗ Duy giọng điệu không nói ra được lãnh đạm, hắn trong khoảng thời gian này đã rất ít tiến vào ác linh hóa, vì chính là phòng ngừa nhân tính sói mòn đến điểm tới hạn về sau, hắn có khả năng trở nên không giống hắn. Thế giới này đều khiến ta cảm thấy không hợp nhau. Tại câu nói này rơi xuống đất về sau, Đỗ Duy đưa tay sắp mở quan lần nữa mở ra, ngồi trên đống cỏ, cho mình đốt một điếu thuốc. Giờ này khắc này, tại một bên khác thành phố Sầm, vì đa giáo phái người, tại Hàn Nghị bạn dẫn đầu dưới, cũng tới đến chỗ kia đã sớm hoang phế cũ quảng trường. Nơi này trước kia là chuyên môn chế tạo tấm gương địa phương, nhưng theo thủ công nghiệp bị cơ giới hóa thay thế, đã triệt để hoang phế rất nhiều năm, chúng ta thần ngay ở chỗ này. Ở chỗ này, có một cái tấm gương ác linh tồn tại, nhưng nó môi giới đã bị triệt để hủy đi, nó không tồn tại ở hiện thực. Xuyên thấu qua nó, chúng ta có thể nhìn thấy chúng ta thần Nhưng bởi vì môi giới bị hủy nguyên nhân, chúng ta nhất định phải lợi dụng mặt khác tấm gương đến cái bóng da chân dung của nó. Đi vào cũ quảng trường, hắn nghĩ bạn một bên đánh giá trên mặt đất tản mát tấm gương mảnh vỡ, một bên thấp giọng xông những người khác nói ra, "Chú ý, những cái này tấm gương mảnh vỡ không có cách nào cái bóng da chúng ta." Có người thấp thân tùy ý nhặt lên một viên tấm gương mảnh vỡ. Nói như vậy, tấm gương mặt sau đều có màu xám sân phủ, chính diện nhìn thì có thể rõ ràng cái bóng da vật tham chiếu, dưới đáy thì là rất khó dùng lời nói diễn tả được trắng. Mà tại cái này viên tấm gương mảnh vỡ bên trong, loại này trắng từ đầu đến cuối không có biến hóa qua. Hoàn toàn chính xác giống như ngươi nói vậy, như vậy hẳn nhỉ bạn tiên sinh? Ngươi xác định chúng ta mang tới cái kia cái gương, thật có thể đưa đến tác dụng sao? Người kia đem mảnh vỡ tiện tay bỏ qua, giọng điệu phi thường lạnh lùng. Hẳn nhỉ bạn nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mỉm cười nhìn xem nàng nói, đương nhiên, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy chúng ta thần, ngươi sẽ khiếp sợ nó hoàn mỹ, chấn kinh sự cường đại của nó. Người kia giọng điệu hơi chậm, như vậy xin bắt đầu đi, ca ngợi ta thần. Nàng đã không còn đem ca ngợi viên đã đặt ở bên miệng, bởi vì nếu như một khi chứng minh các nàng thần tồn tại, như vậy câu nói này liền không thể truyền chỉ, mà là phiến chỉ. Hẳn nhỉ bạn cười vô tay. Lập tức liền có người giơ lên một mặt bị vải đỏ được một người cao tấm gương đi tới. Toàn bộ tấm gương mười phần nặng nghề. mà lại kỳ quái là, vải đỏ mặc dù bao trùm tại trên gương, nhưng lại bày biện ra đi đến lõm hiện tượng cái gì. Tấm gương mặt sau, nhưng cũng là đồng dạng. Đông. Tấm gương đứng trên mặt đất. Hàn Nghị bạn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, âm trầm một mảnh. Chỗ này đường đi không biết bởi vì nguyên nhân gì, tựa hồ rốt cuộc không nhìn thấy mặt trăng, chỉ cần ngẩng đầu chính là trời u ám. Hàn Nghị bạn ở trong lòng hỏi, là ngươi làm sao bằng hữu của ta? Sau đó hắn cười càng vui vẻ hơn. Tựa như là tìm được chi tâm bằng hữu đồng dạng Hàn Nhị bạn đối với Ác Linh Đô duy có cực kỳ đặc thù tình cảm, cho dù là hắn bị Ác Linh Đô duy bóp nát ba lần, kém chút chết trong tay của đối phương cũng giống như vậy. Đặc thù duy nhất người mang ý nghĩa cô độc, mà trải qua người cô độc, tại nhìn thấy đồng loại thời điểm sẽ khó mà kháng cự loại kia nội tâm hướng tới. Hàn Nhị bạn thậm chí cảm thấy phải, hắn cùng Ác Linh Đô duy là huynh đệ, không liên quan tới máu gia cùng nhân chủng, không quan hệ huyết mạch cùng đã qua, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn đều là đặc thù. Bắt đầu đi, Hàn Nhị bạn hít sâu một hơi, đi đến cái kia cái gương trước, vung tay lên một cái. Những người còn lại nặng nghề gật đầu, nhao nhao xuất ra chủy thủ rạch ra lòng bàn tay phải, máu tươi theo vết thương nhỏ xuống, kèm theo còn có trầm thấp tiếng âm sướng, trang trọng trang nghiêm, thanh âm kéo dài, một trận tiếp lấy một trận. Ở trong quá trình này, không ngừng có người quỳ trên mặt đất, dập đầu dập đầu, cũng có người dùng máu tươi trên mặt đất miêu tả lấy một chút ký hiệu đặc thủ Đây là một trận hiến tế, cũng là vĩn đại giáo phái dùng để cùng vĩn đại bọn họ cầu thông phương pháp. Nhưng ở dài đẳng đang thời điểm, đều không ai có thể cùng vĩn đại bọn họ thành lập chính xác liên hệ, chỉ có thể đạt được mơ hồ đắp lại. Mà những cái này đắp lại đều phải tìm người lãnh đạo a cật lệ đặc biệt phân tích. đột nhiên, che tại cái kia cái gương vải đỏ đột nhiên búng nút đít, chỗ lom xuống một điểm một điểm ra bên ngoài trống, thật giống như bên trong có đồ vật gì muốn đi ra. hắn nhí bản thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động vô cùng sát thái, hắn có chút phấn khởi thở dốc một hơi, kéo lại vải đỏ cạnh góc, đột nhiên kéo một cái, toàn bộ tấm gương liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. đây là một mặt một người cao tấm gương, kính thân là từ gỗ thật chế tạo, hoa văn sợi ba dây chỗ, đều dùng kim tuyến bổ sung. lộng lấy lại xa xỉ. giờ này khắc này, tại trong mặt gương một mảnh đen kịt, cùng thế giới không hợp nhau bên trong có xương mù màu đen sôi trào. hô tất cả mọi người ở đây, tính cả Hạn Nhi bạn ở bên trong đều nghe được một tiếng hơi thở thanh âm. đáy lòng của bọn hắn trở nên nặng hẳn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng cảm giác dọc theo làn da rót vào ngũ tạng lục phủ. một đôi con mắt màu đen xuất hiện ở trong gương, cứ như vậy bình tĩnh nhìn tấm gương bên ngoài tất cả mọi người. mãnh liệt cảm giác đè nén, làm cho tất cả mọi người trái tim đều đang điên cuồng nhảy lên, hô hấp đều trở nên khó khăn. ba có người không chịu nổi loại áp lực này, trực tiếp nằm trên đất, ngay cả lời đều nói không nên lời. Hắn nhỉ bản đáy lòng, càng là nổi lên băng lãnh thanh âm. Hắn nghe được Ác Linh Đố Duy đang nói, đem thân thể của ta mang về. Hắn nhỉ bản dưới đáy lòng nghi hoặc hỏi, ngươi hẳn là có thể theo trong gương đi ra mới đúng, vì cái gì còn cần thân thể? Ác Linh Đố Duy lạnh lùng nói, bởi vì ta mới là Đố Duy. Hắn nhỉ bản như có điều suy nghĩ, trọng trọng gật đầu nói, như ngươi mong muốn, bằng hữu của ta. Quy một chương 348, Vạn Lộc. Chương 348, Vạn Lộc. Nọn lửa cực nóng. Nhiệt độ khô giáo. Hiện tại là 10 giờ tối chung. Liệu gió thời tiết thay đổi thoáng có chút tâm trầm, vừa mới ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mặt trăng cùng chấm sao tất cả đều bị mây đen che khuất. Ở trong lòng tư vấn cửa phòng khám bệnh, Đỗ Duy mở ra dung lọ vàng, bình tĩnh nhìn qua cái kia một bãi bị hòa tan hoàng kim chất lỏng. Mắt thường nhìn lại, hết thể như thường. Nhưng linh thị trạng thái giới, Đỗ Duy lại nhìn thấy bên trong xuất hiện một đoạn chữ cái và lạc. Đây quả thật là tên thật của người sao? Đỗ Duy yên lặng hỏi mình, muốn có được một đáp án. Sau đó, hắn nói ra, căn cứ hiện tại cho ra kết luận đến xem, tựa hồ là, rõ ràng hắn vẫn muốn nghiệm chứng chuyện này, nhưng tới gần trước mắt, nhưng lại như muốn phủ định. Hắn để ý không rõ ác ma tên thật vấn đề. Bởi vậy, bà năng liền muốn cho ra một cái câu trả lời phủ định, đến để cho mình giảm đi một cái kế hoạch, lựa chọn mộng trong mộng phương án. Làm lựa chọn là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng nếu như bị buộc lên tuyệt lộ, có thể lựa chọn điều kiện rất ít, ngược lại càng có thể an tâm đi xuống. 3. Dung lọ vàng tầng 3 cách đấm đóng bị tầng tầng đóng lại. Linh thị trạng thái dưới những cái kia xương mù hình thành hai tấm hài đồng mặt, mang theo ác ý quấn quanh ở trên người hắn, phát ra chỉ có hắn có thể nghe được tiếng lên cùng đe dọa. Bọn chúng ý đồ để Đỗ Duy kinh khủng. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Đỗ Duy lạnh lùng nói một câu trực tiếp theo áo khoác bên trong xuất ra mặt nạ đeo ở trên mặt. một giây sau, đao nhọn quỷ dị xuất hiện ở trong sương mù, nhẹ nhàng lẹ một cái, cái kia hai cái quỷ hồn liền hoàn toàn tán loạn. những cái kia sương mù thì về tới dung lọ vàng bên trong. cái này cái gọi là hoàn kim, bản thân liền là nguyền rủa đồ vật, cũng là giam giữ người. nó đóng vai lấy song trọng thân phận. làm Đỗ duy nhìn thấy cái kia đoạn hoàn chỉnh chữ cái thời điểm, hắn có thể cảm giác được trên người mình nguyền rủa xuất hiện cực kỳ sinh động hiện tượng. ngay tiếp theo, Đỗ Du thị giác đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. bóng chồng, áo giáp một chút giữ tận cùng loại sâu gióng đồng dạng bóng dâm, tại trước mắt của hắn lơ lửng không cố định, giống như là đi bay mua trứng. Đỗ Duy lộ ra một cái miệng mai nụ cười, bộ pháp kiên định đi hướng trong phòng. ở hậu phương, cái kia dung lọ vàng không còn có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có còn xuất lại nhiệt độ, còn tại nhắc nhở lấy chuyện mới vừa phát sinh. trong phòng, khí tức cũng biến thành rất u ám. đồng hồ cổ treo trên tường, kim đồng hồ tốc độ xoay tròn xoáy so văng đều muốn nhanh. án nạ vợ lệ thì tại tủ trang bị bên trong đứng im bất động, tựa như là chết đồng dạng chỉ có Đỗ Du ánh mắt nhìn về phía nó thời điểm, nó mới nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một chút. Ánh mắt trở lại đồng hồ cổ bên trên. Đỗ Duy cũng lười tháo mặt nạ xuống, cứ như vậy đứng trước mặt nó, bình tĩnh nói ra: Tại ta gặp được bộ kia Dương cầm thời điểm, ngươi xuất hiện rất manh liệt phản ứng. Nhưng ở ta được đến hai cái hoàng kim cái bình thời điểm, ngươi lại không có chút nào chấn động. Ta có đôi khi hoài nghi ngươi khả năng có ý chí độc lập, có đôi khi nhưng lại cảm thấy cái này không phù hợp logic. Ta không cách nào tiêu ký ngươi, phải chăng bởi vì chủ nhân của ngươi cũng không phải là ta? Ngươi muốn ta đi làm thứ gì, phải chăng bởi vì ngươi muốn lợi dụng ta hoàn thành ngươi mục đích? Phật tỷ cho ta linh cảm, ta cảm thấy ngươi là sống, không có trả lời. Đồng hồ cổ vẫn như cũ. Đỗ Duy cũng không thèm để ý, cứ như vậy nhìn xem nó, ánh mắt càng phát ra bình tĩnh. Ta đã từng cho rằng mặt nạ là người hàng gái, nhưng về sau kinh lịch sự tình, lại làm cho ta cảm thấy không đúng. Bức tranh, hoàng kim cái bình, hoàng kim trong ngực, cái này ba loại đồ vật là một loại, mà ngươi cùng mặt nạ thuộc về một cái khác loại. Ta cùng Vạn Nghị tỷ giáo phái người tiếp xúc qua, đối phương nói cho ta, tại trước đây thật lâu, có người dựa theo mặt nạ của bọn họ làm ra hàng gái, cũng chính là ta được đến cái kia hai tấm. Tạm thời bất luận ngươi là hàng nhái vẫn là ban đầu đồng hồ Ta rất muốn biết, lúc trước chế tạo mặt nạ người kia, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ngươi lần thứ nhất xuất hiện là 18 thế kỷ, chế tạo ngươi người cùng chế tạo mặt nạ người, là cùng một người sao? Nói đến đây thời điểm, Đỗ Duy Tử trong túi móc ra thằng thẻ bài, hai tay cầm lấy, đặt ở trước mắt mình, tạm thời coi ngươi là làm công việc a, mặc kệ ngươi muốn lợi dụng ta làm cái gì, vẫn là phải hoàn thành ngươi mục đích nào đó, làm ta giải quyết nguyên rủa sự tình về sau, ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp đối phó ngươi. Từ đầu đến giờ. Đồng hồ cổ cùng bóng đen là Đỗ Duy trưởng thành người chứng kiến, nếu như bọn chúng có ý chí của mình, không có khả năng không biết điều này có ý vị gì. Đỗ Duy đã dám nói ra loại lời này, liền nhất định có có thể làm được lực lượng cùng năng lực. Cũng không phải là chạy không nói, mà là hắn thật dự định hủy đồng hồ cổ, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn đang đánh cược, cực đồng hồ cổ sẽ cho hắn đáp lại. Nhưng tựa như là một người lầm bầm lơ bộ, từ đầu đến cuối đồng hồ cổ đều không có bộc lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Có thể dựa theo nó tất cả biểu hiện đến xem, nó thật sự có một loại nào đó ý chí tồn tại, thậm chí có khả năng cùng Đỗ Duy có cực sâu liên hệ. Đỗ Duy hít sâu một hơi, hướng về phía thằng hề bài ương thuận mượn vọng, làm ta nhắm mắt lại về sau, ta sẽ bắt đầu nằm mơ, ta đem giữ lại nằm mơ người quyệt lại thẳng đến ta giải quyết nữ tu, cái này quyền lợi mới có thể triệt để mất đi. mà nguyện vọng này thực hiện, sẽ có một cái tiền đề, kia chính là ta chết ở trong mơ. thanh âm của hắn bình tĩnh, trong mắt lộ ra thần thái, cũng biến thành cực kỳ u ám. sau đó Đỗ Duy nhắm mắt lại, mỗi người đều sẽ nằm mơ, mỗi người cũng đều là giấc mơ không chế người, trong ngọng hết thảy cũng là vì đem không chế người phục vụ. ở trong mơ, thế giới là vây quanh chính mình chuyển động, mình mới là thế giới nhân vật chính. phảng phất đi qua một thế kỷ, lại phảng phất chỉ là trong nấy mắt. Đỗ Du chậm rãi mở mắt, mở mịt ánh mắt cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Ánh đèn lờ mờ. Nơi này là nhà của hắn. Về phần thời gian, Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ cổ vị trí, kim đồng hồ tựa hồ khôi phục vốn nên có dáng vẻ, chỉ hướng 1031 điểm. Đây không phải trong hiện thực nó. Đỗ Duy lắc đầu, quay người đi tới cửa ra vào, một tay lấy cửa đẩy ra. Bên ngoài âm trầm một mảnh, vẫn như cũ là đêm khuya. Đây chính là ta làm giấc mơ sao thoạt nhìn cùng hiện thực không có gì khác nhau, thoạt nhìn như là bị tận lực biên soạn đồng dạng. Đỗ Duy bỗng nhiên nở nụ cười, sờ sờ mặt bên trên mặt nạ. Nhưng vì cái gì bóng đen thế mà tồn tại? Ta là đang nằm mơ mà không phải tiến vào trong mộng của ta, ta những vật kia hẳn là không pháp bị mang vào mới đúng. cho nên đây đều là ta giấc mơ. thanh âm của hắn cùng trước đó không giống nhau lắm, có chút khả khàn, thậm chí còn nhiều một chút từ trên người hắn thay đổi một cách vô tri vô giác biến mất, chỉ có thể bắt trước được tới cảm xúc. thật thú vị. Đỗ duy lắc đầu, đưa tay phải ra, trực tiếp tiến vào ác linh hóa. sau đó hắn lạnh giọng nói ra, vạn lạc. hắn muốn ở trong mơ nghiệm chứng ác mà tên thật tuyết pháp. nơi này là nhất là an toàn, nếu như có thể thành công, như vậy nguyên rùa liền sẽ biến mất. nếu như không thành công, sự tình cũng sẽ không nghiêm trọng đến trình độ gì. Dù sao, hắn vốn là dự định chết ở trong mơ. Đột nhiên, làm Đỗ Duy tiếng nói rơi xuống đất về sau, toàn bộ mộng cảnh thế giới đột nhiên trở nên không đồng dạng. Trong bầu trời đêm mây đen hướng xuống đổ sụp, tạo thành một chương khuôn mặt dữ tợn, chính là nữ tu. Dựa theo Đỗ Duy trước đó thăm dò ra tin tức, nó còn chưa tới biến thành ma linh trình độ, còn cần thời gian một tuần. Nhưng khi Đỗ Duy niệm tụng ra câu nói kia về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được, nữ tu lập tức biến không được bình thường. Nó biến phi thường đáng sợ, mà lại trực tiếp để mắt tới chính mình. Nó như vậy có lẽ không quá chuẩn xác, dù sao Đỗ Duy bản thân liền là mục tiêu của nó. Nhưng trên thực tế, chính là bị để mắt tới. Nói một cách khác, nữ tu trước đó để mắt tới Đỗ Duy, lại cũng không trực quan, nó tựa như là mang lên trên màu đậm kính mắt, chỉ có thể nhìn thấy Đỗ Duy hình dáng, biết Đỗ Duy người này. Nhưng Đỗ Duy đọc lên tên thật của nó thời điểm, nó trực tiếp tháo xuống kính mắt, hoàn chỉnh thấy được Đỗ Duy tất cả. Nghiệm tụng tên thật, giống như là bại lộ chính mình tất cả. Đỗ Duy hiểu do nói ra, chết không được, sẽ có người ý đồ xóa đi những vật kia phía trên chữ cái, đây là một cái bẫy, mang theo tuyệt đối ác ý cả bẫy. Quy 1 chương 349, Đỗ Duy đánh ra GG. Chương 349, Đỗ Duy đánh ra GG. Ta hẳn là sẽ chết." Đỗ Duy đứng tại trên đường phố, trung quanh xung quanh lạnh lẽo hoang vu, bầu không khí trở nên phi thường kiểm chế cùng hoang đường. Tại đỉnh đầu của hắn, nữ tu tấm kia khuôn mặt dữ tợn trở nên càng ngày càng to lớn, mang ý nghĩa cách hắn càng ngày càng gần. Không được bao lâu, nữ tu liền đem cùng hắn chính diện đối đầu, đồng thời giết hắn. Nghiệm tụng tên thật về sau, nữ tu cùng hắn thành lập vô cùng chặt chẽ liên hệ, không cách nào cự tuyệt, không cách nào cải biến. Nói một cách khác, Đỗ Duy một con đường chết. Từ xưa đến nay ác ma tên thật là một nửa thật nửa giả hoang luôn. Càng là chấp nhất tại tên thật, nhìn thấy cũng càng nhiều thẳng đến cuối cùng tên thật triệt để bị xác định, nó tồn tại cũng liền được thừa nhận. Nói theo một ý nghĩa nào đó, làm ta lần thứ nhất tiếp xúc đến nguồn rùa, nhìn thấy những chữ kia mâu thời điểm, ta liền đã vội chân tiến vào cái bẫy này bên trong. hết thể dễ rùa cùng chống cự, kỳ thật đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tử vong là tuyệt đối, chắc không được tại hướng dẫn trong ghi chép, không ai có thể tại nguyện rùa sống sót. Đỗ duy nhìn xem càng ngày càng gần nữ tu gương mặt, bình tĩnh cùng nó đối mặt, cho dù là muốn bị giết chết, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm thất kinh. Thượng như đã từng Đỗ duy nói qua câu nói kia, đối mặt tử vong, hẳn là cho vốn có bình tĩnh một giây sau, nữ tu tấm kia xấu xí khuôn mặt dữ tợn từ không trung trên hướng xuống như về, tựa như là thác nước nhấc lên cực lớn sóng gió mưa to mưa như chút nước. Đỗ duy toàn thân bị đánh ngã bước, thân thể cơ hồ không cách nào bảo trì bình ổn. hắn nhíu nhuyễn mày, đành phải ngồi trên mặt đất lẳng lặng nhìn nữ tu ra tay với mình. Sau đó, hắn liền thấy nữ tu mở ra huyết bùn đại khẩu, bén nhọn sắc bén như là da thu răng, chất lỏng màu đen theo nó khoẹt miệng chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống trên mặt đất thời điểm giống như là lưu toàn đồng dạng đem mặt đất ăn mòn mờ mờ. Ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Vã lặc cái này tên thật, nhưng thật ra là ta đưa cho ngươi. Không hiểu, đố duy sợ lên trên mặt mình mặt nạ, thấp giọng nở nụ cười. Hắn cười rất làm cản. Ngay sau đó liền bị nữ tu nuốt vào trong miệng, kia sáng biến mất, ý thức đắm chìm. Nói đơn giản một chút, hắn chết. Toàn bộ quá trình không có nửa điểm sóng lớn, cũng không có bất kỳ cái gì chống cự biện pháp, thậm chí liền ý niệm phản kháng đều không có. Có chút quá tại nhẹ nhõm. Giờ này khắc này, ngoại cảnh bên ngoài thành phố Nữu Dốc cũng rơi ra mưa to. Toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý tại trong mưa lộ ra hết sức mông lung, nhìn từ đằng xa, toàn bộ phòng đều âm trầm biến thành màu đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng, mà trong phòng khách treo trên vách tường đồng hồ cổ đột nhiên ngừng lại chuyển động. Thời gian ngừng lại 12:00, kim đồng hồ không còn có hướng phía trước chuyển động quan trì một chút. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác đen đen tràn ngập ra, theo đồng hồ cổ bên trong nổi lên sương mù màu đen, cùng lít nha lít nhít tinh mịn sợi tơ. Nhìn kỹ, những cái kia sợi tơ tràn ngập toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý, tất cả nơi hẻo lánh đều không có buông tha. Ghế sofa, máy tính, hết thảy hết thảy đều bị sợi tơ xuyên qua, trở thành nó một bộ phận treo ở đồng hồ cổ bên cạnh tủ trang bị cũng giống như vậy, duy chỉ có bị giam ở bên trong án nã bờ lệ không có bị sợi tơ xuyên thấu. Nó run lẩy bẩy, điên cuồng đụng chạm lấy tủ trang bị cửa, nhưng hoàn toàn không dùng. Lúc ấy Đô duy lại còn có được tấm kia đại biểu cho đánh cược thẳng hệ bài thời điểm, cùng nó cược một ván, lam bên thua, án nã bờ lệ trả ra đại giới là vĩnh viễn bị giam đang ngồi trong tủ. Tại không có ngoại lực tình huống giới, nó căn bản ra không được. Nhưng giờ khắc này, đồng hồ cổ dị biến, lại tạo thành một chút phiến toái. Những cái kia màu đen tinh mịn sợi tơ đã đem tủ trang bị bao trùm ở bên trong, hướng về bên trong kéo dài đi vào. Nó tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, bởi vậy trở nên phá lệ cuồng bạo. Toàn bộ phòng khám tư vẫn tâm lý bên trong hết thảy, nó đều muốn đi tìm kiếm. Một khi bị những cái kia màu đen sợi tơ chạm đến, vô cùng có khả năng phát sinh phi thường chuyện quỷ dị. Tối thiểu nhất, trạng nạ bợ lẽ biểu hiện có thể chứng minh điều này, nó kinh khủng tới cực điểm, chỉ muốn thoát đi. Mà không phù hợp logic chính là, Đỗ Duy đang nằm mơ trước đó, vốn nên là đứng tại đồng hồ cổ trước mặt, nhưng bây giờ toàn bộ trong phòng khách lại đã mất đi tung ảnh của hắn. Hắn biến mất. Một bên khác, thành phố Sư Diểm Thông hướng thành phố Lưu Giáp trên đường cái, tầm mười chiếc màu đen cao cấp xe con ngay tại phi nhanh hàn nhĩ ban bọn người ngồi trên xe những cái kia tà giáo đổ dấu trong lòng kích động cùng cuồng nhiệt hướng về mục đích xuất phát trước hừng đông sáng chúng ta liền có thể đuổi tới thành phố liêu rót lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại thân thể của người đàn ông kia sẽ trở thành thần hàng lâm thế ở giữa môi giới tất cả mọi người đem nhớ kỹ thần danh tự tà giáo đổ môn kích động thân thể run rẩy các nàng đã phân làm hai đội người một đội người đem tấm gương mang về châu âu một đội người thì tại hàn nhĩ bạn dẫn đầu dưới đi tới liêu rót mà hàn nhĩ bạn lại cười đến càng phát ra vui vẻ hắn có chút cúi đầu xuống trong mắt lóe lên một tia quỷ quyệt dị dạng, làm ác linh đô duy đồng loại, hắn chờ mong giải phóng nó một khắc này, vì thế hắn biên tạo một cái hoang ngôn, ác linh đô duy lại dùng phương thức của nó, đem cái này hoang ngôn lôi thùng tất cả đều đền bù đi lên, nó làm cho tất cả mọi người đều nghe được thanh âm của nó, gặp được sự cường đại của nó, đương nhiên thân hẳn là cao cao tại thượng, bởi vậy ngoại trừ hắn nghĩ bạn bên ngoài, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy nó cặp kia băng lãnh bình tĩnh con ngươi, không ai dám cùng nó đối mặt, có ta ở đây, cố thân thể kia nhất định biết là ngươi, hắn nghĩ bạn ở trong lòng nói ra câu nói này, hắn vô cùng tự tin. Vì nạp giáo phái trước đó cùng Đỗ Duy đối kháng bên trong một mực ở vào hạ phong, đây là bởi vì tin tức không đối xứng. Hàn Nghị Bạn đối với Đỗ Duy thật sự là hiểu rất rõ, hắn biết Đỗ Duy rất nhiều thủ đoạn, cũng biết hắn tựa hồ có có thể khống chế ác linh năng lực. Nhưng những cái này, Hàn Nghị Bạn đều không để ý, bởi vì hắn chính là ác linh khất tinh. Đây là một cái giải giàn giật đêm. Vì nạp giáo phái đang đổi hướng lưu giót, Hàn Nghị Bạn lại cùng các nàng có khác biệt mục đích. Tà giáo đồ môn bị hoang nôn chỗ lửa gạt, muốn để các nàng thần ác linh Đỗ Duy dáng lâm hiện thực, theo trong gương nhảy ra. Mà Hàn Nghị Bạn lại là chơi với lửa, hắn chỉ muốn để trên thế giới này nhiều một tên đồng loại Hắn cảm thấy như thế nhất định biết rất thú vị. Ác Linh Đô Duy cũng cảm thấy như vậy. Bởi vậy, tại Thụy Sĩ tòa ủy tập giáo hội tổng bộ, Djem trong phòng liền xuất hiện để cho người ta ra đầu tê dại một màn. "Van cầu ngươi, Dung tha ta." Thống khổ. Trả tấn. ta sắp điên rồi, ngươi cuối cùng là ai? Trả lời ta, ngươi cuối cùng muốn ta làm cái gì?" Djem quỳ gối phòng vệ sinh trên sàn nhà, còn sót lại một cái tay chống đất, toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc. Trên sàn nhà, mồ hôi đã ngưng tụ một vũng nhỏ. Ở trước mặt hắn buồn dựa tay bên trên, treo một chiếc gương gương phản chiếu lấy hắn lúc này chật vật cùng thống khổ, nhưng làm người khác chú ý lại là cặp mắt kia, băng lãnh, bình tĩnh, không mang theo mảy may tình cảm. Hô, đây không phải con mắt của ta. Diêm nhìn xem trong gương chính mình, nhìn chằm chằm cặp mắt kia, biểu lộ thống khổ lại giữ tợn. Hắn cắn răng gào thét, không muốn lại tra tấn ta, nói cho ta ngươi cuối cùng muốn ta làm cái gì, ta nhất định biết làm được. Màn đêm vừa xuống, hắn liền sẽ chịu đủ tra tấn, tinh thần đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mới đầu là ở trong mơ, nhưng bây giờ lại đi tới hiện thực. Quy 1 chương 350, bắt chứ người. Chương 350, bắt chứ người cho tới nay. Gièm đối với hắn ác linh hóa năng lực phi thường hài lòng, bởi vì hắn có thể một mực ở vào ác linh hóa trạng thái, nhưng không có nhận nhân tính sói mòn ảnh hưởng. Cặp mắt kia có thể để cho hắn nhìn thấy càng nhiều, so linh thị còn muốn càng cường đại. Hắn vẫn cảm thấy, hắn thị giác cùng ác linh thị giác không có gì khác nhau. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được tư duy sinh động độ, cùng trí lực đều chiếm được đề cao lớn. Ngoại giới biểu hiện chính là càng thêm thông minh, càng thêm lý trí tỉnh táo. Hắn tại tòa uy tất giáo hội trong khoảng thời gian này, đã được rất nhiều tin tức hữu dụng, đồng thời không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường của hắn. Đương nhiên Sự thông minh của hắn nói cho hắn biết, Toại Lãy Tật Giáo Hội biết hắn nội ứng thân phận, có thể được đến tin tức cũng có thể bị hắn đặt được. Giêm cẩn thận tại Toại Lãy Tật Giáo Hội sinh tồn, cùng tổ chức này danh giới cuối cùng duy trì khoảng cách an toàn. Hắn biết, đây đều là ác linh hóa năng lực mang cho hắn. Bất cứ người nào đạt được loại này hữu dụng năng lực, hơn nữa còn không cần trả giá đắt, đều sẽ cảm giác được bản thân là đặc thủ. Giêm cũng giống vậy, nhưng hắn cũng không có ý thức được, từ đầu tới đuôi hắn chẳng qua là một cái bắt chước người. Ánh mắt của hắn là ác linh đô duy cho hắn. Hắn hết thảy, tại ác linh đô duy trong mắt đều không có chút nào bí mật. Giờ này khắc này. Dêm quỳ trên mặt đất, thống khổ kêu rên, hắn muôn ôm đau đầu khóc, phát thần thượng kiềm chế cùng loại kia không chịu nổi sụp đổ cảm giác. Nhưng hắn đã đã mất đi đối với con mắt quyền không chế, căn bản lưu không gian nửa điểm nước mắt. Băng lãnh, bình tĩnh. Ba. Dêm dùng đầu va chạm phòng vệ sinh vách tường, cứng rắn gạch men sứ bị xô ra một vết nước, máu tươi nhiễm ở bên trên, kịch liệt như thế va chạm, hoàn toàn có thể để cho người tảng ngất. Nhưng Dêm nhưng không có. Chỗ hắn tại một loại lý trí tỉnh táo, nhưng lại thống khổ trạng thái điên cuồng bên trong. Càng kỳ dị chính là, cho dù là hắn trong phòng vệ sinh náo động lên động tĩnh lớn như vậy toại lỵ tân giáo hội người lại hoàn toàn không có chú ý tới, cả phòng tựa như là bị cắt đứt đồng dạng. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. A, Diêm giật lấy tóc của mình, một chút lại một cái đụng phải vết tường, sàn nhà, cửa thủy tinh, tấm gương. Rất nhanh liền mình đầy thương tích, máu tươi làm khắp nơi đều là, trang diện huyết tinh vừa kinh khủng. Thời gian dần qua, Diêm không kiểm soát, hắn hé miệng thở hổn hển, dướng cổ lên tiến tới bị đụng tràn đầy vết dạn trước gương, vươn tay chậm rãi di động đến chính mình mắt phải bộ vị. Hắn muốn đâm mũi chính mình, ngón tay chuột hướng con mắt, hướng vào phía trong dùng sức tạo áp lực, nhưng một giây sau. James liền sụp đổ kêu rên. Hắn phát hiện tay phải của mình cũng đã mất đi khống chế. Vì cái gì? Tại sao là ta, tại sao muốn ta tiếp nhận loại này tra tấn? James hướng trong gương chính mình chất vấn, nhưng lại không chiếm được trả lời. Trong gương hắn mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, tựa như một người khác. Đột nhiên, James sờ lên mặt mình, hắn chú ý tới mình bộ mặt cơ bắp phi thường cứng ngắc, mà trong gương hắn nhưng không có làm ra đồng dạng động tác. Ha ha ha ha ha. James triệt để ho mất, ha ha ha. Ha ha ha. Ta đã biết, ta biết ngươi là ai. Đỗ Duy? Không. Mặt nạ Akling Ngươi là mặt nạ ác Linh, ngươi muốn cướp đi thân thể của ta. Cầm đi đi, cầm đi đi, ta đã không nghĩ lại tiếp nhận loại này hành hạ, để cho ta chết đi, van cầu ngươi. Ta biết ngươi có ý thức của mình, van cầu ngươi cho ta một cái giải thoát. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Jem là dùng một loại cầu nguyện giọng điệu đang cầu khẩn. Sau đó, cả người hắn cứng đờ. Hắn nhìn thấy, trong gương hắn đột nhiên biến thành một cái để hắn rất tinh tường người. Là Đỗ Duy, nhưng khí chất lại cùng hắn biết đến Đỗ Duy hoàn toàn khác biệt. Ấm lãnh, ưu nhã, tựa như là hành tẩu trong đêm tối cổ lão quý tộc. Chỉ là ánh mắt nhìn đến, cũng làm người ta ý thức đều đang run rẩy vô cùng pin dị không hiểu giêm trong đầu hiện lên một cái từ ngữ ma quỷ đó lấy trong gương ác linh đỗ duy hướng hắn nói ra ta cũng không cần thân thể của ngươi ta cần ngươi làm sự tình rất đơn giản theo giờ khắc này bắt đầu ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta chính là đỗ duy đỗ duy chính là ta giêm điên quần cười to ngươi là đỗ duy không sai chỉ có ngươi mới hẳn là đỗ duy ê a lúc này cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra trong gương hết thảy đều biến mất không thấy giêm tiếng cười im bặt mà dừng mặt không thay đổi nghiêng đầu sang chỗ khác từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài ma quỷ dị chính là hắn vừa mới dây rủi chế tạo ra thương thế, cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra đồng dạng. tại cửa ra vào, gia hẩn tuy tiện đi đến, hai tay đặt ở trên quần, đem dây lưng giải khai, miệng bên trong lại còn hít sáo. tránh ra tránh ra, không nhìn thấy ta lại tới đi tiểu sao? nghe lời nói, gia hẩn là đem giêm giàn phòng trở thành nhà vệ sinh công cộng. giêm lạnh lùng nhìn xem gia hẩn, không nói một lời. mà gia thấy vậy, lại méo một chút đầu, nghi hoặc không hiểu nói ra, chủ nhiệm, không đúng, ngươi là giêm, không đúng, ngươi là chủ nhiệm. nói, gia hẩn vỗ đầu một cái, quá sợ hãi hô. "Tốt, đem ngươi cái này bệnh tâm thần, ngươi lại dám bắt trước chủ nhiệm, lại còn trang giống như vậy, ta hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi một bài học." Dêm Lạnh Lùng nói ra, lan ra ngoài. Gia Vân mở to hai mắt nhìn, phản phản, chỉ là một cái bệnh tâm thần, lại dám phản kháng ta giờn bác sĩ, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi đem chủ nhiệm gọi điện thoại, đánh ngươi báo nhỏ cáo." Tiếng nói rơi xuống đất, Gia Vân quay đầu liền muốn rời khỏi, nhưng hắn do dự một chút, ngay trước mặt Dêm bỏ đi cái quần, ngay tại chỗ gắn đi tiểu, sau đó mới nên ngang rời đi. "Hừ, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần chủ nhiệm nói cho ta nên cho ngươi ăn cái gì thuốc." Ta quay đầu liền cho ngươi gấp bội. Hô. Ý thức theo mơ hồ trở nên rõ ràng. Hết thảy trung quanh sự vật đều phảng phất là sóng đồng dạng phát ra thanh âm huyền ảo. Âm lãnh, ẩm ướt. Nơi này là tâm linh chi hồ. Sóng nước dập dần. Đỗ Duy đứng trên mặt hồ bên trên, mở mắt ra. Cái thứ nhất kế hoạch thất bại. Ác ma tên thật, nghe thật sự là buồn cười. Ta càng là thừa nhận, nó thì càng chân thực. May mà ta là trong ngụ trong ngụ niệm tụng tên thật, bằng không mà nói, khả năng hiện tại nữ tu liền nên xuất hiện ở nơi này. Đỗ Duy khi tiến vào mộng cảnh thời điểm, liền bắt đầu ngẫm trong ngụ kế hoạch. Cái thứ nhất trong mộng hắn chỉ là hắn giấc mơ một bộ phận, hắn dùng rất lớn tinh lực, còn có mãnh liệt tâm lý ám chỉ, để mộng cảnh lộ ra chân thực. trong ngọng hắn nghiệm tụng tên thật, kế hoạch ngay từ đầu, hắn liền sắp xếp xong xuôi trong ngọng chính mình như thế nào tử vong. bởi vậy cũng không tồn tại bất luận cái gì tổn thất. mà bây giờ, hắn sẽ bắt đầu một cái khác dự bị kế hoạch. bất quá, tại kế hoạch trước khi bắt đầu, cái này giấc mơ còn phải giả bộ điểm một chút. Đỗ Duy Thanh âm bình tĩnh, túi đầu nhìn thoáng qua mặt hồ. dưới mặt hồ đứng đấy chính là nữ tu, nó ngẩng đầu cùng Đỗ Du đối mặt, dữ tợn đáng sợ, cặp kia màu vàng như là dã thú trong con người, nội lên chỉ có thuần túy ác ý. Ngươi thấy ta thời điểm, ta cũng nhìn thấy ngươi." Những lời này là Đô Duy nói. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, chìm vào đáy hồ. Quy một chương 351, giai ẩn bản thân tú dưỡng. Chương 351, giai ẩn bản thân tú dưỡng. Soạt. Tia sáng theo rơi vào đáy hồ càng ngày càng ảm đạm, làm một điểm quang mang xuất hiện thời điểm, cảnh tượng trước mắt toàn vẹn biến đổi. Trong không khí phiêu hốt phao mạ lẫn cùng nước khử trùng hỗn hợp lại cùng nhau cổ quái mùi thối. Đây là một gian không có cửa cũng không có cửa sổ phòng giải phẫu, chỉ có đỉnh đầu đèn chân không chiếu sáng trong phòng hoàn cảnh. Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn xem ở trước mặt hắn bày biện một trường công dụng giải phẫu giường, nằm ở trên giường một cô thi thể, bị vải trắng đóng cực kỳ chặt chẽ. Một bên đặt vào công cụ trên đài, thì là rất nhiều dụng cụ giải phẫu. Tại công cụ sau đài mặt chính là một cái cung cấp người dùng để nghỉ ngơi cái ghế. Tiềm thức giấc mơ, ngữ khí của hắn hết sức phức tạp, nhưng ánh mắt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Theo thực chất bên trong để lộ ra chính là chết lặng và bình tĩnh, không giống với ác linh hóa mang tới cực đoan lý trí cùng tỉnh táo trạng thái. Hắn hiện tại là phát ra từ nội tâm, mà vừa mới tâm linh chi hồ hắn. Mặc dù đích thật là thật, nhưng đó cũng là một giấc mộng, thuộc về tầng sâu mộng cảnh. Nhắm mắt lại, chìm vào đáy hồ, giống như là tiến vào càng thêm tầng sâu trong mộng cảnh. Theo tâm lý học góc độ phân tích, hắn hiện tại ở vào tiềm thức trong mộng. Mỗi người đều sẽ nằm mơ, tỉnh lại về sau giấc mơ liền sẽ biến mất. Nhưng tiềm thức giấc mơ lại là một mực kéo dài, nếu có một ngày cái này tỉnh động, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tính mạng của người này chạy tới cuối cùng. Tiềm thức giấc mơ là vô ý thức, nó không bị người ý chí ảnh hưởng, nó là một người nội tâm chân thực khắc họa. Tham chiếu Đồ Duy, hắn hiện tại ở vào cái này giấc mơ chính là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất ngay cả chính hắn cũng không biết bí mật hắn nhớ kỹ rất rõ ràng năm thứ ba đại học năm đó ngày 16 tháng 2, hắn giống thường ngày đi vào phòng giải phẫu bên trong luyện tập bởi vì hắn từ nhỏ phụ mẫu liền qua đời hắn chỉ có thể dựa vào chính mình nhưng hắn từ nhỏ kinh lịch để hắn tính cách có chút quái gở thế là liền lựa chọn pháp ý hệ thật không nghĩ đến chính là tại ngày đó hắn kéo ra che kín thi thể vải trắng thời điểm nhìn thấy lại là phụ thân của hắn vận mệnh cùng hắn mở cái mang theo ác ý cho đùa từ đây Đỗ duy nhân sinh đi hướng một cái góc Phong giải phẫu là mệnh vận hắn cải biến địa phương, cũng là hắn quen thuộc nhất địa phương. Trong tiềm thức, đối với cái này nhớ mãi không quên, không có cửa, cũng không có cửa sổ. Giải thích hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào đi giảng thuật đoạn này đã qua. Quả thật, ngoại trừ Ác Linh Đô Duy bên ngoài, liền xem như bạn gái của hắn Alest, bằng hữu tốt nhất Tom, cùng cha sứ Tony bọn người không biết. Đô Duy kéo ra cái ghế, một mình ngồi ở phía trên. Hắn ánh mắt cũng không có đặt ở cỗ thi thể kia bên trên, mà là nhìn xem hai tay của mình. Thời gian từng chút từng chút đã qua, lặng yên trôi qua. Hồi lâu, Đô Duy mới mở to miệng Tiếng nói khàn khàn nói ra, nếu như các ngươi còn sống, khẳng định sẽ hy vọng ta qua càng tốt hơn. Ta nhớ được từ nhỏ đến lớn tất cả kinh lịch, cho nên ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cho nên chương này vải trắng ở dưới thi thể, nhưng thật ra là chính ta. Ở chỗ này, hắn không cần bất luận cái gì nguy trang, cũng không cần đi giữ vững bình tĩnh cùng lý trí. Nhưng hết lần này tới lần khác chân thật nhất hắn chính là lý trí và bình tĩnh tập hợp thể. Người sẽ bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, tiếp nhận tin tức, từ đó hình thành hoàn chỉnh tâm quan. Có người sẽ đối với chính mình trưởng thành thành như bây giờ rất không hài lòng, chịu đủ nội tâm tra tấn nhưng có người sẽ thản nhiên đối mặt. Đỗ duy thuộc về cái sau, cho nên hắn sẽ không đi phủ định chính mình. Cho nên hắn đứng người lên kéo ra tấm kia được thi thể vải trắng, không có vật gì. Nhưng đáp án cũng đã rất rõ ràng. Đỗ duy hít sâu một hơi, cả người trực tiếp tiến vào ác linh hóa bên trong. Trên tay phải kim đồng hồ đồ án nóng hổi phát nhiệt. Hắn phát động tiêu ký năng lực. Toàn bộ phòng giải phẫu bên trong, đột nhiên vang lên một trận tiếng đàn dương cầm. Khúc tiến gấp tự động đàn đấu. Một mảnh xương ngủ không hiểu xuất hiện tại trong xương ngủ, một khung dương cầm hình dáng như ẩn như hiện, kèm theo còn có người trên ghế bị động kệ phải đi. Cuối cùng tiêu ký thường thường xuất hiện trước nhất đột nhiên phật tỷ có chút thanh âm hoảng sợ vang lên đáng chết ta tại sao lại gặp được ngươi cái này ma quỷ nó theo trong xương mũ thò đầu ra không dám tin nhìn chằm chằm đỗ duy tấm kia tràn đầy bỏng vết sẹo mặt vặn bẹo đến một khối nó không thể xem như ác linh mà là ở vào khoảng người cùng ác linh ở giữa sản phẩm bởi vậy mới có dụng tâm biết cùng nói chuyện năng lực đỗ duy nhìn xem nó bình tĩnh nói ra ta phải nói qua ngươi không thoát khỏi được ta ta sẽ là ác mộng của ngươi phật tỷ giữ thận giống to ta sẽ giết ngươi ta thể ta nhất định sẽ Đỗ Duy bình tĩnh như trước, "Yên tâm, ta về sau sẽ cho ngươi cơ hội." Phật Đi càng hóng hận, "Ngươi cái này ma quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao, ngươi chính là cái từ đầu đến cuối lừa đảo." Nói, Phật Đi giật mình, nó không thể tưởng tượng nổi nói ra, "Nơi này là, nơi này là ngươi giấc mơ." Đỗ Duy nhẹ gật đầu, đúng lúc trả lời thời điểm, đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Bầu không khí trở nên phi thường xấu hổ. Phật Đi biến sắc, "Điện thoại ngươi lại tại gã ta, nơi này là hiện thực đúng hay không? Ngươi đem ta lấy được hiện thực, ngươi muốn tại trong hiện thực giết ta." Đỗ Duy không có phản ứng nó, lấy điện thoại di động ra xem xét chỉ gặp trên màn hình điện báo dây số chính là dồn cho lúc trước hắn gọi cái kia kết nối nghe khóa đều không có theo điện thoại liền tự động vang lên dồn thanh âm chủ nhiệm không xong dâm bệnh tình lại tăng lên hắn cái này bệnh tâm thần thế mà bắt trước người lại còn bắt trước như vậy giống kém chút liền đem ta lừa gạt ở ta dồn không thể nhịn ta nhất định phải chữa khỏi bệnh của hắn chủ nhiệm ngươi bình thường đều đem bệnh nhân mở cái gì thuốc có hay không loại thuốc này hiệu đột nhiên ta đem dây ăn nhiều một điểm để hắn tranh thủ thời gian khôi phục thanh tỉnh không phải ta hiện tại rất sợ hãi à ta ta cảm giác muốn bị bọn này bệnh tâm thần đường hóa nghe nói như thế Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng. Gem tồn tại hắn vẫn chưa quên, trước đó tại SCT bộc địa à thời điểm, hắn liền muốn tìm tới Gem, nghĩ biện pháp giải quyết trên người hắn vấn đề. Cái này đã từng đồng bạn, đã thành ác linh Đỗ Duy ý chí kéo dài. Còn chưa kịp động thủ, Gem liền gia nhập tòa Ly Tật. "Gaion, ngươi xác định hắn thật đang bắt trước ta sao?" "Đúng vậy chủ nhiệm, cái này bệnh tâm thần chính là đang bắt trước người, tức giận đến ta cũng chưa ăn cơm tối." Đỗ Duy lạnh giọng nói ra, "Hắn hiện tại bắt chước ta có chừng mấy thành giống?" "Gaion xoán suất nói ra, đại khái 7, 8 phần giống đi, khí chất cùng ngươi không giống nhau lắm, nhưng là ta cảm giác hắn chính là ngươi." ngoại trừ mặt cũng dáng người không, có người ưu tú như vậy bên ngoài, cơ bản gần sắp xỉ. Đúng rồi, ta còn chứng kiến hắn là kính sắt trọng, con mắt nhan sắc đều cùng ngươi giống nhau như lúc. Cái này mẹ hắn bệnh cũng quá nghiêm trọng. Đỗ Duy trầm giọng nói ra, "Gaion, ta rất cảm tạ ngươi nói cho ta chuyện này, ngươi bây giờ tuyệt đối không nên cùng Gem tiếp xúc, cách hắn càng xa càng tốt, những chuyện khác giao cho ta đến giải quyết." Gaion một bước, "Thế nhưng là chủ nhiệm, ngươi còn không có nói cho ta nên cho hắn ăn cái gì thuốc đâu." Đỗ Duy liếc qua trong sương mù phở đi, không biết vì cái gì, nét mặt của nó đột nhiên ngưng trệ. Thế là, Đỗ Duy vội vàng xông trởn nói ra, "Gaion bác sĩ Bệnh nhân này tình huống vô cùng phức tạp, đã không phải là ngươi có thể xử lý, vì an toàn của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi phụ trách những bệnh nhân khác, không cần lại phụ trách James, ngươi hiểu không?" Zaioluc một tiếng nói, "Vậy ta nên đem những người khác ăn cái gì thuốc a?" Đỗ Duy Thuận miệng nói ra, "Ngươi muốn cho bọn hắn ăn cái gì thuốc liền ăn cái gì thuốc, ngươi bây giờ đã là một tên hợp cách thầy thuốc, loại sự tình này về sau không muốn lại hỏi ta." Zaioluc kích động nói ra, "Quá tốt rồi, ta rốt cục có thể cho người kê đơn thuốc." Quy một chương 352, nhìn ta con mắt. Chương 352, nhìn ta con mắt. Lâm Giản nói xong câu nói sau cùng thời điểm hắn kích động cút điện thoại, hắn đã không phải là lần thứ nhất ở trong mơ đem Đỗ duy gọi điện thoại, nhưng mỗi lần gọi điện thoại đều có thể theo Đỗ duy nơi này đạt được khẳng định. giai phần khoái nhạc chính là đơn giản như vậy, mà đang giải phẫu trong phòng thư di lại không có chút nào khoái nhạc, nó vẫn nộ không kềm chế được, những cái kia xương mù cũng tất cả đều sôi trào lên. ta nhớ ra rồi, thanh âm này, thanh âm này, giai phần ham mèo đáng chết khốn nạn, câu dẫn mẫu thân của ta khốn nạn. phản ứng của nó tựa hồ chậm nửa nhịp, chờ đến dần cút điện thoại về sau mới lớn tiếng nộ hống, cũng không biết là không dám hay là bởi vì thật lúc này mới nghĩ đến. Mà Đỗ Duy nghe nói như thế, lại nhíu những mày, hắn là giận hằm cái kia đã biến mất 20 năm người trừ tà. Phận Đi giống giận nói ra, đưa điện thoại cho ta, ta muốn giết chết hắn, chính là hắn đem ta hại thành như bây giờ, hắn nhất định phải trả giá đắt. Đỗ Duy giọng điệu có chút thâm trầm ngươi xác định? Nếu như mình nhận biết giận ẩn chính là 20 năm trước vị thiên tài kia người trừ tà giận ẩn hạ mẹo lời nói, sự tình tựa hổ phi thường không thích hợp. Giận ẩn cùng Đỗ Duy tuổi tác không sai biệt lắm, hai người đều là thanh niên. Nếu như giận là người kia mà nói, hắn hiện tại cơ bản sắp 50, làm sao có thể chứ? Phận Đi giữ Trần Hồ, thanh âm của hắn đời ta cũng sẽ không quên. Đỗ Duy có chút đau đầu, hắn đã không nghĩ lại cùng Phật đi tiếp tục trao đổi đi, bởi vì tiêu ký năng lực đã phát động, toàn bộ phòng giải phẫu bên trong khí tức kiểm chế tới cực điểm, từng cái quỷ hồn xuất hiện ở bốn phía, nhiệt độ trong phòng thẳng tắp giảm xuống, đỉnh đầu ánh đèn cũng lúc sáng lúc tối, trong góc, không biết lúc nào, đông nhiên xuất hiện một cái búp bê, chính là ản nạ bợ lệ, nhưng để Đỗ Duy cảm thấy không thể tưởng tượng chính là ản nạ bợ lệ xuất hiện một cái mắt, căn bản là không có động thủ với hắn, ngược lại đang điên cuồng run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi lấy cái gì giống như, ngươi đang sợ nữ tu không nên à? Nó bây giờ đang ở phòng giải phẫu bên ngoài trong ngậm mới đúng không có lệnh của ta, nó căn bản vào không được. Đỗ Duy cảm thấy không thể tưởng tượng, án nạ bợ lệ biểu hiện thật sự là quá kỳ quái. Theo lý thuyết nó hẳn là sẽ trước tiên đối với mình phát động tập kích mới đúng, nhưng kết quả lại là nó đang sợ hãi, tựa như là phát động tiêu ký năng lực trước đó, nó giống như là một người đồng dạng kinh lịch không cách nào ngôn ngữ kinh khủng. Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện? Đỗ Duy trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng tiếp xuống, hắn liền nghe được đang giải pháo bên ngoài, vang lên ô tô tiếng còi. Tất cả bị tiêu ký ác linh cùng những cái kia quỷ dị tồn tại, tất cả đều xuất hiện ở Đỗ Duy trong động. Chỉ bất quá tựa hồ phát động tiêu ký địa điểm không đúng lắm xuất hiện thời gian trên lệnh mấy phút về phần bóng đen nó đã xuất hiện ở Đỗ duy sau lưng đứng tại cái bóng của hắn bên trong một đôi vằn vện kia máu con người từ trên thân ảnh nạ bỡ lệ lướt qua cuối cùng đứng tại Phật tỷ trên thân ma quỷ ngươi thật là ma quỷ ngươi thế mà có thể triệu hoán ác linh ngươi căn bản không phải người Phật tỷ cũng bị một màn này chấn trụ nó năng lực đối với Đỗ duy hoàn toàn vô dụng lúc này ở cái này phòng giải phẫu bên trong tất cả ác linh bên trong chỉ có nó là yếu nhất kẻ yếu không quên lên tiếng Đỗ duy cũng bị cảnh tượng này làm có chút không rõ ràng cho lắm rõ ràng tiêu ký về sau ác linh sẽ đối với hắn đấu thủ Cho dù là chính hắn tinh thiêu tế tuyền ác linh, cũng không nên như thế an toàn mới đúng. Vật khí của ta không nên tốt như vậy mới đúng. Đỗ Duy tự rêu cười cười, ác linh hóa tay phải trực tiếp bắt lấy Phật Di cổ. Sau đó, hắn dùng một loại dị thường nhu hòa giọng điệu, xong Phật Di nói ra, nhìn ta con mắt. Ngươi cái này ma quỷ, Phật Di sẽ không nghe ngươi. Phật Di bị dọa đến hét lên, gắt gao quay đầu chỗ khác, làm sao cũng không dám cùng Đỗ Duy đối mặt. Nhưng đó căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì câu nói này, bản thân liền là muốn để nó cho rằng, tuyệt đối không thể cùng Đỗ Du đối mặt. Cái này thuộc về tâm lý ám chỉ. Nó càng là không muốn cùng Đỗ Duy đối mặt, càng là sẽ ở trong đầu tăng cường cái này chiếu giống như, thời gian càng lâu, nó liền càng tin tưởng vững chắc điểm này. Ngay sau đó, Đỗ Duy thanh âm liền chậm rãi vang lên, tên của ngươi gọi Phật Dịch cách lũ, mẹ của ngươi là một tên lữ tu, ngươi sinh trưởng tại cây du đường phố, ngươi thống hận nhất người là Giờn Hà Miệu. Phật Dịch Đi điên cuồng rãy rủa, làm sao cũng không nguyện ý nghe. Đỗ Duy lại không quan tâm tiếp tục nói ra, ngươi muốn đối với Giờn Hà Miệu báo thù, mà ta là cấp trên của hắn, vừa mới cho chuyện có thể chứng minh điểm này, ta có thể cho ngươi một cái cùng gặp mặt hắn cơ hội. Nhưng ở đây là có đại giới, ta cần ngươi làm một chuyện. Đương nhiên Cái này đối ngươi tới nói cũng không khó khăn, đó chính là giết ta. Phẫn đi cũng không phải là ác linh, nó có thể nghe hiểu Đỗ Duy lời nói, nhưng lại bị những lời này khiến cho càng thêm điên cuồng. Nó lớn tiếng gào thét. Đỗ Duy vẫn còn tại mở miệng, ngươi có thể lý giải thành giao dễ, giữa ngươi và ta giao dịch, không có những người khác biết đến, giai ổn là ta ngu xuẩn nhất thủ hạng, ta căn bản cũng không để ý sinh tử của hắn. Cho nên ngươi không cần lo lắng đây là một cái bẫy. Ở trong quá trình này, Phật đi dãy rủa cường độ dần dần yếu đi xuống tới. Cuối cùng nó thận trọng thử tham gia hỏi, ngươi không có gạt ta. Đỗ cười nói ra, đương nhiên không có. Phật bị cắn răng, nhìn xem Đỗ Duy hồi đáp, nhưng ta không có cách nào xác định lời của ngươi nói đều là thật, mà lại ta giết ngươi về sau, ngươi người đều chết rồi, giúp thế nào ta báo thù. Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi thấy được con mắt của ta. Tại mộng cảnh bên ngoài lưu giọt, lúc này đã nhanh đến bình minh. Trong mộng kinh lịch hết thảy có lẽ phi thường ngắn ngủi, nhưng ở trong hiện thực lại khả năng chính là cực kỳ lâu. Bởi vậy người mới sẽ có, rõ ràng chỉ là làm một hồi giấc mơ, mở mắt ra lại đến ban ngày trênh lệch cảm giác. Nốt bợ khu, mưa to vẫn như cũ từng chiếc màu đen xe con, đứng tại phòng khám tư vấn tâm lý cửa ra vào. hắn nhĩ bạn bọn người bước xuống xe, mỗi người trong mắt đều mang tình thế bắt buộc thần sắc. ta ngửi thấy hắn hương vị, huyết nhục hương thơm. hắn nhĩ bạn đứng tại trong mưa, giang hai cánh tay, nhét miệng lên, thanh âm nếu không có thể nghe, ta có thể cảm giác được. hắn ngay ở chỗ này, động thủ đi, đem hắn mang về châu âu, trở thành nó vật dẫn. hắn nhĩ bạn túi đầu xuống thời điểm, quần áo đã bị nước mưa ướt nhẹp, trong bóng tối, cái bóng của hắn chít xạ đi ra, hết thảy có ba đạo, cái khác tà giáo đổ phá cửa mà vào, mà hắn nhĩ bạn thì đứng ở trong đám người. Hắn là một tên tọ săn, linh thị trạng thái giới, toàn bộ tâm lý tư vấn xem bệnh mang đến cho hắn một cảm giác âm lãnh lại quỷ dị. Căn phòng này có điểm gì là lạ, giống như là tẩm bổ ác linh xao huyết. Hắn biết Đỗ Duy có có thể điều khiển ác linh lực lượng, lại cũng không lo lắng, chỉ cần có ác linh xuất hiện, hắn liền sẽ lập tức độc thủ, đem những cái kia ác linh tất cả đều ăn hết. Có thể để hắn Nhỉ bạn hơi nghi hoặc một chút chính là, những cái kia tà giáo đổ phá cửa mà vào về sau, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tiến vào phòng khám tư vấn tâm lý tà giáo đồ, tựa như là tiến vào một cái thế giới khác đồng dạng. Hết thảy đều bị nó cách Phía sau cửa có chỉ có tại Linh thị trạng thái dưới mới có thể nhìn thấy nó vụ, như là vực sâu, thâm trầm lại tích mịch. Ngươi đã không có phản kháng tư cách. Hàn Nghị bản song những người khác thử cái ánh mắt. Những cái kia tà giáo đổ nhau nhau lấy ra súng gây mê, đứng ở Hàn Nghị bạn sau lưng. Các nàng muốn bắt sống Đỗ Duy. Hàn Nghị bạn túi đầu xuống, trong mắt tơ máu tràn ngập, tinh hồng một mảnh Hắn rơ chân lên, đi vào trong sương ngủ. Quy một chương 353, ngươi ở đâu? Chương 353, ngươi ở đâu? Làm Hàn Nghị bạn mở ra chần, đi vào phòng khám tư vấn tâm lý bên trong thời điểm, Hắn đột nhiên cảm thấy một loại trên tinh thần cảm giác các bách. trước mắt là một mảnh tan không ra ngụ. Hắn linh thị hoàn toàn bị che lại, căn bản thấy không rõ phía trước cuối cùng có cái gì. Vừa mới đi vào cửa sau những cái kia tà giáo đổ, thì tất cả đều không thấy bóng dáng. Lặng yên không tiếng động biến mất, tựa như là đi vào một cái hoàn toàn không tồn tại ở hiện thực thế giới đồng dạng. Đỗ Đồ Duy tiên sinh, ngươi vẫn còn chứ? Hắn nghĩ bản thanh em hơi khác thường, thân thể cũng lui về sau mấy bước, hắn theo vào cửa đến bây giờ chỉ đi hai bước, hắn để ý tới nói lúc này cũng đã lui ra ngoài. Nhưng mặc kệ là dưới chân vẫn là phía sau lưng cảm giác được đều là một trận vấn vẻ ra không được. Hàn Nghị bạn hít mắt, lại cũng không để ý. Đỗ Duy tiên sinh, ta biết ngươi muốn cho ta chết ở chỗ này, nhưng không thể không nói, ngươi mười phần sai. Cho dù là Ác Linh Ngươi, cũng không thể một lần đem ta giết chết. Năng lực của ta ngươi tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không quan tâm lãng phí một cái mạng ở chỗ này. Ta mang đến rất nhiều tin tức, tỉ như nói liên quan tới Ác Linh Ngươi, cái kia ngươi đã nhanh muốn theo trong gương đi ra. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao? Hàn Nghị bạn mỗi câu nói thanh âm đều mang bắt chuyển ý vị, tựa như là trước mặt đồng vụ là Đỗ Duy đồng dạng. Hắn có thể cảm giác được Do Duy ngay tại căn phòng này bên trong, nhưng lại không cách nào xác định vị trí của đối phương. Những cái kia sương mù rất không thích hợp, ngăn cách cảm giác của hắn. Hắn nghĩ bản sắc mặt có chút khó coi, hắn sở dĩ nói như vậy, trên thực tế là muốn xác định Do Duy vị trí. Chỉ cần tìm được Do Duy, hắn liền có tự tin thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Đột nhiên, hắn nhĩ bản nghe được một trận thanh âm kỳ quái, cắt, cắt, cắt, giống như là máy móc bánh răng đang nỗ lực chuyển động, lại bởi vì một ít nguyên nhân kẹp lại đầu dạng, giống như là đời cũ đồng hồ. Hắn nhĩ bản theo phương hướng âm thanh truyền tới đi tới đồng thời hắn từ trong túi móc ra súng gây mê. Dựa theo ác linh Đô duy yêu cầu, hắn muốn chính là còn sống Đô duy mà không phải thi thể. Hắn nhị bạn rất tình nguyện giúp mình đồng loại hoàn thành mục tiêu. Hắn lấy thế làm vui. rất nhanh xuyên qua sương ngủ, hắn nhị bạn liền thấy được một cái đời cũ treo trên vách tường đồng hồ. Đồng hồ mặt ngoài có khắc thiên sứ cùng một chút đại biểu thần thánh hàng nghĩa đồ án. Nhưng hết lần này tới lần khác tại linh thị trạng thái giới, hắn nhị bạn chú ý tới sương ngủ đầu nguồn vừa vặn chính là đồng hồ cổ. Kim đồng hồ vừa vặn ngay tại mười giờ vị trí không ngừng rung rẩy, làm sao đều không cách nào hướng phía trước chuyển động chủ yếu nhất là tại đồng hồ cổ phía trước có một thân ảnh mơ hồ tồn tại vừa vặn liền đưa lưng về phía Hàn Nhĩ bạn nhìn dáng người cùng Đỗ duy giống nhau như lúc ta nói qua ngươi không giết chết được ta Hàn Nhĩ bạn cười lạnh một tiếng trực tiếp bắn súng gây mê gây tê châm lông đuôi không có vào thân ảnh bên trong nhưng lại giống như là xuyên thấu hiện ảnh đồng dạng một giây sau đồng hồ cổ kim đồng hồ về sau chuyển động một chút Hàn Nhĩ bạn thân thể cổ trướng như là khí cầu bình một cái bạo thành huyết vụ cái kia thân ảnh mơ hồ trở nên càng phát ra rõ ràng nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện toàn bộ thân thể Nhìn như cùng đỗ duy giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế lại là có vô số đầu tinh mịn màu đen sợi tơ hội tụ vào một chỗ hình thành. Theo đồng hồ cổ kim đồng hồ đảo ngược, màu đen sợi tơ không hiểu biến mất một bộ phận. Treo ở bên cạnh vắng vẻ tủ trang bị bên trong, xuất hiện một cái mơ hồ bút bê hình dáng. Đồng hồ cổ tựa hồ dùng một loại không thể nào hiểu được lực lượng, ý đồ đem vốn nên đã biến mất dạng nạ bở lệ kéo về hiện thực. Mà loại lực lượng này, tựa hồ cùng thời gian có quan hệ. Tại ngoài phòng, trong bóng tối, đột nhiên vang lên thống khổ tiếng rỉ. Hàn Nghị bản mặt không thay đổi theo bóng râm bên trong đi ra, sau lưng hắn ba cái cái bóng, chỉ còn lại có hai cái. Cái kia đồng hồ, không thích hợp. Cái kia giống như là Đỗ Duy thân ảnh, cũng không đúng cảm giác. Khí tức của nó cùng Đỗ Duy hoàn toàn giống nhau, cho nên ta ngửi được hương vị, trên thực tế là nó, mà không phải Đỗ Duy. Cho nên chân chính Đỗ Duy cuối cùng ở đâu? Hắn nghĩ bản nghi hoặc không thôi. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ tình huống hiện tại, phòng khám tư vấn tâm lý trước đó chuyện phát sinh, liền xem như kinh nghiệm phong phú nhất thợ săn thấy, cũng không thể làm sao, thậm chí căn bản tìm không thấy bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đỗ Duy lợi dụng thẳng hệ bài, không giải thích được biến mất, tiến vào trong động. Nhưng hắn những vật phẩm kia, nhưng lại không ở trong mơ, chỉ có tiêu ký năng lực có thể sử dụng. Thấy thế nào làm sao không hợp lý? Đồng hồ cổ tại Đỗ Duy biến mất về sau, trực tiếp lâm vào cuồng bạo bên trong, khiến cho toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý cũng lộ ra đáng sợ gương mặt. Căn phòng này có Đỗ Duy thời điểm, chính là nơi giúp cho an toàn nhất. Nhưng khi Đỗ Duy không có ở đây thời điểm, nguy hiểm nhất kinh khủng nhất cũng là nơi này. Những tin tức này đan vào một chỗ, tựa như là loạn thành một bầy đầu sợi đồng dạng căn bản nghĩ không ra đầu mối. Hắn nghĩ bản lãng phí một lần chết thay cơ hội, khối lượng tin tức ít đến đáng thương. Hắn chỉ biết là phòng khám bệnh không bình thường, đồng hồ cổ cực kỳ đáng sợ, ở bên trong còn có cái dạ Đỗ Duy. Sẽ không phải Đây là ngươi chuyên môn chuẩn bị cho ta cả mấy đi. Hàn Nhi bản thấp giọng nói, đi tới cửa phòng khám bệnh. Những cái kia tà giáo đổ thấy hắn, nhao nhao lộ ra ánh mắt khát thưởng. Hàn Nhi bản tiên sinh, ngươi vừa mới không phải. Hàn Nhi bản hướng các nàng dựng lên cái hư thanh thủ thế, cái này cũng không trọng yếu. Nói, Hàn Nhi bản từ trong túi lấy ra một cái phong thư, mở ra về sau, bên trong đặt vào chính là một trương giấy trắng. Một giây sau, trên giấy tự động xuất hiện một nhóm văn tự. Tại năm phút trước kia, ngươi tiến vào phòng khám bệnh, nhưng ngươi đã thấy đến tồn tại cực kỳ khủng bố, cho nên ngươi chết ngươi đạt được một chút tin tức, nhưng ngươi lại tìm không thấy Đỗ Duy, cho dù là hắn ngay tại trong phòng khám. Hắn Nghị bạn liếc qua nội dung trong thư, quay đầu sông những người khác hạ lệnh, chuẩn bị phóng hỏa, đốt đi căn này phòng khám bệnh. Phong thư là hắn Nghị bạn theo toại lý tật giáo hội mang đi. Tại phong thư bên trong, có một cái tà linh tồn tại. Nó cũng không cường đại, nhưng lại có thể hiện ra 10 phút trước kia chuyện phát sinh, đồng thời cho ra tin tức hữu dụng. Tình huống hiện tại đã vượt ra khỏi Hãn Nghị bạn trưởng không phàm vi, hắn mặc dù tin tưởng mình đầu não, nhưng tại tin tức không đủ tình huống dưới, hắn cũng sẽ tham khảo chiến thư. Nếu như Đỗ Duy thật tại trong phòng khám, chỉ cần phóng hỏa như vậy hắn nhất định biết đi ra, vang không mà nói cũng chỉ có thể chết tại trong lửa. Về phần làm như thế, có thể hay không để cái kia đồng hồ cổ mất khống chế, hắn nhị bạn thì căn bản không quan tâm điểm này. Hắn có chết thay năng lực, cũng không phải cái gì thiện nhân. Chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu, hết thảy thủ đoạn đều có thể lợi dụng. Hắn nhị bạn thấp giọng nói ra, sự tình càng ngày càng thú vị. Đinh đinh đinh, đầu ngón tay đánh dương cầm khóa vang lên êm hai âm nhạc dày đặc. Đỗ duy ngồi tại trước dương cầm, khẽ cái kia thủ khúc kiến rớt. Ở phía sau hắn, bóng đen yên lặng chiến lập, từ đầu đến cuối không có rời nửa bước. Hạ Na lệ thì ngồi xổm ở phòng giải phẫu nơi hẻo lánh lẽ sẽ sắp phát run, nó theo xuất hiện đến bây giờ, một mực lâm vào một loại nào đó kinh khủng bên trong, đồng thời trên người của nó xuất hiện một chút màu đen tinh mịn sợi tơ. Những cái kia có sợi tơ bộ phận đã trở nên phi thường mơ hồ. Nhưng Đỗ Duy nhưng căn bản không có phát giác, hắn chuyên chú đạn lấy Dương cầm, biểu hiện kỳ kỳ quái quái. Easy phục của hắn cũng có chút công kềnh, tại áo khoác dưới, thẩn ẩn có thể thấy được đỏ lục giao thoa cao cổ áo len. Quy 1 chương 354, vô hạn búp bê. Chương 354, vô hạn búp bê. Người đều sẽ làm rất mơ. Tại ngươi nằm mơ thời điểm, trong ngõ thế giới nhưng thật ra là vây quanh ngươi chuyển động. Ngươi muốn cái gì liền có cái gì, chỉ cần phù hợp ngươi nhận biết, hết thảy đều có thể phát sinh. Mà tiêm thức bản thân bảo hộ, lại sẽ không để ngươi mơ tới không thể nào tiếp thu được đồ vật. Đồ duy giấc mơ cùng người bình thường không giống nhau lắm. Trong ngõ của hắn có nữ tu. Bởi vậy trên thực tế, giấc mộng của hắn tại nhiễm phải nguồn ruột thời điểm, liền đã không thuộc về hắn. Hắn đã mất đi quyết định giấc mơ quyền lực, hoặc là nói quyền hạ. Ở trong mơ, hết thảy đều đối với hắn ôm lấy ác ý. Nghe tối khúc yên giấc vang lên thanh âm. Phật Phậtỷ xuất hiện ở phòng giải phẫu bên ngoài, nó mặc áo khoác, trên mặt kinh khủng, đỉnh đầu còn có một cái màu đen mũ dạ. Thấy thế nào, làm sao không thích hợp? Phật Phậtỷ cùng Đỗ Duy làm một trận giao dịch, giết chết Đỗ Duy. Nhưng giao dịch nội dung cụ thể là cái gì, nó đã nhớ không rõ. Nó mặc dù không phải ác linh, nhưng cũng không thể xem như người. Nó cảm thấy mình nhất định là điên rồi, bằng không mà nói làm sao lại đáp ứng chứ? Ta căn bản giết không chết tên ma quỷ kia, hắn nhất định đối với ta làm cái gì ta không biết sự tình. Đáng chết, ta nhất định phải tìm tới gian kia phòng giải phẫu, ta nhất định phải trở về, phía ngoài giấc mơ thật là đáng sợ. Phong giải phẫu là đô duy tiềm thức giấc mơ, nơi đó là nơi an toàn nhất. Rời đi hiểu rõ một phòng, phía ngoài giấc mơ đã không phải là phật đĩ có thể tiếp nhận. Thất nội thất ngoại, hoàn toàn là hai thế giới. Lúc này, hiện ra tại phật đĩ trước mặt, chính là hoang đường tới cực điểm cảnh tượng. Nó nhìn thấy trước mắt là một tòa ở vào hoang phế trạng thái thành phố, lưu rót. Nguyên bản hấp yến trên đường lớn bò đầy rêu xanh. San sát cao lớn hôn bùn đất kiến trúc bên trên, có cực lớn cây tối, cây tối cảnh tây đem kiến trúc chăm chú ghim chặt. Trong không khí tràn ngập hư tối mùi, tựa như là thi thể tại thay thế. Phật đĩ du tẩu tại trên đường cái bén nhọn tay phải thỉnh thoảng ma sát cùng một chỗ, lộ ra nó nội tâm lo lắng bất an. đáng chết, ta giống như bị thứ gì để mắt tới, là nó sao? Cái này nó chỉ là nữ tu. Phật đỉ cũng không biết chính mình là thế nào biết nữ tu từ ngữ này, nó hiện tại rất kinh khủng. Bởi vì nữ tu để mắt tới nó một cái mắt, nó cảm giác tựa như là bị cây du đường phố những người kia đem chính mình cột vào cây giông bên trên, nhóm lửa đống lửa thời điểm kinh khủng cùng bất lực. Đỗ duy, ngươi đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không ta nhất định biết giết ngươi, ta thể. Phật tỷ cắn răng, nhanh chóng hướng về cái mộng cảnh này bên trong phòng khám tư vấn tâm lý tiến đến. Nó không biết vì cái gì trong đầu sẽ có phòng khám tư vấn tâm lý vị trí cụ thể, tư duy sinh động tới cực điểm, mỗi một giây đều có rất nhiều suy nghĩ đang nhấp nháy. Trong cõi u minh có cái ý chí tại nói cho nó biết, chỉ có tiến vào phòng khám tư vấn tâm lý mới có thể nhìn thấy đồ duy, từ đó giết chết hắn. Nó cảm thấy mình tự hồ có thể điều khiển cái này giấc mơ. Rất nhanh, liền đến phòng khám tư vấn tâm lý cửa ra vào. Nhưng ngay sau đó, Phật lý liền sợ run, nó cứng ngắc lắc lắc cổ, chỉ gặp tại cửa ra vào vị trí xuất hiện một hình bóng, cái bóng phi thường to lớn, dán thật chặt trên cửa, vừa vặn chính là một cái nữ tu hình dáng cho dù là không có thực thể, nhưng cái này cũng đã đem Phật Đi bị hủ sợ hai không thôi, nó thậm chí đều cảm thấy ý thức của mình đều bị đông cứng. Trốn. Phật Đi trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy, thế là nó không chút do dự xoay người liền đi. Chỉ là, một giây sau, thân thể nó liền cứng ngắt lại. Nó nhìn thấy cái kia nữ tu cái bóng xuất hiện ở hậu phương. Toàn bộ cái bóng đều bị kéo rất dài. Theo cái bóng nhìn về phía trước, Phật Đi nhìn thấy nữ tu liền đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm vào nó. Gần như thế khoảng cách. Phật Đi thậm chí có thể nhìn thấy nữ tu thân thể tất cả chi tiết, theo làn da đến con ngươi, theo cổ áo đến ngón tay cực lớn cảm giác áp bách, để Phật Đi toàn thân run rẩy. Đây là một loại trên tinh thần tra tấn. Phật Đi vừa nghiêng đầu, cắn răng hướng về phòng khám tư vấn tâm lý vọt tới. Nữ tu liền như thế đứng tại chỗ, hoàn toàn không có đổi theo ý tứ. Theo đường đi đến phòng khám tư vấn tâm lý, đại khái chỉ có 4 mét vị trí, Phật Đi chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, liền tới đến cửa phòng khám bệnh. Nó nắm cái đồ và cửa, nhẹ nhàng đẩy liền vọt vào, vào, sau đó trực tiếp đóng cửa lại. Làm xong những cái này, nó ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, ta vì cái gì, vì cái gì biểu hiện giống người? ta rõ ràng có thể trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện, bỏ qua không gian cùng khoảng cách, nhưng vì cái gì? vì cái gì năng lực của ta cũng bị mất? Phật đi biểu lộ phi thường hoảng sợ vươn tay, vớt ve mặt mình. nó nghĩ tới rồi một kiện phi thường đáng sợ sự tình. cái này giấc mơ tựa như là chính nó. đáng chết Đỗ duy, ngươi cuối cùng đối với ta làm cái gì? chính ngươi chơi mộng trong mộng còn chưa tính, tại sao muốn đem ta cũng mang lên? ngươi bây giờ cuối cùng ở nơi nào? Phật đi lớn tiếng thét lên, nó hướng về phòng khám bệnh lầu 2 phòng ngủ chạy tới. cái này giấc mơ không thích hợp, đây là ta giấc mơ nhưng giống như cũng không phải ta giấc mơ, bằng không mà nói, ta không có khả năng ở trong mơ mất đi năng lực mới đúng. Ta sẽ chỉ trở nên càng cường đại. Phật đi vọt tới trên lầu, liền đẩy ra cửa phòng ngủ. Theo phòng khám bệnh cửa đến cửa phòng ngủ, vốn phải là khóa lại, nhưng tại trong ngọc lại đối với Phật đi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dùng, giống như hết thảy quy tắc đều đối với nó mở một mặt lưới. Trong phòng ngủ, Phật đi ánh mắt đặt ở đầu giường bên trên. Trong đầu của nó xuất hiện một cái không giải thích được suy nghĩ, nơi này hẳn là có một bức bức tranh mới đúng. Một giây sau, một bức bức tranh liền thật xuất hiện ở đầu giường bên trên, đen trắng giao thoa vặn vẹo một mảnh. Tại bức tranh xuất hiện một đôi mắt, hình tượng liền vặn vẹo, Phật đỉ ánh mắt cũng biến thành càng phát ra mờ mịt. Trong miệng nó nỉ non, "Con mắt, rất mơ, con mắt, rất mơ, giết ngươi." Nhập động. Trong động giết ngươi, thanh âm đứt quãng. Phật đỉ chỉ cảm thấy ý thức của mình bên trong những cái kia bị lãng quên tin tức, khi nhìn đến bộ này bức tranh thời điểm, một chút xíu xuống ra. Cùng lúc đó, bộ kia bức tranh cũng theo đen trắng giao thoa vặn vẹo trạng thái, trở nên dần dần rõ ràng, dần dần có thể thấy được một cái mơ hồ bóng người hình dáng. Trước hết nhất trở nên rõ ràng, là con mắt bộ vị Phật đi nhìn xem cặp mắt kia, biểu lộ càng phát ra dữ tợn, giấc mơ, đáng chết giấc mơ, là ta đang nằm mơ, vẫn là ngươi đang nằm mơ, ngươi đối với ta làm cái gì? Nó hướng về phía bộ kia bức tranh nổ hống, nhưng bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ trong phòng ngủ nhiệt độ trở nên cực thấp, một loại đáng sợ tới cực điểm, để cho người ta linh hồn đều muốn run sợ khí tức xuất hiện ở trong phòng. Phật đi biết nữ tu tiến vào căn này phòng khám tư vấn tâm lý, làm chính nó mở cửa thời điểm, kỳ thật đã đem giấc mơ quyền hạn mở ra, giống như là người nữ tu. Phật đi cười gần nói ra, nhưng ta cũng không phải là đố duy tên ma quỷ kia muốn chết cũng hẳn là là hắn chết mới đúng, cùng phật di không có bất cứ quan hệ nào. nhưng ngay tại câu nói này nói xong, phật di biểu lộ ngốc trệ xuống tới. nó nhìn thấy bộ kia bức tranh bên trên bóng người đã triệt để rõ ràng, nhưng tại phía trên vẽ lấy không phải Đỗ Duy, mà là chính nó. vì cái gì tranh bên trong chính là ta mà không phải ngươi. tranh bên trong phật di xong nó nhay răng cười, bởi vì ngươi bây giờ chính là Đỗ Duy. nói xong, tranh bên ngoài phật di biểu lộ không bị khống chế trở nên lạnh lùng xuống tới, nó hình dạng đến quần áo, tất cả đều biến thành Đỗ Du dáng vẻ nó rốt cuộc hiểu rõ vấn đề, ở trong lòng điên cuồng gào thét, Đô duy, ngươi để cho ta tại trong mộng của ngươi nằm mơ, để cho ta biến thành ngươi, chính ngươi thì tại trong mộng của ngươi biến thành ta. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi tuyệt đối là điên rồi. Nhưng lúc này, nữ tu đã xuất hiện ở trong phòng ngủ, hai tay khoác lên Đô duy trên bờ vai. Nữ tu ở trên cao nhìn xuống, mở ra dữ tợn đáng sợ miệng, bén nhọn răng nhanh răng ra, chất lỏng màu đen chậm rãi nhỏ xuống tại trên người của nó. Mà tại bộ kia bức tranh bên trong phật dị đồng dạng mà không biểu tình, duỗi ra sắc bén tay phải, theo bức tranh bên trong dò xét ra ngoài, đồng dạng hướng về cái này Đô duy phát khởi tập kích. Quy một chương 355, lão tại xế Đỗ Duy. Chương 355, lão tại xế Đỗ Duy. Ê. Răng nanh cắn lấy Đỗ Duy trên đầu, xé toan huyết nụ, đem xương sọ nghiền nát. Phụp phốc, phốc. Một cái sắc bén, tản ra lánh mang sắt thép tay phải đâm vào Đỗ Duy trái tim, đem một cái nghiền nát. Giờ khắc này, vô luận như thế nào, Đỗ Duy đều chết không thể chết lại. Nữ tu đứng tại trong phòng ngủ, đem Đỗ Duy triệt để nuốt, nó tựa như là đang hưởng thụ lấy ngon miệng bữa ăn ngon đồng dạng băng lánh dữ tợn. Ác ma Hoang Luân, đến đây là kết thúc. Nó đạt được nguồn gốc từ tại Hoang Luân tạo ra tiên thần, đồng thời cũng thu hoạch bồi dưỡng thật lâu trái cây. Nhưng ở cái này trong động còn có không hài hòa đồ vật tồn tại. Đó chính là treo ở đầu tường bộ kia bức tranh, cùng từ bên trong vương tay mà không thay đổi vật gì đi. Nữ tu nhìn xem cái này vật gì đi, chạy xuống máu tươi miệng lộ ra một tia châm chọc nụ cười. Nó cái kia ố vàng trong mắt, chất xạ ra tới là thuần túy tà ác. Nó là Valak. Nó là nữ tu. Nó là Kedun. Không biết từ lúc nào, trên thế giới này liền lưu truyền nó truyền thuyết cùng tin tức. Càng là kinh khủng nó, nó tồn tại liền càng kiên định. Mọi người tìm rất nhiều phương pháp ý đồ giải quyết loại này tồn tại, nhưng một mực không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ác ma tên thật là lớn nhất luôn. Đỗ Duy Tử vừa mới bắt đầu liền vỏ chăn đi vào, suy nghĩ của hắn hình thức không cách nào nhảy ra loại tin tức này trên lệch bên trong, tựa như hắn không có cách nào đi phủ định chính mình đồng dạng. Nhưng hắn dùng chính hắn biện pháp, nghiệm chứng ra cái này hoang ngôn. Lúc này, Nữ tu, không, phải nói ác ma nữ tu. Nó nhìn xem bộ kia bức tranh, hai tay đặt ở khung ảnh lồng kính phía trên, giơ cao. Đây là đối với nó lên ngôi. Toàn bộ mộng cảnh thế giới đều trở nên quỷ dị tà ác. Bên giường gối đầu vỡ ra một cái khe, bên trong tràn đầy răng nanh. Trên vách tường trui ra một con mắt, hiếu kỳ đánh giá thế giới này. Hoang đường không chịu nổi liền xem như điên cùng nhất hòa sĩ cũng vô pháp đi miêu tả ra một màn này thế giới bởi vì ác ma nữ tu xuống lại hoặc là nói trở thành nó ý chí kéo dài giấc mơ lúc bắt đầu nó đạt được đỗ duy thừa nhận nó có được tiên thật giấc mơ lúc kết thúc nó sẽ lấy cái này giấc mơ làm vấn nhảy theo đỗ duy trên thân tỉnh lại đến hiện thực theo phòng khám tư vấn tâm lý đến toàn bộ mộng cảnh liễu rót sắc thái giống như là bị rút đi đồng dạng chỉ còn lại hai màu trắng đen tại trong hiện thực phòng khám tư vấn tâm lý cũng đang phát sinh lấy hỗn loạn trong cơn mưa to vị đại giáo phái tà giáo đổ dùng xăng rội đầy toàn bộ phòng Hàn Nhĩ bạn liền đứng tại trong bóng tối, mặt mỉm cười nhìn xem một màn này, hắn nói: để cho ta nhìn xem, ngươi còn muốn ở bên trong tránh bao lâu? Cái kia đồng hồ sẽ không bị hỏa hoạn ảnh hưởng, nhưng ngươi là người, ngươi chỉ cần không muốn chết, nhất định phải từ bên trong đi ra, từ bỏ dễ rồi đi. Để cho ta đem ngươi thân thể mang về, ngươi căn bản không có tư cách sử dụng cỗ thân thể này, chỉ có Ác Linh ngươi mới là hoàn mỹ nhất, tồn tại cường đại nhất. Ta khát vọng nhìn thấy ta đồng loại dáng lâm thế gian thời điểm, để thế giới này trở nên càng thú vị. Sau đó, ta lại đem nó ăn hết. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Hàn Nhĩ bạn dùng tay che miệng chịu đựng điên cuồng cười to xúc động hắn biết hắn chơi với lửa hơi không cẩn thận liền sẽ chết tại ác linh đỗ duy trong tay nhưng hắn nghỉ bản căn bản không quan tâm hắn chỉ cần vừa nghĩ tới chờ ác linh đỗ duy cấp đi thân thể trong trước mắt ấy thế giới này xuất hiện một cái gọi đỗ duy ác linh sau đó lại thừa dịp cái kia quan khẩu đem ăn hết thật hưng phấn toàn thân run rẩy không còn so đây càng chuyện thú vị hắn nghỉ bản năng lực chính là ăn ác linh bị hắn ăn hết ác linh lại biến thành hắn kẻ chết hay loại năng lực này rất buồn nhưng đại giới cũng rất rõ ràng hắn nghỉ bản trạng thái tinh thần từ đầu đến cuối ở vào không ổn định bên trong cực đoan điên cuồng Hắn không quan tâm sinh mệnh, nhưng lại không nghĩ biến thành như là ngớ ngẩn đồng dạng ác linh. Đúng thế, ở trong mắt hắn Nghị bạn, không có trí tuệ, không có ký ức, không có ý thức ác linh chính là ngớ ngẩn. Hắn muốn biến thành ác linh Đỗ Duy loại kia tồn tại. Sở dĩ ngay từ đầu đối với Đỗ Duy như vậy tôn sùng, đến bây giờ xem thường khinh thường, cũng cùng nguyên nhân này có quan hệ. Hàn Nghị bạn cảm thấy, nếu như hắn là Đỗ Duy lời nói, sẽ không chút do dự đem thân thể tặng cho ác linh Đỗ Duy. Đồng dạng ký ức, đồng dạng nhân cách, đồng dạng danh tự, biến thành ác linh có cái gì không tốt? Ha ha ha. Ác linh Hàn Nghị bạn, chỉ là nghĩ đến cái này danh tự ta liền không nhịn được run dậy. Hán Nhĩ bản thấp giọng nói, cũng không có chú ý tới, ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, mang theo một tia cực độ băng lãnh và bình tĩnh. Đột nhiên, vị đại giáo phái tà giáo đồ đi tới, hắn lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, rất có lực tương tác. Hán Nhĩ bản tiên sinh, đã tất cả đều chuẩn bị xong. Nghe nói như thế, Hán Nhĩ bản gật đầu nói ra, như vậy, phóng hỏa đi. Những cái kia tà giáo đồ giơ tay lên dùng sức vung lên, lập tức liền có người đốt lên xăng. Một cái mắt, toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý bị ngọn lửa bao trùm, cho dù là tại trong cơn mưa to, cũng vẫn như cũ cháy rực rực. Ánh lửa phản chiếu lấy Hàn Nghị bản đám người gương mặt, lộ ra càng phát ra dữ tợn tà ác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, các người mau nhìn, cái này phòng khám bệnh chuyện gì xảy ra, làm sao có bóng trống? Hàn Nghị bản nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía đã qua. Một giây sau, nét mặt của hắn trở nên 10 phần đặc sắc. Toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý bị đại họa bao trùm, có thể đốt đốt lại là những cái tia sáng, phòng ốc bản thân cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở trong lòng tư vấn phòng khám bệnh phía trên vị trí, càng là xuất hiện một cái khác giống nhau như lúc phòng khám bệnh hình chiếu. Nhưng cái này hình chiếu lại là đen trắng, mơ hồ không rõ từ trên xuống dưới, cái này hình chiếu tựa hồ muốn cùng trong hiện thực phòng khám bệnh trung điệp. hắn nghĩ bạn mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy tại hình chiếu lầu hai cửa sổ vị trí có một bộ bức tranh, nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, làm thế nào đều thấy không rõ cụ thể vẽ là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một đôi móng tay sắc bén tay bưng lấy bức tranh cùng. cái này, đây là vật gì? hắn nghĩ bạn sắc mặt âm trầm, hắn đung nhiên có loại muốn chạy trốn xúc động. cái này hình chiếu bên trong tồn tại mang đến cho hắn một cảm giác chính là chết, chỉ cần cái này tồn tại đi vào hiện thực, tất cả mọi người sẽ chết còn không đợi Hàn Nhĩ Bàn xoay người rời đi, hình chiếu bỗng nhiên trở nên bơm méo, tùy theo mà đến, còn có một loại nào đó không biết khúc dương cầm âm thanh, an bình yên lặng. Hàn Nhĩ Bàn dùng mình, lập tức điên cuồng lùi lại. đang nghe tiếng đàn dương cầm trong máy mắt, hắn chợt phát hiện bị chính mình ăn hết những cái kia ác linh vậy mà cũng đi theo trở nên yên lặng. tại phòng khám nội bộ, treo trên vách tường đồng hồ cổ kim đồng hồ, ngay tại ngã chuyển, trong phòng cái kia cùng đốm duy giống nhau thân ảnh mơ hồ, lúc này lại trở nên phi thường ảm đạm. một bên tủ trang bị bên trong, an nà bợ lệ không biết lúc nào, đã xuất hiện ở bên trong, nó điên cuồng đụng chạm lấy cửa tủ khí tức cuồng bạo tới cực điểm. Mà so với nó cuồng bạo hơn, nhưng thật ra là đồng hồ cổ. Nó bình tĩnh thần bí, kim đồng hồ mỗi một lần đảo ngược, loại kia kiểm chế tới cực điểm khí tức liền ngưng trọng một phần. Nó muốn đem trong phòng khám thời gian đổ về cái nào đó tiếp điểm, nhưng vẫn là quá chậm. Đỗ Duy nhắm mắt lại bắt đầu nằm mơ thời điểm, cùng hắn nạ bợ lệ ở giữa trên lệch thời gian quá dài. Kim đồng hồ mỗi một lần đảo ngược, đều sẽ vang lên thanh âm ca ca. Nếu có người xuất hiện trong phòng, có thể sẽ trong ngay mắt, bị loại này quỷ dị bầu không khí tươi sống mất tử. Mà lúc này, vẫn như cũng là gian kia phòng giải phẫu bên trong. Mà cáo quát Quần áo nội bộ còn có đỏ lục giao thoa cao cổ áo len đốm duy hai tay theo dương cầm bên trên thoát ly. Bóng đen liền đứng tại dương cầm châu ngồi hậu phương, không núc đích. Một giây sau, hắn ôm đầu điên cuồng dùng sức đập vào trên phím đàn. Ê, tiếng đàn nóng nảy. Sau đó, hắn đưa tay xé mở áo khoác, toàn bộ áo khoác tựa như là dính ở trên người hắn làn ra đồng dạng bị xé mở thời điểm, máu tươi chảy đồng địa. Bại lộ tại áo khoác ở dưới, chính là toàn thân có bỏng vết sẹo phật di. Ma quỷ, ma quỷ, phật di hoảng sợ thét chói hai vang lên, nhưng đợi thấy rõ trung quanh cảnh tượng thời điểm, nó lại bị dọa đến run rẩy co lại hướng về phía nơi hẻo lánh bên trong. Lại bắt đầu, lại bắt đầu, ngươi cái tên điên này, ngươi cuối cùng đối với ta làm cái gì? Nơi này thật là ngươi giấc mơ sao? Một bên bàn giải phẫu bên trên, không biết lúc nào bị bịt kín một tầng vải trắng. Tại vải trắng phía dưới, tựa hồ có một cỗ thi thể tồn tại. Sau đó, một cái tay theo vải trắng hạ thân đi ra, đem kéo ra. Đỗ Duy Tử trên giường ngồi dậy, hắn nhìn xem Phật Đi, bình tĩnh nói ra, nơi này đã từng là ta giấc mơ, nhưng bây giờ đã không phải. Nghe, hắn giống như là tại đem Phật Đi đáp án. Nhưng cái này lại làm cho Phật Đi phản ứng càng táo bạo, không có khả năng, nếu như không phải ngươi giấc mơ Vậy ngươi vì sao lại xuất hiện, ta lại là chuyện gì xảy ra vừa mới chết là ai?" Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là vừa mới chết đương nhiên là Đỗ Duy cùng Phật Đi đi. Phật Đi muốn bị bức điên rồi, hung hăng lắc đầu. Đỗ Duy thấy vậy, không khỏi lắc đầu, xong nó nói ra giải trừ tâm lý ám chỉ tín hiệu. Nhìn ta con mắt, Phật Đi theo bản năng nhìn sang, ánh mắt lập tức trở nên mở mịt vô cùng. Đỗ Duy đứng người lên đi đến trước mặt nó, thấp giọng nói ra, dựa theo chúng ta giao dịch, ngươi sẽ tại trong nộng của ta biến thành ta, sau đó ta sẽ ở trong nộng chế tạo một cái ngươi, đem ta giết chết. Mà bây giờ Giao dịch đã hoàn thành. Phật Đi sắc mặt trở nên dị thường khó coi, "Ngươi, vậy mà có thể thôi miên ta?" Đỗ Duy nhìn chằm chằm nói nói ra, "Đây cũng không phải là lần đầu tiên." Phật Đi bị nhìn hoảng sợ, vốn muốn hỏi Đỗ Duy lúc nào thực hiện đặt thành giao dịch lời hứa, giúp nó hướng dần hạ mèo báo thủ, nhưng lại không dám. Nó lần đầu đối với một người sinh ra kinh cùng. Liền như là sớm nhất Đỗ Duy nói câu nói kia, hắn sẽ là Phật Đi ác ngộng, mặc kệ đã qua bao lâu, Phật Đi đều không thoát khỏi được hắn. Lúc này, Phật Đi bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nó hoảng sợ thét lên, "Ngươi nói nơi này đã từng là ngươi giấc mơ, vậy bây giờ cái này giấc mơ là ai?" Đỗ Duy hồi đáp, "Đương nhiên là ngươi." Phật đi hờm mất, "Vậy ngươi cũng hẳn là làm mộng mới đúng, cho nên chân chính ngươi cuối cùng ở nơi nào?" "Ta một mực tại trên xe." Vừa dứt lời, Đỗ Duy thân thể trở nên càng ngày càng ảm đạm. Đồng thời, căn này phòng giải phẫu cũng biến thành ảm đạm xuống, tựa như là một cái bọc biển, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra đủ mọi màu sắc, nhưng rất nhanh liền hóa thành hư ảo. Ngày 16 tháng 6, dạng sáng 7 giờ, một cố kiểu cũ xe bus tại New York đứng trước đại ngừ lại. Thân xe mới tinh, đèn xe lờ mờ. Cửa xe mở ra về sau, liên nhìn thấy ngồi tại điều khiển vị chính là một tên mặc áo khoác mang theo mặt nạ màu trắng nam nhân. Quy 1 chương 356, mất giấc mơ người. Chương 356, mất giấc mơ người. Đỗ Duy theo trên xe buýt đi xuống, đưa mắt nhìn đèn xe dần dần biến mất tại trong mưa. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, lúc này sát trời vẫn còn tương đối mông lung. Xa xa nhìn qua lưu giọt, chỉ có thể nhìn thấy lân cận kiến trúc, xa một chút chỉ có thể nhìn thấy tại trong mưa mơ hồ hình dáng. Đỗ Duy yên lặng tháo mặt nạ xuống, trên mặt nạ điểm điểm hồng mang ám đậm xuống. Lúc này đồ trên người hắn trừ bộ bị đặt ở phòng khám bệnh dù đen bên ngoài, đều còn tại Hắn lợi dụng thằng hệ bài ương thuận nguyện vọng thời điểm, đích thật là tiến vào trong động, khôi phục nằm mơ người quyền lợi. Toàn bộ giấc mơ không còn từ nữ tu không chế. Đọc lên tên thật chính là trong động hắn, tâm linh chi hồ hắn mới là chân chính hắn. Cuối cùng đến tiềm thức giấc mơ, cũng chính là phòng giải phẫu thời điểm. Hắn phát động tiêu ký năng lực, thông qua thôi miên để phật di tiến vào chính hắn trong động. Tại trong động của hắn là một giấc mơ. Hai cái giấc mơ chồng chất lên nhau, Đỗ duy là chủ đạo người, không ngừng để trong động hết thảy thiên hướng về phật di, để nó coi là cái này giấc mơ là nó. Cho nên trong động nó mới có thể biến thành Đỗ duy. Mà trên thực tế, bức tranh bên trong Phật Verzidi mới là chính nó. Từ vừa mới bắt đầu chính là âm u. Phật đi ý nghĩ đều tại nó không ý thức được tình huống dưới, bị Đỗ Duy lưu lại ám chỉ ảnh hưởng đến. Nhưng tại cái này khâu thời điểm, Đỗ Duy đã vụng trộm lên sepsis, đem gian kia phòng giải phẫu để lại cho Phật Verzidi. Thông tục một điểm giải thích, chính là Phật Verzidi giấc mơ thay thế Đỗ Duy giấc mơ, nó theo một ý nghĩa nào đó, trở thành người thay thế. Tên gọi tất kệ chết hay. Làm Verzidi trở lại gian kia phòng giải phẫu thời điểm, nó nhìn thấy hết thảy đều là nó giấc mơ. Đánh đàn Dương Cầm chính là nó, theo giải phẫu ngồi trên giường lên cũng là nó. Ác ma nữ tu cũng không có bị giết chết, nhưng cùng tử vong khác nhau cũng không lớn. Nó nguồn gốc từ tại nguyên rủa, căn nguyên thì ký thác vào Đô duy trong mộng. Khi nó trở nên càng mạnh mẽ hơn thời điểm, nó sẽ thông qua giấc mơ đi vào hiện thực. Mà bây giờ Đô duy đã đã mất đi nằm mơ quyền lợi, coi như hắn thông qua thẳng hệ bài cầu nguyện cũng không thể nào làm được, bởi vì hắn giấc mơ cũng không có kết thúc, ngược lại sẽ một mực tiếp tục. Chỉ bất quá Phật đi thay hắn nằm mơ, nó cùng nguyên rủa nửa su quan hệ đều dựng không lên. Nếu như ác ma nữ tu muốn lần nữa đi vào hiện thực, đầu tiên phải thỏa mãn hai cái điều kiện, một là để Phật đi nhiễm nguyên rủa, hai là tồn tại ở Phật đi trong một cảnh. Nhưng vật phẩm đi làm giấc mơ lại là Đỗ Duy. Dựa theo đầu này lọ dị, điều kiện thứ 2 tuyệt đối không có khả năng thỏa mãn, thậm chí đầu thứ nhất cũng không lớn khả năng. Đỗ Duy trả ra đại giới cùng thu hoạch là tương đối. Hắn trở thành một cái không có giấc mơ người, hợp lý đem ác ma nữ tu khóa kín tại không hợp lý trong động. Vả lại cái này tên thật, bắt đầu tại Đỗ Duy, cũng rốt cục Đỗ Duy. Cho nên kỳ thật, ta hiện tại cho dù tại trong hiện thực niệm tụng tên thật của nó, nó cũng không có khả năng nhảy ra ngoài. Nhưng nếu như thay cái góc độ tới nói, ta kỳ thật đạt được một kiện phi thường vũ khí đáng sợ. Đỗ Duy đi tại trong mưa, canh chừng áo cổ áo kéo cao hơn một chút, đồng thời cho mình đốt một liều thuốc. Với hút, một bên ở trong lòng suy nghĩ, cái gọi là vũ khí kỳ thật chính là tiên thật, ta cấp cho nó khẳng định tiên thật. Nếu để cho trong hiện thực những người khác biết cái này tiên thật, như vậy người này sẽ nhiễm nguyên lần rùa. Một cái khác nữ tu sẽ xuất hiện tại trong mộng của người này, nếu như hắn vận khí tốt, có lẽ có thể sống lâu một chút. Nếu như vận khí không tốt, chẳng mấy chốc sẽ bị nữ tu giết chết, sau đó biến một cái đáng sợ ác linh. Nhưng cái này nữ tu, cùng quá kín tại ta trong mộng ác ma nữ tu cũng không phải là cùng một cái, nghe tựa như là một cái đại sát khí. Đỗ Duy nói như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu có người muốn giết hắn, như vậy ngay trước mặt của đối phương niệm tụng tiên thật, chẳng phải là có thể bất chi bất giác hố chết đối phương. Thì như nói cùng hắn có thủ vịn đả giáo phái, khả thi rất lớn. Đột nhiên, Đỗ Duy lắc đầu, nguyên rủa buộc phát cần một chút thời gian, mà lại chết quá nhiều người lời nói, nói không chừng chế tạo ra nữ tu sẽ để cho tình thế triệt để mất khống chế, nhưng là có thể coi như một chương dự bị át chủ bài. Còn có ác linh Đỗ Duy, không biết nó hiện tại tiến hành đến một bước nào. Lúc đó, ở trong lòng tư vấn cửa phòng khám bệnh, Hàn Nghị bạn bọn người nghi hoặc không hiểu. Tại vừa mới cái kia hình chiếu biến mất về sau, toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý đều phát sinh một chút làm cho không người nào có thể lý giải biến hóa. Sang nhóm lửa ngọn lửa im bắn dập tắt, hết thề hỗn loạn tựa như là chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Linh thị trạng thái dưới, hắn nghĩ bạn phát hiện phòng khám bệnh dị dạng đã hoàn toàn biến mất, hắn có thể xác định đây chính là một gian phủ phổ thông thông phòng. Vào xem, chúng ta vĩ đại thần đang xem lấy chúng ta, nó đối với chúng ta phi thường phẫn nộ, bởi vì chúng ta chậm trễ quá lâu thời gian, cho tới bây giờ cũng không có đem được tuyển chọn thân thể dẫn đi. Nếu như hắn không ở bên trong, vậy chúng ta liền đợi tại lưu rót. Nếu như hắn ở bên trong, chúng ta liền bắt sống hắn. Hạng nhị bạn trong giọng nói lộ ra một tia cung nhiệt, thoạt nhìn tựa như là cực kỳ thành kính tà giáo đồ. Hắn muốn lắc lư vị đại giáo phái người đi vào thăm dò một chút tình huống. Nếu như vẫn là như là trước đó như thế, vừa vào cửa liền không có tin tức, hắn sẽ không chút do dự rời đi. Trái lại, Hạng nhị bạn sẽ đi vào lợi dụng lá thư này, do xét một chút tình huống, chế định bước kế tiếp kế hoạch. Tà giáo đồ môn cũng không biết Hạng nhị bạn ý nghĩ, tinh thần của các nàng rất dễ dàng bị cổ vũ. Thế là, liền có người vọt vào trong phòng khám. Tiếng bước chân lộn xộn, thỉnh thoảng có lục tung thanh âm. Hạng nhị bạn đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem những cái kia tà giáo đồ trong phòng khắp nơi tìm kiếm, nhưng không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Giống như thật kết thúc. Đỗ Duy tiên sinh, để cho ta nhìn xem, ngươi tại trong gian phòng này lưu lại bí mật gì?" Nói, Hàn Nghị bạn đi hướng trong phòng. Lúc trước những cái kia xương mù đã tất cả đều không thấy, ánh mắt trong phòng nhìn một cái không sót gì. Sau đó, Hàn Nghị bạn liền thấy được treo trên vách tường đồng hồ cổ, cùng bên cạnh đặt vào tủ trang bị. Sắc mặt hắn hơi khác thường, chăm chú nhìn chằm chằm đồng hồ cổ. Chỉ thấy phía trên kim đồng hồ cũng sớm đã dừng lại, đứng im bất động, thoạt nhìn tựa như là xấu như vậy kỳ quái, ngươi biểu hiện so trước đó muốn an tĩnh nhiều, ta vậy mà nhìn không ra vấn đề gì. hắn nghỉ bản khoe miệng có chút nít lên, lộ ra một vòng trâm chọc đủ cười. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên tủ trang bị, Linh thị trạng thái dưới, hắn phát hiện dị dạng khí tức. Ác linh bút bê thật thú vị, nhưng trước đó ngươi thật giống như không ở nơi này, là ai đem ngươi bỏ vào đây này? Là hắn sao? Hắn nghỉ bản như có điều suy nghĩ nói, trực tiếp lấy ra lá thư này. Một hàng chữ thể hiện hiện, tại mấy phút trước kia, hắn nã bơ lệ lấy một loại ngươi không thể nào hiểu được phương thức xuất hiện ở tủ trang bị bên trong, bên cạnh đồng hồ, biến hóa. Hàng chữ này im bặt mà dừng, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng nào đó, không cách nào lại tiếp tục viết. Hàn Nghị bạn thấy vậy, khi mắt song những người khác hạ lệnh, ta giống như phát hiện đồ vật lê gớm, đem tủ trang bị còn có cái này đồng hồ tất cả đều mang đi. Quy 1 chương 357, đồng hồ. Chương 357, đồng hồ. Hàn Nghị bạn tiên sinh, chúng ta tại lầu 2 phòng ngủ cũng phát hiện đồ vật, là bộ kia tên là ạ Nọ thờ đu bức tranh, còn có một cái màu đen dù che mưa. Cái này đáng chết Đỗ Duy, hắn lần trước phá hủy kế hoạch của chúng ta, đám giáo chủ suy đoán bức tranh cũng rơi vào trong tay hắn, hiện tại xem ra đích thật là thật. Hắn phá hủy chúng ta quá nhiều kế hoạch, nếu như không phải thần cần thân thể của hắn giáng lâm, ta thể ta nhất định phải đem hắn tàn nhẫn giết chết. Từ lâu hai truyền đến cắn răng nghiến lợi thanh âm. Nghe được cái này, Hàn Nhĩ bạn hai mắt tỏa sáng, lập tức nói ra, tất cả đều mang đi, các ngươi lại cẩn thận điều tra một chút, nếu như còn có vật phẩm khác, nhất định không thể bỏ qua. Đối với Thợ săn tới nói, đối phó ác linh thủ đoạn, đầu tiên là ác linh hóa năng lực, sau đó liền đủ loại vật phẩm. Mỗi một lần sử dụng năng lực, đều sẽ gia tốc tự thân ác linh hóa. Bởi vậy đặc thù vật phẩm thường thường phát huy tác dụng càng lớn, tối thiểu nhất sử dụng số lần nhiều nhất vẫn là những vật này. Hàn Nhĩ bạn trước đó cũng giống như vậy, hắn có được một cái tà linh dao giải phẫu, nhưng ở tấm gương ác linh thế giới bên trong, cái kia thanh dao giải phẫu bị ác linh Đỗ duy cướp đi. Hán Nhĩ bạn theo toái lì tật rời đi, mang đi đồ vật cũng chỉ có lá thư này. Lúc trước hắn đã phát hiện đồng hồ cổ đáng sợ, cho dù là không biết nên làm sao sử dụng, khả năng lấy đi nghiên cứu lời nói, sớm muộn cũng sẽ phát huy được tác dụng. Còn có bị giam đang ngồi trong tủ án nạ bợ lệ. Hán Nhĩ bạn cho rằng cái này có lẽ cùng Đỗ Du điều khiển ác linh thủ đoạn có quan hệ, cũng đáng được đi nghiên cứu. Chủ yếu nhất là, Đỗ Du trong nhà đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Hán Nhĩ bạn đều có chút đỏ mắt không thể không nói, Đỗ Duy Tiên sinh ngươi quá bất cẩn, lại đem nhiều đồ như vậy lưu tại trong nhà người. Nhân loại ngu xuẩn. Hiện tại, những vật này đều là của ta. Hàn Nghị ban cười lệnh một tiếng, liền mệnh lệnh những người khác bắt đầu lục thủ. Hắn là bọn này tà giáo đồ bên trong người lãnh đạo, tự nhiên không có khả năng có người chống lại mệnh lệnh. Huống chi, nguy hiểm đã biến mất. Những cái kia tà giáo đồ đi đến vách tường chỗ, hai người thành đôi, phân biệt đưa tay đặt ở đồng hồ cổ cùng tủ trang bị bên trên. Các nàng muốn đem lấy xuống. Nhưng vào lúc này, Đồng hồ cổ kim đồng hồ chuyển động một chút, phát ra tiếng vang đụng chạm đến đồng hồ cổ hai tên tà giáo đổ trong nháy mắt hét thảm một tiếng thân thể lập tức bành trướng lên bạo thành hai đoàn huyết vụ bên cạnh đang gỡ xuống tủ trang bị ý đồ đem bản nạ bỡ lệ đóng gói mang đi hai gã khác tà giáo đổ cũng giống như vậy máu tươi trong phòng sôi trào lên bắn tung tóe khắp nơi đều là hắn nhỉ bạn chỉ cảm thấy trên mặt có chút ấm áp út hắn theo bản năng liếm môi một cái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi huyết dịch cũng không ngon miệng một giây sau kim đồng hồ lần nữa chuyển động cắt hắn nhỉ bạn không chút do dự xoay người liền chạy nhưng chỉ xông về phía trước ra 1 mét không tới khoảng cách, thân thể tựa như thổi hơi cầu đồng dạng trở nên cổ trướng vô cùng. Tại trong gian phòng này tà giáo đồ cũng tất cả đều đồng dạng. mặc kệ là lầu 2 phòng ngủ vẫn là tại trong toilet, lại hoặc là đi nói lầu cắt những cái kia tà giáo đồ. Tại thời khắc này, thân thể tất cả mọi người đều cổ trướng lên, bạo thành từng đám từng đám huyết vụ. Đồng hồ cổ kim đồng hồ vẫn còn tiếp tục chuyển động. Tại ngoài phòng, trong mưa bóng dâm trong góc, Hàn Nhĩ bản thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn chợt vượt không chịu nổi hướng về một cái phương hướng chạy hùng hùng, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại. Những cái kia đứng tại ngoài phòng tà giáo đổ môn kinh ngạc vô cùng. Hán Nghị bạn tiên sinh, Hán Nghị bạn tiên sinh, ngươi muốn đi đâu? Hán. danh tự còn không có đọc lên, những người này trong lốt hai liền xuất hiện kim đồng hồ chuyển động tiếng tạch tạch. Huyết vụ văng khắp nơi. Tại trong mưa, một màn này lộ ra cực kỳ huyết tinh, dọc theo Đô Duy người sử dụng trung tâm, phía ngoài tất cả mọi người đều từng cái quỷ dị bạo thành huyết vụ. May mắn, lúc trước Đô Duy hàng xóm chết rồi, bởi vậy nhà hắn phụ cận cơ bản không có người, chết chỉ có vịn đa giáo phái người. Đương nhiên, nguyên nhân có khả năng không có phức tạp như vậy đồng hồ cổ chỉ là đơn thuần giết chết không hài hòa người xâm nhập mà thôi. Hạng nhị bạn còn tại điên cuồng chạy trốn, không có chạy ra bao xa, liền nhìn thấy ven đường có người mở ra xe gắn máy đi ngang qua, hắn lập tức cầm ra súng, bóp lấy cỏ súng. Thương pháp phi thường chuẩn, người kia trực tiếp bị bắn trúng ngực, ngã xuống đất rên thống khổ. Hạng nhị bạn bước nhanh tiến lên, đỡ dậy xe gắn máy đem chân ga nắm tay vặn đến chết, tốc độ xe tiêu thăng. Một đường vượt đèn đỏ, hạng nhị bạn căn bản cũng không dám dừng lại, cũng không có đi ra ngoài bao xa. Các kim đồng hồ chuyển động âm thanh, liền xuất hiện ở trong lỗ tai của hắn. Đáng chết trong nhà người vì sao lại có khủng bố như vậy đồ vật Đỗ duy ngươi chính là người điên vừa mới dứt lời hắn nghỉ bạn liền trên đường phố ngay trước rất nhiều người qua đường trước mặt bạo thành một đoàn huyết vụ những cái kia mắt thấy đây hết thảy người đi đường nho nhau, nhau hoảng sợ thét lên đương nhiên cũng không có sợ chết lấy điện thoại di động ra tranh thủ thời gian chụp ảnh phát đến trên mạng nhưng ảnh chụp vừa phát đến trên mạng chỉ mới qua hơn một phút đồng hồ liền biểu hiện ảnh chụp có phong hiểm đã bị xóa bỏ một bên khác hắn nghỉ bạn xuất hiện ở trong một cái hẻm nhỏ hắn sắc mặt trắng bệnh vô cùng con mắt đỏ bừng chỗ sâu nhất băng lênh và bình tĩnh trở nên càng ngày càng dày đặc ta đã đã bị giết chết ba lần, không có có thể thay ta chết ác linh. hắn nói như vậy, giọng điệu lại mang theo không nói ra được căng trầm. cảm giác nguy cơ mặc dù trở nên yếu ớt một chút, nhưng từ đầu đến cuối không có biến mất. đúng lúc này, hắn nghỉ bạn quay đầu nhìn về phía sau lưng, ánh mắt vượt qua ngói nhỏ từ đây, bỏ qua cấm chỉ leo lên cảnh cáo, hắn thấy được rất nhiều tòa nhà độc lập biệt thự. không giải thích được, hắn nghỉ bạn đi tới trung tâm chợ khu biệt thự, cũng chính là Đỗ Du đã từng đạt được mặt nạ mỉn nạ phu nhân nhà phụ cận. ta giống như phát hiện ác linh tung tích, nơi này lại có một cái ác linh. hắn nghỉ bạn hai mắt tỏa sáng. Lập tức xem qua từng đây, hướng về một chỗ lôi kéo vành đai cách ly biệt thự vào tới. Lúc này, trong đầu hắn có nghi vấn, đó chính là hắn cũng không nên bị giết chết về sau xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ tình huống quá nguy hiểm, căn bản không cho hắn suy nghĩ vấn đề này thời gian. Nhất định phải ăn hết cái này ác linh, thay ta chết một lần. Liên một lần, ta có thể cảm giác được, ta có thể sống sót. Giờ này khắc này, Đỗ Duy đang hướng nhà đuổi, hắn bỗng nhiên nhận được tòm điện thoại. Vừa tiếp thông, liền nghe được tòm tức hỗn hển hô to lên, "Cảm ơn trời đất, điện thoại có thể đánh thông, bằng hữu của ta, xảy ra chuyện lớn, ta chỗ này tiếp vào báo cáo." trước đó cái kia gọi hạn nhì bạn người xuất hiện ở liễu rót hắn cưới một cô mồm tờ tại. đỗ duy vội vàng hỏi nói chuyện gì xảy ra hạn nhì bạn đang làm cái gì tôi vẫn nộ nói ra ta không biết hắn làm cái gì nhưng hắn cho ta cảm giác giống như là tại đua xe vân vân những cái này không trọng yếu trọng yếu là hắn nổ tung bạo thành một đoàn huyết vụ mà lại nhà ngươi phụ cận giám sát cũng bay chụp đến những chuyện tương tự tại lúc dạng sáng có rất nhiều tà giáo đồ đến nhà ngươi các nàng đi vào qua hai lần nếu không phải ta đã thông điện thoại của ngươi ta đều muốn cho là ngươi bị những người điên kia giết đi ngươi bây giờ ở đâu Ta nhất định phải để ngươi nhìn xem những cái kia giám sát, chuyện này quá, quá kinh khủng. Quy một chương 358, trăm năm Tom vì sao kiêu hận vỉn đại giáo phái chương thứ ba. Chương 358, trăm năm Tom vì sao kiêu hận vỉn đại giáo phái chương thứ ba. Phu... Đời ta đều chưa thấy qua loại sự tình này, hảo huynh đệ, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút, cái này mẹ hắn cuối cùng là tình huống như thế nào? Tại thành phố New York cục cảnh sát, trong trong văn phòng, hắn phát điên chỉ vào giám sát bên trong hình tượng, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Doji, hy vọng có thể đạt được một đáp án, bằng không mà nói, hắn rất khó cung cấp trên giải thích. Vừa thăng chức không có mấy ngày, Lưu Dật liền phát sinh loại này có thể gây nên quần chúng hỗn loạn sự tình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, này lại quy kết đến Tom trên thân. Cho dù hắn hỗn loạn sẽ bị chấn áp xuống dưới, Tom sẽ không bởi vậy xuống trước, nhưng hắn cấp trên cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đem sự tình mang qua, gian dạy cùng trách cứ là khó tránh khỏi. Một bên Đỗ Duy nghe nói như thế, nhìn xem hình ảnh theo dõi, giọng điệu cũng có chút dị dạng, "Ngươi trước đừng có gấp, chờ ta xem xong giám sát, ta sẽ cho ngươi một hợp lý trả lời chắc chắn." Đang vẽ mặt bên trong, Đỗ Duy thấy được lúc rạng sáng, Hàn Nghị bạn mang theo một chút tà giáo đồ tại phòng khám bệnh bên ngoài bắt chuyện. Sau đó tiến vào một bộ phận người, ngay sau đó Hàn nghỉ bạn cũng đi vào. Lại sau đó, hết thảy liền vô thanh vô tức trở nên yên lặng. Đi vào người phảng phất đều bị hắc ám thôn vệ. Lại sau đó, Hàn nghỉ bạn không giải thích được theo bóng dâm bên trong bên trong đi ra, tựa như là hắn chưa bao giờ đi vào phòng khám bệnh đồng dạng. Đỗ Duy trước đó liền biết Hàn nghỉ bạn không chết, nhưng lại không rõ ràng ở trong đó cuối cùng chuyện gì xảy ra. Là năng lực, hay là bởi vì một ít đặc thù vật phẩm, lại hoặc là hắn chưa hề tiếp xúc đến quy tắc. Nhưng bây giờ xem ra, hẳn là năng lực. Thế là, hắn ở trong lòng yên lặng nói một câu, chết thay năng lực nhìn lên cùng ta tiêu ký năng lực là hai thái cực, hắn hủy bản năng lực là bảng bệnh mệnh, Đỗ Duy năng lực lại là tự sát. Nếu như không phải ở trong mơ, hắn cũng không có khả năng như vậy quả quyết phát động tiêu ký. Đó lấy, hắn tiếp tục xem xuống dưới, sau đó liền thấy được những cái kia tà giáo đồ phóng hỏa ý đồ đem phòng khám bệnh tiêu hủy, nhưng ở cái này về sau, tựa hồ phát sinh một chút dị thường hiện tượng, khiến cho hình ảnh theo dõi đã mất đi tín hiệu, cùng tín hiệu khôi phục thời điểm, hắn hủy bàn bọn người liền lần lượt đi vào. Lại sau đó, Đỗ Du liền thấy được cửa phòng khám bệnh chỗ cửa sổ bắn lên huyết vụ, đi vào người đều bạo thành huyết vụ. Nhìn thấy cái này thời điểm, Đỗ Duy Long mày níu lại, trong nhà cũng chỉ có đồng hồ cổ cùng án nạ bợ lệ cùng bộ kia bức tranh. Bức tranh cùng án nạ bợ lệ một cái cùng địa ngục chi môn có quan hệ, một cái có tụ tập tà ác linh hồn năng lực. Bạo thành huyết vụ. Loại thủ đoạn này, Đỗ Duy chỉ gặp qua ác linh Đỗ Duy dùng qua. Từng tại mượn tiền đoạn thời gian kia, Đỗ Duy cũng có thể dùng loại năng lực này, nhưng hắn bản chất dù sao cũng là người, sử dụng không có khả năng đạt tới loại hiệu quả này. Không đúng, ác linh Đỗ Duy còn tại trong gương, nếu như nó đi vào hiện thực, ta nhất định có thể cảm giác được. Cho nên là đồng hồ cổ. Đỗ Duy ở trong lòng cấp gia đáp án. Hình ảnh theo dõi có thể đập tới quá ít, hắn chỉ có thể bài trừ sát suất nhỏ khả năng, lựa chọn sát suất lớn nhất cái kia. Lại sau đó, hình tượng chính là từng cái tà giáo đồ bắt đầu bạo thành huyết vụ, Hàn Nhị bạn phi nước đại là mệnh. không ai có thể sống sót. Một màn này nhìn Đỗ duy có chút tâm lạnh, hắn suy đoán một chút nếu như là chính mình cùng đồng hồ cổ đối đầu, rất có thể so Hàn Nhị bạn không khá hơn bao nhiêu. Lúc này, đứng ở một bên cũng đang nhìn giám sát Tom lộ ra khoái ý nụ cười, trong miệng càng là mang theo hận ý nói ra, đáng chết tà giáo đồ, đáng chết nữ nhân điên, mỗi lần nhìn thấy đoạn này giám sát, ta đều cảm giác linh hồn tại run rẩy nên đem các ngươi tất cả đều đưa đi gặp thượng đế. Nghe nói như thế, Đỗ Duy hít một hơi lãnh khí, vội vàng nói với Tom, tinh thần của ngươi trạng thái giống như có điểm gì là lạ, ngươi chừng nào thì như vậy hận vịn đã giáo phái. Tom toàn thân chấn động, cắn răng không rên một tiếng, nhưng trong mắt lại xuất hiện lệ quang. Hắn xông Đỗ Duy khoát tay áo, ra hiệu không nên hỏi. Vừa vào lúc này, hình ảnh theo dõi cũng đã đứng tại hạn nghỉ bạn tại trên đường cái cối mổ tở gia tốc, kết quả ngay trước người qua đường mặt bạo thành huyết vụ một màn. Đỗ Duy nghiêm túc nhìn xem Tom nói ra, chuyện này ta đại khái có thể cho ngươi một đáp án, nhưng tinh thần của ngươi trạng thái vấn đề rất lớn. Ta qua một đoạn thời gian nữa sẽ rất vội vàng, nếu như ngươi không hiện tại cùng ta nói rõ ràng, khả năng về sau ngươi rất khó tiếp xúc đến ta. Tiêu ký ác linh một lần chỉ có thể dùng một chút, trừ phi Đỗ Duy tại chỗ hai lần tiêu ký. Mà bây giờ, bị hắn tiêu ký chỉ có xe Sebit cùng bóng đen. Bộ kia Dương Cầm cùng Phật Dĩ đều bị Đỗ Duy đem hoàn toàn từ bỏ. Từ bỏ Phật Dĩ là bởi vì Đỗ Duy nhất định phải để nó thay mình nằm mơ, từ bỏ Dương Cầm tốt như vậy dùng đồ vật thì là bởi vì không muốn để cho Tử Vong hình tượng một màn trở thành sự thật, cùng bóp chết Phật Dĩ xuất hiện bất luận cái gì khả năng. Dù sao, Phật Dĩ cùng Dương Cầm khóa lại ở cùng nhau. Bởi vậy Đỗ Duy sẽ lần nữa tìm kiếm thích hợp hắc linh, bổ sung tiến thế lực của hắn bên trong. Tông nhìn xem Đỗ Duy sắc mặt nghiêm túc, có chút thống khổ nắm lấy tóc. Sau đó, hắn dị thường xoắn xuýt nói ra, "Ngươi nói cho ta biết trước đáp hẳn đi, ta ta được suy tính một chút cùng không nói với ngươi vấn đề của ta, bởi vì đó thật là quá mất mặt." Đỗ Duy nhíu mày nói ra, "Tốt ta, bằng hữu của ta. Trước đó ta phá hủy Vin Đạ giáo phái kế hoạch, cùng Vin Đạ giáo phái một mực có thủ, ngươi biết, các nàng đối với ta phát động qua rất nhiều lần tập kích. Mà hắn nghĩ bạn hiện tại tựa hồ gia nhập Vĩnh Đạ giáo phái, hắn mang theo một số người đi vào lưu giọt, muốn động thủ với ta." Nói đến đây thời điểm, Đỗ Duy hướng Tông thử thủ thế, thấp giọng nói ra, "Nhưng ta hôm qua một mực tại sử lý Lín Hựu rốt rác linh sự kiện, về phần bọn hắn vì sao lại biến thành dạng này, đại khái cùng nhà ta bên trong cái nào đó đồ vật có quan hệ. Làm người trừ ta, một chút không cách nào được giải quyết đồ vật, bị ta phong tồn tại trong nhà. Đương nhiên ta không đề nghị ngươi đem chuyện này nói cho ngươi cấp trên, ngươi có thể thay cái thuyết pháp, tỉ như nói bọn hắn treo chọc cái nào đó kinh khủng ác linh, sau đó bị một cái nổ tung." Tông sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, trợn to mắt nhìn Đỗ Duy, kém chút chửi ầm lên, "Ta lần thứ nhất nhận biết ngươi thời điểm, kém chút liền tiến trong nhà ngươi." Ngươi, ngươi sao có thể đem khủng bố như vậy đồ chơi đặt ở trong nhà?" Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, giáo hội bên trong loại vật này sẽ chỉ càng nhiều, cho dù là không có trong nhà của ta đáng sợ. Thu... "Ta, ta hiểu ý ngươi." Tom miễn cưỡng tiếp nạp lý do này, dù sao hắn phối hợp Đỗ Duy xử lý vụ án đã không phải là lần đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, Tom lại hỏi, "Cái kia Hàn Nghị bạn đâu hắn chết 3 lần đi, đều không có chết, hiện tại có phải hay không còn có thể còn sống?" Đỗ Duy hồi đáp, "Có lẽ còn sống, có lẽ chết rồi." Tom không thể nào hiểu được, ngươi thật giống như không phải rất lo lắng Hàn Nghị bạn nếu như ta nhớ không lầm. Trước ngươi nói cho ta, người này cực kỳ nguy hiểm." Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nói ra, cho nên kia là trước đó, mà không phải hiện tại. Mà lại, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tìm hắn Nghị Bản, nếu như chết rồi, như vậy sự tình đến đây là kết thúc. Nếu như không chết, Đỗ Duy không ngại giúp hắn một chút. Quy một chương 359, có tay là được gấp đôi cho ta xong. Chương 359, có tay là được gấp đôi cho ta xong. Đối với Đỗ Đố Duy tới nói, hắn Nghị Bản nhảy có chút quá thoát. Hắn gần nhất cần lần nữa tổ kiến ác linh thế lực, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết triệt để ác linh Đỗ Duy cùng đồng hồ cổ. Trước lúc này, Hàn Nghị bạn phải chết. Chỉ là đối mặt ác linh chính mình, Đỗ Duy phải dùng tận tất cả tinh lực cùng trí tuệ. Phân tâm, không có khả năng tồn tại. Trước đó Hàn Nghị bạn còn có thể cùng Đỗ Duy đối kháng, thế lực năng nhau. Nhưng bây giờ Đỗ Duy vốn có tiêu ký năng lực, cùng đi lên bồi dưỡng ác linh thế lực đường về sau, Hàn Nghị bạn đã cùng không lên hắn tốc độ. Lần nữa lúc gặp mặt, hai người gặp nhau bảy biện ra nghiêng về một bên xu thế. Đỗ Duy đem sau đó phải làm sự tình tất cả đều trong đầu nghĩ rõ ràng, liền đối với tấm hỏi, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta vấn đề của ngươi sao? bằng hữu của hắn rất ít, tom là tương đối tốt cái kia, bởi vậy nếu như có thể giúp đến tom, cũng sẽ không đi keo kiệt. nghe nói như thế, tom hốc mắt vừa đỏ, hắn run dậy từ trong túi xuất ra một gói thuốc lá, mở ra về sau cho do duy một tây, lại cho mình nốt. không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác nói loại sự tình này thời điểm, hẳn là hút điếu thuốc. hai người thôn vân thổ vụ, rất nhanh, tom liền nói dùng một loại thế sự xoay vần giọng điệu nói ra, hảo huynh đệ, nói ra ngươi khả năng không tin, ta phát hiện ta đối với nữ nhân không làm sao có hứng nổi. một cái mắt, do duy tay run một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình cùng tom khoảng cách. Ân. Hai người đều ngồi ở văn phòng trên ghế salon, ở giữa cách một cái bàn trà, khoảng cách ước chừng 2 mét. Rất an toàn. Cái này lại làm cho Tom nhận lấy kích thích, hắn sắc mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Đỗ Duy, hùng hùng hổ hổ nói ra, "Phụt. Ta nhìn thấy ánh mắt của ngươi, ngươi ta. Ai, ta chỉ là phát hiện ta đối với nữ nhân không làm sao có hứng nổi, không phải ta đối với nam nhân có ý tưởng, mà lại con mẹ nó chứ là muốn khôi phục đối với nữ nhân hứng thú." Đỗ Duy trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tom đổi vội và nói, "Ngươi tin tưởng ta à? Hảo huynh đệ, chuyện này ta liền tra sứ Tony đều không có nói cho." Ta thật rất thống khổ, con mẹ nó chứ cũng không thể nhân đạo. Đỗ Duy gặp hắn không giống như là đang nói láo, liền đành phải gật đầu nói ra, "Như vậy ngươi là lúc nào biến thành như bây giờ? Tìm tới vấn đề, mới có thể cho ra phương án giải quyết." Tông kém chút ôm đầu khóc giống, nước nợ nói ra, "Là ta quay về lưu gióp về sau, ta gọi tới cửa phục vụ, sau đó ta liền phát hiện ta không được." Đỗ Duy giận mình, "Tới cửa phục vụ đối phương đối với ngươi làm cái gì sao?" "Không nên a." Tông Thế nhưng là xóm làng chơi khách quen, từ khi biết hắn về sau, hắn không phải tại xóm làng chơi, chính là tại đi xóm làng chơi trên đường, lại hoặc là muốn đi xóm làng chơi chính mình cái này bằng hữu mặc dù rất làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng không thể không nói hắn hẳn là đối với phương diện này rất quen mới đúng. Thợ như Tom tự xưng như thế, hắn chính là xóm làng chơi thần. Lúc này, Tom sụp đổ chạy xuống hai hàng nước mắt, hướng đô Duy tố khổ, "Ngươi không hiểu, ta gọi tới cửa phục vụ, nữ nhân kia." Nữ nhân kia không hề làm gì. Nàng vừa vào cửa liền cởi quần áo, sau đó hướng trên giường một chuyến, nói với ta, "Tới đi." Một điểm tiền hí đều không có. Con mẹ nó chứ tâm tính sập. Đối với một cái nam nhân, nhất là Tom loại này bị vịn đả giáo phái buồn nôn đến nam nhân, gặp được loại tình huống này thời điểm Hắn chỉ cảm thấy mình đã bị vũ nhục, cho dù là khẩu thuật, Tom đều có thể nhớ lại lúc ấy phát sinh tất cả chi tiết. Hắn đã mất đi làm nam nhân quá nhạt. Đỗ Duy nghe đến đó, mới hiểu được Tom nhận lấy loại nào đả kích. Hắn có chút bất đắc dĩ nói ra, cái này thuộc về tâm lý vấn đề, nhưng ta trước kia tiếp đãi qua những bệnh nhân kia, cũng không có gặp được loại này. Ân. Loại này kỳ quái sự tình. Tom ánh mắt mở đi, cho nên ngươi không giúp được ta đúng không? Đỗ Duy nhíu mày, hoàn toàn chính xác không giúp được, bất quá ta có thể cho ngươi cái đề nghị. Tom hai mắt tỏa sáng, hảo huynh đệ, ngươi mau nói. Đỗ Duy cười một cái nói, kỳ thật rất đơn giản, để ngươi sinh ra bóng ma tâm lý nữ nhân, kỳ thật chỉ là xóm làng chơi, bao quát vìn đã giáo phái những cái kia nữ nhân điên, cũng là ngươi ở trong mơ xóm làng chơi mơ tới. Ngươi có thể một mực ám chỉ chính mình, ngươi buồn nôn chính là xóm làng chơi nữ nhân, mà không phải những nữ nhân khác. Tống Bừng tỉnh đại ngộ, hỏi rõ, ý của ngươi là nói, để cho ta tìm bạn gái. Đỗ Duy khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, tốt nhất tại ngươi thích hứng một đoạn thời gian về sau lại tìm. Tống gái đầu một cái, thích hứng một đoạn thời gian vậy ta chẳng phải là phế đi. Đỗ Duy giải thích nói, ngươi trước hết nghe ta nói, ngươi từ giờ trở đi Phòng ngừa cùng xóm làng chơi nữ nhân tiếp xúc, nhưng là năng lực phương diện, người cũng phải thử nếm thử. Vậy ta muốn làm sao nếm thử đâu? Đơn giản, có tay là được. Theo cục cảnh sát rời đi về sau, thành phố New York vẫn như cũ đổ mưa to, sắp trời lờ mờ. Hiện tại là buổi sáng hơn 10 giờ. Đỗ Duy trước cho mình bạn gái Alex phát một đầu tin nhắn làm ơn cần thăm hỏi, sau đó liền chống đỡ Tom tặng dù che mưa, đi hướng trong đường phố. Hắn hiện tại muốn đi tìm Hàn Nghi bạn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cái sau có thể lý giải thành, nhìn thấy Hàn Nghi bạn sau khi chết biến thành ác linh. Nhưng ở về điểm này, Tom cũng không có cho ra quá nhiều trợ giúp, bởi vì hắn cũng không có tiếp vào liên quan tới Hàn Nghị bạn xuất hiện lần nữa chính mắt trong thấy báo cáo. Chỉ có thể giúp Đỗ Duy lưu ý giám sát, một khi phát hiện Hàn Nghị bạn tung tích, hắn sẽ lập tức cáo tri. Nữu rốt rất lớn, chỉ dựa vào ta một người tìm, rất khó tìm đến Hàn Nghị bạn tung tích. Đỗ Duy miễn cưỡng khen đi tại trong mưa, nhìn một cái xa xa đường đi. Phía trước màn mưa rơi, rất nhiều công trình kiến trúc đều lộ ra mơ hồ không rõ. Tại loại khí trời này dưới ra ngoài đều rất không tiện, muốn che giấu, thật sự là quá dễ dàng. Cho nên ta cần vận khí một chút. Nói Đỗ duy đem bàn tay nhập khẩu túi, lấy ra túi tiền, ở bên trong lấy ra một viên làm bằng bạc Thiên Su. Thiên Su một mặt là đầu lâu, một mặt thì là một cái liêm não. Đồng thời, hắn mang lên trên mặt nạ. Giờ này khắc này, SCT buộc đi a đại giáo đường bên trong, từng dãy ngọn nến thiêu nốt lên, chiếu sáng bốn phía. Một cái cự đại thập tự giá đứng sừng sững ở giáo đường chỗ sâu nhất. Toàn bộ trong giáo đường chỉ có chút ít bốn người. Sky đại chủ giáo đứng tại thập tự giá trước, tay phải theo cái chán buông xuống, kết thúc cầu nguyện. Ở phía sau hắn đứng đấy thì là sở tài phán sở trưởng, Đỗ Duy lệ thuộc trực tiếp cấp trên xèn nạ phu nhân, cùng hắn hai tên thủ hạ, đồng dạng cũng là chủ giáo. Skadi các hạ, quan phương bên kia cho tin tức, theo tài lì mật phản bội chạy trốn tên thợ sang kia, gia nhập cái này tà giáo, đồng thời mang theo một đám người đi thành phố Sdim. Các nàng tựa hồ ở nơi nào phát hiện cái gì, chia làm hai đội người, một đội mang theo thứ nào đó về tới châu Âu, một đội thì đi New Zot. Skadi đại chủ giáo đưa lưng về phía xèn nạ phu nhân nói ra, New York nơi đó tựa như là Đỗ Duy tiên sinh phụ trách, đã, hắn biết chuyện này sao? Cũng không biết. Đỗ Duy Tiên Sinh lúc ấy tại xử lý cùng một chỗ ác linh sự kiện, chờ hắn biết đến thời điểm, sự tình đã kết thúc. Chúng ta muốn phái người tới sao? Skadi đại chủ giáo lắc đầu, "Không cần, gần nhất ngoại lệ tận bên kia không quá yên ổn, có ít người đối với giáo hội bất mãn đã nhanh muốn bạo phát." Mà lại, vạn nỉ tỷ giáo phái người cũng bắt đầu sinh động hẳn lên. Giáo hội đã không có tinh lực như vậy lại phái người đi lưu giót. Đúng rồi, thuận tiện cùng Đỗ Duy Tiên Sinh chào hỏi, giáo hội tiếp xuống có thể sẽ sai khiến một chút nhiệm vụ cho hắn, về phần thủ lao ngươi đến lúc đó cùng hắn bàn bạc." Xén phu nhân cũng tính nói ra, "Được rồi các hạ." một chương 360, khác một cái mặt nạ ác linh. Chương 360, khác một cái mặt nạ ác linh. Trong mưa nilu giọt đường xá trơn chợt, Làm Đỗ Duy đi vào trung tâm chợ khu biệt thự thời điểm, ánh mắt của hắn là mang theo kinh ngạc. Trước đó, tại dùng tiền xu ném ra ngoài chính diện, vận khí ra thân về sau, Đỗ Duy liền tùy tiện tìm cái xe taxi, để tài xế tại nữu giọt tùy tiện dạo chơi. Nhưng đến trung tâm thành phố khu biệt thự, xe lại vừa vận đã hết dầu. Nói không nên lời là gặp may mắn vẫn là không may. Nhưng bất kể nói thế nào, Đỗ Duy đều chỉ có thể lựa chọn xuống xe, mà lại vừa vặn liền đến đến vị trí của biệt thự, hắn biết đây chính là nơi muốn đến. Nhưng vì cái gì sẽ là căn này biệt thự đâu? Tại vừa gia nhập giáo hội thời điểm, Đỗ Duy xử lý đệ nhất lên ác linh sự kiện, chính là Mẫn Nạ phu nhân cùng nàng nữ nhi. Nữ nhi của nàng bị ác linh phụ thể, cuối cùng chết tại biệt thự lầu 2 trong phòng ngủ. Mà Mẫn Nạ phu nhân cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Đỗ Duy tại trong biệt thự phát hiện Mẫn Nạ phu nhân một nhà, chuẩn xác mà nói là Mẫn Nạ phu nhân trượng phu bí mật. Cái kia gọi mắc cỡ sợ táo nam nhân, chính là đã từng lần thứ nhất tại tử vong trong tấm hình, nhìn thấy mang theo hoàng kim châm ngự các linh. Cái này ác linh khi còn sống đã từng gia nhập qua vịn đã giáo phái về sau bởi vì tại bộ sẹn phòng đấu giá công tác nguyên nhân hắn lấy được hai tấm mặt nạ đồng thời mang lên trên một tấm trong đó hắn bị mặt nạ bên trong ác linh ảnh vang đến cái kia ác linh tại dần dần cướp đi thân thể của hắn michael sở táo lựa chọn hiến tế mình nữ nhi nhưng còn không có thành công trước đó michael sở táo liền trong lúc vô tình lên xe buýt chết tại trên xe biến thành một cái đáng sợ ác linh cuối cùng bị đố duy ngay tiếp theo những học sinh kia ác linh cùng một chỗ hô tiến vào thành phố mà xịt chỗ kia quỷ dị đường đi nhưng nguyên bản tại mặt nạ bên trong ác linh tại mặt nạ bị mang đi tình huống dưới nhập thân vào nữ nhi của hắn trên thân đến cuối cùng cái này ác linh lại chuyển rời đến minh nạ phu nhân trên thân. Đỗ duy vào lúc đó đối phó ác linh thủ đoạn phi thường thiếu thốn, bởi vậy hắn cũng không có giải quyết cái kia ác linh, thậm chí chỉ có thể mang theo ác linh Đỗ duy tấm mặt nạ kia chạy ra ngoài. Toàn bộ biệt thự xuất hiện không gian rối loạn dấu hiệu, chỉ cần đi vào, không giải quyết được cái kia ác linh, hoặc là không có làm chìa khóa mặt nạ, liền không cách nào từ bên trong đi ra. Cho nên ngươi bây giờ liền tại bên trong sao? Đỗ duy nhìn trước mắt lôi kéo vành đai cách ly cửa biệt thự, lầu một chỗ cửa sổ, còn có lúc ấy hắn phá cửa sổ mà vào, đánh nát mảnh kính bể. Toàn bộ biệt thự tại linh thị trạng thái giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì dị dạng khí tức. nhặt đến có thể không đáng kể. Nếu như không phải Đỗ Duy biết nơi này bí mật, hắn đoán chừng đều sẽ coi là khả năng cái này dễ gặm vốn không có ác linh. Nhưng trên thực tế, toàn bộ trong biệt thự có một cái cực kỳ đáng sợ ác linh. Đỗ Duy theo áo khoác bên trong lấy ra mặt nạ, vứt ve mặt ngoài thuần bạch tính chất, ánh mắt của hắn mang theo một tia dị dạng. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, nói theo một ý nghĩa nào đó, trong biệt thự mới là chân chính mặt nạ ác linh, bóng đen chỉ là đồ lậu. Cái mặt nạ này ác linh, cùng ác linh ta có nhân cách, ký ức, tư duy hình thức, mạnh đến gần như vô dạng thực lực bên ngoài, không có gì khác nhau. Đương nhiên, cũng không phải là nói trong biệt thự mặt nạ Ác Linh có thể cùng Ác Linh Đỗ Duy sánh vai. Dù sao Ác Linh Đỗ Duy thực sự quá đặc thù, nó lại còn đồng hóa qua đại biểu đánh cược thằng hay bài, nó có đặc tính cùng tính đặc thù độc nhất vô nhị. Sự cường đại của nó cũng không phải bình thường Ác Linh có thể sánh được. Bóng đen tiền bối cũng chính là Đỗ Duy tự tay chế tạo cái thứ nhất mặt nạ Ác Linh, cùng Ác Linh Đỗ Duy đối đầu về sau, chỉ là một ánh mắt, liền đưa nó trực tiếp xóa bỏ. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy không thèm nhìn xem mặt nạ hỏi một câu, không biết hiện tại bóng đen cùng Ác Linh ta đối đầu có thể chống cự bao lâu. Trên mặt nạ con mắt bộ vị hiện lên hai điểm đỏ mang nhưng lại lập tức cảm đạm xuống bóng đen giống như là bị hù dọa lúc này đô duy bỗng nhiên nhíu nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự lầu 2. linh thị trạng thái dưới tại biệt thự lầu 2 cửa sổ xuất hiện một trương trắng giống như là giấy đồng dạng mặt người chính là bị phụ thể mìn nạ phu nhân đương nhiên nàng đã chết hiện tại khống chế cô thân thể này là cái mặt nạ kia ác linh có lẽ là một loại nào đó ngoại lực ảnh hưởng mặt của nó giống như là biến hình có vẻ hơi hẹp dài con mắt trương phi thường lớn một mảnh đen kịt căn bản không nhìn thấy tròng trắng mắt đây chính là bị ác linh phụ thể về sau dấu hiệu Có thể hỏi để tới. Đỗ Duy suy đoán kết quả, là Hàn Nghị bản tại trong biệt thự, cũng đừng tự bên trong có một cái khác mặt nạ ác linh tồn tại. Như vậy vì cái gì, cái này ác linh không đối Hàn Nghị bản động thủ đâu? Hàn Nghị bản lại vì cái gì không đối nó động thủ đâu? Trừ phi hắn bị vây ở bên trong. Biệt thự lầu 2 không gian là có vấn đề, một khi đi vào, đường lui liền sẽ biến mất. Đỗ Duy đã từng lục lọi ra qua trong đó cơ chế, bước vào biệt thự tầng hai sẽ sinh ra dị biến, không cần nói là đối tự thân bảo hộ. Nếu như không có làm mặt nạ chìa khóa, như vậy này lại là một cái rất vô giải cục diện. Mà bây giờ Biệt thự lầu 1 cũng không nhìn thấy hắn Nghị bản bóng dáng. Nói cách khác, hắn tại lầu 2. Đỗ Duy không nhìn nữa lầu 2 chỗ cửa sổ cái kia ác linh, trực tiếp theo cửa sổ trôi vào. Đi vào trước nhìn xem. Giờ này khắc này, tại biệt thự lầu 2 cái nào đó không gian thu hẹp bên trong, một mảnh đen điện. Tiếng hít thở nếu không có thể nghe. Hắn Nghị bản hai mắt nhắm nghiền, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng hắn nút ở nơi này, động cũng không dám động. Cũng không phải là bởi vì sợ trong biệt thự mặt nạ ác linh, mà là bởi vì cái kia ác linh từ đầu đến cuối nút trong bóng tối không lộ diện. Hắn nghỉ bạn năng lực có thể để hắn ăn hết tăng linh, nhưng không đụng tới cũng không có bất kỳ biện pháp nào. đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có chết. Tiến vào biệt thự về sau, loại kia cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối bao phủ tại trong lòng hắn, có thể chỉ chân chuyển động thanh âm, cũng không có vang lên. Chỗ này rối loạn không gian, tựa hồ ngăn cách đồng hồ cổ. Nhưng hắn nghỉ bạn có loại trực giác, chỉ cần hắn dám ra ngoài, liền sẽ lập tức bạo thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Đồng hồ cổ kim đồng hồ chuyển động âm thanh, tựa như là treo tại đỉnh đầu hắn thanh kiếm đa mổ cỡ, sớm muộn cũng sẽ rơi xuống. Tình huống phi thường xấu hổ. Hắn nghĩ bạn chỉ có thể lựa chọn trốn đi, chờ đợi cục diện xuất hiện chuyển cơ. Tỷ như nói, có người bất ngờ đi vào căn này biệt thự, từ đó khiến cho cái kia ác linh xuất thủ. Đến lúc đó, hắn nghĩ bạn liền có thể thừa cơ ăn hết cái kia ác linh, cũng không xác định tính rất lớn. Hắn có khả năng sẽ tươi sống vây chết ở chỗ này. Trong đầu, hắn nghĩ bạn như vậy nói với mình, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhưng mà, đúng lúc này, bị hắn đặt ở trong túi lá thư này, đống nhiên dịu ra âm lãnh lạnh lẽo. Hắn nghĩ bạn đống nhiên mở hai mắt ra, rút ra tin xem xét. Trong bóng đêm, trên thư lóe ra xanh ngưm mượn chữ. Tại một phút trước kia, Đỗ Duy đi tới căn này biệt thự lầu 1, hắn muốn giết ngươi. Cái này khiến ta nhớ tới mèo vằn chuột. Hắn nhị bản lộ ra một vòng khát máu nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, tại biệt thự lầu 2, cũng vang lên rõ ràng tiếng bước chân. Sách duyệt tờ HONGGỜ chương 361, bóng đen ca đến lượt ngươi lên rồi chương thứ 3. Chương 361, bóng đen ca đến lượt ngươi lên rồi chương thứ 3. Cục cục cục. Tiếng bước chân vang lên. Tại biệt thự lầu 2, một cái mang theo mặt nạ, mặc áo khoác nam nhân đến đến lầu 2. Ở trên người hắn, ba phủ bóng đen nhàn nhạt, lộ ra thân thể hình dáng thoáng có chút mơ hồ đồng thời, tay phải của hắn cầm một cây xuống lục, tay trái thì vớt vớt một viên tiền xu. Đúng nhiên nam nhân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng. Lúc đến thang lầu đã biến mất, thay vào đó là sàn nhà cùng rắn chắc vách tường. Hắn thấp giọng nở nụ cười, ánh mắt liền rời về phía ngoài cửa sổ. Giờ này khắc này, không gian đã xuất hiện rối loạn dấu hiệu, ngoại giới trong mắt hắn một mảnh đen kịt. Thật giống như đi tới ban đêm. Trước đó ta lần thứ nhất rời đi nơi này thời điểm, nghĩ tới vì đạt được một cái khát trương mặt nạ, lần nữa tiến nơi này đem ngươi mang đi ra ngoài, nhưng về sau bởi vì ngoài ý muốn, ta đã biết mặt nạ bí mật, tại thành phố màn sịt đạt được tấm mặt nạ kia. Đến bây giờ, thời gian đã qua thật lâu, cho nên ngươi không muốn ra đến cùng ta chào hỏi sao? Cái này ngươi, chỉ là căn này trong biệt thự mặt nạ ác linh. Lầu hai có ba gian phòng ngủ, một gian bị đánh gãy ổ khóa thư phòng, cùng một khách sảnh. Tiến tĩnh, kiềm chế. Tại căn này trong biệt thự nơi nào đó hắc ám không gian thu hẹp bên trong, hắn nghỉ bạn lần nữa mở mắt. Hắn nhìn thấy lá thư này bên trên, lại xuất hiện mới văn tự, Đỗ Duy tựa hồ đã từng tới biệt thự, đồng thời cùng cái kia ác linh từng có tiếp xúc, hắn dùng không biết biện pháp rời đi, nhưng bây giờ, mục tiêu của hắn tựa hồ chuyển biến thành cái kia ác linh, mà không phải ngươi. Xem xong thư bên trên nội dung, Hắn Nghị bạn kìm lòng không được hé mắt. Là cả bẫy. Hắn ở trong lòng làm ra phán đoán, sau đó lại nghĩ tới vấn đề, Đỗ Duy cũng không biết mình hiện tại vị trí cụ thể, cho nên hắn có khả năng sẽ trước cùng cái kia ác linh đối đầu. Ta càng ngày càng hiếu kỳ trên người ngươi, vì cái gì có nhiều như vậy ác linh nguyên nhân? Là bởi vì ngươi phát hiện lợi dụng ác linh biện pháp, vẫn là nói ngươi ác linh hóa năng lực. Ta so sánh có khuynh hướng cái sau, ta có thể để cho ác linh chết hay ngươi có lẽ cũng có thể thao túng ác linh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hàn Nghị bạn đoán trúng, nhưng bị hắn phủ định tin tức, cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Đỗ duy đích thật là phát hiện ra trước lợi dụng ác linh biện pháp, sau đó mới có tiêu ký năng lực, thông tục một điểm dạng. Đỗ duy chơi xáo lộ, giống như là mượn vay nặng lãi, ác linh chính là hắn chủ nợ, chỉ bất quá mượn vay nặng lãi nhiều, ngược lại khó chịu là chủ nợ. Tiêu ký chỉ là đồng đẳng với một cái khả không chút mở, để Đỗ duy không đến mức một mực tại siếp DJ. Đúng lúc này, hắn nhìn bản trong tay là thư này bên trên, lại nổi lên một đoạn văn tự, nội dung như sau. Đỗ duy mở ra một gian cửa phòng ngủ, hắn đi vào, hắn cùng người ở giữa khoảng cách biến xa, tại trong biệt thự cái kia ác linh không biết bởi vì nguyên nhân gì chủ động để mắt tới hắn đây có lẽ là một cái cơ hội. nhìn thấy cái này, hắn nhỉ bạn trong mắt lóe ra dị dạng sát thái. hắn nghĩ tới một kiện rất thú vị sự tình. nếu như thao tác tốt, có lẽ có thể để cho hắn ăn hết trong biệt thự ác linh, thêm ra một cái mạng đến chết hay. đồng thời, hắn cũng có thể đem Đỗ duy thân thể mang về Vinh Đạo giáo phái tổng bộ, hiến tế đem ác linh Đỗ duy, để chúng ta chơi một trận trò chơi mèo vần chuột. ác linh sợ hãi hắn nhỉ bạn, lại không sợ Đỗ duy. hắn nhỉ bạn không lo lắng Đỗ duy, lại lo lắng bị vây chết tại trong biệt thự. này lên kia xuống, cái này tạo thành một loại tế nhị cục diện chỉ cần thêm điểm liệu, liền có thể để cục diện trở nên hỗn loạn lên. Chỉ có hỗn loạn, Hàn Nghị bạn mới có thể từ đó phá cục. Mà bây giờ, Đỗ Duy đang đứng tại mìn nạ phu nhân nữ nhi, cũng chính là Kelly gia phòng. Cả phòng cùng hắn rời đi thời điểm không có gì khác nhau. Tóc vàng tiểu nữ hài thi thể vẫn như cũ bị treo ngược, những cái kia vết máu vĩnh viễn dừng lại tại nàng tử vong trước một khắc này, chưa từng biến hạn Dưới tầm mắt rời, vừa vặn liền cùng thi thể hai mắt đối mặt. Trong mắt kia chỉ có trống rỗng cùng tính mệnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, cố thi thể này đã cùng trong biệt thự quỷ dị không gian tạo thành một cái chỉnh thể có lẽ nói quái gì cái từ này hình dung càng thêm thỏa đáng tại thi thể phía dưới thì là cái kia lục mang tinh đồ án mỗi cái góc đều đặt vào một chiếc ngọn nến một mình thiêu đốt lên đã tưởng Đỗ Duy dùng có thể đối phó ác linh cái bật lửa đốt thi thể tóc hắn lúc ấy là muốn thăm dò quy tắc nhưng bây giờ đã không có bất luận cái gì cần thiết ra đi ta đã thỏa mãn ngươi động thủ với ta tất cả điều kiện mà lại ta mang theo mặt nạ vốn nên là ngươi ta có thể cảm giác được tầm mắt của ngươi ngươi đang nhìn ta đúng không không có bất kỳ cái gì đáp lại nhưng Đỗ Du cũng bất tiết khí hắn tùy ý vượt qua thi thể đi tới bên cửa sổ bên trên rất tùy ý đánh giá cảnh tượng bên ngoài, thoạt nhìn không giống như là phải giải quyết hạn nỉ bạn hay là ác linh, ngược lại có điểm giống là đến nhà bạn làm khách đồng dạng, rất không phù hợp Đỗ Duy phong cách, nhưng nếu như có quen thuộc Đỗ Duy ác linh ở chỗ này, mà lại cái này ác linh còn có trí tuệ lời nói, nó cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề, bởi vì cái này rất Đỗ Duy. Một mấy mắt, làm cho người mỏi như ế a tiếng vang lên. Cửa phòng ngủ, đột nhiên bụp một tiếng tầng tầng đóng lại. Bên trong cả gian phòng kia sáng mờ đi, những cái kia ngọn nến một cái tiếp một cái dập tắt. Đỗ Duy vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, hai cánh tay đút túi, ánh mắt bình tĩnh tĩnh mịch. Hắn đưa lưng về phía Keo Ly thi thể cũng đưa lưng về phía hắn, nhưng tại một sát na này, Keo thi thể dây thừng lại chậm rãi dạo qua một vòng. Thi thể cũng giống vậy quay người, cặp kia trống rỗng tĩnh mịch trong con ngươi cái bóng ra Đỗ Duy bóng lưng. Ác linh điều khiển cố thi thể này, thi thể quỷ dị lơ lửng, lấy trái ngược lẽ thường tư thái, mặt hướng trần nhà, song song, Lặng Yên không tiếng động hướng về Đỗ Duy tới gần. Cái này cùng nó trước đó hướng Đỗ Duy động thủ phương thức có chút khác biệt. Thời gian dần qua, thi thể cách Đỗ Duy càng ngày càng gần. Nó hai cánh tay cũng chậm rãi duỗi ra, mò về Đỗ Duy phía sau lưng. Vị trí kia, vừa vặn chính là trái tim nhưng vào lúc này Đỗ Duy nghiêng đầu sang châu khắc nhìn về phía cố này tư thái quái dị thi thể mang lên mặt mặt nạ bên trong cặp kia vẫn bện tia máu con mắt càng là mang theo một tia ác ý bóng đen là bị Đỗ Duy làm cho tiến trong mặt nạ hiện tại nó gặp chính chủ mà tại Đỗ Duy đỉnh đầu một cái mảnh khảnh tay nữ nhân cánh tay không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện hướng về mặt nạ bắt tới tĩnh mịch tí mắng trên trần nhà càng là vang lên thanh âm huyền ảo thật giống như có chuột ở bên trong hoạt động giống như Đỗ Du nhìn xem một màn này hai tay từ trong túi đưa ra ngoài tay trái cầm súng tiếp hướng về phía thi thể bóp lấy cò súng tay phải thì bảy biện ra như là thi thể màu da trắng xám cầm ý đồ bóc đi mặt nạ con kia tinh tế tay nữ nhân cánh tay vang một tiếng thi thể đầu bị đánh nát tay phải càng là tóm chặt lấy con kia mảnh khảnh tay nữ nhân cánh tay cho đến giờ phút này đỗ duy mới bình tĩnh nói ra ta lúc đầu muốn cho ngươi gia nhập thế lực của ta nhưng ta nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn từ bỏ quyết định này bởi vì bóng đen so ngươi càng dùng tốt hơn mà ta cũng không cần một cái khác mặt nạ ác linh nói xong đỗ duy bỗng nhiên hướng xuống kéo một phát mìn nạ phụ nhân thi thể liền bị hắn dùng một loại đơn giản thô bạo phương thức kéo ra ngoài một giây sau Đỗ Duy tay trái tháo mặt nạ xuống, đem đeo ở trên mặt của nó. Mặt nạ ác linh ở giữa sự tình nên giao cho mặt nạ ác linh giải quyết. Sau đó, Đỗ Duy buông tay ra, lạnh lùng nhìn xem đỉnh đầu Trần nhà. Quy một chương 362, Đại ma pháp sư Đỗ Duy. Chương 362, Đại ma pháp sư Đỗ Duy. Bóng đen mạnh bao nhiêu? Đó là cái vấn đề. Nó có rất mạnh truyền ba tính, chỉ cần thấy được, liền sẽ độc thủ. Theo giết càng nhiều người, bóng đen cũng liền trở nên càng đáng sợ. Nó tại đối phó một chút tương đối mà nói yếu kém ác linh thời điểm, cũng có thể đưa đến tính áp đạo tác dụng cộng thêm tương đối tốt dụng, đây cũng là Đỗ Duy có thể khoan nhượng nó nguyên nhân lớn nhất. Dù sao coi như lại từ tân chế tạo một cái mặt nạ ác linh, cũng phải bồi dưỡng một đoạn thời gian. Tại Đỗ Duy ác linh quân đoàn quy hoạch bên trong, bóng đen thuộc về trung tâm trục thành viên. Giờ này khác này, mặt nạ là tại thi thể trên mặt, liền không cầm được run dậy. Theo mặt nạ đến thi thể đều là giống nhau. Vốn là một mảnh đen kịt phòng ngủ cũng biến thành âm trầm kiềm chế, nhiệt độ càng là thẳng tắp hạ xuống, lạnh lẽo nồng đậm. Bóng đen cùng chân chính mặt nạ ác linh bắt đầu giữa bọn chúng đấu tranh. Mặt nạ ác linh thỏa mãn bóng đen giết người cơ chế đồng thời mặt nạ ác linh cũng nghĩ đoạt lại mặt nạ, hết sức căng thẳng nhưng cũng không như trong tưởng tượng thanh thế to lớn. ngược lại ngoại trừ thi thể bởi vì run dậy cùng mặt đất tiếp xúc phát ra yếu ớt tiếng vang bên ngoài, không còn có bất kỳ khác thường gì. bóng đen cùng mặt nạ ác linh ở giữa đấu tranh để cho người ta nhìn không thấy. Đỗ duy đứng tại trong bóng tối lặng yên không tiếng động nhìn chậm chậm trần nhà, ánh mắt của hắn mang theo thấu xương lạnh lùng, thật giống như đang nhìn một cô thi thể đồng dạng. vừa mới những cái tia thanh âm huyền ảo chính là từ phía trên trần nhà bên trong truyền đến, mà giờ khắc này hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. biệt thự lầu hai không gian là sai loạn đã hàn nhỉ bạn ở chỗ này chính mình ở trên lâu thời điểm còn cố ý truyền ra tiếng bước chân đối phương không có khả năng không có cảnh giác cho nên hắn giấu đi bất quá Đỗ duy nhưng không có dị động cứ như vậy bình tĩnh nhìn tay trái cầm súng tiếp cũng bị hắn nhét vào túi cùng lúc đó giấu ở căn này trong biệt thự nơi nào đó không gian thu hẹp bên trong hàn nhỉ bạn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi hắn phát hiện chính mình có chút quá coi thường Đỗ duy. cái này nam nhân căn bản cũng không lo lắng cái kia ác linh hắn tựa hồ cùng ác linh tiếp xúc quá lâu đến mức hoàn toàn không dựa theo giáo hội nghi thức trừ tà không đi đường thường. Đối phó ác linh thủ đoạn đơn giản thô bạo, nhưng lại một kích chí mạng, hoàn toàn làm rối loạn hẳn mi bản kế hoạch. Hắn nhìn thấy, tại trên thư văn tự, lúc này biểu hiện chính là, mấy phút trước kia, Đỗ Duy đem mặt nạ đeo ở thi thể trên mặt, hắn ác linh thủ hạ triển khai nghiêng về một bên áp chế, chẳng mấy chốc sẽ đem cái kia ác linh giết chết. Ác linh tử vong, căn này biệt thự cũng sẽ khôi phục bình thường. Đến lúc đó, ngươi nhất định biết chết, cho nên ngươi nhất định phải đuổi tại cái này trước đó, hoặc là nghĩ biện pháp đánh gãy đây hết thảy, hoặc là nghĩ ra biện pháp mới. Ngươi không thể coi Đỗ Duy là thành người đối đãi, hắn cùng ác linh không có gì khác nhau. Lần này chữ xuất hiện hơi nhiều. Lúc này, thi thể cùng mặt nạ đồng thời đình chỉ run rẩy, thắng bại đã phân, bóng đen là bên thắng. Đồng thời, ngoài cửa sổ cảnh tượng trở nên càng ngày càng rõ ràng, mưa rơi rất lớn, khí ẩm cũng dần dần bay vào trong phòng ngủ. Mà mình nạ phu nhân mẫu nữ thi thể lại chậm rãi biến mất, rất không phù hợp lẽ thường. Loại này biến mất, theo ngoài cửa sổ cảnh tượng biến hóa mà đến, tựa như là mặt trời mọc, màn đêm biến mất đồng dạng. Hắn nhìn bản cảm thụ được hơi chói mắt kia sáng, trong lòng cảm giác nguy cơ trở nên càng phát ra mấy liệt. Hắn biết mình tiến vào tử cục, nhưng nếu như có thể giết chết Đỗ Duy, an hết Đỗ Duy sau khi chết biến thành ác linh. Hoặc là ăn hết cái bóng đen kia, hắn còn có còn sống cơ hội. Không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn nghĩ bạn ở trong lòng nói như vậy, từ trong túi lấy ra một cái súng gây mê, thân thể bỏ lỏng lỏng dọc theo đường ống thông gió trở về lùi lại. Hắn nhớ kỹ căn này biệt thự đường ống thông gió là trực tiếp thông hướng lầu hai vách tường cạnh ngoài, có thể trực tiếp leo ra đi, tái dẫn lên một chút dị hưởng. Chỉ cần Đỗ duy muốn giết chính mình, hắn liền nhất định biết ra ngoài. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần vượt lên trước độc thủ, phần thắng cũng không nhỏ. Hắn là Ác Linh Khắc tinh, cùng Đỗ Duyn đối đầu về sau, hai người thủ đoạn hữu hiệu, kỳ thật cũng chính là tố chất thân thể cùng thương pháp. Hắn nghĩ bản tự mình trải nghiệm qua Đỗ Duy thương pháp, mà hắn ở phương diện này là đại sư, mạnh hơn rất rất nhiều. Trong lúc nhất thời, trần nhà chỗ vang lên thanh âm, trở nên càng ngày càng trói tai. Đồng thời còn tại không ngừng di động. Đỗ Duy đứng tại bên cửa sổ bên trên, nhìn xem dị hưởng từ phía trên trần nhà biên giới chuyển rời đến trong vết tường, tiếc lặng từ trong túi rút tay ra xuống cùng một viên làm bằng bạc tiền xu. Đồng thời, hắn thấp thân đem mặt nạ cầm lên, có chút ghét bỏ lau lau rồi mấy lần về sau, mới mang tại trên mặt của mình. Bóng đen vụ thể, trong đầu cũng xuất hiện mãnh liệt tác ý, nhưng so trước đó phải yếu hơn rất nhiều. Mặc dù Đỗ Duy không biết bóng đen là thế nào giết chết mặt nạ Ác Linh, nhưng nó rất hiển nhiên tiêu hao một phần lực lượng. Đinh. Tiễn xu bị vứt ra. Là mắt trái. Một cái liêm đao xuất hiện ở Đỗ Duy sau lưng, phụ thể ở trên người hắn bóng đen lập tức mở đi một điểm. Dưới chân càng là không hiểu có loại đạp hút cảm giác, kém chút trượt chân. Bóng đen vận khí tựa hồ không phải rất tốt. Đỗ Duy nhíu những mày, lần nữa vứt ra một chút. Lần này là chính diện. Liêm đao bị đầu lâu Ác Linh thay thế. Vận khí ra thân. Đỗ Duy do dự một chút, cầm súng chỉ chỉ vết thương, hắn biết Hạn Nghị bạn liền tại bên trong, cũng biết Hạn Nghị bạn bây giờ nghĩ làm cái gì. Hai người đều là học tâm lý. Đối với lẫn nhau ở giữa ý nghĩ, cơ bản đều có đại khái hiểu rõ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tư tưởng của bọn hắn là có trao đổi, chỉ là không biết vì cái gì, lần này gặp được Hàn Nghị bạn về sau, Đỗ Duy cảm thấy cái này thực nhân ma bác sĩ trạng thái có chút kỳ quái. Chuẩn xác mà nói, có chút không quá giống ban đầu Hàn Nghị bạn. Mặc kệ là thủ đoạn vẫn là phong cách, đều có chút tạm được. Phản phất nhận lấy ảnh hưởng. Bởi vậy, Đỗ Duy lười nhắc cùng Hàn Nghị bạn chơi xáo lộ, dùng biện pháp đơn giản nhất giải quyết hết đối phương, mới là hắn muốn làm sự tình. Nhưng một thương đánh xuyên qua vết tường, trong số mệnh giấu ở đường ống thông gió bên trong hàn nghỉ bản, tựa hồ có chút không thực tế. Thế là, Đỗ Duy lại vứt ra một lần tiền xu. Lần này, bóng đen may mắn vẫn như cũ là chính diện. Một giây sau, Đỗ Duy không chút do dự bóp lấy cò súng, mà tại đường ống thông gió bên trong hàn nghỉ bản cũng đã ra đến bên ngoài, hai tay bưng lỏng, trực tiếp rơi và rướt sát trên mặt đất, tiếp sức bổ nhào về phía trước, liền tan mất xung kích lực đạo. Hàn nghỉ bản lông tóc không thương, ngược lại lộ ra nụ cười chế nhạo, cầm súng gây mê chỉ hướng lầu 2 cửa sổ. Ngươi thật đúng là chủ con đâu, Đỗ Duy tiên sinh tại lầu 2 chỗ cửa sổ Đỗ duy thân ảnh có thể thấy rõ ràng nhưng vào lúc này một viên bốn hẳn nên đã bị hẳn mì bạn tránh đi đạn vậy mà chúng đích ven đường biển quảng cáo biển quảng cáo cột trực tiếp sai lệch xuống tới đánh tới hướng hẳn mì bạn nghe được đằng sau truyền đến thanh âm. hẳn mì bạn biến sắc không lo được nổ súng trực tiếp hướng về phía bên phải vào tới nhưng mà căn bản vô dụng bầu trời âm trầm bên trên một đạo thiểm điện theo biển quảng cáo cột đánh xuống tựa như là ma pháp hẳn mì bạn chỉ cảm thấy trước mắt tái đi liền triệt để đã mất đi ý thức màu trắng xương mũ theo trên người hắn xông ra thân thể hoặc là nói thi thể như là than cốc. 3. Một viên đầu viên đạn rơi xuống đất, búng ra mấy lần, rơi vào hạn nỉ bản thi thể ngực. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, hạn nỉ bản trên người lá thư này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, bị gió thổi lên về sau trôi nổi mấy lần, chậm rãi ung dung bao trùm tại đầu viên đạn bên trên. Trên thư chữ viết chỉ có một đoạn, ngươi bị nó ảnh hưởng quá sâu, ngươi thấy, đều là nó muốn cho ngươi thấy cửa một chương 363, tin Tân chủ nhân. Chương 363, tin Tân chủ nhân. Ngày 16 tháng 6 buổi sáng 11 điểm. Lưu giọt mưa rơi càng lúc càng lớn. Trung tâm chợ khu biệt thự mặt đất rất nhanh liền hội tụ mạng lớn nước động, hướng chạy xuống ống nước nói. Trong sân, Hạn Nghị bạn như là than cốc thi thể bị nước mưa dập nhẹ, vẫn còn đang bốc khói. Hắn đã chết không thể chết lại. Nhưng thi thể bên trong lại chậm rãi nổi lên một tia dị dạng khí tức, quỷ dị mà lại âm lãnh. Giáo hội sở dĩ để phòng thợ săn, là bởi vì thợ săn sau khi chết nhất định biết biến thành ác linh, không có bất kỳ cái gì lực lượng là vô hại. Lấy bị ác linh ăn mòn đổi lấy lực lượng, từ đầu đến cuối đều mang đối nhau người ác ý. Đỗ Duy đi đến Hạn Nghị bạn thi thể trước mặt, tiện tay nhặt lên lá thư này. Linh thị trạng thái dưới Phong thư này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường kỳ quái, bên trong phảng phất có được một cái cực đoan tà ác ý chí, nhưng cũng giống như nhận lấy một loại nào đó hạn chế đồng dạng. Nó tựa hồ không cách nào từ bên trong đi ra. Ngay sau đó, lá thư này bên trên liền nổi lên một nhóm văn tự, mấy phút trước kia, Đỗ Duy chết hẳn nỉ bản, cũng trở thành tin tân chủ nhân. Sau đó, tựa hồ lại cảm thấy không đúng, hàng chữ này biến mất lần nữa liền hiện hiện, chỉ bất quá liên quan tới Đỗ Duy xưng hô, theo danh tự biến thành ngươi. Thừa như chữ viết, phong thư này chủ nhân hiện tại là Đỗ Duy. Nó căn bản không thèm để ý hạn nỉ bản chết, hoặc là nói, ai sử dụng nó người đó là chủ nhân của nó. Ta giống như đạt được cái đồ vật lê lớm, phong thư này giống như có đem đã từng phát sinh qua sự tình, thuật lại thành văn chữ lực lượng. Đỗ Duy nhìn xem phong thư này, ánh mắt thoáng có chút dị dạng. Quả thật, như Đỗ Duy suy nghĩ như thế, phong thư này hoàn toàn chính xác có thể biểu hiện đã từng xảy ra sự tình, nhưng thời hạn nhiều nhất chỉ có 10 phút, nó tựa như là thủ tục hóa vật phẩm, cùng mặt nạ cùng thẳng hệ bài đều không quá đồng dạng. Phá lì tất giáo hội người đem nó biến vô hại, nhưng cũng làm cho lực lượng của nó biến nhỏ yếu đi rất nhiều. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, đem phong thư này thu vào, ánh mắt bắt đầu rời xuống. Hắn nhìn xem hạn mì bạn thi thể bình tĩnh nói ra, trò chơi kết thúc. hiện tại, ngươi đem biến thành mới ác linh. nhưng để cho ta rất không minh bạch chính là, ngươi lần này biểu hiện so ta tưởng tượng phải kém rất nhiều, là bởi vì cái gì nguyên nhân? ta đang theo dõi bên trong nhìn thấy ngươi, đơn giản cùng nhược trí không có gì khác nhau. sự quân vọng của ngươi cùng tự đại, tự hồ bị phóng đại rất nhiều. đến mức, để cho ta liên tưởng đến ngươi có phải hay không còn có thể phục sinh, nhưng ta nhìn thấy một màn này lại nói cho ta, ngươi là thật chết rồi. hơn nữa còn là lấy loại này buồn cười kiểu chết. nói không nên lời là chảo phúng vẫn là nghi hoặc, Đỗ duy thật sự có loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. Hắn mặc dù muốn Hạn Nghị bạn chết, thật là chết như thế nhẹ nhõm, ngược lại cho hắn tạo thành hoang mang. Tổng kết xuống tới, chính là chết quá dễ dàng. Nhưng ngay sau đó, theo trong thi thể toát ra âm lãnh khí tức, liền đánh gãy Đỗ Duy suy nghĩ. Ác linh khôi phục. Mới ác linh cũng sẽ không quá mức cường đại, khả năng lực hẳn là sẽ phi thường đáng sợ. Dù sao Hạn Nghị bạn là có thể ăn ác linh. Mới ác linh nói không chừng cũng sẽ có được loại năng lực này. Nhưng mà, một giây sau, để Đỗ Duy quen thuộc tới cực điểm thanh âm vang lên. Hạn Nghị bạn sở dĩ sẽ chết, là bởi vì hắn sinh ra không nên có suy nghĩ. Hắn có thể làm Người khác đồng dạng có thể làm được, cho nên ta muốn cho hắn chết, cho nên hắn chết. Trong tưởng tượng ác linh cũng chưa từng xuất hiện. Loại kia khí tức gầm lãnh càng lúc càng nồng nặc về sau, thay vào đó là mặc tây trang màu đen, ánh mắt băng lãnh bình tĩnh ác linh Đỗ duy. Nhưng nó thân ảnh lại phi thường hư hảo, có chút cùng loại bỉ vẹn nhi và sể chế tạo ra tên giả mạo. Đây là một cái hình chiếu, vốn nên xuất hiện ác linh, tựa hồ hóa thành gánh chịu nó chất dinh dưỡng. Đã lâu không gặp ác linh ta. Đỗ Du ánh mắt đồng dạng trở nên băng lãnh một mảnh, trực tiếp xuất ra súng kíp, bóp lấy cò súng, vang một tiếng, đạn bay ra còn không có trong số mệnh mục tiêu liền đứng im bất động ác linh đỗ duy đưa tay nắm chặt viên kia đạn mở ra về sau đặt ở trong lòng bàn tay bình tĩnh nói ra ngươi nhìn cái này đối ta không dùng mà lại ta cũng biết ngươi đang thử thăm dò ta nhưng đây đối với chúng ta tới nói không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì bởi vì ta chính là ngươi nghe nói như thế đỗ duy đem súng kiếp thu vào lạnh lùng nói ra cái gọi là ý nghĩa là xây dựng ở kết quả bên trên tối thiểu nhất ta bây giờ có thể xác định ngươi cũng không có từ trong gương đi ra ở chỗ này ngươi chẳng qua là cái nào đó hình chiếu ác linh đỗ duy khen trả lời chính xác Như vậy ngươi biết ta bây giờ tại nơi đó sao?" Đỗ Duy cao mày nói, tại vìn đã giáo phái. Ác Linh Đỗ Duy gật đầu nói, "Không sai, hắn nhỉ bạn làm rối loạn kế hoạch của ta, mà lại hắn để Vinn đã giáo phái người tin tưởng ta tồn tại, đồng thời dùng mặt khác tở gương, để cho ta rời đi trong kinh thế giới. Đáng tiếc là, hắn muốn ăn ta." Đỗ Duy lại lạnh lùng nói, nghe phi thường buồn cười. Ác Linh Đỗ Duy hồi đáp, "Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên tác dụng của hắn, chỉ là sớm để cho ta thoát khỏi bị vây chết cục diện." Nói đến đây thời điểm, Ác Linh Đỗ Duy đột nhiên cười, nó tựa như là tại cùng quen thuộc nhất bằng hưu trò chuyện đồng dạng dùng một loại không hiểu giọng điệu nói ra. Ta biết ngươi sẽ giết chết hắn, cho nên một mực tại đối với hắn thực hiện ảnh hưởng, cuối cùng mới dùng hiện tại loại phương thức này cùng ngươi gặp mặt. Mặc dù cũng không phải là chân chính ta, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mà ta muốn nói cho ngươi là, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào, ta sẽ ảnh hưởng Vĩnh Đạt giáo phái người lãnh đạo A Cật Lệ đặc biệt, xung làm một đoạn thời gian cái gọi là thần. Toàn bộ Vĩnh Đạt giáo phái sẽ chỉ có một cái ý chí, kia chính là ta. Như vậy, trả lời ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Giáo hội cũng không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, nó đã suy yếu quá lâu. Ta cho ngươi chống cự cơ hội, bởi vì ngươi đem không có gì cả. Ác linh Đỗ Duy thanh âm phi thường ưu nhã, giọng điệu không nóng không đổi. Tựa như nói nói như vậy, cục diện bây giờ đã bại biến ra thiên về một bên xu thế. Thậm chí, coi như không có vị đệ giáo phái cái này ngoại lực, đối với Ác linh Đỗ Duy cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thẩm gương Ác linh ngôi giới biến mất. Ác linh Đỗ Duy bị giam tiến trong kinh thế giới đoạn thời gian kia bên trong, cũng không phải là cái gì cũng không làm. Nó năng lực so Đỗ Duy mạnh hơn rất rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì tin tức chiến lệnh, cùng Ác linh Đỗ Duy lúc ấy đang cùng với hóa đại biểu đánh cược thẳng thời bài, Đỗ Duy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Càng đáng sợ chính là Ác linh Đô Duy kinh khủng, là thể hiện tại trí tuệ cùng tư duy hình thức bên trên. Lực lượng đối với nó tới nói, chẳng qua là một loại thủ đoạn. Vừa vặn, Đô Duy thiếu chính là lực lượng. Hắn nhìn xem Ác linh chính mình, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Như vậy, ngươi lần này xuất hiện, chỉ là muốn nói cho ta ngươi bây giờ phần thắng, vẫn là nói chỉ là đơn thuần khoe khoang." Ác linh Đô Duy nhàn nhạt nói ra, "Không cần đi thăm dò ta có hay không biến thành cái khác tồn tại, ta chính là ngươi, ngươi sẽ không làm sự tình ta cũng sẽ không làm. Ta sợ dĩ lựa chọn dùng loại phương thức này cùng ngươi gặp mặt, chỉ là muốn nói cho ngươi" Ngươi cơ hội duy nhất chính là tại vịn đã giáo phái vẫn không có động thủ trước đó giết chết ta. Đương nhiên, ngươi làm như thế đại giới chính là sớm đối mặt ta. Cái này giống như là một cái tử cụm, nhưng ta cũng không có cho ngươi lựa chọn cơ hội. Quy một chương 364, uống nhiều nước nóng. Chương 364, uống nhiều nước nóng. Tại bên ngoài biệt thự, Đỗ Duy đứng tại trong mưa, quần áo đã bị nước mưa ướt nhẹp. Cái này lộ ra đầu hắn phát thoáng có chút lộn xộn, sát mặt cũng bởi vì nhiệt độ nguyên nhân hiện thị trắng sám, mà ở trước mặt của hắn thì là thân thể dần dần trở nên mơ hồ ác linh Đỗ Duy. Thật lâu Đỗ Duy trước tiên mở miệng, cái gọi là tử cục, ta gặp phải nhiều lắm, nhưng mỗi một lần bên thắng đều là ta. Ác Linh Đỗ Duy bình tĩnh nói, ngươi chỉ là đang liều mạng mà thôi, coi như không có ta mang cho ngươi tới nguy cơ, ngươi cũng không có khả năng như vậy đi thẳng xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ chết tại Ác Linh trong tay. Đỗ Duy gật đầu nói, ta thật lâu trước đó liền ý thức được điểm này. Ác Linh Đỗ Duy cười cười, ta bị giam tiến trong cái thế giới thời gian, ngươi tựa hồ khai quật đến lực lượng mới Ác Linh hóa năng lực, vẫn là cái gì khác độ vận. Đỗ Duy cũng cười, đương nhiên là năng lực. Nói xong, hắn lại nói, ngươi nhìn, giữa ngươi và ta liên hệ quyết định bởi tại chúng ta ở giữa ký ức, làm ta ký ức cùng ngươi địa phương khác nhau càng ngày càng càng nhiều, ngươi liền càng ngày càng không giống ta. Kỳ thật, đến lượt gấp chính là ngươi, mà không phải ta. Đỗ Duy chẳng qua là một cái tên, ta có thể gọi Đỗ Duy, những người khác cũng giống vậy có thể. Cái tên này gánh chịu ký ức mới là mấu chốt. Ta thủy chung là ta, nhưng ngươi lại khả năng không phải ngươi. Đoạn văn này, cùng ác linh Đỗ Duy trước đó phương thức nói chuyện không có sai biệt. Hai người giọng điệu, ngữ điệu, nói chuyện tói quen đều tìm không ra bất kỳ khác biệt nào. Một người một ác linh lẫn nhau đối mặt. Một màn này lộ ra mười phần quỷ dị, ánh mắt đồng dạng băng lãnh biểu lộ tới gần đồng bộ, liền ngay cả đứng tư quen thuộc đều hoàn toàn tương tự. nếu như không phải giữa hai bên khí chẳng khác biệt quá mức rõ ràng, có thể sẽ có người cảm thấy trong đó một phe là tấm gương cái bóng. đô duy muốn ác linh đô duy chết, ác linh đô duy muốn đoạt lại chính mình thân thể. quan hệ giữa hai cái là tuyệt đối đối địch. duy nhất một lần ngoại lệ chính là đối mặt Mạ di so thời điểm. cái kia ác linh mục tiêu là ác linh đô duy, bởi vậy hai người nhân cách cùng ký ức tiến hành đồng bộ, từ ác linh đô duy thao túng thân thể, giết chết mã di so. nhưng là cái nào về sau, ác linh đô duy liền trở nên càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng đáng sợ. Rất khó tưởng tượng còn có ác linh có thể mạnh hơn nó. Tối thiểu nhất cũng phải là ma linh phương diện, bằng không mà nói tác dụng không phải rất lớn. Dù sao ác linh Đỗ Duy bản chất không phải nhân loại, bình thường tới nói có rất ít ác linh muốn chết, đem mục tiêu đựng trên người nó. Lúc này, ác linh Đỗ Duy nhìn Đỗ Duy một chút, giọng điệu thâm trầm nói ra, "Ta không phủ nhận lời của ngươi nói, bởi vì ta cảm thấy cái kia không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì ta có biện pháp giải quyết." Nhưng ngươi đây ác linh hóa thai hoang ầm, để ngươi nhân tính tại lấy tốc độ nhanh hơn trôi qua, không được bao lâu, ngươi liền sẽ biến thành ác linh. Ngươi tìm được biện pháp giải quyết sao? Ta cũng không cảm thấy. Nói xong, Ác Linh Dô Duy quay đầu bước đi, hướng về cái nào đó xa lạ phương hướng rời đi, thân thể một bên trở nên trong suốt, một bên dạo bước tại trong mưa. Nó tựa hồ muốn xem một chút cái này chỉ tồn tại ở trong trí nhớ thế giới, lấy phương thức của nó. Dô Duy nhìn xem Ác Linh chính mình biến mất không thấy gì nữa, đứng tại chỗ đưa thay sờ sờ mặt mình. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm có chút lạnh bớt. Hắn muốn làm ra một chút biểu lộ, nhưng lại phát hiện tại không có những người khác tình huống dưới, căn bản cũng không có loại tâm tình này. Nội tâm của hắn chết lặng một mảnh. Hắn ánh mắt cũng bình tĩnh phi thường. Ta trở nên càng lúc càng giống Ác Linh sao? Tựa hồ là có lẽ ta nên tìm một cơ hội cùng Vani tỷ giáo phái người gặp một lần trước đó đem ác linh Đỗ Duy nhốt vào trong kính thế giới về sau Đỗ Duy tại thành phố sẽ dìm vùng ngoại thành trong biển hoa gặp được Vani tỷ giáo phái tên kia thành viên tộc cơ mèo sơ đồng thời nhận được gia nhập Vani tỷ giáo phái mời đối phương tự xưng có thể giúp hắn giải quyết tốt đẹp ác linh hóa thai hỏa ngầm nhưng tại lúc ấy Đỗ Duy lựa chọn cự tuyệt, bởi vì hắn khi đó còn có giáo hội có thể dựa vào trên thực tế khi lấy được viên kia gỗ đàn đen thập tự giá đem làm thành dây chuyền là tại trên cổ thời điểm Đỗ Du ác linh hóa thai hỏa ngầm sát thực đạt được giải quyết nhưng về sau Đỗ Duy vì đạt được thợ săn năng lực, lại thêm tình huống lúc đó quá nguy cơ, hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn lần nữa ác linh hóa. Đạt được chính là tiêu ký năng lực. Đây là đã từng thợ săn ảnh giờ hiệu đỏ cụ sử dụng qua biện pháp. Cường đại năng lực mang đến là nghiêm trọng hơn thai hoạn ẩm. Thần bí bên cạnh lực lượng là một loại cực đoan. Đạt được nhiều lắm, mất đi lại càng nhiều. Mỗi một tên thợ săn đều là đang từng bước đi hướng vực sâu, không thể không nói cái này phi thường thật đáng buồn. Hết thề đều là không có làm sao lựa chọn. Ta chán ghét thế giới này. Đồng thời. Ác linh Đỗ Duy xuất hiện ở thành phố Nữu Giáp trung tâm đài truyền hình cao lầu đỉnh chót, đây là Nữu Giáp kiến trúc cao nhất. Dưới chân người đi đường đã so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu. Dù cho chỉ cần Ác linh Đỗ duy nghĩ, liền có thể thấy rõ những người đi đường hình dạng, thậm chí cả mỗi một cây tóc. Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm. Giọt đặc hạt mưa xuyên thấu thân thể của nó, rơi vào trên mặt đất. Cơn phong đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không hiểu, nó mở miệng nói một câu, ta chán ghét thế giới này. Sau đó Ác linh Đỗ duy giang hai tay ra, nhảy xuống. Tới gần tại trong suốt thân thể, rơi xuống dưới. Không tồn tại mất trọng lượng cảm giác tất thể đều chỉ bất quá là nó ý chí biểu hiện bên ngoài. thời gian dần trôi qua, tại thủy sĩ, nơi này đồng dạng đang đổ mưa, nhưng mưa rơi cũng không lớn. jem trong phòng, giai ẩn chính một mặt nghiêm túc nhìn xem, nhắm mắt ngủ say bệnh nhân. từ khi hôm qua bắt đầu, jem liền trở nên kỳ kỳ quái quái, tính cách cùng ánh mắt đều phát sinh biến hóa rất nhỏ, cho dù ở trong mắt người khác không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng làm một tên ưu tú bệnh tâm thần bác sĩ, hơn nữa còn lên tới chủ nhiệm cấp bậc giai tới nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến jem bệnh tình lại tăng lên. giờ này khắc này, giai ẩn đánh giá jem, trong lòng không ngừng thầm nghĩ. Chủ nhiệm hôm qua nói dêm bệnh tình nghiêm trọng hơn, để cho ta nhất định phải cách hắn xa xa. Thế nhưng là là chủ đảm nhiệm trung thành nhất thuộc hạ, đáng tin nhất thủ hạ, ta dần làm sao có thể xem thường từ bỏ? Ta nhất định phải đem dêm trước khỏi, để chủ nhiệm đối với ta nhìn với con mắt khác. Dù sao chủ nhiệm đều nói, muốn cho bệnh nhân ăn cái gì thuốc liền ăn cái gì thuốc. Chủ nhiệm không tại, ai còn có thể gọi ta dần phải không? Nghĩ đến cái này, gia dần cực kỳ ngạo kiều hừ một tiếng. Sớm muộn cũng có một ngày, y học giới sẽ nhớ kỹ ta dần danh tự, ta dần chính là. Ngạch, chính là cái gì tới? Nói đến đây, gia dần sắc mặt xoan xuyết hắn vô vô đầu, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến thích hợp từ ngữ. qua một hồi lâu, giai mới hai mắt tỏa sáng, vu đầu một cái nói ra, ta giận chính là ngưu bướm. có thể nói xong, giai lại xoan xui, hắn hỏi mình, không đúng, ta là một tên bác sĩ, nhận qua giáo dục tốt nhân tài ưu tú, ta từ ngữ lượng làm sao như vậy thiếu thốn. a, ta nhận qua giáo dục sao? giai ánh mắt có chút mờ mịt, không ngừng gãi tạm nhặt tóc, mà đúng lúc này, dêm bị hắn làm ra động tĩnh đánh thức. người, người, ta rõ ràng đã đổi mới khóa, ngươi làm sao còn có thể tiến phòng ta? một câu, đánh gây giận suy nghĩ. Hắn lắc lắc đầu, lập tức quên đi vừa mới suy nghĩ, bồi Tiếu đem mặt tiến đến Jaim trước mặt, "Ta là bác sĩ nhà, làm sao có thể không có chữa bệnh và chăm sóc phòng trị khóa đâu, đúng, miệng ngươi khát không, ta chuẩn bị cho ngươi nước nóng." Vừa nói, bên cạnh đem một cái giữ ấm chén đỉnh vặn ra, đưa cho Jaim. Giữ ấm ly nước nóng hôi hổi. Quy 1 chương 365, nước này có độc. Chương 365, nước này có độc. "Ngươi đi ra ngoài cho ta, ta không uống nước nóng." Trong phòng, Jaim sắc mặt âm trầm nhìn xem ra ẩn, chỉ vào cửa ra vào vị trí, thanh âm mang theo không đè nén được phẫn nộ. Giai Ân mở to hai mắt nhìn, ngươi sao có thể không uống đâu đây chính là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, những bệnh nhân khác cũng không có đại ngộ này. Phải biết, đối với Giản tới nói, Giêm bệnh tình chính là hắn ý học kiếp sống bên trong một tòa núi cao, chỉ cần phá giải tòa này núi cao, thăng chức tăng lương đang ở trước mắt. Bởi vậy, Giai Ân tại có thể mở thuốc về sau, lập tức liền nghi đến Giêm. Dù sao cũng là cùng mình quan hệ tốt nhất bệnh nhân, làm gì đều phải chiếu cố thật tốt. Giêm mặt lạnh lấy nói ra, ta lập lại lần nữa, ra ngoài. Giai Ân nổi giận, ngay tại chỗ một chuyến, trợn trắng mắt nói ra, ngươi không uống, ta hôm nay liền không đi mà lại ta lấy hậu thiên trời đến phòng ngươi bên trong tùy châu đại tiểu tiện ngươi bệnh nhân này a thật sự là không biết tốt xấu, ngươi có biết hay không? Ta dần thế nhưng là chủ nhiệm, những bệnh nhân khác muốn tìm ta xem bệnh, đều phải trước đó chào hỏi, muốn khác nhau đối đãi, cái kia phải cho ta nhét bao tiền lý xì Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà dùng loại thái độ này đối với ta, ngươi có phải hay không không muốn tốt? Giêng nghe nói như thế mặt đều tái rồi, chỉ vào nằm dưới đất dai ẩn, tức giận đến tay thẳng dọn ngươi cái này bệnh tâm thần, ta chịu đủ ngươi, ngươi làn a không biết vì cái gì? Diêm cảm thấy mình trạng thái tinh thần phi thường không tốt, mà lại nhiều giấc mơ. Mỗi lần tỉnh lại về sau, đều sẽ cảm giác vô cùng mỏi mệt, tinh thần cũng biến thành nóng nảy rất nhiều. Nhưng mỗi lần muốn mảnh cứu vấn đề, hắn lại sau đó ý thức đem lãng quên, vòng đi vòng lại, Diêm đem những vấn đề này đổ cho ác linh hóa. Nói một cách khác, hắn hiện tại ký ức lại xuất hiện vấn đề, đã hoàn toàn quên đi đêm qua tao nộ. Rất hiển nhiên, hắn bị ác linh Đỗ duy ảnh hưởng sâu hơn. Chỉ cần bị ác linh Đỗ duy để mắt tới, trừ phi mạnh hơn nó, bằng không mà nói, bất kỳ người nào đều không thể thoát khỏi nó, chỉ có thể biến thành nó trong tay khôi lỗi. Gai Ân nằm trên mặt đất, nhiên đầu khinh thường nổ ra cục đờm. Thiếu cùng ta chơi bộ này, nói dọa ai không biết ta cái này đối ta hữu dụng không? Ngươi tiền nhiệm hạng nhị bản cũng không có thiếu đối với ta nói dọa, hắn còn muốn ăn ta đây. Kết quả đây hắn hiện tại người đều không có. Gai Ân chỉ là hạng nhị bản rời đi tỏa ly tật giáo hội, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, câu nói này rất dán vào thực tế. Một bên Diêm bị tức quá sức, nhưng dần còn đang không ngừng nói. Hôm nay ngươi nếu là không đem bình này nước uống, coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không đi. Ngươi đi đâu ta liền đi đó. Không chữa khỏi ngươi, ta dần danh tự về sau liền ngã lấy viết. Dêm chịu đựng tức giận, lạnh lùng nhìn xem Gai Bẩn, lại liếc mắt nhìn cái kia bị để dưới đất giữ âm chén. Hắn híp mắt nói ra, ngươi nhất định phải ta uống cái này chén nước, là bởi vì cái này chén nước tương đối đặc thù đúng không? Gai Bẩn sừng sốt một chút, nhìn chăm chăm Dêm con mắt nhìn một hồi, Khoa Trương nói ra, tốt, ngươi lại là kính sát trong trang phục chủ nhiệm đúng không? Ngươi lại còn bắt trước ngựa khí của hắn nói chuyện. Dêm, ngươi xong. ta chờ một lúc liền đi tìm chủ nhiệm đánh ngươi báo nhỏ cáo, để hắn cho ngươi địa liệu. Nghe được địa liệu, Dêm theo bản năng sợ run cả người, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình duy nhất cánh tay. Tại cánh tay bên trong, có rõ ràng cây hình dáng màu đỏ vết thương. Lúc này, hắn xoan suất, cũng không phải là sợ hãi dần trong miệng chủ nhiệm Đỗ Duy, dù sao mình cùng Đỗ Duy nhận biết, người ta không có khả năng nghe một cái bệnh tâm thần cho mình đê liệu. Nhưng việc này, Gia Vân làm được a. Vạn nhất cái này bệnh tâm thần nghĩ quẩn, lôi kéo chính mình đê liệu, chính mình phải là tốt bao nhiêu vật khí mới có thể lần nữa sống sót. Phải biết, lần trước chính là cầu chỉ đột nhiên nốt đi, nếu mới không có bị tôi sống điện giật chết. Lần tiếp theo, trời mới biết sẽ không phải có vận khí tốt như vậy. Ngươi, ngươi không có hướng trong nước đựng cái gì vật kỳ quái a? Diêm bị dần chỉnh phi thường phiền muộn, hỏa khí tất cả đều gắng gượng nén trở về. Giang gái đầu một cái nói: Ta quên đi, dù sao ta thả rất nhiều thuốc, đều là trị liệu bệnh tâm thần, ngươi yên tâm to gan uống, nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Nghe hoàn toàn không có cách nào để cho người ta yên tâm, có gan ngươi chỉ cần uống, liền có thể yên tâm qua đời ý vị. Nhưng Diêm lại nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn lộ ra một tia ngoài ý muốn nụ cười. Toại Lợi tất giáo hội bên trong có dược phẩm sao? căn bản không có. Má dần nhưng thật ra là bị quản chế lấy, trừ phi Diêm dẫn hắn ra ngoài, bằng không hắn căn bản không có cách nào rời đi Toại Lợi Mỗi một lần ra ngoài. Zem đều nhìn chằm chằm Gia Vân, một tấc cũng không rời. Hắn cảm thấy, coi như để giỡn đi trộm, cái này bệnh tâm thần đều trộm không tới thuốc. Ân, có thể yên tâm to gan uống. Nghĩ đến cái này, Zem liền lãnh đạm nói ra, cái này chén nước ta có thể uống, nhưng ngươi phải cam đoan, về sau không có lệnh của ta, không cho phép ngươi lại tùy ý tiến vào gian phòng của ta. Gia Vân nháy nháy mắt, tốt lắm. Zem nghiêm mặt nói, ta là nghiêm túc. Gia Vân lập tức nghiêm túc nói ra, xin ngươi tin tưởng ta, bệnh nhân Zem, làm ngươi chủ trị bác sĩ, ta giỡn chưa từng nói dối, ta là một cái thầy thuốc hữu tú. Ta cao thượng phẩm đức không có khả năng để cho ta làm ra xâm hại bệnh nhân tư ẩn sự tình. Giêng làm hai cái hít sâu, mới ngăn chặn lửa giận trong lòng. Chính mình liền không nên cùng cái này bệnh tâm thần nhiều lời, tranh thủ thời gian đuổi hắn đi được. Giêng không do dự nữa, lập tức túi người cầm lên cái kia giữ âm chén, nằm dưới đất dần lập tức bò lên, mặt mũi tràn đầy hương phấn nhìn chằm chằm Giêng, uống nhanh, uống nhanh, để cho ta nhìn xem dược hiệu ổn định không ổn định. Giêng chán ghét lui lại một bước, người cách ta xa một chút. Giây ẩn hễ bài ước một tiếng, nhưng một giây sau lại mong đợi. Giêng háng dọng một cái, hắn cũng không có phứt lờ. Đầu tiên là cẩn thận quan sát một hồi giữ ấm trong chén nước nóng, nhiệt khí còn tại bốc lên, thoạt nhìn giống như không có trộn lẫn đi vào một chút vật kỳ quái, người một chút, căn bản liền không có hương vị. Dêm trong lòng thầm nghĩ, đoán chừng rẩn cái này bệnh tâm thần cho là hắn chính mình là bác sĩ, đốt đi một bình nước tưởng giảm thuốc, thật sự là quá buồn cười. Lại liếc qua giai ẩn, "Ân." Đối phương rất chờ mong, chính mình lại bị một cái bệnh tâm thần bức đến loại này phân thượng. Không khỏi, Dêm lộ ra nụ cười tự giễu, cầm lấy dư ấm chén đặt ở bên miệng, liền uống một ngụm. Vừa vào miệng, lại có điểm ngọt, tựa như là hạ đường đồng dạng. Dêm có chút do dự có nên hay không tiếp tục uống số dưới, nhưng nhìn lấy dần cái kia ánh mắt mong chờ, đành phải kiên trì tiếp tục uống số dưới. Một cái tiếp một cái. Bên cạnh dần dùng bác sĩ giọng điệu nói ra, nhớ kỹ nhất định phải uống hết sạch, không phải ta rất khó chữa khỏi bệnh của ngươi à. Dêm hừ một tiếng, không thèm để ý lại like. lần. Nhưng thời gian dần trôi qua, nét mặt của hắn trở nên phi thường quỷ dị. 3. Dụ ấm chén rơi trên mặt đất, mạng lớn vệt nước làm ướt sàn nhà. Zem ánh mắt trở nên mờ mịt, hắn cảm giác thân thể mất trọng lượng, người thật giống như bay lên. Nước này. Phanh. Zem hai mắt vừa nhắm, từng tầng ngã trên mặt đất thân thể không ngừng run rẩy, giai ẩn thấy vậy, gãi đầu một cái, không nên à, chẳng lẽ là ta phối thuốc không đúng không được? Ta được đi trong mộng gọi điện thoại hỏi một chút chủ nhiệm. Cùng lúc đó, toại lĩ tật giáo hội cái khác thợ săn trong phòng, có người vừa mới uống xong một chén cà phê, có người theo máy đun nước bên trong tiếp một chén nước, có người đang ăn món điểm tâm ngọt. nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đầu đều có chút u ám, bất quá bọn hắn cũng không có đạt được giời đặc thù chiếu cố, bởi vậy chỉ là cảm thấy khó chịu, cùng dược vật mang tới bối rối. Quy một chương ba trăm duy quả thực là thánh nhân. Chương 366, Đỗ Duy quả thực là thiên nhân. Lúc xế chiều, phòng khám tư vấn tâm lý bên trong, Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, tay phải cầm bút chỉ, đang trên giấy viết. Ở bên cạnh trên bàn trà, đặt vào thì là hắn những vật phẩm kia. Cái bật lửa, mặt nạ, còn sót lại một lần cuối cùng cầu nguyện cơ hội thẳng hề bài, đại biểu cho hảo vận cùng vận rủi làm bằng bạc tiền xu, Xuống kíp, một cái bị đánh xuyên mặt dù dù đen, phong thư, cùng một đầu gỗ đàn đen thập tự giá dây chuyền, cùng một đôi màu trắng găng tay. Sợi dây chuyền này vốn là là tại Đỗ Duy trên cổ, làm dịu ác linh hóa thai hoàng ngầm, nhưng bây giờ lại bị hắn gỡ xuống mà cặp kia màu trắng găng tay, thì là tại xử lý tại ẻ sẽ dỉn trong tầng hầm ngầm cánh cửa kia thời điểm, xử lý vị cả chủ giáo cùng john chủ giáo đưa cho hắn, có thể ngăn cách một ít tà ác tồn tại ảnh hưởng, nhưng đối với đỗ duy tới nói tác dụng không phải rất lớn. Lúc này, đỗ duy đình chỉ viết trên giấy bày ra lấy như sau tin tức, lấy tiêu ký ác linh bóng đen xe buýt ản nã bợ lệ nhu cầu cấp bách bổ sung mới thành viên bổ sung thế lực, chờ xử lý sự kiện ác linh đỗ duy đồng hồ cổ, trong đó ác linh đỗ duy bị vẽ một vòng tròn, ý là ưu tiên xử lý đồng hồ cổ xếp tại đằng sau. Dù sao hiện giai đoạn. Giải quyết ác linh Đỗ Duy mới là trọng yếu nhất. Thùng thùng, Đỗ Duy đem trang giấy buông xuống, ngón tay tại trên bàn trà không ngừng đánh. Hắn hiện tại đang suy nghĩ nên như thế nào giải quyết ác linh Đỗ Duy. Cứng đối cứng là không thể nào. Bởi vậy liền phải theo phương diện khác vào tay. Nó bây giờ tại Vĩnh Đạo giáo phái tổng bộ, đến đó giải quyết nó, đích thật là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Bằng không đợi Vĩnh Đạo giáo phái người tìm đến tới cửa, sự tình sẽ chỉ trở nên phiền phức hơn. Dù sao có nó tại, Vĩnh Đạo giáo phái người rất khó giống như trước đó như thế phạm sai lầm. Đỗ Duy nói như vậy, sắc mặt càng phát ra lãnh đạm. Ác linh Đô Duy cùng ý thức của hắn, nhân cách, tư duy hình thức hoàn toàn nhất trí, hắn có thể nghĩ tới, Ác linh Đô Duy cũng có thể nghĩ đến. Cho dù là gặp chiêu đánh chiêu, lẫn nhau ở giữa cũng không chiếm được lợi ích. Chủ yếu nhất là, vì đa giáo phái quá nhiều người, lại thêm Ác linh Đô Duy, cơ hội là vô giải. Cho nên ta được chủ động xuất kích, nhưng kế hoạch nhất định phải làm tốt, bằng không mà nói tỷ lệ thành công quá nhỏ. Đô Duy trước đó có nghĩ qua đại khái đối phó Ác linh Đô Duy biện pháp, đó chính là chính mình biến thành Ác linh Đỗ Duy, để Ác linh Đỗ Duy biến thành chính mình, đến lúc đó chính mình lấy Ác linh Đỗ Duy thân phận đem thân thể lại đoạt lại đi. Nhưng cụ thể muốn làm thế nào mới có thể thực hiện ý nghĩ này, tạm thời hắn không có quá nhiều đầu mối. Trừ cái đó ra, muốn giết chết ác linh Đỗ Duy biện pháp, có lẽ còn có một cái. Đó chính là chính Đỗ Duy thật chết mất. Cứ như vậy, trên thế giới này liền không tồn tại hắn người này, cũng liền không tồn tại cái gọi là ác linh Đỗ Duy. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy lại không cấm lắc đầu, biện pháp này quá cực đoan, trừ phi ta có thể bảo chứng tại sau khi ta chết phục sinh, nếu không chính là tại đồng quy vô tận. Từ đầu đến cuối, Đỗ Duy muốn đều là hảo hảo sống sót. Tựa như đang giải phẫu phòng hắn nói như vậy, hắn cảm thấy cha mẹ của hắn hy vọng hắn qua càng tốt hơn. Cho nên hắn sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. huống chi, hắn hiện tại là cái có bạn gái, có bằng hữu người, cũng không về phần bị ác linh Đỗ Duy bức đến đồng quy vu tận trình độ. Đỗ Duy vừa nói, một bên chỉnh lý ý nghĩ của mình. Hiện tại hắn cùng ác linh Đỗ Duy trên lệnh thật sự là quá lớn. Năng lực cá nhân bên trên, Đỗ Duy xem chừng chính mình tăng thêm bóng đen, Ản Nạ Bồ Lệ, có thể tại ác linh Đỗ Duy trong tay chống nổi 3 phút, coi như xong không dạy nổi. Về phần xe buýt, đó là dùng đến đi đường dùng. Ác linh thế lực có thể tiêu ký, cùng lắm thì gần nhất mấy ngày nay từ trước đến nay ác linh liên hệ. Về phần Vín Đa giáo phái bên kia, phải tìm có thể cùng Vín Đa giáo phái vờ tay. Phái Lý Tật giáo hội không quá phù hợp, nhưng giáo hội lại cùng Vín Đa giáo phái quan hệ một mực rất khẩn trương, nếu như giáo hội ra tay, Phái Lý Tật nói không chừng cũng sẽ đập thủ. Cứ như vậy, có thể san bằng phương diện này trên lệnh. Rất nhanh, Đỗ Duy liền chỉnh lý gia đại khái mạch suy nghĩ. Nhưng đây chỉ là giàn khung mà thôi, cụ thể đến chứng thực thời điểm, còn phải nhìn tình huống làm việc. Đúng lúc này, vị Đỗ Duy đặt ở phòng ngủ nạp điện điện thoại di động vang lên. Hắn có chút kỳ quái, sẽ không phải là Alex đánh tới a nạng không phải đang ngủ sao? Ác Linh Đỗ Duy rời đi thời điểm, Hắn nhìn qua điện thoại, Alex cho hắn trở về một đầu tin nhắn, nói là Đại di mộ tới, hôm nay một chút khí lực cũng không có, chỉ muốn đi ngủ. Thế là hắn liền trở về cái tốt. Đoán chừng là những người khác đi. Đỗ Duy lắc đầu, đứng dậy đi hướng lầu 2 phòng ngủ, rất nhanh, liền tới đến trong phòng ngủ, đi đến đầu giường, đem đặt ở bên cạnh nạp điện điện thoại cầm lấy, màn hình biểu hiện người liên hệ lại là có đoạn thời gian không gặp cha xứ Tony tỉnh nhân cũ Senna. Nói như vậy, Senna phu nhân làm sở tại phán sở trưởng, Đỗ Duy lại thuộc trực tiếp lãnh đạo Không có chuyện quan trọng lời nói, nàng cơ bản sẽ không chủ động gọi Đỗ Duy điện thoại, đều là để cha xứ Tony truyền cáo. Lúc này, Đỗ Duy nhấn xuống nút trả lời. "Buổi chiều tốt, sen nạ phu nhân." Mở miệng đầu tiên là ân cần thăm hỏi. Sau đó liền nghe được bên đầu điện thoại kia sen nạ phu nhân háng giọng một cái, nói ra, "Buổi chiều tốt, Đỗ Duy tiên sinh, nếu rốt bên này chuyện phát sinh, giáo hội đã đều biết. Cái kêu mưu phản tội lụy tật giáo hội thợ săn hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng chỉ là Hàn Ni bạn." Đỗ Duy giọng điệu hơi khác thường nói ra, nói ra ngại khả năng không tin, hắn bị xét đánh chết rồi. Khô khụ. Tiên nạp phu nhân tựa hồ đang uống nước, đống nhiên ho khan. Một hồi lâu, nàng mới không dám tin nói ra, bị xét đánh chết cái này sao có thể ta biết người này là hướng về phía ngươi tới, nếu như là ngươi giết chết hắn, nói thẳng là được, chúng ta sẽ giúp ngươi che giấu chân tướng. Đỗ Duy bất đắc dĩ nói ra, Ta đích xác động thủ với hắn, nhưng hắn thật sự là bị xét đánh chết. Hàn Nghị bạn bị xét đánh chết một màn kia thật sự là quá mức ma huyễn. Nói là chính mình làm, không chừng sẽ náo ra động tính gì, vẫn là phủi sạch quan hệ tương đối tốt. Tiên nạp phu nhân đối với Đỗ đố Duy cho tới nay đều rất xem trọng. Dù sao tại hướng dẫn trong mắt, không còn có so Đô duy càng có trách nhiệm cảm giác, càng không sợ tà ác người trừ tà. Mỗi lần gặp được nguy hiểm, dù sao là làm gương cho binh sĩ. Đơn giản chính là hoàn mỹ thánh nhân. Thế là, sen nà phu nhân liền nhức đầu nói ra, bị xét đánh chết liền bị xét đánh chết đi, có lẽ là thượng đế muốn trừng phạt hắn. Đúng rồi, giáo hội tiếp xuống có thể sẽ sai khiến một chút nhiệm vụ cho ngươi, nhưng ngươi thật giống như vừa mới xử lý xong cùng một chỗ ác linh sự kiện, lại còn cứu được Tony. Ừm, nếu như ngươi cần nghỉ ngơi lời nói, ta có thể cùng giáo hội bên kia nói một chút, đem một vài không phải rất nguy cấp sự tình kéo dài một chút. Nghe nói như thế, Đỗ Duy nhíu mày, chính mình vừa định nhiều tiêu ký một chút ác linh, giáo hội bên này đã tìm được chính mình. Thế mà còn có loại chuyện tốt này. Bất quá, hắn vẫn hỏi một câu, nhiệm vụ là chỉ cùng ác linh có liên quan sao? Xén Nạ phu nhân hồi đáp, cùng ác linh có liên quan cũng có, nhưng cân nhắc đến người gần nhất cùng ác linh tiếp xúc số lần nhiều lắm, cho nên giáo hội hẳn là cho ngươi sai khiến chính là hậu phương công việc, tỷ như chỉ đạo một chút người trừ tà, hay là xử lý một chút giáo hội nội bộ sự tình. Cái này đối ngươi tấn thăng rất có ích lợi, ngươi hẳn là hiểu. Đỗ Duy nghiêm túc nói ra, Tiên Nạ phu nhân, thân là một tên người trừ tà, ta có trách nhiệm cùng ác linh đấu tranh, ngươi với ta mà nói là một loại vũ đủ. Tiên Nạ phu nhân chặn lại nói xin lỗi, có lỗi với Đỗ Duy tiên sinh, ta biết trách nhiệm của ngươi cảm giác rất mạnh, nhưng đây là vì muốn tốt cho ngươi, một mực xử lý ác linh sự kiện, thân thể ngươi không chịu nổi. Đỗ Duy trầm giọng nói, chỉ cần trên thế giới này còn có ác linh, ta liền sẽ không thối lui đến hậu phương công việc, thân thể của ta tuyệt đối không có vấn đề. Tiên Nạ phu nhân cảm động, lần sau giáo hội nội bộ tấn thăng thời điểm, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành chủ giáo, đến lúc đó, sở tai phán người phụ trách vị trí, ta cũng sẽ giao cho trong tay ngươi. Đỗ Duy tiên sinh, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua cao thượng nhất người trừ ta. Quy một chương 367, đi ra ngoài bên ngoài nhà vả. Chương 367, đi ra ngoài bên ngoài nhà vả. Đây là một cái ấm áp buổi chiều. Cùng sen nạ phu nhân vui sướng cầu thông xong về sau, nhiệm vụ phong phú. Nhưng Đỗ Duy làm không biết mệt, hắn tình cảnh hiện tại phi thường nghiêm trọng, cho dù là giáo hội bên kia sai khiến nhiệm vụ đều cùng Ác Linh có quan hệ, mười phần nguy hiểm. Trước mắt loại tình huống này, liền xem như nguy hiểm nhất Ác Linh, đối với Đỗ Duy tới nói đều phi thường thân mật. Dù sao hắn không phải chạy trừ ta đi chỉ là muốn cùng những cái kia ác linh tiến hành hữu hảo tiếp xúc, thuận tiện đánh lên tiêu ký làm bằng hữu, đợi đến cùng ác linh Đỗ duy đối đầu thời điểm, những người bạn này liền sẽ nghĩa vô phản cố xuất hiện ở bên cạnh hắn. Có loại một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau ký thị cảm. đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một chút bằng hữu dù sao là chuyện tốt. bất quá trước đó, Đỗ duy dự định đi trước bạn gái mình nhà một chuyến, bởi vì những cái kia ác linh vị trí địa điểm đều không tại liêu giót, mà là khoảng cách liêu giót mấy trăm cây số rất nhiều thành phố. nói đơn giản một chút, hắn lại muốn ra khỏi nhà, mà lại khả năng thời gian sẽ rất lâu. Lái xe chạy tại liu rop trên đường phố, ngày mưa rất ít người đi, cỗ xe cũng không nhiều, rất nhanh. Đỗ Duy liền đến phủ mạn cửa tiểu khu, cửa ra vào bảo an vừa nhìn thấy cái kiêm cờ lạ dẹn gợt tờ, liền nhấn xuống hạn nhanh cán chạy bằng điện chốt mở. Tại xe chậm rãi lái vào thời điểm, nhân viên an ninh kia liếc qua trong xe, lại kỳ quái nhìn thấy tại tay lái phụ bên trên đặt vào một cái nhựa tờ lật tìm tay cầm túi, bên trong tựa hồ chứa rất nhiều thứ. Đỗ Du thiên sinh, xin chờ một chút, người tay lái phụ bên trên đặt vào chính là cái gì? Bảo an vẫy vẫy tay, ra hiệu Đỗ Du dừng xe. Kỳ thật cái tiểu khu này bên trong rất nhiều bảo an đều là mật bạch, bạch gia tộc bảo vệ, chuyên môn phụ trách Alex an toàn. Mặc dù Bảo An biết Đỗ duy là mật bạch, bạch gia tộc tương lai có lão rể, nhưng chỗ chức trách không thể quá mức quá loa. Nghe nói như thế, Đỗ duy đạp xuống phanh lại, ấn xuống cửa sổ xe lên xuống cái nút, ho khan một tiếng nói ra, là Đường Đỏ cùng gừng có vấn đề gì không? Dù sao mình bạn gái hôm nay đến Đại Di Mụ làm bạn trai, hắn cũng không thể tay không. Nhân viên an ninh kia hơi nghi hoặc một chút không hiểu Đường Đỏ cùng gừng ngài muốn cho Alex nữ sĩ làm đồ ngỏ sao? Đỗ Du nhíu mày, đúng thế. Bảo An bừng tỉnh đại ngộ, liền phất phất tay nói, được rồi, ngài có thể tiến vào giờ này khắc này, đồ duy rất mơ, hoặc là nói Phật Di trong động làm dê thế tội Phật Di hiện tại rất khó chịu. Nó ngồi đang giải phẫu trong phòng trên đế, tràn đầy bỏng vết sẹo trên mặt, một mảnh nắp trệ bên cạnh đặt vào chính là bộ kia dương cầm. Toàn bộ phòng giải phẫu không có cửa cũng không có cửa sổ. Cái này rất mơ mặc dù thành Phật Di nhưng nó lại bị vây ở nơi này, căn bản là ra không được, hoặc là nói nó không dám đi ra ngoài, bởi vì phòng giải phẫu bên ngoài chính là ác ma nữ tu. Một khi ra ngoài đó là một con đường chết. đang giải phẫu trong phòng trên vách tường, trên mặt đất, thậm chí cả trên trần nhà tràn đầy lợi trảo xẹt qua vết tích, duy chỉ có đỉnh đầu đèn chân không hoàn hảo không chút tổn hại. Một chương dài phao giường, một cái công cụ đỡ, một cái ghế, một chiếc đèn. Đây chính là vật dụng đi nhà mới tất cả đồ dùng trong nhà. Nhìn ra, nó đối với cái này phi thường yêu quý, mà bộ kia dương cầm thì là vật đi tự mang. Đỗ Duy, ngươi cái này ma quỷ, van cầu ngươi thả ta ra ngoài đi, ta sau này sẽ là ngươi trung thành nhất người hầu, ta thể, đời ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Ngươi mau trở lại a. Ngươi không phải người trừ ta sao ngươi không muốn buông tha ta ạ? Ta van cầu ngươi Phật Đệ đã triệt để hờ mất, nó ngồi trên đế, trong miệng không ngừng lẩm non, thậm chí đều mang tới giọng nghẹn ngào. Nó không phải chân chính ác linh, mà là khởi tử hoàn sinh về sau quỷ dị tồn tại. Trước kia nương theo lấy cây du đường phố biến mất cái kia trong 20 năm, Phật Đệ vẫn luôn đang ngủ say. Nói một cách khác, nó mặc dù tàn nhẫn, phạm vào nhiều như vậy tội ác, nhưng trên thực tế nó cảm thấy chính nó vẫn là người trẻ tuổi, hoặc là nói tuổi trẻ ác động. Vừa nghĩ tới cả một đời bị vây ở cái địa phương đáng chết này, Phật Đệ liền sụp đổ muốn tự sát. Nhưng mà nó căn bản không chết được, bởi vì căn bản không tồn tại chết loại này khái niệm. Nói cách khác, Nó sẽ vĩnh viễn vây ở cái này thuộc về trong nọng của nó. Không thể không nói, cái này đoán chừng là cực kỳ trâm chọc trừng phạt. Có thể trong nọng giết người phật đi, lại bị quản chế tại giấc mơ. Hoang đường buồn cười, xưa nay chưa từng có. Quản chi nói ra đoán chừng đều không có người sẽ tin. Cô độc là thống khổ nhất cha tấn. Phật đi sụp đổ khóc lớn, mặc dù không có nước mắt, nhưng tiếng khóc kia lại làm cho người nghe liền có thể gây nên đồng tình tâm. Nó quá đáng thương. Nhưng mà đúng vào lúc này, phòng giải phẫu bên trong, đột nhiên vang lên một trận tiếng trùng. Cái này, Phấn Bìm Nọng, nó đưa tay đập chính mình một bàn tay sắp bén tay phải ở trên mặt mang theo đạo đạo vết thương, nhưng một giây sau lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. là ta nghe nhầm rồi sao ta giống như nghe được điện thoại di động tiếng chuông, nhưng ta lại không có điện thoại, tên ma quỷ kia cũng không có lưu lại cho ta loại vật này cung cấp ta tiêu khiển. khẳng định là ta tinh thần xảy ra vấn đề. phật đi tiếp tục sụp đổ, nhưng tiếng chuông lại càng ngày càng vang, một trận tiếp một trận, thật giống như gọi điện thoại người phi thường sốt ruột, không gọi điện thoại thế không bỏ qua. cái này phật đi không chịu nổi, nó bỗng nhiên nhảy dựng lên, hung tợn mắng, có phải hay không là người, người cái này ma quỷ, còn không chịu vương tha ta. Dùng loại phương thức này tra tấn ta đúng hay không? Cái này giật mình. Một cái điện thoại di động theo nó trong túi rơi ra. Phấn Đi mở to hai mắt nhìn, không dám tin sờ lên miệng túi của mình, lại nhìn chằm chằm trên đất điện thoại nhìn qua. Điện thoại là mới nhất smartphone. Nó chỉ ở đô duy trong ngọng nhìn thấy qua. Trên người của ta tại sao có thể có điện thoại? Phấn Đi do dự một chút, dùng bình thường tay trái đưa điện thoại di động nhặt lên, trên màn hình là một chuỗi số điện thoại lạ hoắc. Nó học ở trong mơ nhìn thấy cách dùng, ấn xuống nút trả lời. Hoàn toàn không cần giải tỏa. Sau đó, liền nghe được để nó khắc cốt khó quên âm thanh nam nhân. Chú nhũ à, ngươi làm sao mới tiếp điện thoại ta, ta thế nhưng là ngươi trung thành nhất thuộc hạ Gaion à?" Phật Đỉ trong mắt bộc bừng, cắn răng cả giận nói, "Gaion Hameo, ngươi tên khốn đáng chết này, lại là ngươi." Đầu bên kia điện thoại, Gaion sững sốt một chút, nói lầm bầm, "Con mẹ nó ngươi ai vậy?" Phật Đỉ cắn răng nói ra, "Ta là Phật Đỉ gỡ rút, ngươi cái này câu dẫn mẹ ta khốn nạn, ngươi đừng giả bộ ngốc, ngươi tranh thủ thời gian phục sinh ta, bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Gaion nghi ngờ nói ra, "Câu dẫn mẹ ngươi phục sinh ngươi ngươi là nhi tử ta sao?" Phật Đỉ nổi trận lôi đình, "Ngươi đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi." Ta làm sao có thể là ngươi cái này hỗn đản nhi tử, ngươi tranh thủ thời gian phục sinh ta, hoặc là đem ta từ nơi này địa phương quỷ quái làm đi ra, ta biết ngươi có thể làm được." Ryan khinh thường nói ra, thiếu mẹ hắn cùng ta nói nhảm, đưa điện thoại cho chủ nhiệm, ta muốn cùng chủ nhiệm báo cáo công việc. Nghe nói như thế, Phật Đỉ hơi nghi hoặc một chút, ngươi có ý tứ gì, ngươi không nhớ ta sao còn có chủ nhiệm là ai?" Ryan khinh bị nói ra, chủ nhiệm chính là Đỗ Duy a, được rồi, ta và ngươi một người bị bệnh thần kinh nói cái gì, lại còn câu dẫn mẹ ngươi, ta giởn xưa nay không làm loại này đạo đức bại hoại sự tình, khẳng định là ta đánh sai điện thoại. Nói xong, trực tiếp cút điện thoại. Phần Đi cầm không giải thích được xuất hiện điện thoại, nhìn chằm chằm đã đen xuống màn hình, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cái này mẹ hắn cuối cùng là tình huống như thế nờ à OG 1 chương 368, giai đoạn điện thoại quấy rầy. Chương 368, giai đoạn điện thoại quấy rầy. Phần Đi ở vào mộng bức trạng thái. Nó có chút không biết rõ tình huống. Vừa mới thanh âm trong điện thoại, rõ ràng chính là giỡn ham mèo, nhưng vì cái gì đối phương sẽ không nhớ rõ chính mình. 20 năm trước mổ thân mình qua đời về sau, nam nhân kia đối với mình tình cảm phi thường phức tạp. Hắn chán ghét chính mình, nhưng lại đối với mình rất chiếu cố. Phật Đi biết nam nhân kia là có cảm giác tội lỗi, cho dù là nó không thừa nhận loại quan hệ này, bởi vì hai người niên kỷ không sai biệt lắm. 20 năm trước Phật Đi cũng liền 27 tuổi, Zylon Ha 25 tuổi, nhưng lại cùng nó mụ mụ cùng đi tới. Phật Đi vô cùng chán ghét Zer Ha mèo, nhưng phạm phải sai lầm lớn chết về sau, cũng là nam nhân kia phục sinh nó, chỉ bất quá phục sinh xuất hiện vấn đề, khiến cho nó biến thành như bây giờ. Nó nhớ rõ, Zylon Ha mèo năng lực phi thường đáng sợ. Tâm tưởng sư thành, ta căn bản không có điện thoại, cho nên đây cũng là tên hỗn đản kia làm ra. Nhưng hắn muốn gọi điện thoại người không phải ta. Mà là cái gọi là chủ nhiệm. Cái này giấc mơ chỉ là bộ đồ cho ta mà thôi. Là Đỗ Duy, tên hôn đản kia điện thoại là gọi cho hắn. Phật đi bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thông suốt chuyện nguyên nhân, nhưng tiếp lấy nó lại cảm thấy không được bình thường. Giả ẩn hạ mẹo là phi thường cường đại người trừ ta. Đỗ Duy mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng làm sao cũng không có khả năng có tên hôn đản kia mạnh mẽ. Hắn làm sao lại biến thành giản hạ mẹo chủ nhiệm? Chẳng lẽ là tên ma quỷ kia còn có ẩn tàng thực lực? Không hiểu. Phấn đi dùng mình một cái, nó náo bộ để nó càng thêm kinh khủng Đỗ Đô Duy. Đương nhiên là đậu. Phấn đi chật vật nuốt ngụm nước bọt. Nhưng vào lúc này, điện thoại lại vang lên. Vẫn là cú điện thoại kia dây số. Phật Đi vội vàng đè xuống điện thoại, "Zaiẩn, là ta hả? ta là Phật Đi a, ngươi nhanh cứu ta ra ngoài." Đầu bên kia điện thoại, Zaiẩn hùng hùng hổ hổ nói ra, mà "Nó tại sao lại là ngươi, điện thoại của ta là gọi cho Đỗ Duy chủ nhiệm, không phải gọi cho ngươi." Năng lực của hắn mặc dù là tâm tưởng sự thành, nhưng lại bị quản chế tại chính hắn tưởng tượng. Phải biết, Zaiẩn hiện tại là một tên người bị bệnh tâm thần. Hắn cảm thấy ở trong mơ đem Đỗ Duy gọi điện thoại đúng, liền sẽ không nghĩ đến tại trong hiện thực cùng Đỗ Duy gọi điện thoại. Đỗ Duy giúp mơ thành phớt bởi vậy mặc kệ giai đánh như thế nào điện thoại cuối cùng đều sẽ rơi xuống phật tỷ trên đầu lúc này phật tỷ biết sự tình ngọn nguồn về sau kiềm chế xuống tức giận trong lòng nó hiền lành nói với giai chủ nhiệm bây giờ tại vội vàng hắn không rảnh nghe bất quá cái này không trọng yếu ngươi thật không nhớ ta sao ta là phật tỷ là ngươi bạn gái của ngươi nhi tử a giai nghe nói như thế khinh thường nói ra bạn gái ta là học y lý làm sao có thể có bạn gái ta dần đời này đều đắm chìm trong ý học hải dương a nữ nhân phật tỷ cắn răng nói ra ngươi nghe ta nói tình trạng của ngươi bây giờ không đúng Ngươi khả năng mất trí nhớ, nhưng năng lực của ngươi vẫn còn. Ngươi tranh thủ thời gian cứu ta ra ngoài đi. Ta không nghĩ đợi trong giấc mộng này, thật là đáng sợ. Zion cười lạnh nói, ta đã hiểu. Ngươi trộm chủ nhiệm điện thoại đúng không? Nếu không làm sao có thể mỗi lần đều là ngươi nghe. Phần đi giải thích nói, ta không có trộm tên ma quỷ kia điện thoại. Cái điện thoại di động này là năng lực của ngươi làm ra. Tình huống hiện tại rất phức tạp, tên ma quỷ kia đem ta biến thành của hắn dê thế tội, đem ta vây chết tại nơi này. Ngươi bây giờ cứu ta ra ngoài, ta giúp ngươi tìm về ký ức. Zion cười lạnh không chỉ, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Ta dần như vậy nương bước. Ta có thể mất trí nhớ ta thế nhưng là chủ nhiệm ưu tú nhất thủ hạ, từ nhỏ đến lớn tại bệnh viện tâm thần hiệu lớn lên nam nhân, ngươi có thể lắc lư đến ta. Nói, Jaiun lại nói, ta cho ngươi biết, ngươi ngoan ngoãn đem chủ nhiệm điện thoại trả lại, bằng không mà nói, ta dần cùng ngươi đòn kia lên. Phân đi giật này mình, nó đối với dần năng lực phi thường rõ ràng, nếu như dần muốn ra tay với nó, nó căn bản không có bất kỳ kháng cự nào khả năng, thậm chí, có khả năng không giải thích được liền sẽ chết mất. Ngươi lãnh tĩnh một chút ta Jaiun, ta không có trộm hắn điện thoại di động. Đánh dám, chính là ngươi trộm. Chúng ta quen biết ta, ta, ta là con của ngươi đúng, ta là con của ngươi, ngươi tỉnh táo a, ta thật sẽ chết. tốt, ngươi chiếm ta tiện nghi, giai ẩn giận không kèm được, tại đầu bên kia điện thoại điên của mắng, ta liền chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy tiểu đâu, ngươi thế mà nhận ta làm cha, ngươi vẫn là người sao? phật tỷ cũng nổi giận, ta vốn là không thể xem như ngươi, vẫn là ngươi đem ta biến thành dạng này, ngươi phải chịu trách nhiệm, bằng không mà nói, ngươi đúng lên ta chết đi mụ mụ sao? giai ẩn mắng, mẹ ngươi cùng ta có quan hệ gì? ta thế nhưng là độc thân quý tộc. phật tỷ cắn răng nói, ngươi đừng nghĩ chơi xấu, mặc kệ ngươi có phải hay không mất trí nhớ, ngươi cũng cùng mẹ ta là người yêu giai hồn khinh thường nổ ra cục đầm, cho nên mẹ ngươi yêu ta thả ngươi cái rắm. ngươi chờ ta dần trả thù đi, đáng chết tiểu thâu. Sau đó hắn lần nữa cúp điện thoại, một cái đàm không giải thích được theo trong điện thoại di động bay ra, nôn tại phật đi trên mặt, nó hỏng mất. ngươi cho ta một lời giải thích cơ hội à? Ta chỉ muốn đem sự tình cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi là bệnh tinh thần sao? Phật đi khóc, khóc mười phần thương tâm, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp để nó càng thêm sụp đổ. Điện thoại lại đánh tới, nhưng vừa nhấn nút tiếp nghe khóa, điện thoại liền bị cúp máy, kết nối, cúp máy, không ngừng ngập lại. Phật Đỉ đi phát điên đang giải phẫu trong phòng gào thét, thét lên. "Ngươi, ngươi cái tên điên này, ngươi vì cái gì không cho ta cơ hội giải thích tại sao muốn cúp điện thoại?" Phật Đỉ cùng thời đại tách rời quá lâu, nó cũng không biết trên thế giới này có một cái từ gọi điện thoại quấy rầy. Mặc kệ dần đã từng cường đại cỡ nào, hắn hiện tại chính là một cái bệnh tâm thần, mà lại nhân sinh mục tiêu chính là trở lấy đô duy chủ nhiệm cho hắn thăng chức tăng lương. Theo giai ẩn, Phật Đỉ chính là cái dấu nghề máy móc tiểu đâu. Hắn phải dùng điện thoại quấy rầy vành tạt phật sư đi, để phật sư ngoan ngoãn đưa di động trả lại. Một người bình thường tuyệt đối không làm được loại sự tình này, cũng không nghĩ ra loại này không thể tưởng tượng trả thù thủ đoạn. Nhưng lượng trên người Giản hết thảy đều là bình thường. Chủ yếu nhất là Giản có nhiều thời gian. Phật đi hướng về phía điện thoại nổ hống, ngươi có bản lĩnh chớ cúp điện thoại, không nạn A. Phật đi chịu đủ tra tấn, nhưng ngoại trừ Giản bên ngoài, nhưng không có bất luận kẻ nào biết. Giờ này khắc này, Đỗ duy đã tại Alet nhà trong phòng bếp nấu nổi lên đường đỏ nước, mà bạn gái của hắn Alet thì hai tay ôm ngực, tựa ở cửa phòng bếp, gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên, tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Chính mình cái này bạn trai buổi sáng gửi nhắn tin kem chút không có đem chính mình tức chết. Hiện tại lại đột nhiên chạy tới nói muốn cho chính mình nấu đường đỏ nước, còn nói có thể làm dịu nghĩ lễ mang tới xương sống thắt lưng. Thấy thế nào làm sao cảm giác không thích hợp. Mà lúc này, Đỗ Duy quay đầu lại, Song Alex Onu cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy chân thành. Alex sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt đẹp cũng lóe ra dị sắc. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bạn trai thẳng nam khai khỉ hệ ục một chương 369, cha xứ Tony rất cô đơn. Chương 369, cha xứ Tony rất cô đơn. Trong nhà Đô Duy cùng Alex ngồi ở trên ghế salon, hắn mặt mỉm cười, đưa tay nắm cả bạn gái mình bả vai. Ôn Onu nói ra, thân ái, ngươi buổi sáng thời điểm nói cho ta ngươi đến nghỉ lễ, nhưng ta lúc đương thời chút chuyện, cho nên liền không có lập tức tới, xin ngươi đừng để ý. Ngày mai sẽ phải xuất phát rời đi Newroz, sưu tại trong lời nói làm nền bên trên. Cái này kêu là thỏa thuật. Alex lắc đầu, hai tay bưng cùng gừng cùng một chỗ nấu đường đỏ nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hương vị có chút kỳ quái, nhưng còn có thể tiếp nhận. Nàng sông Doji nói, không sao, ngươi có việc lời nói liền vội vàng mà lại gần nhất ngươi thật giống như cũng không có chạy tới địa phương khác, không phải vẫn luôn tại Liễu Rốt à? Đối với Đỗ Duy tới nói, hắn trong khoảng thời gian này ra một chuyến quốc gia, đem việc đi an bài rõ ràng. Trở lại Liễu Rốt lại đem trên người Nguyên Dụ vấn đề giải quyết, đồng thời lại còn giết chết Hàn Mi Bàn. Sự tình mặc dù nhiều, nhưng đều phát sinh ở trong vòng vài ngày. Lại thêm hắn từ trước đến nay Alex gửi nhắn tin, tạo nên một loại người khác tại Liễu Rốt, chạy ở nhà tình huống, Alex cũng liền liền tưởng không tới quá nhiều. Thậm chí Alex còn có chút kỳ quái, có phải hay không Đỗ Du thật khai khiếu, không phải làm sao lại cho mình một loại? Hắn muốn thời khắc hầu ở bên cạnh mình ảo rác. Đúng rồi bà bối, ta gần nhất dự định mua căn biệt thự, ngươi có ý nghĩ gì sao? Alex để ly xuống, từ trong túi lấy ra điện thoại, ấn mở album ảnh lưu lại một chút biệt thự phòng ốc ảnh chụp. Trong đó rất nhiều biệt thự đều trang trí phi thường xa hoa, tư nhân bể bơi, vườn hoa, thậm chí còn có liền xây ở bên hồ. Thoạt nhìn có giá trị không nhỏ. Những cái này biệt thự ảnh chụp không chỉ có thành phố New York, còn có cái khác nội thành, cùng Alex phụ mẫu chỗ thành phố. Nhìn xem bạn gái mình hào hứng cuối cùng. Đỗ duy không cấm nghi hoặc hỏi, tại sao muốn mua biệt thự? Alet không chút nghĩ ngợi nói ra, đương nhiên là cho chúng ta hai cái được à? Ngươi bây giờ dù sao cũng không làm tâm lý tư vấn, không cần thiết lại ở tại hoàng hậu đường đi, cùng ta ngủ cùng chỗ tốt bao nhiêu? Người phương tây tương đối mà nói so sánh mở ra một điểm, giữa nam nữ xác định quan hệ yêu đương về sau, ở chung một chỗ căn bản là trạng thái bình thường, chúng chi Đỗ Duy cùng Alet ở giữa đã sớm phát sinh quan hệ, không ở tại cùng một chỗ, ngược lại có chút kỳ kỳ quái quái. Nhưng cái này lại làm cho Đỗ Duy có chút xấu hổ, bí mật của hắn thật sự là nhiều lắm, mà lại những ngày tiếp theo, cơ bản đều tại cái khác thành phố cùng Ác Linh liên hệ. Nếu là cùng Alet ở cùng một chỗ khẳng định sẽ bị phát hiện. Bởi như vậy, không nói Alex sẽ nghĩ như thế nào, riêng là tình huống trong nhà, liền có khả năng sẽ cho nàng tạo thành nguy hiểm. Trừ phi mình có thể nghĩ biện pháp để ác linh tất cả đều che giấu, hoặc là đưa chúng nó nhốt vào một cái địa phương an toàn. Mà đó cũng là chuyện sau này, trước kéo dài một chút, nhưng không thể quá tận lực. Đỗ duy thu hồi suy nghĩ, điểm nhiên như không có việc gì xong Alex nói ra, thân ái, kỳ thật ta cảm thấy hai chúng ta ở cùng một chỗ rất tốt. Ngươi muốn mua căn biệt thự lời nói, ta tất cả nghe theo ngươi, bất quá ta đề nghị tốt nhất mua không có trùng tu xong, hoặc là đóng gói đơn giản. Alex nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Đỗ duy trả lời nàng, bởi vì này sẽ là hai người chúng ta nhà, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tự tay thiết kế trong nhà trang trí, thưởng thụ từng chút từng chút chế tạo nhà chúng ta quá trình sao? Một bên nói, Đỗ duy một bên nghĩ đến làm như thế nào cùng Alex nói mình ngày mai muốn rời khỏi chuyện. Cái này so nói cho nàng, chính mình muốn đi cùng ác linh làm tiếp xúc, đơn giản rất rất nhiều. Alex nghiêng đầu nhìn xem Đỗ duy, ngươi nói nghe rất tốt, bất quá ta không hiểu thiết kế a. Đỗ duy cười nói, ta có thể học. Alex kinh ngạc nói, học ngươi đang nói đùa mà trang trí thiết kế tối thiểu nhất muốn học thật lâu mà lại nếu như dính đến bức tường cải tạo, ngươi còn phải hiểu chút kiến trúc cơ học. Đỗ Duy nghiêm túc nói ra, tin tưởng ta, cái này đối ta tới nói không phải vấn đề gì, tối đa một tháng, ta liền có thể cầm tới trong phòng thiết kế giấy chứng nhận. Chí nhớ của hắn luôn luôn rất tốt, Cộng thêm bên trên làm bằng bạc tiền su có thể đem ra gia lận, hảo vận ra thân tình hữu giới, một vòng liền có thể học được. Xoay A C được không? Alex cũng không cảm thấy Đỗ Duy có thể làm, bất quá chính mình bạn trai đã coi lòng này, nàng cũng sẽ không đi phủ định đối phương. Nếu nói như vậy, như vậy ngươi có thể thử một chút. Alex song Đỗ Du trừng mắt nhìn, bất quá ngươi nếu là học không được đâu. Đỗ Duy thản nhiên nói, "Ngươi nói." Alex chỉ chỉ bờ môi của mình, hơi có thâm ý nói, "Ngươi hiểu?" Khô khụt, "Ta hiểu, ta hiểu." Đỗ Duy nói như vậy, đem lời chuyển hướng, còn nói, "Giáo hội bên kia có chuyên môn trường học, vừa vận ta có thể tìm một cái kiến trúc thiết kế phương diện lão sư, xâm nhập học tập một chút." Alex có chút ghét bỏ nói, "Ngươi sẽ không phải đem chúng ta nhà mới thiết kế thành giáo hội phong cách à?" Đỗ Duy cười nói, "Tuyệt đối sẽ không." Lúc chạm vào tối, liệu róc mưa rơi thu nhỏ, nhưng sát trời cũng đã mở đi. Bất quá, sống về đêm lúc này vừa mới bắt đầu. Các nam nhân lưu luyến lấy quán bar, Xóm làng chơi này địa phương, các nữ nhân thì tại cửa hàng mua sắm, mà tại nốt bờ dọc khu trong giáo đường, cha xứ Tony đang tượng thần trước mặt thành kính cầu nguyện. Nghiên kỷ của hắn đã rất lớn, nhưng tinh thần đầu cũng rất tốt. Nhưng nếu như xích lại gần nhìn, liền có thể nghe được cha xứ Tony cầu nguyện âm thanh, có chút không phải rất đứng đắn. Tại trước tượng thần, cha xứ Tony thấp giọng thì thầm, "Thần à, từ khi trước mấy ngày tại xóm làng chơi bị ác linh đè mắt tới về sau, ta cảm giác chính mình phi thường cô độc, trong tên huấn đoàn kia lại cùng Đỗ Duy đi một chuyến Ba Lan, ta một người tại nữu rót căn bản không dám rời đi giáo đường. Nhưng bây giờ bọn hắn đã trở về, Từng con cùng cha sứ Tony quan hệ trong đó, phi thường hòa hợp, một cái cha sứ, một người cảnh sát. Hai người tổ đội tại xóm làng chơi sông già không nhỏ thanh danh. Nếu không phải Đỗ Duy không hứng thú, hắn hiện tại đoán chừng cũng bị Tom mang lệnh. Bởi vậy, xóm làng chơi chiến thần tổ hợp chỉ có hai người. Nhưng bây giờ, do bởi vì khó mà mở miệng nguyên nhân, từ bỏ cha sứ Tony. Cái này khiến cha sứ Tony cảm giác rất khó chịu. Cô độc chống rỗng. Chủ yếu là một người hắn không có ý tứ đi. Ai, coi như đi, không có tốt tại, ta cũng tìm không thấy người thích hợp. Cha xứ Tony than thở, Hắn do dự một chút, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, lật ra sổ truyền tin. Mấy lần tại bấm số điện thoại di động bên trên dừng lại, đều không có ý tứ ấn xuống. Qua một hồi lâu công phu, cha xứ Tony ngẩng đầu nhìn Tôn Thần, ở trước ngực vẽ lên cái chữ thập, thần thana, "Rộng lượng ta đi, ta thể, lần sau ta nhất định kiên định ý chí của mình." Nói xong, hắn không chút do dự bấm trong điện thoại. "Uy, là Tôn sao?" Cha xứ Tony giọng điệu có chút ngập ngừng. Đầu bên kia điện thoại, trong hô hấp có chút gấp rút, không nhịn được nói ra, "Là ta, có chuyện gì không?" Cha xứ Tony hỏi dò. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Nghe hô hấp có chút bất ổn, có phải hay không tại vận động? Tom tức giận nói ra, liên quan gì đến ngươi? Ngạch, ta đích xác tại vận động, trong nhà kiện thân đâu? Ngươi có chuyện gì không? Cha xứ Tony ho khan một tiếng, nói, ta cảm thấy chúng ta tổ hợp, có, có rất lâu không có cùng một chỗ ra ngoài biểu diễn, hiện tại mưa đã tạnh, muốn hay không ra ngoài này một chút. Tom lập tức cự tuyệt nói, nói đùa cái gì? Ta là một tên cảnh sát, thời khắc chuẩn bị cùng Lưu Minh chiến đấu, ta cần rèn luyện thân thể, không để chống đi để tiêu sáp móc sạch thân thể. Cha xứ Tony giảm thấp xuống tiếng nói, lần này ta mời khách. Tom do dự. Quy một chương 370, Tom ca ngươi. Chương 370, Tom ca ngươi. Xóm làng chơi bên ngoài. Một cố kiểu cũ giáp sắt trùng xe con dừng lại. Chiếc xe này là cha xứ Tony. Vừa xuống xe, cha xứ Tony liền nhìn thấy đứng tại xóm làng chơi dừng xe chỗ, hút thuốc, thoạt nhìn có chút hề vải suy sụp Tom. Không biết vì cái gì, cha xứ Tony luôn cảm giác hôm nay Tom có chút kỳ quái, thân tựa hồ có chút hư. Bất quá cha xứ Tony cũng không nghĩ nhiều. Hắn hôm nay ăn mặc phi thường mốt, mặc vào người trẻ tuổi thích liền mũ áo hoodie. Xem nhẹ tuổi tác, hắn bản thân cảm thấy rất lạnh lùng. Cha xứ Tony đem mũ kéo lên, cúi đầu hướng về Tom đi tới. "Này, ta tới." Mà Tom thì liếc mắt nhận ra cha xứ Tony, ho khan một tiếng, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, kể vai sắt cánh đi hướng xóm làng chơi bên trong. Nghe hồng đèn chiếu sáng vào trên thân hai người, đem bọn hắn cái bóng kéo rất dài. Đi vào. Xóm làng chơi bên trong hai bên đường phố, những cái kia không đứng đắn cửa quán bar, cùng tiệm vốn tóc chỗ, liền có thật nhiều nữ lang hướng về hai người vừa bị nhãn. Cũng mặc kệ là Tom hay là cha xứ Tony, đều đối với các nàng chẳng thèm nói tới. Hai người là khách quen. Đồng dạng nữ nhân thật đúng là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Nếu như không có Tom lời nói, cha xứ Tony có lẽ sẽ còn đối với những nữ nhân kia cảm thấy hứng thú, nhưng nhận biết Tom về sau, khẩu vị của hắn bị nuôi điêu. Ho khan một tiếng. Cha xứ Tony tối đầu sông Tom hỏi, "Hôm nay này đến mấy điểm? Ta cảm giác ngươi trạng thái không phải rất tốt." Tom nạo nghê nói ra, "Đương nhiên là đến đường đông, đừng nhìn ta hiện tại tinh thần đầu không tốt lắm, có thể coi là là từ hiện tại này đến ngày mai lúc này, ta vẫn như cũ có thể gánh vác được. Cho tới nay, hai người đến xóm làng chơi, đều là Tom dùng tiền. Hắn tiền lương cơ bản có phần trăm 90 đều tiêu vào cái này cấp trên, ít nhiều có chút gánh không được." Hôm nay cha sứ Tony lương tâm phát hiện muốn mời khách, Tom làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Mà từ hôm qua buổi sáng hôm nay Đỗ Duy cùng hắn nói xong biện pháp kia về sau, hắn tự mình thể nghiệm một đợt, cảm thấy mình lại đi. đương nhiên, vì thế Tom cũng bỏ ra không có ý nghĩa đại giới. Hắn có chút hư, cha sứ Tony cũng không biết Tom gần nhất kinh lịch, hắn có chút hâm mộ nói ra, không hổ là người trẻ tuổi, tố chất thân thể chính là tốt. Ai? Ta không so được à? Tom nghe xong lời này, liền đáp ý rào dạt nói, bình thường người trẻ tuổi, nhưng cùng ta Tom không so được, ta có thể theo sớm chơi gái đến muộn, bọn hắn được không? Cha xứ Tony nhận đầu nói, bọn họ đích xác không được, dù sao bọn hắn không biết người tư nhân biện pháp, làm xóm làng chơi chiến thần tổ hai người. Tom đã sớm đem hắn tư nhân biện pháp giao cho cha xứ Tony. Bằng không, thật sự là quá không trưởng nghĩa. Lúc này, hai người đã đi vào một nhà treo hó bợ tở bảng hiệu lòng đất quán ba. Trong quán rượu rất nhiều người quen, lập tức liền vây ở Tom cùng cha xứ Tony bên người. Tom cùng cha xứ Tony trái ôm phải ấp, tại mọi người bao vây dưới, đi vào quầy rượu nơi hẻo lãnh chỗ. Ở nơi nào đặt vào ghế salon bằng da thật. Rất nhanh, liền có người bưng tới cốc hai. Tom xung người vây vây tay Gọi lại một tên mặc hở hang nữ lang, thấp giọng nói ra, quy củ cũ, gọi hai cái lớn tuổi tới, nhất định phải là đã ly hôn." Đối phương cười duyên liếc mắt đưa tình, "Tiên tâm, đều là người quen." Cha xứ Tony cười nở hoa, bưng lên một chén cocktail, cùng Tom cạn ly uống. Tại côn tác dụng dưới, Tom rất nhanh liền tìm được cảm giác, hắn tình trạng lại trở về. Không khỏi, Tom trong lòng cảm thán, có cái coi chừng để ý bác sĩ bằng hữu là thật tốt, tốt huynh đệ, quay đầu ta nhất định biết gấp đội hồi báo ngươi. Đang nghĩ ngợi, liền có luyện truyện nữ lang ngồi ở Tom bên người, Onyu bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tên này nữ lang ăn mặc phi thường mê người, quần áo lấy màu đen làm chủ điều, nhất cử nhất động đều mang mị hoặc. Tom kích động, nhưng lúc này cha xứ Tony giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, hướng hắn hỏi, đúng, rồi, trước ngươi không phải nói với ta, ngươi muốn tia lên cửa phục vụ sao thể nghiệm thế nào? Lập tức, to mặt đều tái rồi. Hắn quay đầu không dám tin nhìn chằm chằm cha xứ Tony, trong đầu càng là nhớ tới để hắn chịu đủ tra tấn thống khổ kinh lịch. Đơn giản chính là nam nhân ác động. Hắn bưng chén rượu tay không cầm được run rẩy, bờ môi cũng giống như vậy, mấy lần mở ra nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Tom tâm lạnh buốt một mảnh, hắn đẩy ra bên cạnh dựa đi tới nữ lang, nản lòng thoái trí ngẩng đầu. Vừa lúc, lúc này một đạo ánh đèn chiếu xạ đi qua, đem toan mặt chiếu rõ ràng, một mặt mờ mịt, trong mắt ẩn ẩn lóe ra lệ quang. Cha xứ Tony lúc nói chuyện là nhìn trầm trầm Tom nhìn, bởi vậy lập tức liền bắt được điểm này. Hắn kỳ quái hỏi, ngươi thế nào là tới cửa phục vụ nữ nhân cho ngươi rất sâu sắc hình ảnh sao ngươi sẽ không phải yêu người ta đi? Ta nhìn thấy ngươi thật giống như rơi lệ. Tom giọng điệu phát run, ngươi nhìn hoa mắt, nói, hắn bung chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cha xứ Tony ở trong lòng thở dài, trước đó hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Tom yêu mỹ nữ kia hàng xóm, kết quả đối phương lại đã sớm treo cổ tại cửa sổ mẹ ba ngày. Ai? Tom thật quá nặng tình cảm. Làm bằng hữu của hắn, chính mình có nghĩa vụ giúp hắn đi ra bình thường. Thế là, cha xứ Tony liền hắng giọng một cái, lớn tiếng nói ra, đem Tom đến 10 cái nữ lang, nhất định phải xinh đẹp nhất. Nghe nói như thế, Tom mở to hai mắt nhìn. Cha xứ Tony thì hướng hắn khoát tay áo, "Đừng lo lắng, hôm nay ta mời khách, 10 cái có đủ hay không, muốn hay không lại đến 10 cái." Tom trong mắt lóe ra lệ quang, "Con mẹ nó chứ cảm ơn ngươi a." Ngày 10 tháng 6 đối với Tom tới nói là một cái khó quên thời gian, hắn có thể sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Đồng thời đối với xóm làng chơi sinh ra không cách nào xóa đi bóng ma tâm lý, mà đối với Toại Lì Tật Giáo Hội đến nói, một ngày này cũng là bọn hắn bóng râm. Tất cả mọi người kéo bụng, thượng thủ hạ tả, còn có người sinh ra hảo giác, thợ săn cũng là người, ác linh hóa sẽ để cho bọn hắn lạnh lùng, ý chí lực mạnh có thể sẽ bỏ qua đau sót, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn có thể bỏ qua thân thể dị dạng. Toại Lì Tật người lãnh đạo mà thệ tuổi tác đã rất lớn, hắn làm theo thế kỷ trước sống đến bây giờ người, trải qua hơn hai năm. Cái này mặc dù rất không bình thường, nhưng cũng không đại biểu thân thể tố chất của hắn rất tốt. Tại giáo đường lầu 2, nghị hội trong đại sảnh. Phan, mặt hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, thật dài mũ trùm che khuôn hắn giàn mua khuôn mặt, để cho người ta nhìn không thấy. Nhưng cái kia cổ phẫn nộ lại rõ ràng. "Đừng nói cho ta, toan lì tất tự săn toàn thể ngộ độc thức ăn, cha cho ta, ta muốn một hợp lý trả lời chắc chắn. Lần này tất cả mọi người thượng thủ hạ tạ, nghiêm trọng lại còn sinh ra ảo giác, lần sau đâu? Lần sau có phải hay không chúng ta tất cả đều không giải thích được chết?" Sắc mặt của mọi người đều phi thường khó coi. Cho tới nay Phái lì tất giáo hội nội bộ thành viên đồ ăn đều là trải qua nghiêm ngặt thẩm tra, không thể lại xảy ra vấn đề. Chỉ khi nào xảy ra vấn đề, đó chính là đại sự. Lúc này, dựa vào ghế, hai tay ôm ngực, nghiêng đầu dần khinh thường nói ra: Cha cái gì cha đây đều là dược vật phản ứng bình thường. Ta dần bác sĩ cho các ngươi tự mình kê đơn thuốc, các ngươi không phục. Mặt thẻ lạnh lùng nhìn hắn một cái, giai ẩn chủ giáo, ngươi có thể giữ yên lặng, bởi vì ta không hứng thú cùng ngươi chơi bệnh nhân bác sĩ trò chơi. Kê đơn thuốc, bệnh tâm thần thợ săn, chính mình làm sao lại nghĩ quần? Để người này gia nhập phái lì tất đâu? Nói chuyện đều hầu ngôn loạn ngữ. Mặt Khè đem ánh mắt từ trên thân giai quận rời, hắn chú ý tới giàn bên cạnh chỗ ngồi là trống không. Lúc này, mặt Khè nhướng mày hỏi, "Gem đâu người khác làm sao còn chưa tới?" Giai quận gãi đầu một cái, "Hắn a, trong phòng đi ngủ đầu. Mặt Khè nghe nói như thế, trong lòng hiển thị không vui, thế nhưng không có nhiều lời. Hắn ôm bụng đứng người lên, nhìn xem tất cả mọi người, thanh âm khản khàn nói ra, "Ta cho các ngươi ba ngày thời gian, nhất định phải điều tra ra là cái gì thế được làm." Những người kia tề tề đứng người lên, "Tuân mệnh, các hạ." Quy một chương 371, Hư Vinh cảm giác. Chương 371, Hư Vinh cảm giác. Ngày 17 tháng 6 dạng sáng 4, 09 Thành phố New York phi trường quốc tế trong đại sảnh. Đỗ Duy mặc một thân rộng lớn áo khoác, cầm điện thoại đang cùng người gọi điện thoại. Bên đầu điện thoại kia là Joker Messer, cũng chính là Vạn Vanity giáo phái người. Đối phương giọng điệu không nói ra được nhẹ, "Đỗ Duy tiên sinh, làm ơn tất tiên tâm, ngươi gia nhập Vạn Vanity tỷ giáo phái về sau, chúng ta cũng sẽ không hạn chế ngươi tại hướng dẫn hoạt động, ngươi sẽ có được ngươi bây giờ hết thảy, đồng thời đạt được càng nhiều. Nhưng tương ứng, làm bổ khuyết thứ 13 người trống chỗ, ngươi cũng cần bỏ ra tương ứng trách nhiệm, tựa như ngươi tại hướng dẫn làm như thế." Đỗ Duy hướng về phía điện thoại thấp giọng nói ra, Tỉ như nói giải quyết cái kia Ma Linh, cầm lại cuối cùng một trường mặt nạ đúng không? Chính hắn mặt nạ, trên thực tế là phòng theo vạn nhị tỷ giáo phái Nguyên Thủy mặt nạ chế tạo mà thành, phòng chế phi thường hoàn mỹ. Nhưng trong đó Ma Linh lại đổi thành Thanh Át Linh, càng là hiểu rõ mặt nạ, Đỗ duy lại càng thấy phải mặt nạ người sáng tạo là một thiên tài. Bởi vì hắn hiểu mặt nạ cơ chế, bên trong Ma Linh mang theo mặt nạ chạy trốn, muốn cướp đi mặt nạ, nhất định phải cùng cái kia Ma Linh đối đầu. Nguy hiểm mà lại đáng sợ. Mercer tại đầu bên kia điện thoại cười nói ra, đúng vậy, Đỗ Du tiên sinh, ngươi cần giết chết cái kia Ma Linh, bất quá làm đối với thành viên mới hoang nhen. Ta có thể cho ngươi một tấm bản đồ, thông qua tấm bản đồ kia, ngươi có thể tìm được đồng dạng có thể giết chết ma linh vật phẩm. Nó có một nửa tỷ lệ có thể để ma linh chết mất. Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, nghe giống như không tệ. Trước đó, tại Ba Lan, Vin đã giáo phái không chế cái kia chỗ công viên trò chơi bên trong. Đỗ Duy đang theo dõi trong tấm hình thấy được mẹ Sở thân Ảnh, người này cùng Vin đã giáo phái làm một trận giao dịch. Mà giao dịch đồ vật chính là địa đồ. Nhưng Đỗ Duy không biết là, đây là một cái âm mưu. Coi như hắn đạt được vạn nhĩ tỷ giáo phái mặt nạ, tự thân cũng sẽ bị giam tiến mặt nạ bên trong, biến thành mới ma linh, an toàn mà lại vô hại đến lúc đó hắn sẽ hóa thành vạn nhị tỷ giáo phái nội tình sẽ có chân chính thành viên tiếp quản mặt nạ dự bị vạn nhị tỷ giáo phái từ xưa đến nay chỉ có 13 người đang quy hoạch đã tưởng vạn nhị tỷ giáo phái thứ 13 người chết tại liễu rót mặt nạ bị trôn giấu tại nhà kinh dị phía dưới cùng mà sao chính là dựa theo phật tử thuyết pháp giai ẩn cũng chính là tên kia cường đại tóc vàng người trừ tà cũng chết tại liễu rót vạn nhị tỷ giáo phái người quỷ dị cường đại giai ẩn mèo năng lực càng là hoàn toàn khó giải hai người cao thủ đều chết tại liễu rót không thể không nói tòa thành thị này quá khứ ẩn giấu đi rất rất nhiều không biết đã qua. Lúc này, đầu bên kia điện thoại, mẹ sở thanh âm vang lên lần nữa, hắn nói, làm thành ý, bộ kia địa đồ ta sẽ cho người đưa đến trên tay ngươi, ngươi bây giờ còn tại Liễu Giác sao? Trong lời nói lộ ra tin tức rất nhiều. Vạn Nhỉ Tỳ giáo phái mặc dù chỉ có 13 tên thành viên, nhưng bọn hắn tựa hồ có rất nhiều thủ hạ, cùng phức tạp giao thiệp quan hệ. Đồng thời, hiện tại mẹ sở tựa hồ không tại Liễu Giác, hắn không rõ ràng Đỗ Duy tình huống cụ thể. Nhưng trước đó, hắn lại nói đối với Đỗ Duy một mực phi thường chú ý. Không cấm. Đỗ Duy lộ ra một tia dị dạng nụ cười, ta hiện tại hoàn toàn chính xác tại Liễu Giác nhưng ba giờ về sau ta sẽ đến dẹt cờ lạ bang phi trường quốc tế Mercer giọng điệu hơi nghi hoặc một chút dẹt cờ lạ bang nơi đó là phía tây ngươi muốn đi nơi đó làm cái gì Đỗ duy bình tĩnh nói ra đi giải quyết một chút ác linh Mercer hừ một tiếng lại nói đã dạng này như vậy ta để cho người ta ở phi trường chờ ngươi mặt khác liên quan tới giải quyết ác linh hóa thai hỏa ngầm vấn đề chờ ngươi cầm lại tấm mặt nạ kia về sau ta sẽ thay ngươi chuẩn bị xong đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện gia nhập Vani tỷ giáo phái là cỡ nào quyết định chính xác ngươi thậm chí có thể được đến Vĩnh Sinh Đỗ duy cười như vậy ta chờ mong Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Gia nhập Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái không phải một cái lựa chọn rất tốt. Từ đầu đến cuối, Đỗ Duy đều đối với cái này, Tắc Phong làm việc quỷ dị âm tàn tổ chức mang theo cảnh giác. Hắn biết rõ, đây là một trận giao dịch, đồng thời cũng có khả năng mang theo âm mưu. Cùng những cái này loạn thất bát tao người liên hệ, không thể không suy nghĩ nhiều. Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái người Tắc Phong làm việc hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài. Bất quá Đỗ Duy cũng giống như vậy. Hắn chỉ tính toán tiếp nhận Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái mời, nhìn xem có thể hay không từ đối phương nơi đó lắc lư đến một chút trợ lực. Nhưng đối phương lại không dễ gạt như vậy. Không có dạy quyết Ma Linh, cầm lại mặt nạ, đối phương không chịu cho Đỗ Duy càng thật tốt hơn chỗ, cũng không nguyện ý đem giải quyết giác linh hóa tai họa ngầm biện pháp giao cho hắn. Duy nhất tấm bản đồ kia bên trong đồ vật, cũng cần Đỗ Duy tự mình đi lấy. Mà đây là vì đối phó Ma Linh chuẩn bị, nhưng mà, giải quyết Ma Linh căn bản cũng không tại Đỗ Duy kế hoạch bên trong. Trước kéo lên một đoạn thời gian lại nói, hắn vốn là không nghĩ tới chân chính gia nhập Vạn Ni Tỷ giáo phái, chỉ là muốn kéo điểm trợ lực mà thôi. Bất quá, Vạn Ni Tỷ giáo phái lại cần hắn. Vẫn là câu cách nút kia, nợ tiền mới là đại gia. Đột nhiên, sau máy móc trong đại sảnh truyền đến thông báo nhắc nhở Các vị lưu khách, đi tới dẹt cỡ lạ bang U 9098 A lần chuyến bay sắp vào trạm. Đỗ Duy nghe nói như thế, đứng người lên lôi kéo dương hành lý, đi tới. Mà lúc này, tại châu Âu nơi nào đó trong pháo đài cổ, Joker sờ ngồi tại một mặt trên mặt bàn. Hắn mặc trường bào màu đen, mang trên mặt sâm bạch mặt nạ, một cái tay vướt vuốt bị cuốn lên ra người điệu đồ, một cái tay khác thì cầm một cái ý tứ đàn. Du Dương tiếng đàn vang lên, làn điệu du dương mỹ hảo, để cho người ta nghe liền muốn buông lòng tinh thần, váng đầu ngủ say. Hắn tại thổi cái kia thủ khúc tiến dốc, Gideon Hammeo, ngươi thật là một cái thiên tài. Ta càng ngày càng thích cái này thủ khúc kiến giấc. Nếu như không phải ngươi quá không nhìn được hứng thú, nói không chừng ngươi có thể sống đến hiện tại cũng có nói. Không hiểu, Mercer cảm thán một tiếng. Hắn buông xuống y tứ đàn, gõ gõ bàn gỗ tử. Đông đông đông, thanh âm vang lên. Lập tức liền có người từ trong bóng tối đi ra, thật giống như tùy thời đang đợi mệnh lệnh đồng dạng. Mercer đối với người kia ra lệnh, ngươi đi một chuyến dệt cờ lạ bằng phi trường quốc tế, đem địa đồ giao cho Đỗ Du tiên sinh, nhớ kỹ thái độ nhất định phải cung kính. Người kia thấp giọng nói ra, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Nói, liền cung kính tiếp nhận bị cuốn lên địa đồ, đi vào hất cám bên trong. Tại thời khắc này, toàn bộ trong pháo đài cổ yên tĩnh im mắng, chỉ có dốc cờ mẹ sờ một người. Hắn ngồi tại trước bàn, lần nữa cầm lên ý tứ đàn. Mọi người thường thường che giấu nội tâm nặng mạ, bảo vệ cho hắn bọn họ buồn cười lòng tự trọng. Hết thảy đầu nguồn đều chỉ bất quá là vì thỏa mãn hư vinh cảm giác. Có người đem coi là vinh quang, dùng sinh mệnh đi bảo trì. Có người lại kinh thường một chú ý, đem một cước đạp nhập vực sâu. Đỗ duy tiên sinh, hoan nên ngươi gia nhập vạn nghi tỷ giáo phái, trở thành mới mặt nạ ác linh. Tiếng nói rơi xuống đất về sau, mẹ nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Thanh âm của hắn phi thường nhẹ. Cường điệu cũng phi thường quá dị, để cho người ta không biết là nam hay nữ. Quy 1 chương 372, ẩn nút. Chương 372, ẩn nút. Zệt Cở Lạ Bang ở vào phía Tây. Nơi này tương đối mà nói kinh tế tình huống tương đối là hậu, bởi vậy sinh hoạt tiết tấu phi thường chậm chạp. Đỗ Duy cưỡi máy bay hạ xuống về sau, hắn liền cảm thấy nơi này không khí khô giáo, cùng cùng lưu rõ rõ ràng nhiệt độ không khí trên lệnh. Hiện tại là buổi sáng hơn 7 điểm. Nhưng bởi vì khoảng cách mang tới trên lệnh, Zệt Bang trời còn chưa sáng. Nơi này cùng lưu rất hoàn toàn khác biệt. Mà Đỗ Duy mục đích, ngay tại Zệt Bang thủ phủ cỡ Jos thành phố. Dẫn theo hành lý, đeo túi sách đi ra sân bay. Đỗ Duy liền dừng bước. Một người mặc tây trang màu đen, tóc trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ nam nhân, mang theo vạ lỷ mật mã hướng hắn đi tới. Mọi người thường thường đem Hư Vinh xem như vinh quang, đem lòng xấu hổ coi là tự tôn, tiên sinh ngài tán đồng điểm này sao? Người kia đi tới, liền kỳ kỳ quái quái hỏi một câu. Đỗ Duy lườm người kia một chút, nhàn nhạt nói ra, Hư Vinh cũng không đáng xấu hổ, lại để cho người ta lạc lối trong đó, chỉ có kiên định bản thân, mới có thể đi tới tâm linh bị nạn. Không thể không nói. Đỗ Duy cảm thấy Vạn Nhị Tỷ giáo phái ám hiệu nghe đơn giản quá rồi. Nhưng người kia lại không cảm thấy như vậy hắn song đỗ duy nhẹ gật đầu, liền thái độ cung kính đem cái kia vạ lì mật mã đưa tới. tôn kính đỗ duy tiên sinh, đây là mẹ sở các hạ để cho ta mang cho ngài, chúc ngài đường đi vui sướng. nói xong, đợi đỗ duy tiếp nhận vạ lì mật mã về sau, người kia liền cong người, lui xuống. rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. đỗ duy cũng không có đi gọi người kia, dù sao hắn hiện tại mục đích là cờ rốt thành phố, là muốn đi cùng ác linh kết giao bằng hữu, tạm thời không có thời gian xử lý vạn nhị tỷ rào phái sự tình. cái này, đỗ duy hai cánh tay phân biệt lấy hành lý dương cùng vã lì mật mã, hơn nữa còn có cái bao. cái này khiến hắn hành động không phải rất thuận tiện và nhìn có chút vụ vẻ, không biết người đón ta hiện tại có hay không đến sân bay. Đỗ Duy nhẹ nhàng nói một câu, liền xách hành lý dương, hướng về sân bay lầu 3, đan sen trên đường cao tốc bên ngoài cung cấp người nghỉ ngơi trên ghế ngồi đi tới. 3. Hai cái cái dương đều bị đặt ở trên mặt đất, phát ra rất nhỏ và chạm âm thanh. Đỗ Duy lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Người liên hệ ghi chú làm dẹt cỡ Lạ Bang Duy xâm trà sứ. Điện thoại kết nối về sau, Liền vang lên một cái khẩn trương âm thanh nam nhân, "Đỗ." "Đỗ Duy khách hạ, ta đã đến sân bay, nhưng ta hiện tại không thấy được ngài, ngài có thể thuận tiện nói một chút ngài vị trí cụ thể sao?" Đây là giáo hội tại Dẹt Cỡ Lạ Bang nhân viên thần trước, đồng thời cũng là phụ trách tiếp đại đô Duy người. Thế là, Đỗ Duy nhìn một chút xung quanh cảnh tượng, liền nói ra, "Ngươi tốt, Duy Sâm cha sứ, ta bây giờ đang ở sân bay Lầu ba, thông hướng cao tốc sân ga." "A, tốt tốt, ta hiện tại liền đem lái xe đi lên, khả năng này cần mười mấy phút, xin ngài hơi chờ một lát nữa, bởi vì ta phải lần nữa quay đầu." "Không sao." Tại Dẹt Cỡ Lạ Bang, phát sinh hai lên ác linh sự kiện. Nếu như là trước kia giáo hội bên kia sẽ lập tức phái người tới xử lý, nhưng bây giờ tình huống lại là, giáo hội đang cùng phái Lý Tất dằn co lại thêm thành phố mà xịt một lần kia, tổn thất quá nhiều nhân thủ, căn bản phân không ra tinh lực. lại thêm, giáo hội tại tháng trước, phái một tên người trừ tà đã qua, có phản hồi lại là người kia chết tại ác linh sự kiện bên trong. nói trắng ra là nếu như không phải đỗ duy cái này vĩ đại nam nhân giáo hội đều có tạm thời từ bỏ dẹt cờ lạ bang suy nghĩ, mà cái này hai lên ác linh sự kiện cũng hoàn toàn chính xác phi thường khó giải quyết. có gần nửa tháng chỉ lệnh, một trước một sau phân biệt phát sinh ở dẹt cờ lạ bang tây gạn thành phố, cùng cờ dội thành phố, tây gạn ở vào dẹt cờ lạ bang càng phía tây. Chỉnh thể càng thêm lạc hậu, bị phát đạt thành phố chế giễu làm phía Tây thành hương kết hợp bộ. Nhưng Tây gạn nạ lạc hậu vấn đề thì là bởi vì nơi đó có lấy một cái thần bí tôn giáo nguyên nhân. Nam đều dạy, cũng có thể nói là vu độc giáo. Đáng nhắc tới chính là, cái này lên phát sinh ở nửa tháng trước Gắc Linh sự kiện, cùng Đỗ Duy sớm nhất gặp được Gắc Linh thời điểm, tại đi lên nhìn qua một chút tương quan văn hiến có quan hệ. Cũng chính là cái kia dân gian kinh khủng truyền thuyết ác linh mà gì. Về phần thứ hai lên, liên phát sinh ở hai ngày này. Xuy, rất nhỏ tiếng thắng xe vang lên. Một cỗ lao vụt S450 đứng tại Đỗ Duy trước mặt, cửa xe mở ra về sau, Một người mặc thường phục nam tử trung niên, vội vã đi xuống. Nam tử khuôn mặt thô cuồng, có hẻm rượu mũi, tóc hơi trắng bệnh, thoạt nhìn cho người cảm giác không phải rất tốt, bởi vì hắn có chút quá mức không giống cha xứ, ngược lại giống như là một cái đấu vật tay. Vừa xuống xe, nam tử liền ngượng ngùng nói ra, "Đỗ Duy các hạng, ta là Duy Sâm, cũng là dẹt cờ lạ bằng cha xứ, ngươi có thể gọi ta dựa vẹt, rất xin lỗi để ngài đợi lâu." Cùng hắn thô cuồng bề ngoài không hợp là, nư khí của hắn cũng núm, cho người cảm giác miệng cỏ gan thỏ. Đỗ Duy sông trợ vẻ cười cười, "Không sao, tiếp xuống ta hẳn là sẽ tại dẹt cỡ lạ bằng đợi mấy ngày, hy vọng chúng ta trùng đụng sẽ rất vui sướng." Giờ Vetscha sứ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngài khoan dung khiến ta kinh nhà. Lúc đầu, Giờ Vetscha sứ cho rằng giáo hội bên kia nhiều nhất lại phái đến một tên tinh anh người trừ tà đến xử lý dẹt cờ lạ bang ác linh sự kiện. Thật không nghĩ đến chính là, tới lại là sở tài phán phó sở trưởng, cái này khiến hắn rất sợ hãi. Bất quá gặp Đỗ Duệ Hồ rất dễ thân cận dáng vẻ, Giờ Vetscha sứ thoáng trầm xuống tâm, hắn xông Đỗ duy cung kính nói ra, ngài trước theo ta lên xe đi, ta mang ngài đi cờ rốt đại giáo đường, đã có rất nhiều người đang chờ ngài. Đỗ Duệ nhẹ gật đầu, được rồi. Nói xong, liền dẫn theo Dương hành lý đi tới. Giờ Vệ Tra sứ có chút khiêm tốn hướng hắn nói, xin đem hành lý cho ta đi, ta giúp ngài phóng tới trong cốc sau. Đỗ Duy liếc mắt nhìn hắn nói ra, không cần, ta không phải đặc biệt thích người khác đụng ta đồ vật. Mặc kệ là ba lô, vẫn là hai cái dương hành lý, bên trong đặt vào đồ vật cũng không quá để cho người bên ngoài tiếp xúc. Giờ Vệ Tra sứ lập tức xin lỗi, không có ý tứ, là ta đường đột. Trên xe, Giờ Vệ Tra sứ đang chuyên tâm lái xe. Đỗ Duy thì ngồi ở hàng sau nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, tự hỏi hắn kế hoạch tiếp theo. Qua một hồi lâu công phu, Giờ Vệ Tra sứ điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn có chút cuốn quyến tấn nút tiếp nghe khóa. Đồng thời quay đầu sòng Đỗ Duy lộ ra lung túng nụ cười. "Thỉnh tùy ý." Đỗ Duy hướng hắn khoát tay áo. Giờ Vệ cha sứ lúc này mới ấn nút tiếp nghe khóa, cùng người nói: "Tiểu cái, ngươi sự tình giáo hội đã tại xử lý, chúng ta phó tài phán trưởng đã đến, chẳng mấy chốc sẽ đi xử lý ngươi sự tình." Bên đầu điện thoại kia người, thanh âm có chút thống khổ: "Các ngươi tốt nhất mau chóng, bởi vì ta hải tử đã bị tên ma quỷ kia để mắt tới, chúng ta đã rời hai lần nhà, nhưng căn bản là vô dụng." Sau đó chính là một trận âm thanh bật. Lúc này, Đỗ Duy nhíu mày, giáo hội bên kia cho ra trong tin tức, liền có cái này gọi tiểu cái người Người này là một tên lão sư, mà lên xung quanh thời điểm, hắn cùng gia đình của hắn rời cái nhà mới, lại không nghĩ rằng bị ác linh để mắt tới, lại phản hồi đến giáo hội bên này đã là gần nhất hai ngày chuyện. Nhưng ở giáo hội cho ra trong tin tức còn đề cập tới một điểm, người này tại 8 tuổi thời điểm, đồng dạng bị ác linh để mắt tới qua, chỉ bất quá lần kia trừ tà thành công. Quy 1 chương 373, kỳ quái một nhà. Chương 373, kỳ quái một nhà. Giở xứ, giở một nhà, hiện tại hẳn là ngay tại cỡ Jos thành phố A. Đúng vậy các hạ, chuẩn xác mà nói, bọn hắn hiện tại liền ở tại giáo đường, bởi vì bọn hắn rời hai lần nhà lần thứ nhất bị ác linh có lên, lần thứ hai dọn nhà nhưng vẫn là đồng dạng bởi vậy bọn hắn mới tìm được giáo hội. Ừ, những cái này ta đều đã hiểu qua. Đem xe lái nhanh một chút đi, sớm một chút giải quyết chuyện nơi đây. Chúng ta tốt chạy về Tây Ghana, đi xử lý ác linh mà gì. Ngạch, tốt, tốt. Rẽ cỡ là bang sân bay khoảng cách nội thành rất xa. Bởi vậy, coi như dở vẻ cha sứ đem xe lái rất nhanh, đến giáo đường thời điểm cũng đã là sau một tiếng. Lúc này trời đã sáng chang, bầu trời xanh hàm, vạn giáng không mây, nắng gắt treo ở bầu trời bên trên, lộ ra ánh mắt phi thường trướng mắt. Nhiệt độ của nơi này cùng khí hậu đều so lưu gióp tới phải kém, khô giáo mà lại nóng bức, lâu dài thiếu mưa. Bất quá giáo đường lối kiến trúc ngược lại là cùng giáo hội một mạch tương thừa. Giáo đường bốn góc đều điêu khắc có thiên sứ phù điêu, tại trung tâm nhất thì là một giờ lâu, toàn bộ giáo đường từ bên ngoài nhìn, là từ bốn cái cỡ nhỏ giáo đường vây quanh hình thành. So thành phố lưu gióp giáo đường phải lớn gấp đôi. Nhưng đây đã là dẹt cỡ lạ bang lớn nhất giáo đường, đồng thời cũng ở vào dẹt cỡ lạ bang thủ phủ trung tâm thành phố khu vực. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, nơi đó kinh tế lạc hậu tình huống. Tại giáo đường cửa ra vào số xe Lập tức liền có mấy chục tên thân mang thường phục nhân viên thần chức đi ra, tại cửa ra vào nghênh đón Đỗ Duy. "Chào mừng ngài đến, Đỗ Duy khách hạ." Mỗi người biểu lộ đều phi thường nghiêm túc. Tại hướng dẫn bên trong thể chế, sở tài phán phó sở trưởng đã là thuộc về bên trong cao tầng, lại thêm người trừ tà thân phận, ai cũng không dám chậm trễ. Đỗ Duy ưu thế ở chỗ này vô hạn phóng đại. Đây cũng là vì cái gì giờ Vệ tra sứ thái độ đối với Đỗ Duy cung kính như thế, thậm chí lộ ra khiêm tốn nguyên nhân. Tại mấy chục tên nhân viên thần chức chen chúc dưới, Đỗ Duy đi vào giáo đường. Giáo đường nội bộ đặt vào rất nhiều tán hoa. Tất cả ngọn nến tất cả đều bị tắt sáng trong giáo đường cực lớn đà lạt gặng phát ra du dương thánh ca phóng tầm mắt nhìn tới theo cái bàn đến sàn nhà vách tường đều bị lau không nhốn bụi trần dẫm trên mặt đất thảm đỏ đỗ duy một mặt bình thản giờ vệ tra sứ hắn khẽ gọi một tiếng tại sau lưng giờ vệ tra sứ lập tức cung kính nói ra các hạ mời nói đỗ duy bình tĩnh nói ruột một nhà đâu giờ vệ tra sứ trả lời ngạch bọn hắn không tại chủ giáo đường mà là tại góc đông bắc cỡ nhỏ trong giáo đường trên thực tế chủ giáo đường không đối ngoại người bình thường mở ra đều là làm nên đón giáo hội bên trong cao tầng cùng một chút đặc biệt ngày lễ mới có thể mở ra nếu như là cả đế đại chủ giáo loại kia cấp bậc người đến dẹt cơ la bang, toàn bộ bang bên trong giáo đồ đều sẽ đến đây. nhưng đỗ duy là đến xử lý ác linh sự kiện, bởi vậy tiếp đái cũng chỉ có giờ vẹt cha sứ cùng nhân viên thần chức để cho bọn họ tới gặp ta. đỗ duy thanh âm phi thường bình tĩnh, giờ vẹt cha sứ lại có chút không hiểu, thế nhưng là tiếp đái nghi thức còn chưa bắt đầu đâu, chúng ta hoàn toàn có thể một giờ về sau gặp lại hắn, mà lại bên này đã dùng thánh thủy các loại vật phẩm, dột một nhà tạm thời sẽ không có việc. đỗ duy quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi nhớ kỹ, tại núi mặt ác linh sự kiện thời điểm, có thể sớm một chút giải quyết liền sớm một chút giải quyết, kéo thời gian càng lâu. Cũng liền càng phiền phước. Kinh khủng cùng tâm tình tiêu cực, sẽ để cho ác linh trở nên càng cường đại. Đây chỉ là lời cớ. Trên thực tế Đô Duy căn bản cũng không muốn ở chỗ này bút tích lâu như vậy. Hắn hiện tại muốn làm hết thảy cũng là vì ở sau đó cùng ác linh Đô Duy đối đầu thời điểm, nhiều kéo một chút giúp đỡ. Ngoài ra, hắn còn phải nghĩ biện pháp để giáo hội nhằm vào vín đạ giáo phái đậu thủ. Sự tình quá nhiều khả thi ở giữa khẩn trương. Giờ Pescha sứ lại cũng không biết Đô Duy ý nghĩ. Hắn nghe lời này trong lòng không cấm có chút bội phục, đối Duy các hạ không hổ là giáo hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất sở tài phán phó sở trưởng, phong cách hành sự đều cùng người bình thường không giống. trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng cung kính phát ra từ nội tâm, xin ngài chờ một chút một chút. nói, giờ vẹt cha sứ quay đầu xong những người khác phân phó nói, đem rột một nhà mang đến. là, rột năm nay nhanh 40 tuổi, hắn có một cái mỹ mãn gia đình, một nhà năm miệng ăn người, thê tử ôn nhu khéo hiểu lòng người, hai đứa con trai cũng rất hiểu chuyện, duy nhất tiểu nữ hài còn tại ta mặc dù đem cái nhà này bên trong kinh tế tình huống tạo thành gánh vác nhưng nói tóm lại lại còn qua đi, rốt là làm lão sư, đây là một cái thu nhập rất cao nghề nghiệp, có thể dùng hạnh phúc mỹ mãn để hình dung hắn đã từng sinh hoạt. đương nhiên, kia là một tuần trước chuyện, chúng ta liền không nên đem đến cái kia đáng chết trong phòng. đi đến giáo đường cửa ra vào thời điểm, rốt hướng hắn thê tử oán trách một câu. thê tử ôm hải tử, bất đắc dĩ nói ra, ngươi cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại sự tình này, mà lại cái kia tòa nhà nhà chủ nhân chức cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này. rốt thở dài, hy vọng tên kia mới tới người trừ tạ, có thể cứu vớt chúng ta một nhà đi. Hắn gần nhất mấy ngày nay dù sao là rụng tóc, bị ác linh sự kiện tra tấn sắp tinh thần sụp đổ. Đi vào giáo đường, Rốt liên nhìn thấy mấy chục tên nhân viên thần chức đứng thành hai hàng, tận cùng bên trong nhất đứng tại cực lớn đa nội gần trước, thì là một tên mặc áo khoác màu đen, đeo túi sách, trong tay lại còn đặt vào hai cái dương hành lý nam nhân. Giờ vẽ tra sứ liền đứng tại Đỗ duy bên người, gặp Rốt một nhà tiền đến, liền chào hỏi. Mau tới đây, vị này là giáo hội phó tài phán trưởng Đỗ duy cất hạ. Đỗ duy cất hạ, vị này là Rốt, cùng người nhà của hắn. Nghe nói như thế, Đỗ duy mới nghiêng đầu sang chỗ khác, đập vào mắt là một đôi vợ chồng. Nam bên người đi theo hai tên nam Hải, tuổi nhỏ chớ 13 14 tuổi dáng vẻ, lớn tuổi đoán chừng có 16 tuổi tròn. Nữ nhân lại còn ôm một đứa bé. Nam nhân thì sắc mặt tiểu tuyệ, trong mắt hiện đầy tơ máu, thoạt nhìn như là trưởng kỳ thức đêm mất ngủ đưa đến. Mã Linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy lại thấy được cảnh tượng kỳ quái. Cái này một nhà ngoại trừ rợt bên ngoài, tất cả mọi người trên thân đều mang một tia khí tức cấm lãnh, dị dạng mà lại mị mờ. Bình thường người trừ tà đều ở linh thị giai đoạn thứ nhất, rất tinh anh cái chủng loại kia, mới có thể là giai đoạn thứ hai. Trên cơ bản, linh thị giai đoạn thứ hai đã là người trừ tà đỉnh điểm bởi vì giai đoạn thứ ba chính là ác linh hóa, rốt người một nhà trên người âm lãnh khí tức cũng không phải là rất rõ ràng, thậm chí có vẻ hơi như có như không, tận lực bị ẩn giấu đi. Đỗ Duy xem chừng, nếu như xử lý chuyện này người không phải mình, mà là cái khác người trừ tà lời nói, có khả năng căn bản là không phát hiện được vấn đề gì. Đột nhiên, hắn sông rộn lộ ra nụ cười, cái sau không biết vì cái gì, theo bản năng dùng mình một cái. Ngậy. Ngươi tốt, Đỗ Duy các hạ, không cần thiết khách khí như vậy, ngươi có thể gọi ta danh tự. Rốt có chút câu nệ, Đỗ Du tiên sinh. Chúng ta một nhà hiện tại gặp rất khủng bố sự tình, chúng ta bị ác linh để mắt tới, mà lại cái kia quỷ đồ vật muốn giết ta Hải Tử, van cầu ngài trợ giúp ta đi." Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, "Các ngươi một nhà sự tình, ta cơ bản đều lý giải qua, bất quá ngươi là thế nào xác định ác linh muốn giết ngươi Hải Tử đâu?" Rốt sắc mặt biến hóa, run run rẩy rẩy nói ra, "Bởi vì, bởi vì ta mơ tới." Quy một chương 374, giống như đã từng quen biết. Chương 374, giống như đã từng quen biết. "Rốt tiên sinh, xin hỏa ta nói rõ chi tiết nói ngươi tao lộ đi, cái này có lẽ có thể để cho chúng ta nhanh lên giải quyết ngươi phiền phức." Tại giáo đường bên trong. Đỗ Duy xông rụt nhẹ gật đầu, đồng thời cầm lên hai cái dương hành lý, lại nói một câu, "Giơ Vệs, ngươi an bài một chút, ta muốn cùng Giọt Tiên Sinh đơn độc nói chuyện." "Được rồi các hạ, mời đi theo ta." Những người khác lưu tại trong giáo đường, mỗi người đều không nghĩ ra. Bọn hắn nhìn xem Đỗ Duy ba người rời đi bóng lưng, không khỏi thấp giọng thảo luận. Vị này phó tài phán trưởng đại nhân, có phải hay không có chút quá lôi lệ phong hành? Dù sao cũng là giáo hội bên kia đại nhân vật, làm việc thủ đoạn khẳng định không giống nhau lắm. Tây Gã nạ chuyện bên kia phiền toái hơn, đều đã chết một tên tinh anh người trừ ta. Đỗ Duy các hạ khẳng định là muốn tranh thủ thời gian xử lý xong chuyện nơi đây, sau đó hỏa tốc đi tới tây gạn nã đi. Những người này nghe một lời ta một câu, rất nhanh liền não bổ ra. Đây là một gian phòng khách, nhưng so tra sứ Tony cái gian phòng kia phải lớn rất nhiều, tiến tĩnh mà lại trang nghiêm. Giờ vẹt tra sứ tại đem Đỗ Duy cùng Rột mang vào về sau, liền đem cửa đóng lại lui ra ngoài, chờ ở bên ngoài chờ lấy. Trong phòng, Đỗ Duy buông xuống một mực mang theo dương hành lý, ngồi xuống ghế, hai tay của hắn giao nhau, đặt ngang ở trên mặt bàn, xong câu nệ Rột nói ra, không cần quá khách khí, mời ngồi đi. Rột dư một tiếng ngồi ở trên ghế salon, Đỗ Duy tiên sinh, ngậy. chúng ta muốn làm sao bắt đầu? Hắn chỉ là trừ tà. Nhưng Đỗ Duy lại bình tĩnh nói, theo ngươi lúc nhìn thấy ta, trừ tà cũng đã bắt đầu, hiện tại để chúng ta tâm sự ngươi tao ngộ, cùng ngươi dốc ngụm kia đi. Úp, tốt. Rút hít sâu mới mở miệng khí, há hốc miệng ra. Nhưng sắc mặt của hắn cũng rất là trắng xám, giống như là nghĩ đến cực kỳ đáng sợ sự tình đồng dạng khẩn trương nói không nên lời. Mấy phút về sau, rụt xong Đỗ Duy lộ ra thống khổ biểu lộ, thật xin lỗi, ta cần điều chỉnh hạ cảm xúc. Mỗi khi nhớ tới những cái kia đáng sợ kinh lịch, rụt đều cảm giác phát ra từ nội tâm kinh khủng lại thêm mỗi cái ban đêm, hắn đều sẽ làm lấy đồng dạng ác mộng. Đây là một loại tra tấn. Đỗ Duy nghe nói như thế, lại gõ bàn một cái nói: "Đông đông đông." Thanh âm để rột Theo bản năng nhìn về phía đã qua. Hai người liền trở thành đối mặt. Đỗ Duy giơ tay lên, đem để lên bàn tiểu cũng đựng âm khí mở ra, liền vang lên kéo dài eo nhạc. Rột tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy khẩn trương lời nói, không ngại đi chuyển di chú ý của ngươi lực, thanh âm sẽ làm dịu áp lực của ngươi." Trên thực tế, đây mất quá là hắn thuận miệng nói, nhưng đặt ở loại thời điểm này sẽ rất dùng tốt. Rốt lập tức liền tin, một bên nghe eo nhạc, Một bên sông Thứ 5 Hải cảm kích gật đầu, "Cảm ơn." Sau đó, hắn đã cảm thấy chính mình thật không có khẩn trương như vậy. Chuyện là như thế này, nghề nghiệp của ta là một tên lão sư, thê tử của ta cũng là một tên lão sư, hai người chúng ta thu nhập cộng lại tại Dẹt Cờ Lạ băng coi như có thể. Nhưng theo chúng ta cái thứ 3 Hải tử xuất sinh về sau, chúng ta liền muốn đổi một chỗ càng lớn phòng ở. Cùng nhà chủ nhân thỏa đàm về sau, chúng ta liền rời nhà mới. Nghe được cái này, Đỗ Duy không cầm được mày, "Cái này tao ngộ làm sao nghe có điểm giống là chết sớm nhất tại Ác Linh trong tay người bệnh nhân kia, kẻo xả đứa sĩ." Mà chú ý tới Đỗ Duy biểu lộ, không khỏi dừng lại. Hắn thận trọng hỏi, "Ngài có vấn đề gì không?" Đỗ Duy lắc đầu nói, "Không có, mời nói tiếp đi." Rốt lúc này mới ức một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, "Dọn nhà để chúng ta một nhà đều rất vui vẻ, nhưng đối với ta tới nói lại không giống, ngày đầu tiên ta làm một cái rất quỷ dị rất mơ, ta mơ tới trong nhà nhiều một cái nam nhân cái bóng, nó từ đầu đến cuối đứng tại bên giường, lặng lặng nhìn ta cùng thê tử của ta. Ngày thứ hai ta đem chuyện này nói cho ta biết thế tử, nàng nói ta có thể là rời nhà mới quá mệt mỏi. Ta lúc ấy không chút để ý, thế nhưng là ngày thứ 2 lúc buổi tối, ta lại làm một giấc mộng, lần này là liên quan tới ta con trai lớn. Ta mơ tới nam nhân kia cái bóng xuất hiện ở gian phòng của hắn, nói như thế nào đây? Nó biểu hiện rất kỳ quái. Đầu tiên là đẩy cửa ra, sau đó liền đứng tại ta con trai lớn bên trên giường. Lúc này trong ngọng của ta, con trai lớn gian phòng đồng hồ báo thức thời gian chỉ hướng 12 giờ. Sau đó hình bóng kia liền bỗng nhiên mơ hồ bơm léo, tựa như là trong TV tín hiệu không tốt, đưa đến bóng người hình tượng ngừng lại sai lệnh. Ngay sau đó, ta con trai lớn chăn mền liền bị một loại không thấy được lực lượng kéo vào dưới giường, cả người hắn cũng trôi nổi lên. Một màn này trọn vẹn duy trì liên tục đến ta giấc mơ kết thúc về sau mới kết thúc. Nói đến đây, rụt hô hấp dồn dập, hai tay cũng theo bản năng nắm chặt. Đỗ Duy nhìn thật sâu hắn một chút, hỏi, lần thứ nhất có thể nói là giấc mơ, nhưng lần thứ hai cũng rất hiển nhiên là ác linh quấy phá, cho nên ngươi lúc đó có làm qua cái gì sao? Rụt rối đáp, đó cũng là ta muốn cùng ngươi nói, ta hỏi con của ta, hắn nói cho ta thân thể của hắn rất không thoải mái, đau lưng, mà lại ta đi hắn phòng ngủ dưới giường, làm thế nào cũng không tìm tới bị kéo vào đi chăn mền. Cái kia chăn mền trực tiếp biến mất. Đỗ Duy trầm giọng nói, ngươi làm một tuần trước gặp được chuyện này, hai ngày trước mới cùng giáo hội báo cáo chuẩn bị, nói Bắc Hắc khu ở giữa có 4 ngày thời gian. Ngươi về sau lại làm giấc mơ sao? Rốt hít sâu một hơi, thống khổ nói ra. Mỗi lúc trời tối ta đều sẽ bắt đầu nằm mơ, mà lại làm giấc mơ đều tại trong hiện thực phát sinh. Theo ta hai đứa con trai, đến thê tử của ta, lại đến ta vừa ra đời nữ nhi, hình bóng kia làm sự tình càng ngày càng quá phận. Chúng ta một nhà năm miệng ăn người, cũng nhận trả tấn. Chúng ta ý thức được trong nhà nhiều một cái tồn tại, chúng ta đi nó, nhưng hoàn toàn là vô dụng công. Ta con trai lớn trên người bây giờ còn có bị trọng kích hình thành máu ứ động. Ta con trai nhỏ bị giam tiến phòng vệ sinh khóa suốt cả đêm, mặc kệ hắn làm sao la to đều truyền không ra bất kỳ thanh âm. Ta cùng thê tử của ta cũng thiếu chút đã mất đi chúng ta vừa ra đời nữa nhi cái kia quỷ đồ vật nó muốn giết chúng ta một nhà rốt mỗi một câu nói đều mang sụn đổ giọng điệu đến một câu cuối cùng thời điểm cường điệu cũng thay đổi mơ tới chính mình người một nhà tao ngộ, nhưng chính mình lại cái gì đều không làm được giống như là nhìn tận mắt chính mình người yêu cùng thân nhân đi chết trên thế giới này nhất làm cho người thống khổ chính là đối nội tâm khảo vấn đối với tâm linh trà tấn thử đỗ duy đem tiểu cựu đường âm trên cơ quan đứng người lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem rốt ánh mắt của hắn bình tĩnh giọng điệu cũng thoáng có chút dị dạng rốt tiên sinh đại khái tình huống ta đã rõ ràng Giấc mơ cùng hiện thực có trao đổi, ngươi chỗ mơ tới những cái kia chẳng cảnh, có thể là ác linh muốn cho ngươi thấy, cũng có thể là nguồn gốc từ ngươi tiềm thức. Nếu như là cái sau, như vậy ngươi hẳn là có một ít năng lực đặc thù, ruột không biết làm sao, năng lực gì? Độ duy âm thanh lạnh lùng nói, Linh thị, theo ta được biết, ngươi tại 8 tuổi năm đó cũng bị ác linh để mắt tới qua, nhưng vận khí của ngươi rất tốt, trừ tà thành công. Còn có ta muốn uốn nắn một điểm, cái kia ác linh có lẽ không phải muốn giết các ngươi một nhà, mà là giết ngươi bên ngoài những người khác. Vừa dứt lời, ruột sát mặt đại biến, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy kinh hoàng cùng một tia ẩn tàng không lường kinh khủng. Cái này rất kỳ quái. Quy một chương 375 bằng hưu năm cái tay. Chương 375 bằng hưu năm cái tay. Trong phòng Tiên Tân, Đỗ Duy nhìn xem rốt thần sắc trong mắt, đột nhiên cười cười. Hắn nói, theo ngươi giấc mơ phân tích, hình bóng kia mục tiêu vẫn luôn là người nhà của ngươi, mà không phải ngươi, bởi vì ngươi là nằm mơ người, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Rốt nghi ngờ nói, giống như đích thật là dạng này, nhưng đây là vì cái gì đây? Đỗ Duy chậm rãi nói ra, cái này dính đến giấc mơ khái niệm, có lẽ ta hẳn là cho ngươi lý giải giấc mộng. Giấc mộng. Nghe nói như thế, Rốt cuộc, Đỗ Duy tiên sinh, ngài không phải người trừ tà sao tại sao phải cho ta giải mộng? Cái này giống như cùng nghề nghiệp của ngươi không quá phù hợp à. Đỗ Duy trầm giọng nói, ta tại làm người trừ tà trước đó, là một tên bác sĩ tâm lý. Rốt kinh ngạc nói ra, bác sĩ tâm lý ta trước mấy ngày cũng đi nhìn qua bác sĩ tâm lý, nhưng đối phương cho ta cảm giác cùng ngươi hoàn toàn khác biệt, ngươi phải tỉnh táo rất nhiều, nói thật, ta cảm thấy ngươi mới là thở ở lạnh nhạt người kia. Đỗ Duy giải thích nói, rất đơn giản, bởi vì ta tâm lý học là tự học, trước đó chuyên nghiệp của ta là pháp y. Một giây sau, Rốt triệt để sự sốt, hắn dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem Đỗ Duy, tựa như là thấy được quỷ đồng dạng. Pháp y liề, bác sĩ tâm lý, người trừ tà, cái này ba loại nghề nghiệp, giống như hoàn toàn không dính dáng đi. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nói ra, "Tốt à, xin ngài nói một chút ta giấc mơ cuối cùng là thế nào một chuyện, cùng ta lại có cái gì liên hệ." Nghe vậy, Đỗ Duy kéo ra cái ghế, hướng về hắn đi tới, vừa đi vừa mở miệng nói, "Ngươi mơ tới tất cả cảnh tượng đều tại trong hiện thực đồng bộ phát sinh. Ngay từ đầu, kinh khủng là bắt nguồn từ ngươi. Sau đó là thê tử của ngươi biết chuyện này." lại nói tiếp là ngươi con trai lớn, con trai nhỏ, cuối cùng các ngươi người một nhà đều lâm vào trong sự sợ hãi. Ác linh ở giữa là có khác biệt, có ác linh thỏa mãn giết người quy luật về sau, nó liền sẽ đối với ngươi trực tiếp độc thủ, nhưng có ác linh vẫn còn cần kinh khủng. Càng kinh khủng nó nó liền càng đáng sợ. Nói một cách khác, chỉ cần ngươi không sợ nó, nó trong khoảng thời gian ngắn liền lấy ngươi không có cách nào. Nói đến đây, Đỗ Duy giọng điệu lập tức trầm xuống, "Giọt tiên sinh, theo miệng ngươi thuật đi ra tình huống đến xem, nó cùng ngươi giấc mơ tương đồng, mục tiêu của nó hẳn là ngươi mới đúng." Nhưng trên thực tế, lại cũng không phải như thế này. Mặc kệ là ta nhìn thấy Vẫn là miệng ngươi thuật, đều chỉ hướng một điểm, ác linh mục tiêu không phải ngươi. Cái này không phù hợp lẽ thưởng, trừ phi cái này ác linh nhận lấy ngươi ảnh hưởng. Ngươi càng là sợ cái gì, nó liền sẽ đi làm thứ gì. Ngươi 8 tuổi năm đó để mắt tới ngươi ác linh, rất có thể cùng ngươi bây giờ gặp phải là cùng một cái. Đỗ Duy đi tới rốt trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Linh thị đã Đỗ Duy một bộ phận tin tức. Nếu rốt lời nói đều là thật, như vậy vấn đề đáp án liền rất rõ ràng. Muốn giải quyết cái này lên ác linh sự kiện, hẳn là từ trên người người đàn ông này vào tay. Cho nên rốt tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ngươi 8 tuổi năm đó chuyện phát sinh sao? Ta, ta hoàn toàn không nhớ rõ. Như vậy ngươi hôm qua cho tới hôm nay dạng sáng làm giấc mơ thuận tiện nói một chút không ngươi thật giống như không có nói cho ta, là bởi vì ngươi không nằm mơ, hay là bởi vì nguyên nhân khác đâu? Ta, tại chỗ, rút một mặt rẽ rủa nhìn xem Đỗ Duy, trên mặt hắn loại kia khẩn trương cùng vẻ hoảng sợ đã không che giấu được. Cái này cùng hắn nghĩ giải mộng hoàn toàn không giống. Đỗ Duy dùng cực kỳ ngay thẳng lời nói đem hắn thao nộ, đều thuộc về kết đến chính hắn trên thân. Đem rợn cảm giác, những lời kia tựa như là sắc bén nhất kiếm, đâm vào trái tim của hắn, đồng thời còn tại vừa đi vừa về vận động. Không cách nào thích ứng. Đỗ Duy tiên sinh, ta hôm qua không có nằm mơ." Thật lâu, Rốt mới miễn cưỡng cười nói một câu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn là nói láo, nhưng hắn kiên trì như vậy, ai cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Đỗ Duy nhìn hắn con mắt, cũng cười theo một tiếng, "Được rồi, như vậy trước dạng này, giao lưu vui sướng." Nói, Đỗ Duy đưa tay phải ra, thoạt nhìn rất có lễ phép. Rốt do dự một chút, đưa tay cùng Đỗ Duy nắm chặt, giao lưu vui sướng. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác cái này người trừ tả tay phải nhiệt độ có chút thấp quá phận, thật giống như nắm chặt chính là một khối như băng lạnh lẽo lạnh lẽo dọc theo bàn tay cầm địa phương hướng về bả vai hắn chỗ lan tràn tranh thủ thời gian buông tay ra rốt lại truy vấn như vậy trừ tà trường nào thì bắt đầu ngài biết đến trong nhà của ta tình huống hiện tại rất phiền phức ta hai ngày trước lại rời một lần nhà nhưng cái kia ác linh vẫn không chịu buông tha người nhà của ta ta cần bất tiết giải quyết chuyện này đỗ duy bình tĩnh nói ra ngay hôm nay ban đêm ngươi trước tiên có thể ra ngoài gặp ngươi người nhà thuận tiện cứ gọi giờ vẹt cha sứ tiến đến rõ suốt một tiếng lại nói vài câu cảm tạ liền đẩy cửa ra đi ra ngoài chỉ trong chốc lát dở vẻ cha sứ đi tới đóng cửa lại hắn cung kính nói ra Các Hạ, ngài có cái gì phân phó? Đỗ Duy nhìn xem tay phải của mình, cũng không quay đầu lại nói, lúc buổi tối, ta sẽ bắt đầu giải quyết bối rối rợt một nhà ác linh, cái này rất nguy hiểm, cho nên ta cần nhân viên không quan hệ tất cả đều rời đi giáo đường. Zervetra sứ bừng tỉnh đại ngộ, được rồi, ta hiện tại liền để nhân viên thần chức chuẩn bị một chút, nhất định không cho bọn hắn quấy rầy đến ngài. Đỗ Duy nhíu những mày, còn có rợt người nhà, đem các nàng cũng cùng một chỗ mang đi. Zervetra sứ nghi ngờ nói ra, các nàng không phải bị ác linh để mắt tới sao tại sao muốn mang đi các nàng đâu? Đỗ Duy lạnh giọng nói ra, bởi vì cái kia ác linh mục tiêu là các nàng. Ngươi bây giờ cần bảo đảm chính là khi màn đêm giáng lâm về sau, toàn bộ trong giáo đường ngoại trừ ta ra cũng chỉ có ruột một người. Giờ Vệ Cha sứ lại càng kỳ quái, vậy ta muốn nói cho rồi sao? Đỗ Duy lắc đầu nói, không thể để cho hắn biết, nhưng ngươi có thể nói cho hắn biết, trừ ta là một người một người tới, bởi vậy mỗi người đều phải đơn độc đợi tại một cái phòng. Giờ Vệ Cha sứ cắn răng nói ra, ta đã hiểu, các hạ ta hiện tại liền đi làm. Đỗ Duy ừ một tiếng, hướng hắn phất phất tay. Cùng giờ Vệ Cha sứ rời đi về sau, Đỗ Duy sắc mặt biến mười phần lạnh lùng, không có người ngoài tình hôn giới, đây mới là hắn hiện tại chân thực trạng thái. Cho dù là ngươi không nói, ta cũng đại khái có thể đoán được ngươi đêm qua mơ tới cái gì. Ngươi mơ tới ngươi giết chết người nhà của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi mơ tới chính là ác linh nhập thân vào trên người ngươi, nhưng trên thực tế, nó chưa hề cùng ngươi tách ra qua. Nhìn xem tay phải của mình, Đỗ Duy chậm rãi vươn ra lại nắm chặt. Trên mu bàn tay, cái kia giống như là kim đồng hồ đồ án tại lần trước phát động tiêu ký năng lực về sau, trở nên mở đi rất nhiều. Nhưng bây giờ nhưng lại dần dần rõ ràng. Chỉ cần cùng ta tiếp xúc qua, liền sẽ bị ta tiêu ký, ta rất hiếu kỳ, ngươi sẽ có hay không có phát ra đâu. Hắn chỉ là cái kia ác linh. Sau đó, hắn hồi đáp ta cảm thấy sẽ không. Tại nghe xong rồ lời nói về sau, Đỗ Duy đã cảm thấy đối phương rất không bình thường. Ác Linh không thể lại đối với một người mở một mặt lưới, trừ phi người này bản thân liền có vấn đề, thành Ác Linh tồn tại môi giới. Bởi vậy, Đỗ Duy liền lặng lẽ tiến vào Ác Linh hóa, cùng rồ xem năm lấy tay. Sau đó hắn đạt được niềm vui ngoài ý muốn, tiêu ký thành công. So tiêu ký bất luận cái gì Ác Linh, đều muốn tới nhẹ nhõm. Quy một chương 376, màn đêm buông xuống trước. Chương 376, màn đêm buông xuống trước. Trong phòng tiếp tân vang lên một tiếng thanh âm yếu ớt. Đỗ Duy mở ra vạn ỷ tỷ giáo phái đưa tới vali mật mã. Ở bên trong đặt vào là một trương da người bản đồ. Đáng nhắc tới chính là vali mật mã nội bộ tường kép, là từ bạc tấm chế thành, phía trên có khắc rất nhiều kỳ quái thần bí ký hiệu, nhưng có khác với giáo hội phong cách, hẳn là vạn ỷ tỷ giáo phái tôn giáo ký hiệu. Bao quát giáo hội tại bên trong rất nhiều tôn giáo, nhưng phẩm là cùng ác linh có liên quan, đều sẽ có một ít kỳ kỳ quái quái thủ đoạn, có thể phong tổn tại ác khí tức, đem che lại. Nhưng lấy ra đối phó ác linh lại cơ bản không có khả năng. Đơn giản một điểm nói, chính là gia cố tác dụng đem tấm bản đồ kia cầm trong tay, chính diện là dãy núi dòng sông rừng rậm hình dáng, cùng đủ loại phức tạp lộ tuyến. Tại địa đồ trung thượng bộ khu vực, thì là một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm dùng màu đỏ thuốc màu vẽ một vòng tròn. Đỗ duy dùng di động lên bản đồ so sánh một chút, hắn phát hiện trên bản đồ địa khu, là tại thụy sĩ phía nam us đằng dãy dãy núi, nhưng lại cụ thể liền không có cách nào cùng trên bản đồ đối ứng. Bởi vì tấm bản đồ này rất rõ ràng vẽ tại trước đây thật lâu, vật đổi sao rời, rất nhiều tin tức đều cùng hiện tại có điều khác biệt. Tại địa đồ mặt sau, thì viết như sau văn tự. Thập tự quân viễn trinh trong lúc đó, châu Âu biên thủy cắt lốt bá tước phong lưu thành tính. Tại cuộc đời của hắn bên trong hết thảy có hơn 80 tên thế tử, những cái này thế tử cho hắn sinh ra trên trăm tên hải tử, mặt khác hắn vẫn là một tên song tính luyến. Thánh giao chiến tranh để cắt lốt bá tước lâm vào cực khổ bên trong, con của hắn, người yêu của hắn, cùng những cái kia hắn yêu các nam nhân tất cả đều bị lột da cạo xương, đưa lên pháp trường. Dĩ đoan nhất định phải bị kết thúc. Nhưng khi đêm trăng tròn thời điểm, cắt lốt theo trong địa ngục đi ra, hắn có được một kiện cán cân. Chúng ta phát hiện cái này cán cân không cách nào bị tiêu hủy. Đồng thời nó có được cực kỳ đáng sợ lực lượng, có lẽ cái này có thể dùng tới đối phó ma quỷ. Xem hết những cái này về sau, Đỗ Duy không kém âm thầm liễu lưới. Cái này có chút phong lưu quá phần đi. Nam nữ ăn sạch, trên trăm tên hải tử. Nếu không phải người này cắt lốt bá tức thích nam nhân, ta cũng hoài nghi hắn là Tom cái trước. Nghi đến Tom. Đỗ Duy có chút đau đầu, chính mình cái này bằng hữu tốt nhất không biết tại lưu rót qua thế nào. Hy vọng hắn có thể nghe ta, trong thời gian ngắn đừng có lại đi xóm làng chơi. Vâng không, hắn nói không chừng đợi này cũng không thể lại nhân đạo. Không hiểu Đỗ Duy bỗng nhiên nghĩ đến mịn nạ phu nhân cùng trượng phu của nàng mặc cờ sở tảo, có vẻ như cái kia mặc cờ sở tảo cũng là không thể nhân đạo đi. Giờ này khắc này, tại khoảng cách cờ rốt thành phố hẹn 200 cây số Tây Gà Nạ, sắt trời âm trầm, mấy tháng đều không có trời mưa Tây Gà Nạ, đột nhiên nên đón một trận ngày mưa rầm. Nhưng kỳ quái là trận mưa này chậm chạp không có lùi về sau, đã liên tục 2 ngày bầu trời đều là âm trầm một mảnh. Căn cứ khí tượng cục đưa tin mưa có khả năng sẽ ở ngày mai buổi chiều trung quy rơi xuống. Đến lúc đó Tây Gà nạ thành phố sẽ nên đón một trận rất được hoan nên ngày mưa. Tây Gã Nạ là một cái tín ngưỡng không khí nồng đậm lạc hậu thành phố. Nằm đều dạy ở chỗ này phi thường lưu hành. Đáng nhắc tới chính là, tòa thành thị này nhân trùng hữu tạp, tín ngưỡng nằm đều dạy, phần lớn là một chút theo dưới biển di chuyển tới đây người da đen, cùng nơi đó thổ dân. Tín ngưỡng mang đến là tính bài ngoại. Nơi đó ngoại trừ nằm đều dạy bên ngoài, cũng chỉ có giáo hội tồn tại. Bất quá tương đối mà nói nằm đều dạy thế lực càng lớn, mà giáo hội thì lệ yếu rất nhiều, như là lục bình không dễ. Đi trên đường người đi đường nho nhau, nhau. Rất nhiều mặt nơi đó đặc sắc phục sức người ra đen, đầu đội lên một cái bình, trong miệng niệm tụng lấy thê lương cường điệu. Tại bình bên trong đặt vào chính là tế phẩm. Làm mưa rơi xuống về sau, bọn hắn sẽ dùng bùn đắp lên người, đem tế phẩm ném vào bùn nhão bên trong, hướng bọn hắn nguyên thủy tín ngưỡng tiến hành hiến tế. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, sắc trời trở nên càng thêm âm trầm. Trời mưa. Không biết là ai trước hô một câu, lập tức tất cả mọi người hoan hô. Trận mưa này, so khí tượng cục dự báo tới phải sớm. Nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, tại trận mưa này rơi xuống về sau, âm trầm nhìn không thấu bên trên bầu trời, ẩn ẩn xuất hiện một tòa cự đại công trình kiến trúc hình dáng. Nhà kinh dị tới, mà lại nó tựa hồ kinh lịch một loại nào đó thủy biến. Toàn bộ kiến trúc phạm vi đều so trước đó phải lớn hơn rất nhiều. Tại nó hình dáng đằng sau, lại còn ẩn giấu đi cái nào đó đồ vật, giống như bị nó ôm lấy đồng dạng gắng gượng lôi kéo ở cùng nhau. Nhưng nhà kinh dị xuất hiện, chẳng qua là lóe lên một cái rồi biến mất. Đến nhanh biến mất cũng nhanh. Chỉ là bỗng nhiên ở giữa, có người sợ run cả người, các ngươi có phát hiện hay không? Trận mưa này giống như lạnh có điểm gì là lạ. Hô. Những người khác cũng đánh lấy dùng mình nói, nói không chừng là Hàn Lưu sớm tới cũng có nói, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến thế tự. Thời gian trôi qua, màn đêm rất nhanh liền giáng lâm tại Cở Dỗ thành phố tại cửa rốt đại giáo đường bên trong, lúc này đã một mảnh đen kịt. cốc cốc cốc. tiếng bước chân từ xa đến gần, dần dần xuất hiện một tia sáng. Đỗ Duy cầm một chiếc ngọn nến, mặt không thay đổi xuyên qua hành lang, đi tới rột gian phòng. lúc trước hắn đã đã phân phó dở vẻ cha sứ, để rột cùng người nhà của hắn ra. hôm nay tại tòa này trong giáo đường, ngoại trừ Đỗ Duy bên ngoài, cũng chỉ có rột một người. đương nhiên, Ác Linh liền không nhất định. ế a một tiếng. Đỗ Duy đẩy cửa ra, trong phòng ngồi rột lộ ra tinh thần căng cứng. hắn nghe được thanh âm về sau, bị giật nảy mình, hét lên kinh ngạc, lại nhìn thấy là Đỗ Du về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết, Đỗ Duy Tiên sinh ngươi hẳn là gõ cửa. Lần sau nhất định. Đỗ Duy thuận miệng qua loa, liền đi vào đem ngọn nến để dưới đất, mà không thay đổi nhìn thoáng qua rột. Linh thị trạng thái dưới, Rột trên thân không có chút nào dị thường. Hắn cũng không có để ý, mà là bình tĩnh nói ra, liên quan tới trận này trừ tà, đầu tiên ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Rột thôi đáp, mời nói đi. Đỗ Duy hỏi, ta hoài nghi cái này ác linh là ngươi 8 tuổi năm đó để mắt tới ngươi, cho nên ta cần biết, ngươi 8 tuổi năm đó cuối cùng chuyện gì xảy ra. Rỗ nhíu mày nói ra, thế nhưng là ta đã nói cho ngươi biết, ta thật nhớ không rõ. Đỗ duy từ trong túi xuất ra một cái đồng hồ bỏ túi. Không sao, ta sẽ để cho ngươi nhớ lại. Nghe nói như thế, rốt sắc mặt có chút khó coi. Hắn hỏi, nhưng cái này cùng trừ ta có quan hệ gì? Cái kia ác linh đã để mắt tới chúng ta một nhà, ngươi hẳn là đối phó nó, mà không phải một mực truy vấn ta những tin tức này, mà lại đồng hồ bỏ túi ngươi là muốn thôi miên ta sao? Tựa như truyền hình điện ảnh kịch bên trong đập như thế. Đỗ duy nhẹ gật đầu nói ra, nếu như ngươi không thích đồng hồ bỏ túi, ta cũng có thể thay cái nhang cây. Về phần ngươi phía trước hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là ta đặc biệt trừ ta thủ đoạn, ngươi có thể lý giải thành nói liệu, nói liệu. Cái từ này đối với Dỗ Tới nói phi thường lạ lắm, hắn có chút tức giận cười cười. "Được thôi, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu ta cần làm sao phối hợp ngươi." Đỗ Duy chậm rãi nói ra, thả lỏng, nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ quả quyết này, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến mây khốn, sau đó bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Quy một chương 377, lồng giam. Chương 377, lồng giam. Trong phòng, Dỗ hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng, hắn nhìn chằm chằm cái kia đồng hồ bỏ túi, không biết chuyện gì xảy ra, lại là bắt đầu buồn ngủ. Nồng đậm hủ vũ dần dần phun lên trong đầu. Rốt phát hiện, hắn có chút khinh bị dùng đồng hồ bỏ túi thôi miên thủ đoạn, lại là thật. Càng làm cho hắn khó chịu là. Hắn hiện tại hoàn toàn không chế không nổi thân thể của mình cùng ý thức, chỉ có thể theo Đỗ Duy khinh thường thanh em rơi xuống, bị dẫn dắt đến buông lỏng, sau đó mí mắt càng ngày càng nặng trọng. 3. Rốt thân thể ngựa ra sau, dựa vào trên ghế, con mắt đóng chặt, tựa hồ lâm vào giấc ngủ. Thấy cảnh này, Đỗ Duy mới đem đồng hồ bỏ túi tùy ý ném ở một bên. Cái gì đặc biệt trừ tà thủ đoạn, đều là lắc lư người. Mặc dù phật đi bị hắn chiêu này đem hố rất thảm, nhưng cầm đồng hồ bỏ túi thôi miên, đoán chừng cũng chỉ có thể thôi miên người. Hán giọng một cái. Đỗ Duy hướng rột phát khởi hỏi thăm, người tám tuổi năm đó gặp phải chuyện đáng sợ nhất là cái gì? Cũng không có vừa lên đến liền để cập ác linh. Bởi vì khả năng này sẽ để cho rột sinh ra chống cự tâm lý. Đối phương mở to miệng, thanh âm đờ đẫn nói ra, ta gặp hai người. Người kỳ quái. Đỗ Duy hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ không phải ác linh sao? Hắn cao mày hỏi, hai người kia bởi vì cái gì để ngươi cảm thấy đáng sợ đâu? Tiếng nói rơi xuống đất. Rột thân thể run rẩy một chút, sau đó mới bình phục. Hai người kia tựa như là theo gánh xiếc thú đi ra diễn viên đồng dạng nói chuyện phi thường tốt chơi, một cái mang theo mặt nạ, một người dáng dấp rất đẹp trai, hắn có một đầu tóc vàng. Sau đó bọn hắn nói ta rất đặc thù, đem ta dẫn tới một nơi đáng sợ. Đỗ Duy hỏi lần nữa, ngươi ở chỗ đó kinh lịch cái gì? Rốt nĩ nó nói, ta, ta nhớ không rõ, nơi đó tựa như là một cái rất hẹp dài thông đạo, còn có một cánh cửa. Bọn hắn mang theo ta đi vào, sau đó để cho ta đẩy cửa ra. Đó lấy, ta liền thấy một đôi mắt. Chỉ có con mắt sao? Đúng vậy. Sau đó hai người kia liền biến mất, ta rất sợ hãi. Ta có thể nhìn thấy chỉ có cặp mắt kia, nó giống như muốn nói cho ta cái gì đồng dạng sau đó ta liền phát hiện, ta về tới trong nhà của ta. Lại sau đó thì sao có người trừ ta đến nhà ngươi? Không. Căn bản không có người trừ ta, người tới vẫn là cái kia hai cái để cho ta đẩy cửa ra người. Bọn hắn nói cho ta, đây là một trận thất bại thí nghiệm, sau đó. Sau đó chờ ta tỉnh nữa tới thời điểm, cha mẹ của ta nói cho ta, hai người kia đã đi, hết thảy đều bình thường. Nghe xong rồi lời nói về sau, Đỗ duy rơi vào trong trầm tư. Hắn tại 8 tuổi năm đó gặp hai người, một cái mang theo mặt nạ, một cái thì có một đầu tóc vàng. Dựa theo thời gian hướng phía trước đẩy, đại khái là 30 năm trước chuyện phát sinh. Tóc vàng, mặt nạ. Chẳng lẽ là giỡn hạ cùng Vạn Ni Tỷ giáo phái người? Tóc vàng loại này đặc thù mặc dù tại phương Tây rất phổ biến, nhưng đem đô duy hình ảnh khắc sâu nhất chính là giỡn hạ mèo. Mặt nạ thì càng trừ bạch. 30 năm trước, Giai ẩn hẳn là còn không có đạt được giam giữ lấy hoàng kim châm ngực hai tấm mặt nạ. Thích mang theo mặt nạ làm việc, cũng chính là chỉ có Vạn Ni Tỷ giáo phái. Đô Duy ở trong lòng yên lặng phân tích, còn có điều vị cửa. Cánh cửa kia chẳng lẽ là để cệ gìn tầng hầm, bị ta phong tổn cái kia một cái. Nếu là như vậy, như vậy dần hạ mẹo năm đó cùng Vani tùy giáo phái quan hệ liền có chút ý vị sâu xa giữa hai bên tựa hồ nhận biết mà lại quan hệ cũng không tệ lắm đồng thời lại còn hợp tác tiến hành liên quan tới cửa thí nghiệm lượng tin tức mặc dù rất lớn nhưng trên thực tế đôi này Do đô duy tới nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thế là hắn liền đi tới đổ vào trên ghế, toát mồ hôi lạnh nhắm mắt lại rột trước mặt thấp giọng nói ra hiện tại ta đem đối với ngươi tiến hành trừ tà tại ta đếm tới ba về sau ngươi sẽ thoát ly thôi miên trạng thái đồng thời bắt đầu nằm mơ ngươi sẽ mơ tới cái kia ác linh để mắt tới ta đồng thời từ bỏ tất cả mục tiêu một lòng muốn giết chết ta. Không chết không thôi. Đỗ Duy ngay từ đầu liền không có ý định đem ác linh xử lý, hắn muốn kéo trắng dính, mà trước đó hắn cũng không có trực diện nhìn thấy ác linh tồn tại, hết thảy tựa hồ cũng nguồn gốc từ tại rột. Cái này gần 40 tuổi giáo sư trên thân, tựa hồ ẩn giấu đi chính hắn cũng không biết bí mật, chỉ có đang nằm mơ thời điểm, ác linh mới có thể đột thủ. Mà lại, cũng giấc mộng của hắn tới gần đồng bộ. Đỗ Đồ Duy mục tiêu là ác linh, tiếp theo mới là giải quyết ác linh, nếu như có thể để cho ác linh đem mục tiêu đượng trên người mình, giống như là giải quyết rốt một nhà phiền phức. Quên mình vì người, Đỗ duy suy nghĩ kết thúc, liền thấp giọng nói ra, một, hai, ba, con số đến ba, rồi thân thể bỗng nhiên hướng lên nâng lên, hắn hé miệng, thường thường hô một hơi, sau đó mới bỗng nhiên nga xuống, đổ vào trên ghế mơ màng ngủ say, một mí mắt, cả phòng biến âm u, hô điện, một trận gió thổi qua, trong phòng ngọn đến tất cả đều dập tắt. trong tầm mắt đều là hắc ám, bên tai nghe được chỉ có tiếng hít thở của mình, Đỗ duy trong lòng bỗng nhiên nổi lên nồng đậm cảnh giác cùng cảm giác nguy cơ, hắn phát hiện, ruột tựa hồ biến mất, linh thị trạng thái dưới. Trong phòng chỉ có một mình hắn, mà một loại nào đó mang theo ác ý tồn tại, lặng yên tràn ngập tại trong phòng. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Duy nhẹ nói một câu, lập tức lấy ra mặt nạ mang lên mặt. Bóng đen phụ thể. Nhưng loại kia cảm giác nguy cơ căn bản chưa từng biến mất, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc. Cái này cùng trước đó gặp phải ác linh sự kiện đều có chút bất động. Trong sâu thẳm tồn tại, so Đỗ Duy gặp phải đáng sợ quá nhiều, còn không có hiện thân, liền cho hắn hẳn phải chết tạo giác. Cái này, giống như là lật xe. Đỗ Duy giữ vững tỉnh táo, tay phải xuất ra xuống tiếp, tay trái thì từ trong túi móc ra cái bật lửa trực tiếp đè xuống. Siêu, xích hồng ngọn lửa xông ra, lập tức nhảy lên phi thường cao. Cái này cái bật lửa đã thật lâu vô dụng, đại đa số thời gian Đỗ duy đều lấy ra đốt thuốc dùng, nhưng nó lại có được một cái đặc tính. Trung Bình không có ác linh thời điểm căn bản đánh không đến, nhưng một khi đánh lấy, liền mang ý nghĩa ác linh ngay tại bên người, càng là đáng sợ ác linh, liền sẽ để nó ngọn lửa càng mãnh liệt. Cái bật lửa ánh lửa chiếu sáng Đỗ duy bên người một mảnh nhỏ khu vực, còn chưa kịp thấy rõ, rốt mặt liền xuất hiện ở Đỗ Du trước mắt. Nguyên bản tái nhận Tiểu Tuy gương mặt, lúc này đã mang lên trên không bình thường đỏ ửng, đồng thời tràn đầy mồ hôi lạnh, chẳng càng là không tưởng nổi. Ánh mắt của hắn cũng hoàn toàn là hắc, tựa như là bị ác linh phụ thể, nhưng cho người cảm giác lại không quá đồng dạng. Hắc hắc hắc. Rụt hé miệng, Song Đỗ Duy nở nụ cười gằn, hô. Hắn cúi đầu xuống, trực tiếp thổi tắt cái bật lửa. Đây hết thể nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Duy không chút do dự lùi lại, đồng thời tay phải bóp súng tiếp cò súng. Oeng. Trong bóng tối toát ra chầm chút lửa ánh sáng. Đạn trực tiếp bắn cái không khí, đâm vào trên vách tường, phát ra tiếng vang lanh keng. Không có chết. Tại sáng ngời biến mất thời điểm, rốt cũng đi theo biến mất. Đỗ Duy ánh mắt có chút khó coi. Hắn không ngừng nói lại, đồng thời tay trái đem cái bật lửa thả lại túi, dọc theo ký ức sờ lên chốt cửa. Sự tình vượt qua hắn không chế, không thể lại ở tại căn phòng này. Cái này gọi rốt người căn bản cũng không có thể xem như người, hắn là một cái bình chứa, dung nạp hắc linh bình chứa. Mà trên người hắn hắc linh, có thể là từ sau cửa đi ra một loại nào đó tồn tại. Quy một chương 378, có ánh sáng mới có ảnh chương thứ ba. Chương 378, có ánh sáng mới có ảnh chương thứ ba. Phanh. Cửa phòng bị đá văng. Mang theo mặt nạ đó duy lấy một loại chất vật tư thế vào ra. Sau đó, con người của hắn liền bỗng nhiên co rú lại. Ở ngoài cửa, ánh chăng chiếu xạ đến trong góc đứng đấy đã có chút không phải người rồi. Hắn hoặc là nói nó, khóe miệng mang theo máu tươi, con mắt cũng trừng phi thường lớn, giống như là muốn bạo độ xuất đến đồng dạng nhìn chằm chọc vào Đỗ Duy. Không có cái bóng. Hẳn phải chết cảm giác nguy cơ tràn ngập Đỗ Duy trong lòng. Không thể không nói, lần này hắn lật xe, cũng không phải là không cảnh giác. Đỗ Duy hoàn toàn dựa theo kế hoạch tiến hành, vấn đề cũng đã tìm được, thật không nghĩ đến chính là, cái này ác linh vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Trực tiếp thổi tắt cái bật lửa, liên liên bóng đen đều làm không được. Đơn giản tô bạo. Quỷ dị quá phật. Cái này ác linh nếu thật là từ sau cửa được mang đi ra, Đỗ Duy không cách nào tưởng tượng cánh cửa kia một khi bị mở ra, sẽ sinh ra kinh khủng bậc nào sự kiện. Thợ như cánh cửa kia danh tự đồng dạng, địa ngục chi môn. Ta sẽ chết sao? Đỗ Duy ở trong lòng hỏi mình, càng là đến loại nguy cơ này thời điểm, hắn thì càng bình tĩnh. Sau đó, hắn nói với mình, tuyệt đối không thể. Ở ngoài cửa, đứng tại dưới ánh trăng rọi thân ảnh một trận mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị không nói đạo lý. Sau lưng Đỗ Duy, trong bóng tối ẩn ẩn có đồ vật gì tại động thủ với hắn. Nhưng này đồ vật lại là một hình bóng, trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động căn bản là không phát hiện được. người cùng cái bóng, tựa hồ chia làm hai cái bộ phận. ngay tại nó sắp chạm đến Đỗ Duy thời điểm. dạo chơi dưới, Đỗ Duy cái bóng đông nhiên động, bóng đen theo cái bóng bên trong đứng dậy, cầm dao nhọn nhẹ nhàng vạch một cái. thử. giống như là thét lên đồng dạng thanh âm, hỗn hợp có xoẹt xẹt tiếng vang, chui vào Đỗ Duy trong lỗ thai, để sắc mặt của hắn dị thường khó coi, thân thể cũng không khỏi tự chủ đối lượng, tay trái càng là che lỗ thai. ừm. Đỗ Du kêu lên một tiếng đau đớn, đem súng kiếp bỏ vào túi, nhìn cũng không nhìn sau lưng cảnh tượng, trực tiếp liền chạy. nhưng vừa chạy ra không có mấy bước. Phía trước hành lang bên trong, rụt xuất hiện lần nữa. Nó cười gần nhào về phía Đỗ Duy. Sau lưng Đỗ Duy, hắc ám càng là càng phát ra nồng đậm, tựa như là sương mù đồng dạng không ngừng lan tràn tới. Những nơi đi qua, Lăng Yên không một tiếng động. Con đường phía trước đường lui tất cả đều bị ngăn chặn. Đỗ Duy hít mắt, đem súng kíp nhét vào túi, lần nữa lấy ra thời điểm, trong tay đã xuất hiện một cây súng lục. Súng kíp một lần chỉ có thể nã một phát súng, nhưng súng ngắn lại không giống. Ngươi sở dĩ để mắt tới ta, chỉ là bởi vì ta muốn cho ngươi để mắt tới ta. Ngươi xuất hiện, đều là tại ta ảnh hưởng dưới phát sinh. Ngươi rượi vào cái gì cảm thấy? ngươi có thể giết ta." Đỗ Duy thanh âm mang theo âm tàn, đồng thời tay trái cũng lấy ra tiền xu, trực tiếp vứt ra một chút, là chính diện, vận khí ra thân. Phanh. Họng súng phun ra ngọn lửa, một viên đạn bay ra, rốt thân ảnh vặn vẹo một mảnh, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vừa vặn biến mất, lại lần nữa theo trong không khí ngã bay ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, đạn trúng đích bờ vai của nó, nhưng chảy ra huyết dịch lại là màu đen. Nó đã không thể xem như người, rất nhanh liền bỏ lên. Âm lệnh ái giống như thủy triều bao phủ tại Đỗ Duy trên thân. Người cuối cùng là cái gì, vì cái gì ngoại trừ hình bóng kia bên ngoài? Ngươi cũng sẽ động thủ với ta." Nói, Đỗ Duy liếc qua hậu phương, hất cằm khuyết tán tốc độ rất nhanh, cách hắn chỉ có 2 mét không tới khoảng cách. Trong bóng đêm ác ý càng thêm đáng sợ. Đó là một loại tràn ngập oán độc hận ý, đối nhau người hán hận cùng ghét ghét. Nếu như rốt là làm bình chứa tồn tại, như vậy phong tồn ở trong cơ thể hắn đắc linh, rất hiển nhiên đã cùng hắn tách ra, mà thân thể của hắn cũng xuất hiện một loại nào đó dị biến. Mà dựa theo nguyên bản cốt sự phát triển, nếu như Đỗ Duy không có tới đến giật cờ la bàn, rốt sẽ mơ tới cái bóng giết chết hắn thê tử cùng ba đứa hài tử. Hắn cùng hình bóng kia ở giữa có một loại nào đó không thể nào hiểu được liên hệ cơ hội là một thể. Đỗ Duy lần này đến, bản thân nghĩ là Tiêu Ký Ác Linh kéo trắng đinh, thật không nghĩ đến chính là lại rời đi mục tiêu, đem nguy hiểm toàn nắm ở trên người mình. Ta thật không nghĩ quên mình bị người." Đỗ Duy cắn răng, trực tiếp tiến vào Ác Linh hóa bên trong. Cả người khí chất càng trở nên âm lãnh vô cùng. Hết thể cảm xúc tất cả đều biến mất, trong ánh mắt của hắn có chỉ là băng lãnh. Muốn ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách." Thanh âm lạnh lùng. Đỗ Duy xoay người rời đi, lần này bước tiến của hắn tận lực làm chậm lại một chút, thoạt nhìn như là đang chờ sau lưng Hắc Ám đồng dạng. Mà cái kia rốt thì không biết bởi vì nguyên nhân gì cũng không có lập tức nhào về phía Đỗ Duy, ngược lại có chút kiến kỵ, cùng hắn duy trì lấy không gần không xa khoảng cách. Người đang sợ cái gì? Đỗ Duy một bên hướng về phòng khách đi đến, một bên lạnh lùng nhìn xem rốt. Lời này là mặc dù là hỏi đó, nhưng cũng là nói cho chính mình nghe. Hiện tại tòa này đại giáo đường bên trong cũng chỉ có Đỗ Duy, rốt dị biến thân thể, cùng cái kia không ngừng lan tràn hắc ám. Không có người khác, cũng liền mang ý nghĩa không có bó tay bó chân. Đỗ Duy hữu thế sẽ không đặt lớn. Tỷ như nói, một ít theo thủ đoạn hắn càng ngày càng nhiều, bị hắn từ bỏ đồ vật bị hắn lần nữa nhặt lên. Cái gọi là quy tắc, cái gọi là phát động cơ chế. Cái sau không cần cân nhắc, bởi vì đây là Đô Duy chủ đạo, chỉ bất quá có chút chơi thoát. Trước người thì xuất hiện ở rồi cùng hình bóng kia trên thân. Đô Duy Tư Duy đang không ngừng nhảy lên. Hắn ngậy cảm phát hiện một vấn đề. Trong phòng thời điểm, dị biến xuất hiện rồi là biến mất. Nhưng khi chính mình đánh lấy cái bật lửa về sau, nó liền bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng khi cái bật lửa dập tắt về sau, trong bóng tối xuất hiện chính là hình bóng kia. Mà bây giờ, chính mình đi tới bên ngoài gian phòng, cái bóng cùng thân thể của nó đồng thời xuất hiện, có ánh sáng mới có ảnh. Cho nên nếu như ta thân ở hắc ám bên trong, Như vậy đối đầu chính là hình bóng kia, nếu như ta ở vào dưới ánh mặt trời, đối mặt chính là hai cái đáng sợ tồn tại. Đỗ Duy ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, bên ngoài lực không có cách nào đưa đến tác dụng thời điểm, hắn có thể dựa vào chỉ có trí tuệ. Thượng như ban đầu đối mặt ác linh thời điểm, hắn làm như thế. Trí tuệ là khống chế ngoại lực, sáng tạo ngoại lực, nhưng vĩnh viễn sẽ không bị ngoại lực thay thế. Lúc này, cũng đến phòng khách cửa ra vào. Sau lưng Hắc Ám ăn mòn tốc độ biến chậm, nó tựa hồ phát hiện Đỗ Duy ý đồ. Mà Dross thân thể thì tại Đỗ Duy bên người du tẩu, miệng há phi thường lớn, chảy xuôi chất lỏng là màu nâu đen, dơ bẩn lại buồn nôn. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn bọn chúng một chút, "Xin yên tâm, sẽ không như thế nhanh kết thúc, ta sẽ cho các ngươi tìm một cái địa phương an toàn đợi, thẳng đến lần tiếp theo ta cùng nó ở giữa tranh đấu bắt đầu." Hiện tại cục diện lại hướng Đỗ Duy nghiêng về. Hắn có một chút nắm chắc. Kéo Tráng Đinh mục tiêu, cũng không có khả năng từ bỏ. Đã phải giải quyết đối phương, cũng phải đem cái này cường đại ác linh kéo vào thế lực của mình. Một cước bước vào trong phòng tiếp tân. Đỗ Duy bước nhanh đi đến tự mình con bao trước mặt, lúc này cửa phòng bịch một cái đóng lại. Phòng khách trong góc, nổi lên khí tức cấm lãnh, những cái kia bóng dâm tựa như là sóng đến đây đồng dạng theo mặt đất lan tràn đến trên vết tượng. Một cái bóng người màu đen liền đứng tại cửa ra vào. Ở ngoài cửa thì là dột thân thể, ngươi cảm thấy ngươi thắng ổn định. Đỗ Duy đem bao trên lưng, rũa ra phải nắm chặt lại, trực tiếp phát động tiêu ký năng lực. Hình bóng kia lập tức không bị khống chế xuất hiện ở Đỗ Duy trước mặt, bị tay phải của hắn cầm cổ, ý lạnh đến tận xương tủy dọc theo tiếp xúc bàn tay lan tràn ra. Như là lấy đao tại cắt tay đau nhức, nhưng Đỗ Duy lại phảng phất giống như không nghe thấy, hắn nhìn chằm chằm hình bóng kia, lạnh giọng nói ra, ta nói qua, sự tình sẽ không như thế nhanh kết thúc. Nơi hiệu lạnh bên trong, càng thêm âm lãnh ý trầm dãi nương tụ, ảnh nạ bợn lệ xuất hiện ở trong phòng, quỷ dị trôi nổi. Mục tiêu của nó cũng là Đỗ Duy. Một giây sau, tiếng thắng xe vang lên. Xe buýt đứng tại phòng khách cửa ra vào. Ánh đèn chói mắt tiếp chiếu vào, đem trong phòng chiếu rọi phi thường sáng ngời. Hắc ám biến mất. Hình bóng kia biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là rổ thân thể. Đỗ Đô Duy bỗng nhiên buông ra tay phải, cũng không quay đầu lại xông về cửa phòng, một tay lấy cửa kéo ra. Xe buýt ngay tại bên ngoài. Nhưng lần này, Đỗ Duy phát động tiêu ký thời cơ tựa hồ không tốt lắm, bởi vì trên xe đã ngồi mấy cái ác linh. Nó giống như đang kiếm khách người. Quy 1 chương 379, lật lối. Trường 379, lạc lối. Ngày 18 tháng 6. Rẽ cỡ La Bang, Ceros thành phố đại giáo đường. Buổi sáng 9 giờ, thời tiết âm trầm, trong không khí tràn ngập đất át hơi nước. Đêm qua không hiểu xuống một trận mưa. Zervetra sứ theo trong phòng tiếp tân đi ra, mặt mũi tràn đầy bồi dối cùng không biết làm sao. Ngoài cửa những cái kia nhân viên thần chức chừng chừng nhìn chằm chằm hắn, mỗi người biểu lộ đều mang sợ hãi. Chúng ta nên làm cái gì? Độ duy các hạ mất tích. Đây chính là phó tại phán trưởng, xảy ra đại sự. Zervet, chúng ta muốn lên báo giáo hội sao? Tại hơn 10 phút trước kia, nhân viên thần chức bọn họ về tới đại giáo đường bên trong, yên tĩnh im lặng, rốt biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Du mất tích bí ẩn, chỉ để lại một cái chứa quần áo dương hành lý, cùng một cái bị mở ra và lì mật mã. Trừ cái đó ra, bọn hắn triệt để đã mất đi cùng Đỗ duy liên hệ, điện thoại di động căn bản đánh không thông. Thật lâu, giờ vệ tra sứ hít sâu một hơi, nhìn xem tất cả nhân viên thần chức nói ra, ta sẽ đem chuyện này viết thành báo cáo phát cho giáo hội, mà các ngươi phải làm chính là tuyệt đối giữ bí mật, không thể để cho những người khác biết. Những người kia đành phải gật đầu đáp ứng. Thời gian hướng phía trước ngược lại. Cũng chính là ngày 17 tháng 6, 8 giờ tối Trung Trung Quy, một cỗ xe buýt xuất hiện ở đại giáo đường bên trong, kèm theo còn có một trận mưa to. Tại thời khắc này, Đỗ Duy lựa chọn lên xe, cho dù là trên xe đã ngồi bốn tên hành khách. Lúc ấy trong cả căn phòng hắc ám đã bị chiếu sáng, cái bóng biến mất, thay vào đó là Rorsch. Đỗ Duy lên xe về sau, Hàn nạ bợ lệ không biết vì cái gì cũng xuống tới. Nó giống như căn bản không rõ ràng xe buýt chỗ đáng sợ, trong mắt chỉ có Đỗ Duy một người. Mà trong phòng Rorsch thì đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng. Nó không núp núp, căn bản không có lên xe ý tứ. Nó tựa hồ rất thông minh. Nhưng Đỗ Duy đứng tại trước xe cửa đưa tay phải ra sông nó quơ quơ, cười lạnh nói, "Đừng lo lắng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại." Trong phòng thời điểm, hắn tận lực cùng cái bóng tiếp xúc một chút, vì chính là lần nữa tiêu ký đối phương. Mà bây giờ, hắn phát động tiêu ký năng lực. Cửa xe quan bế, chạy chậm rãi, rất nhanh chung quanh cảnh tượng biến mơ hồ một mảnh. Mà lúc này, đột nhiên, ánh mắt lạnh lùng rốt xuất hiện ở xe buýt bên trong, nét mặt của nó lại còn duy trì lấy trong phòng dáng vẻ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Sau đó, thân thể nó chấn động, đen nhánh trong ánh mắt lóe lên một tia nhân tính hóa mở miệng, Nó là đưa lưng về phía Đỗ Duy. Đợi thấy rõ chung quanh cảnh tượng về sau, nó nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn liền nhào bột mị không biểu lộ Đỗ Duy đối mặt. Ân. Lại gặp mặt. Nó do dự một chút, hướng về Đỗ Duy vươn tay muốn phát động công kích, nhưng một đạo kinh khủng tới cực điểm ý chí, lại tại xe buýt bên trong lặng yên khôi phục. Tựa như là vực sâu, để cho người ta có loại linh hồn đều đang run rẩy đáng sợ cảm giác. Đạo này kinh khủng ý chí, là xe buýt bản thân, nó là một loại cùng ác linh hoàn toàn khác biệt tồn tại. Cùng thành phố mà xịt bên trong, sẽ không ngừng lan tràn kinh khủng đường cái, cùng cái kia có ảnh tử liền ra không được đường đi là cùng một loại đồ vật, cái gì? Trần xe đèn lấp loé. Rốt cuối cùng từ bỏ đối với Đỗ Duy ý đội thủ, nó trơ mặt, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm nó nhìn một lúc lâu công phu, mới ngồi xuống hắn chuyên môn vị trí lái bên trên. Tài xế vị trí, từ đầu đến cuối không có ác linh đi được vào. Giống như là tận lực lưu cho hắn. Án nạ vợ lệ thì rất xấu hổ, nó phiêu phù ở tòa xe bên trong, bị quản chế vu công giao xe bản thân quy tắc ảnh hưởng, căn bản không dám đối với Đỗ Duy đội thủ. Không nói trước hiện tại nó có thể hay không giết chết Đỗ Duy, chỉ cần nó làm có dị động, lập tức liền sẽ bị xe bị xóa bỏ bởi vậy, án nạ bợ lệ liền biến phi thường lúng túng. nó từ khi gặp được Đỗ Duy về sau, liền bị giam tiến vào tủ trang bị bên trong. lần thứ nhất đi ra, liền bị Ác Linh Đỗ Duy nhét vào trở về. lần thứ hai đi ra, liền cùng Đỗ Duy chơi một trận đánh cực, không có ngoại lực ảnh hưởng dưới, nó vĩnh viễn đều chỉ có thể đợi đang đồi trong tủ. lần trước tại đối phó Ác Ma Nữ Tu thời điểm, đồng hồ cổ phát cuồng, án nạ bợ lệ kém chút bị giết. Đỗ Duy phát động tiêu ký để nó xuất hiện ở trong động, nhưng nó lại bị đồng hồ cổ dọa đến run lẩy bẩy. sự sợ hãi ấy liền liền Ác Linh đều không cách nào bỏ qua. lần này, Đỗ Du lần nữa phát động tiêu ký. Ản nạ bợ lệ khả năng cảm thấy là một cái cơ hội, thật không nghĩ đến. Lên xe buýt về sau, quy tắc của nơi này vậy mà không phải nhắm vào người, mà là đặc biệt nhắm vào ác linh. Nói cách khác, đối với Ản nạ bợ lệ tới nói, nó chỉ là theo một cái nhà giam bên trong nhảy tới một cái khác nhà giam, còn không bằng đợi đang ngồi trong tủ, tối thiểu nhất đồng hồ cổ bình thường sẽ không bốc phát, tính nguy hiểm rất nhỏ. 3. Phiêu phủ ở toa xe bên trong Ản nạ bợ lệ giống như là đã mất đi lực lượng đồng dạng nã ầm ầm ở trên mặt đất, bút bê tạo hình thân thể siêu siêu vẻ vẻo. Một trương pha má đỏ mặt, thì nghiêng đầu. Từ đôi đến đầu nhìn xem ngồi tại điều khiển vị Đỗ Duy, nhưng mà, Đỗ Duy căn bản không để ý tới nó. Bất quá là giả chết mà thôi, chỉ cần cho nó cơ hội, nó lập tức sẽ sống nhảy nhảy loạn, lần nữa đối với Đỗ Duy khởi sướng tiến công. Chỉ là nó đã không có cơ hội. Theo khái niệm lên giảng, tiêu ký năng lực đã kết thúc. Án Nạ Bợ Lệ hiện tại chẳng qua là tại trên xe buýt, xe buýt lớn hơn Tà Linh, bởi vậy mới không có dựa theo lúc ấy Đỗ Duy ưng thuận nguyện vọng. án Nạ Bợ Lệ trở lại tủ trang bị bên trong. Nhưng chỉ cần số xe, nó nhất định phải biến mất. Nếu như nó không biết huấn xe, như vậy 12 giờ về sau Nó liền sẽ chết bởi xe biết quy tắc. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy quay đầu nhìn thoáng qua toa xe bên trong, ngồi phía trước bài vị trí cạnh cửa sổ rồi, hắn ánh mắt lạnh lùng, trong lòng càng là ở trong tối tự suy nghĩ, phải tìm địa điểm thích hợp xuống xe, đem nó vây chết, bằng không mà nói, nó có thể sẽ nhìn chằm chằm vào ta, khó lòng phòng bị. Tạm thời còn không có tìm hiểu được rốt cuối cùng là cái quỷ gì đồ chơi. Đỗ Duy chỉ có thể xác định, trước mắt vật này là phi thường đặc thù mà lại đáng sợ ác linh. Quan cùng ảnh, có ánh sáng thời điểm xuất hiện là rốt cùng bóng người kia, nhưng là không ánh sáng thời điểm, xuất hiện chỉ có bóng người. Một cái đỉnh hai mà lại so bóng đen còn khó hơn giết, tối thiểu nhất cái đồ chơi này có trí thông minh. đợi đến đối phó ác linh Đỗ Du thời điểm, nói không chừng có thể có tác dụng lớn, cho dù là lấy ra đình xét, cũng có thể kiên trì thật lâu. về phần trên xe buýt cái khác ác linh, Đỗ Duy ánh mắt về sau nhìn lại, ở bên trái hậu phương gần cửa số chỗ, ngồi một người mặc áo cưới, tay cầm dao ăn tân đường, đây cũng là người quen. lần thứ hai lên xe buýt thời điểm, Đỗ Duy gặp qua cái này ác linh, nó chỗ xuống xe là một cái nghĩa trang, đồng thời hư hư thực thực cùng vịn đạo giáo phái có quan hệ. lại sau này, thì ngồi ba tên ác linh. Một cái vóc người cao lớn không mặc quần áo nam nhân, làn da tái nhợt giống như là thi thể, mặt trên còn có lấy hai đầu rắn hình xăm, con mắt đen nhánh, toàn thân lông tóc đều bị cạo sạch. Một cái không có ngũ quan, mặc đồ phụ, tứ chi tỷ lệ hẹp dài nam nhân. Còn có một cái thì để Đỗ Duy hiện thị ngoài ý muốn. Nó là một nữ nhân, mặc cũ nát váy dài, theo tay đến mặt tràn đầy nếp nhăn cùng thi ban, làm Đỗ Duy nhìn xem nó thời điểm, nó cũng đang nhìn Đỗ Duy. Là từng tại nhà kinh dị bên trong ổ mạt nạ bợ lệ cái kia ác linh nữ nhân. Nó cùng Đỗ Duy là có thù. Quy một chương 380, đem mạt nạ bợ lệ thay cái chủ nhân. Chương 380 đem ảnh nạ bờ lệ thay cái chủ nhân. Ngoài cửa sổ xe cảnh tượng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy ven đường đều là mưa to. Chiếc này xe buýt vĩnh viễn sẽ chỉ ở trong mưa chạy. Trên thế giới này, chỉ cần có thành phố đang trời mưa, liền sẽ có xe buýt xuất hiện. Nhưng kia là tại New York, mà bây giờ thì là dẹt cờ La Bang. Đỗ duy dùng tiêu ký năng lực, đem vốn nên tại New York một vùng vận hành công ra xe, dẫn tới dẹt cờ La Bang. Mặc dù theo khái niệm đi lên nói, xe buýt lộ tuyến hẳn là lan tràn thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng New York cùng thành phố dẹt, ECJ, còn có cái kia trường học các vùng điểm, là Đỗ duy quen thuộc. Hắn không chỉ một lần ngồi xe buýt xe đi ngang qua những địa phương này, cùng những cái kia ác linh liên hệ. Nhưng dẹt cỡ lạ ban ác linh, Đỗ Duy cũng không có tiếp xúc qua với hắn mà nói là xa lạ. Chủ yếu nhất là dựa theo xe buýt quen thuộc hành khách suy đoán, tại Đỗ Duy sử dụng tiêu ký trước đó, xe buýt hiện đang nhẹ sẽ dỉn các vùng vận hành, Cương ép bị cải biến lộ tuyến, không ai nói rõ được có thể hay không phát sinh dị biến. Tối thiểu nhất, tại Doas muốn động thủ thời điểm, xe buýt mịt mờ ý chí, tựa hồ là đã thức tỉnh. Nó đang âm thầm quan sát lấy toa xe bên trong tất cả hành khách. Không hiểu. Đỗ Duy trong lòng có chút lạnh, hắn có thể cảm giác được một đạo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ánh mắt, mang theo làm người ta sợ hãi lạnh lẽo, từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú chính mình. Không thích hợp, hắn ở trong lòng như vậy tự nhủ, nó vì sao lại để mắt tới ta trước đó cũng chưa từng xảy ra loại tình huống này, chẳng lẽ là bởi vì ta đánh gãy một loại nào đó quy tắc? Không phải là không có loại khả năng này. Đỗ Duy chỉ có thể ở trong lòng phỏng đoán, xe buýt có lẽ dựa theo lộ tuyến cố định tiến lên, một khi bị đánh gãy, sẽ xuất hiện một chút quỷ dị biến hóa, nhưng chỉ là phỏng đoán, chân chính là thế nào một chuyện, ngoại trừ tiếp tục thăm dò xảy ra vấn đề chỗ. Hắn cũng vô pháp phân tích ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Đương nhiên, Đỗ Duy không có ý định đi dò xét. Hắn tình huống hiện tại rất xấu hổ, trên xe buýt Buick linh, theo dõi đến cái kia mặc váy dài nữ nhân đều cùng hắn có thủ. Hắn nạ bờ lệ cơ bản tàn phế, có thể không đi để ý. Nhưng hai cái này ác linh cộng lại, đã bị sự tình trở nên rất phiền toái. Ta được giữ yên lặng, tốt nhất không hề làm gì, chờ đến thích hợp xuống xe địa điểm, lại tính toán sau. Trong lòng nghĩ như vậy, Đỗ Duy ánh mắt cũng biến thành càng phát ra tình táo. Hắn ngồi tại điều khiển vị lên không lúc nhích. Kính chiếu hậu bên trong phản chiếu lấy hắn mặc áo khoác, đeo túi xách, mang theo mặt nạ thân ảnh chậm nhìn, giống như là ác linh tài xế. Thời gian từng chút từng chút đã qua. Hơn 10 phút sau, xe buýt dừng lại. Đây là một chỗ hoang dã, ngoài xe dừng dậm dậm dậm, mưa to mưa như chút nước phía dưới, Nhưng cây cối kia lộ ra mông lung phi thường. Mặt đất đã tích xúc rất nhiều nước bẩn. Hé a một tiếng, trước xe cửa mở ra. Đỗ duy quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, nhưng cũng không có nhìn thấy có hành khách cái bóng, cũng không có bởi vì ngoài ý muốn lên xe vô tội người bình thường. Đột nhiên, một hơi khí lạnh xông lên đầu. Ở phía sau, Đỗ duy hí mắt, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khách nhìn về phía sau lưng chỉ gặp cái kia mặc váy dài, làn da tràn đầy nếp uốn nữ nhân đứng lên. Một ánh mắt, tại toa xe bên trong tất cả hành khách đều ngẩng đầu, đem ánh mắt đặt ở trên người của nó. Trang diện phi thường quỷ dị. Toàn bộ xe buýt bên trong cũng chỉ có Đỗ Duy một người sống, những hành khách khác tất cả đều là ác linh. Ánh mắt tấm lạnh, bầu không khí lập tức nùng trệ. Sau đó đã nhìn thấy, mặc váy dài nữ nhân nhìn chằm chằm Đỗ Duy chậm rãi đi tới. Nó có thể động thủ với ta. Đỗ Duy nếu những mày, dựa theo xe bus quy tắc, ác linh không có khả năng tại toa xe bên trong động thủ, bằng không mà nói chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ thật sự là tự tay đánh gãy xe buýt chạy lộ tuyến, khiến cho điều quy tắc này xuất hiện cải biến phải không? hắn túi đầu xuống sờ sờ mặt lên mặt nạ, đồng thời từ trong túi móc ra súng kíp bóng đen dưới loại tình huống này đã phái không lên quá tác dụng lớn trận. ác linh quá nhiều, bóng đen không đủ mạnh mẽ. mấu chốt nhất là, Đỗ duy phát hiện lên xe buýt về sau, bóng đen tựa hồ để mắt tới ngồi ở hàng sau cái kia mặc câu phục, tứ chi tỷ lệ gầy cao, không có tóc cũng không có ngũ quan ác linh. hiện tại Đỗ Du là mang theo mặt nạ, mặc lên bóng đen ra ngoài, hắn có thể cảm giác được cái kia gầy cao ác linh cũng để mắt tới bóng đen giữa hai bên tựa hồ có một loại nào đó quan hệ, hay là nói, bọn chúng có thể là đã từng có thù. Dù sao tại Do duy cùng bóng đen tiếp xúc trước đó, bóng đen liền đã tồn tại thật lâu. Lúc này, mặc váy dài nữ nhân chạy tới khoảng cách Do duy 2 mét vị trí, chỉ là nó đột nhiên ngừng lại, cũng không núp đít. Trong tầm mắt tràn ngập không che giấu chút nào ác ý, nó đối với Do duy hình ảnh phi thường khắc sâu. Dù sao lúc ấy tại nhà kinh dị bên trong, nó cùng Do duy kết xuống thù rất lớn. Tinh chiếu hậu bên trong, Do duy nhìn phía sau váy dài nữ nhân, tay phải vớt ve xuống kít, làm xong tùy thời bóp cò chuẩn bị. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên. Đỗ Duy Lơ đang thoáng nhìn, lại nhìn thấy lúc đầu nằm dưới đất ản nã bỡn lệ, hướng về vị trí của mình nhuyễn động tới. Thoạt nhìn phi thường buồn cười. Ác Linh bút bê ản nã bỡn lệ, liền trôi nổi cũng không dám. Mà cái kia váy dài nữ nhân trên người âm lãnh khí tức thì càng thêm nồng đậm, tầm mắt của nó rời xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm ản nã bỡn lệ. Không hiểu. ản nã bỡn lệ run rẩy một chút, nhưng vẫn như cũ kiên định bỏ hướng Đỗ Duy. Nhìn ra, sớm nhất tại nhà kinh dị thời điểm, cái này váy dài nữ nhân liền ôm ản nã bỡn lỡ, tại cái kia trong phòng lâm vào giảng co. Ngay lúc đó ản nã bỡn lỡ liền so cái này Ác Linh yếu một ít. Nếu như không phải Đỗ Duy Lâm chẳng xâm nhập, thuận đi Ản Na Bở Lệ, lại rằng có một đoạn thời gian, nói không chừng nó đã sớm đắc thủ. Mà Ản Na Bở Lệ bị mang đi về sau, lại một mực nốt tại tủ trang bị bên trong, nó đã từng từ trên thân Đỗ Duy hấp thu chất dinh dưỡng, nhưng vừa vặn khôi phục liền bị ác linh Đỗ Duy kém chút giết chết. Lại về sau liền từ đầu đến cuối đang bị nhốt, căn bản không có bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Váy giải nữ nhân lại không giống. Nó khẳng định là rời đi nhà kinh dị, mà lại giết rất nhiều người, không phải không đến mức gạn nạ Bở Lệ như vậy sợ hay nó. Ngươi muốn, vậy liền cho ngươi. Đỗ Duy đứng người lên, Lạnh lùng nhìn về phía đi tới váy dài nữ nhân, một cước đem bỏ qua tới ản nạ bở lệ đã tới. Một máy mắt, váy dài nữ nhân theo bản năng đem ản nạ bở lệ ôm vào trong ngực, triệt để xử xuất. Ản nạ bở lệ cũng ngây ngẩn cả người, sau đó liền không cầm được run rẩy cùng rãy rủa. Nó muốn thoát khỏi nữ nhân này, nhưng nữ nhân lại đưa nó chăm chú ôm vào trong ngực, căn bản không cho nó cơ hội thoát đi. Cuối cùng, váy dài nữ nhân nhìn thật sâu Đỗ Duy một chút, yên lặng về tới châu ngồi của nó. Ở trong quá trình này, Đỗ Du cầm súng kiếp thở ơi lạnh nhạt. Nếu là nữ nhân này đạt được ản nạ bợ lệ về sau còn dám động thủ với hắn, vậy hắn sẽ không chút do dự nổ súng. Tình huống hiện tại, với hắn mà nói quá mức khó giải quyết, chỉ có thể trước tiên đem không xác định nhân tố giải quyết hết, sau đó lại làm xuống một bước dự định. Án Nạ Bợ Lệ mặc dù đến váy dài trong tay của nữ nhân, nhưng chỉ cần nó vừa xuống xe, Án Nạ Bợ Lệ liền sẽ trở lại tủ trang bị bên trong. Chỉ là tạm thời đổi chủ nhân mà thôi. Quy một chương 381, nó gọi gầy cao quỷ ảnh. Chương 381, nó gọi gầy cao quỷ ảnh. Mưa vẫn rơi. Xe buýt ở trong vùng hoang dã đỗ mười mấy phút, nhưng thủy chung không có hành khách lên xe. Hết thảy tụi hồ liền muốn như vậy rằng có nữa toa xe bên trong, tại cái kia mặc váy dài nữ nhân ôm ấp nã bỡ lỡ trở lại chỗ ngồi về sau, tất cả ác linh đều yên lặng xuống tới, chờ mặc chờ đợi xe buýt lần nữa xuất phát, bọn chúng cũng không chú ý toa xe bên trong chuyện phát sinh. nhưng đối với Đỗ duy tới nói, cục diện lại đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Rốt con tốt, chỉ cần tìm thích hợp xuống xe địa điểm, là có thể đem nó giải quyết hết, đặt vào bên mình thế lực, dầu gì chính mình cũng có thể đi đường, còn sống là không có vấn đề. nhưng chuyến xe này lần hành khách lại là có chút quá mức hỗn loạn, quan hệ phức tạp. Đỗ Duy cùng trong xe Ác Linh có thủ, bóng đen cùng hạng nạ bờ lệ cũng cùng những cái kia Ác Linh có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ phức tạp, cũng liền dự bị thành viên rột xoạc nhìn tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như dựa theo Đỗ Duy phân tích kết quả đến xem, cái này Ác Linh là theo cánh cửa kia đằng sau đi ra. Rất để cho người ta đau đầu. Đỗ Duy vướt vướt có chút nợ cái chán, ánh mắt nhìn về phía trước cửa xe. Bên ngoài vẫn tại trời mưa, sắc trời âm u. Nhưng xe buýt lại không nhúc nhích tí nào. Có lẽ cần một chút xíu ngoại lực. Đỗ Duy nhíu nhíu mày, hắn dự định du hành tài xế trách nhiệm. Thế là, hắn nhấn xuống chốt mở cửa cái nút Ê EA trước cửa xe con bé, lần đầu tại không có hành khách lên xe tình huống dưới xe buýt lần nữa phát động chạy chậm rãi ra. Đỗ duy nhìn xem một màn này trong lòng hơi an ổn rất nhiều, xem ra cục diện với ta mà nói tạm thời coi như có lợi. Trước đó hắn một mực không dám có quá nhiều động tác, vì chính là cầu ổn. Nhưng bây giờ thử một chút khống chế xe chốt mở cửa cùng trước đó không có gì khác nhau. Nói cách khác tại xe buýt quy tắc bên trong tài xế thân phận không có chịu ảnh hưởng, ngoại trừ không thể khống chế phương hướng bên ngoài, quyết định trên dưới xe tiến lên dừng lại vẫn là không có vấn đề. Giờ này khắc này thời gian cũng đến ban đêm tám. 30. mươi. cỡ là bang Tây Gạn Nạ thành phố. Lúc này đã bị bóng đêm tràn ngập. Một trận mưa lớn rơi xuống. Toàn bộ phía tây nên đón năm nay cơn mưa rào đầu tiên. Nhiệt độ không khí thẳng tắp hạ xuống. Nhưng cùng ban ngày khác biệt chính là, ban đêm Tây Gạn Nạ an tĩnh doanh người. Trên đường không nhìn thấy bất luận cái gì người đi đường. Phóng tầm mắt nhìn tới xung quanh lạnh lẽo hoang vu. Bầu trời bên trên, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng sấm chớp. Tại lúc ban ngày trên không xuất hiện nhà kinh dị hình dáng, cũng bị nó mang tới cái nào đó cực lớn kiến trúc cái bóng. Nhưng bây giờ cũng đã rốt cuộc không thấy được. Cái này cũng không đại biểu cho nó đã biến mất không thấy gì nữa mà là nó dáng lâm tại tòa thành thị này, đồng thời thay đổi một cách vô tri vô giác đang làm những gì. Tại Tây Gãa Nạ Đại Học Thành Phụ cận, một cái tuổi trẻ người da đen nam tử cầm bình rượu, say khướt đi tại trong mưa. Hắn mặc màu vàng đường vân áo thun, toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp. Đúng nhiên, hắn một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Phút. Đáng chết thời tiết. Người da đen nam tử thấp giọng chửi mắng, hướng về Đại Học Thành đi tới. Hắn là Tây Gãa Nạ Đại Học một tên lão sư, xuyên qua dưới chân đường đi, liền có thể đến hắn trường học. Nói như vậy trường học là cấm lão sư bên ngoài say rượu, nhưng nơi này là phía tây, tương đối mà nói so sánh hỗn loạn rất nhiều quy củ đều chỉ bất quá là biểu tượng tác dụng. người da đen nam tử tiếp tục đi tới, nhưng vừa xuyên qua đường đi, thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, hắn đông nhiên dùng mình một cái, cũng không phải là bởi vì mưa to mang tới hạ nhiệt độ, mà là hắn thấy được cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt một màn. vốn nên tại trong trí nhớ cộng đồng đại học, đông nhiên ở giữa thay đổi cái dạng, thay vào đó là một chỗ hoàn toàn xa lạ trường học, không có bất kỳ cái gì ánh đèn. tại trong cơn mưa to lộ ra 10 phút âm u, ở trường học cửa ra vào, thì đứng đấy trên trăm tên đánh lấy dù đen học sinh, trong đó có nam có nữ, bại lộ bên ngoài làn da có thể nhìn ra. Những học sinh này đều là người da trắng, là ta đi nhầm sao? Người da đen nam tử bỗng nhiên lắc đầu, hắn cảm thấy mình khẳng định là uống nhiều quá, tây gạ nã căn bản không có người da trắng trường học, những người da trắng kia sẽ chỉ đem hải tử đưa đến cảng phồn hoa địa phương đọc sách, trừ phi không có tiền, không phải sẽ không cân nhắc cộng đồng đại học. Nhưng lại tại đây là những cái kia chống đơn dù đen, đứng tại cửa trường học, bị mưa to lâm ly các học sinh, đông nhiên ngẩng đầu lên, từng đôi chống rông tĩnh mịch con mắt, lộ ra có khác với người sống ngâm lãnh, để mắt tới tên này người da đen nam tử. Ba bình rượu rơi trên mặt đất, trực tiếp quảng thành mảnh vỡ. Người da đen nam tử phảng phất đã mất đi linh hồn, từng bước từng bước hướng về cửa trường học đi tới. Một bên khác, xe buýt đang hành xử hồi lâu về sau, lần nữa ngừng lại. Nơi này là một tòa hoàn toàn xa lạ thành phố. Đỗ duy không cách nào phân biệt xuất cụ thể vị trí, bởi vì hắn điện thoại hiện tại hoàn toàn không có tín hiệu. Ngoài cửa sổ xe mưa rơi phi thường lớn, không có đố đài. Loan Thoang có thể nhìn thấy, tòa thành thị này tại trong mưa mông lung hình dáng, trên bầu trời thỉnh thoảng sấm chớp. Mà quỷ dị chính là, trận mưa này rất không thích hợp, chỉ giới hạn ở thành phố phạm vi bên trong, lại hướng địa phương khác nhìn, thì căn bản không có một điểm trời mưa dấu hiệu. Đồng thời Đỗ Duy cũng không có không nhìn thấy ánh đèn. Tựa hồ là một tòa thành phố không người. Tòa xe bên trong lũ ác linh tại thời khắc này, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía đã qua. Xe buýt cũng không có mở ra cửa xe, tựa hồ còn chưa tới xuống xe chạm điểm, nhưng nó lại ngừng lại. Cái này rất kỳ quái. Đỗ Duy trong lòng không hiểu có loại bất an dấu hiệu, tình huống trước mắt là hắn chưa bao giờ gặp phải. Xe buýt mỗi lần dừng lại, hoặc là có người lên xe, hoặc là có dưới người xe, hoặc là nói nó muốn bắt đầu thanh lý hành khách. Dưới mắt không có loại kia hẳn phải chết cảm giác nguy cơ ở sau lưng tứ dụ. Xe cửa trước sau đều không có mở ra. Chẳng lẽ là có đồ vật gì? Chặn xe bit. Đỗ Duy Nghi hoặc không hiểu, hắn có loại dự cảm, nếu như lại tiếp tục như thế, rất có thể sẽ phát sinh không tưởng tượng được nguy hiểm. Sự tình sẽ càng ngày càng phiên phức. Phiên phức đến hắn đều rất khó toàn thân trở ra trình độ. Linh thị trạng thái dưới. Đỗ Duy có thể cảm giác được xe bit ý chí, lâm vào một loại khó mà ngôn ngữ trong im lặng. Nó đang nổi lên cái gì? Tựa như là một người đồng dạng yên lặng suy nghĩ tiếp xuống dự định. Xe bit bên trong những cái kia ác linh cũng giống như cảm nhận được cái gì, cũng bắt đầu dao động rốt ngồi tại khoảng cách Đỗ Duy gần nhất địa phương, cái này nam nhân đã trở nên càng ngày càng không giống như là người, thân thể xuất hiện hư thối dấu hiệu. Nó từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Đỗ Duy, nếu như không phải tại trên xe buýt, nó đã đối với Đỗ Duy phát khởi công kích. Đột nhiên, ông mặn nạ bợ lệ cái kia váy dài nữ nhân theo trên chỗ ngồi đứng người lên, đi tới nơi cửa sau. Không mặc quần áo, hoa văn hai đầu rắn, con mắt đen nhánh nam nhân cũng đi theo hậu phương. Mặc dính máu áo cưới, cầm trong tay dao ăn nữ nhân cũng đứng người lên đi tới. Bọn chúng tựa hồ cũng muốn xuống xe. Duy chỉ có cái kia tứ chi hẹp dài, không có tóc cùng ngũ quan nam nhân theo trên chỗ ngồi đứng người lên. Nó ước chừng cao 3 mét dáng vẻ, thân thể lại toa xe bên trong chỉ có thể cúi lên, không cách nào đứng thẳng. Vừa ra tới, liền hướng về Đỗ Duy đi tới. Đồng thời, mặt nạ trở nên băng lãnh một mảnh. Bóng đen hình dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng, tại Đỗ Duy trong đầu, càng là nhức lên mảnh liệt tác nghiệp. Bóng đen muốn đi ra. Lúc này, Đỗ Duy mới chú ý tới, cái kia tứ chi hẹp dài nam nhân không có cái bóng, thân thể của nó biểu hiện phi thường đặc thủ, khoa trương mà lại phủ phiếm. Hoặc là nói, bản thân nó chính là cái bóng. Gầy cao quỷ ảnh. Quy 1 chương 382, xe bus hoàn toàn mất khống chế. Chương 382, xe buýt hoàn toàn mất không chế. Xe buýt tựa hồ xuất hiện vấn đề. Cái này làm rối loạn Đô Duy kế hoạch. Bất quá hắn cũng không phải là loại kia cứng nhắc người, kế hoạch nếu như xảy ra vấn đề, như vậy tùy là làm ra cải biến. Quản chi là rò rỉ cháy mất, hắn cũng không thèm để ý. Trên thế giới này ác linh nhiều như vậy, lại tìm chính là. Nhưng lúc ác linh muốn xuống xe một màn, lại làm cho Đô Duy cảnh giác. Hắn có thể dự cảm đến, xe buýt muốn đi trước địa phương, nhất định vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm đến những cái này ác linh đều không muốn đi tiếp xúc. Giản thật, Đỗ Duy cũng nghĩ xuống xe. Nhưng gậy cao quỷ ảnh lại thừa cơ đi tới, sau lưng nó, càng là xuất hiện một chút hư hào súc đồng dạng đồ vật lít nhát lít nhít, để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến sinh hoạt tại đáy biển bạch tuộc. Mà trên người Đô duy bóng đen thì nhận lấy ảnh hưởng, nó muốn đối với gậy cao quỷ ảnh động thủ, suy nghĩ tại Đô duy trong đầu không ngừng thoát ra, đã nhanh muốn áp chế không nổi. Cho dù là hắn hiện tại ở và ác linh hóa bên trong, sẽ không nhận bất kỳ tâm tình gì hoặc là ngoại lực ảnh hưởng, thế nhưng khó tránh khỏi phân tâm. Gậy cao quý ảnh đi đến toa xe trước bộ dừng lại, Đô duy thì theo tài xế trên chỗ ngồi đứng người lên, lạnh lùng nhìn chăm chăm đó. Một cái vóc người dị thường cao lớn ác linh, một cái mang theo mặt nạ cầm trong tay súng kiếp nam nhân. Ánh mắt giao hội phía dưới, toàn bộ toa xe bên trong bầu không khí đều trở nên vô cùng kiềm chế. Trần xe đèn càng là lấp lóe không yên, liên đối lấy bên cạnh rốt đều ngoe ngoe muốn động, thân thể thỉnh thoảng phát sinh vận bèo hiện tượng. Tại có ánh sáng thời điểm, xuất hiện là rốt cùng cái bóng. Nhưng lên xe buýt về sau, hình bóng kia liền không còn có xuất hiện. Mà bây giờ, trần xe đèn lấp lóe không yên, tại rốt sau lưng, hình bóng tiếp như ẩn như hiện. Đỗ Duy mắt lạnh nhìn một màn này, đưa tay trái ra chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Kiềm chế tới cực điểm khí tức bạo phát. Một cái đao nhọn theo Đỗ Duy sau lưng đưa ra ngoài, bóng đen để tay tại Đỗ Duy trên bờ vai, văn vện kia máu con mắt từ phía sau hiện hiện. Nó vừa xuất hiện, gây cao quỷ ảnh giống như bị kích thích, những cái kia hư ảo xúc tu lập tức hướng bóng đen đã đâm tới. Thoạt nhìn tựa như là người đang đánh nhau. Hết lần này tới lần khác Đỗ Duy ngay tại bóng đen phía trước. Những cái này xúc tu ngay tiếp theo đem hắn cũng đặt vào bên trong phạm vi công kích. Hô, đao nhọn xẹt qua những cái kia hư ảo giống như là cái bóng đồng dạng xúc tu. Bóng đen đứng tại Đỗ Duy trước mặt, cầm trong tay đao nhọn đỉnh đi lên. Đây là nó cùng gầy cao quỷ ảnh ở giữa chiến đấu. Không có lý do không có lọt gì. Đỗ Duy không hiểu rõ bóng đen cùng gầy cao quỷ ảnh ở giữa vì sao lại có xung đột, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cho mình cực kỳ trung tâm thuộc hạ một điểm trợ rút. Đinh, Thiên Su ném ra ngoài, một cái liêm đao xuất hiện ở Đỗ Duy đỉnh đầu, nó cùng Đỗ Duy ở giữa khoảng cách trở nên càng ngày càng gần, sớm muộn cũng sẽ rơi xuống. rất xấu hổ, lần này là mặt trái, vẫn rủi ra thân. Đỗ Duy ánh mắt có chút khó coi, trần xe đèn càng là lập tức dập tắt. thật sự là không may. Đỗ Duy ở trong lòng lạnh giọng nói một câu, Linh Thị chạm thai dưới, vừa mới lại còn no nghe muốn động ruột biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một hình bóng, nó trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Duy trước mặt. Một giây sau, phình một tiếng, trong bóng tối toát ra ánh lửa. Đỗ Duy đem súng tiếp đè vào cái bóng trên chán, bóp cò. Cái bóng biến mất. Đỗ Duy đem tiền xu nhét vào túi, theo ba lô tài liệu thì bên trong rút ra cái kia thanh trước đó bị hắn một thường đánh xuyên qua dù đen. Cục diện đã không kiểm soát. Xe buýt tựa hồ đã không chú ý toa xe bên trong chuyện phát sinh. Quy tắc của nó tại thời khắc này cũng xuất hiện lỗ hổng. Lục Ác Linh chia làm hai sóng, một đợt muốn xuống xe đào tẩu, một đợt thì cùng Đỗ Duy cùng bóng đen triển khai đấu tranh. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mặt. Đỗ Duy đem dù đen lấy ra về sau, đồng thời thu hồi súng tiệp. Cái bật lửa xuất hiện trong tay hắn. Siêu, xích hồng ngọn lửa phát sáng lên. Rốt mặt liền xuất hiện tại Đỗ Duy trước mặt, toàn bộ mặt cùng giữ tợn biến hình, khoe miệng xé rách, cười gần mở ra miệng rộng. Nó thổi một khí, muốn lập lại chiêu cũ, nhưng Đỗ Duy trực tiếp điểm đốt dù đen, tựa như là dính vào lửa dầu đồng dạng lốp bốt bắt đầu cháy rừng rực. Rốt lập tức lui lại. 3. Đỗ Du một cước đá văng vị trí lái lối thoát hiểm, thiếu đốt lên dù đen chiếu sáng toa xe. Tại dù đen bên trong, càng là phát ra bén nhọn tê minh thanh. Cái này khiến dù đen là thời điểm ở trường học. Theo thủ vệ gác cổng nơi đó đoạt tới, trong đó có một cái hư thối đầu người ác linh. Lần trước nó ý đồ đối với Đỗ đố Duy đạo thủ, kết quả chịu một thương. Từ chỗ nào về sau Đỗ Duy liền không có lại định dùng nó, hiện tại cũng đến phế vật lợi dụng thời điểm. Thiêu đốt lên dù đen tại toa xe bên trong tản ra gây mũi khí tức, Đỗ Duy tại đi hướng toa xe thời điểm, tiện thể nhấn xuống cửa xe chốt mở. Có thể để hắn không tưởng tượng được là, vô dụng. Mặc kệ là trước xe cửa vẫn là sau xe cửa tất cả đều quan gắt gao, ai cũng không có cách nào xuống xe. Trong tay cảm thụ được chính là dù đen thiêu đốt nóng hở nhiệt độ. Đỗ Duy mặt không thay đổi đem dù đen ném vào trong xe ở giữa. Đồng thời, hắn lại còn từ trong túi móc ra cái cái hộp nhỏ, bên trong đặt vào chính là một chút bột xương, đến dẹt cỡ lạ bằng trước đó, hắn tìm tra sứ Tony muốn một chút, nhưng chỉ có nhiều như vậy. Dù sao đối với giáo hội đến nói, loại này có thể đối phó ác linh bộ xương là phi thường khan hiếm tài nguyên, đặc thù thời kỳ ưu tiên cung cấp tinh anh người trừ tà. Đối với thợ săn mà nói, bột xương tác dụng hiển thị gần gà. Đem bột xương đổ vào thiêu đốt dù đen thượng đẳng cùng với thêm. Toa xe bên trong lập tức ngọn lửa lập tức sông lên. Lấy dù đen làm nhiên liệu, loại thủ đoạn này xa xỉ quá phận. Toa xe bên trong ác linh tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng, tại sao xe cửa ác linh tề tề đưa ánh mắt chuyển hướng đã qua, âm lệnh ác ý bành trướng mãnh liệt, cùng ánh lửa tạo thành dạng co. Bọn chúng từ đầu đến cuối không chịu rời đi cửa sau xe. Bóng đen cùng gầy cao quỷ ảnh thì chiến đấu cùng một chỗ. Giữa bọn chúng chiến đấu phi thường quỷ dị, bóng đen giáng tại toa xe bên trong quỷ dị du động, thỉnh thoảng rút ra đao nhọn bắt đầu đánh lén. Không biết vì cái gì, bóng đen lúc giết người tàn nhẫn trực tiếp, nhưng từ khi Đô Duy đem đao nhọn cho nó về sau, nó liền càng ngày càng thích đánh lén. Gầy cao quỷ ảnh chỉ có thể điều khiển những cái kia hư ảo xúc tu đi bắt giữ bóng đen nhưng hiệu quả lại cũng không rõ ràng. chết tại bóng đen trong tay những cái kia vịn đã giáo phái đổ đã sớm thành bóng đen mạnh lên chất dinh dưỡng. nếu như không phải nó biến thành mặt nạ ác linh, giết không chết đỗ duy đoán chừng đã sớm động thủ. mà dốt thì đứng tại toa xe xếp sau, không ngừng lùi lại. giờ này khác này, toa xe bên trong lấy thiêu đốt lên rủ đen tạo thành rõ ràng đường ranh giới. đỗ duy tại đầu xe, cái khác ác linh đều tại đuôi xe. đem súng kiếp lần nữa bổ sung đạn. lần này đỗ duy không còn dám dùng làm bằng bạc tiền xu đến đánh cược một keo hảo vẫn vẫn là vật rủi. không có bóng đen đình bao, suy sẹo sự tình đều sẽ đáp ứng tại chính hắn chính thân tay phải cầm súng kiếp, tay trái cầm súng ngắn. Đô duy vượt qua ngọn lửa, ánh lửa chiếu rọi, cái bóng của hắn bị kéo rất dài. Phin một tiếng, súng kiếp đạn trúng đích gầy cao quỷ ảnh. nhăn nhạt mùi khói thuốc súng hiển thị lây mũi. một người mặc giáo sĩ phục, không có đầu ác linh đứng sau lưng Đô duy. thanh thương này là Đô duy trước mắt đối phó ác linh thủ đoạn hữu hiệu, hiệu nhất. gầy cao quỷ ảnh bị đánh trúng về sau, thân thể run rẩy một chút, những cái kia hư ảo súc tu lập tức biến mất. đột nhiên, bóng đen tựa hồ phát hiện cơ hội, nó đung nhiên xuất hiện tại gầy cao quỷ ảnh đằng sau, một cái tay nắm chặt gầy cao quỷ ảnh cổ, một cái tay khác cầm dao nhọn liền thọc đi lên nhưng mà đúng vào lúc này, đang thiêu đốt dù đen đống nhiên dập tắt. Trần xe đèn sáng lên, một đạo kinh khủng cực điểm ý chí tại toa xe bên trong khẽ quét mà qua, hết thảy hỗn loạn đều ngưng trệ xuống tới. bóng đen cùng gầy cao quỷ ảnh cách ra, một giây sau liền đứng ở Đỗ duy sau lưng. xe bị động, nhưng cửa xe nhưng căn bản chưa từng mở ra. với anh, tiếng vang ầm ầm vang lên. Đỗ duy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền phát hiện ngoại trừ toa xe nội bộ, bên ngoài một mảnh đen kịt. hắn đung nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trước, con người đen nhánh bên trong phản chiếu lấy là một cái trồng cây chuối lấy thành phố hình dáng dùng một loại so sánh trực quan câu nói miêu tả. Có thể xem là một chiếc gương, thế giới hiện thực thành phố tại tấm gương bên ngoài, mà bây giờ xe buýt tiến vào trong gương, chạy tại không tồn tại ở trạng thái bình thường lên thành phố mặt sau. Quy 1 chương 383, liếm chó phong thư. Chương 383, liếm chó phong thư. Nhìn thấy trước mắt, hết thảy đều là hư ảo. Xe buýt tại không thuộc về hiện thực con đường tiến lên tiến. Mục tiêu của nó chính là phía trước thành phố. Tại tòa xe bên trong, bầu không khí không nói ra được kiềm chế. Vừa mới xe buýt ý chí khẽ quét mà qua, tựa hồ cấp giá cảnh cáo, tất cả ác linh tất cả đều yên tĩnh trở lại. Gậy cao quỷ ảnh cũng không dám lại cùng bóng đen đậu thủ. Đỗ Duy đứng tại trong xe, ánh mắt vô cùng lẫm chậm. Hắn có một loại trực giác, chính mình tạm thời không có cách nào theo trên xe buýt rời đi. Toàn này xe buýt có ý thức, chính mình phát động tiêu ký để nó đi vào dẹt cờ la bàn, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, nó sớm tối cũng sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì hành động của nó là có mục đích tính. Liên liên bóng đen đều có thể bỏ qua không gian cùng khoảng cách, xe buýt không có khả năng làm không được. Nó hoàn toàn có thể trở lại vốn nên chạy lộ tuyến, nhưng lại không có làm theo, đi tới địa phương hoàn toàn xa lạ. Rất rõ ràng, nó có mục tiêu. Là một người quen thuộc lợi dụng quy tắc, cũng tất sẽ hám sâu lợi dụng quy tắc dụ hoặc bên trong. Nói không nên lời tốt hay là không tốt, bởi vì lợi dụng quy tắc làm việc để sự tình trở nên thoải mái hơn, vốn là người bản năng. Nhưng khi quy tắc xuất hiện biến hóa lại để cho người ta trở tay không kịp. Lần này lên xe, Đỗ Duy liền thưởng thức được xong việc cùng nguyện làm trái cảm thụ, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta được biết rõ ràng cuối cùng chuyện gì xảy ra. Đỗ Duy cắn răng, hướng về vị trí lái đi tới. Toa xe bên trong những cái kia ác linh thì biểu hiện phi thường kỳ quái, bọn chúng tất cả đều đứng tại sau xe cửa, từ đầu đến cuối không có tự bỏ xuống xe suy nghĩ. Trừ phi cửa xe mở ra, nếu không bọn chúng không cách nào rời đi. Bao quát Đỗ Duy cũng giống như vậy. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Đỗ Duy có thể nhìn thấy bên ngoài một mảnh tĩnh mịch, xe buýt chạy tại khái niệm lên thành phố mặt sau, phía trên chính là trồng tây chói thành phố. Hoặc là nói, hắn nhìn thấy thành phố, trên thực tế là trong hiện thực thành phố cái bóng. Nhưng tốc độ xe cũng rất chậm. Xuyên thẳng qua tại loại này quỷ dị khái niệm lên địa phương, xe buýt tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Đỗ Duy đạt được tin tức cũng không nhiều. Thế là, hắn đem bàn tay tiến áo khoác, lấy ra một chương phong thư. Hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm tín hi. Đỗ Duy thanh âm lạnh lùng, rút ra đặt ở bên trong tin, đập vào mắt là một trương giấy trắng. Nhưng linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy lại tại giấy nội bộ thấy được một đôi mắt, tà ác mà lại mịt mờ. Phong thư này có được đem phát sinh qua sự tình lại lần nữa viết một lần năng lực, nhưng chỉ hạn 10 phút trong vòng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phong thư này chính là một cái tà linh, được từ bị xét đánh thành than cốc hạn mị bản. Đỗ Duy biết tin năng lực, nhưng lại không biết nó phải trang vô hại, lại thêm thời cơ không đúng, bởi vậy một mực không có sử dụng qua. Mà bây giờ lại đến nó phát huy được tác dụng thời điểm. Một trận khí tức âm lãnh chậm rãi hiện hiện trống không trên trang giấy, chẩm rãi toát ra trở xuống văn tự. 10 phút trước kia, xe buýt đứng tại dẹt cờ lạ bang Tây Ghana thành phố, tòa thành thị này tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị biến, nó giống như thành xe buýt mục tiêu, tiếp lấy trong xe quy tắc mất khống chế, bóng đen cùng gầy cao quỷ ảnh triển khai chiến đấu, nhưng xe buýt lại tại lúc này chạy tiến vào Tây Ghana thành phố mặt khác. Ngươi ý đồ dùng trước kia phương pháp mở cửa xe, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi cảm thấy cục diện vô cùng nguy hiểm, bởi vì gầy cao quỷ ảnh cùng bóng đen ở giữa có kừu hận, nó sẽ kiềm chế bóng đen. Nếu như không tranh thủ thời gian xuống xe, ngươi có thể sẽ chết lúc này ngươi muốn lợi dụng phong thư thu hoạch được tin tức hữu dụng, ngươi biết ngay tại lúc này, có lẽ chỉ có phong thư có thể cho ngươi mang đến trợ giúp. Văn tự dừng ở đây. Đỗ duy mặt không thay đổi nhìn xem tin, thấp giọng nói ra, ngoại trừ biết nơi này là Tây nạ bên ngoài, ngươi cho ta một đống vô dụng tin tức, mà lại ta ngửi được tâm lý ám chỉ hương vị, ngươi muốn lừa dối ta. Thanh âm hắn lạnh lùng, tay trái móc ra cái bật lửa trực tiếp điểm, xích hồng ngọn lửa tại dưới trang giấy phương, nướng trang giấy đều có chút biến hình. lập tức, cả trương trên giấy văn tự tất cả đều biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đối với Đỗ Du sưng hô thay đổi hoàn toàn. Ngài tại một phút ý đồ thiêu hủy Phong Thư, nhưng lúc này trên trang giấy xuất hiện mới văn tự. Ngay hiện tại chính cưỡi xe buýt tại Tây Gạn Nạ Thành phố cái bóng bên trong tiến lên, nhưng cái nào đó tồn tại đã đem tỏa thành thị này sớm đặt vào nó phạm vi bên trong. Nó một mực tại tránh né xe buýt, nhưng bây giờ đã không cần. Ngài có lẽ có thể thừa dịp xe buýt theo Thành phố cái bóng xâm nhập nó phạm vi bên trong thời điểm rời đi. Tả Linh Phong Thư rất rõ ràng có được ý thức, nó biểu hiện phi thường bất thường, mà lại sưng hô theo ngươi biến thành ngải, cái này có chút quá mức nhân tính hóa, tựa như là liếm chó. Đỗ duy hí mắt, cái bật lửa có chút hướng lên đụng đụng. Ngọn lửa thiêu đốt dưới, trang giấy tản ra mùi khét. Ngoại trừ Ác Linh Đỗ Duy bên ngoài, Đỗ Duy căn bản chưa từng gặp qua có thể cùng người giao lưu Ác Linh hoặc là Tà Linh. Phấn Đĩ là một cái rất đặc thù tồn tại, bởi vì hắn là phục sinh thất bại sản phẩm. Mà phong thư biểu hiện quá nhân tính hóa. Mặc dù nó cho càng nhiều tin tức, nhưng Đỗ Duy lại muốn hiện tại liền giết chết nó. Không thể không đổ vật, còn không bằng không muốn. Bằng không mà nói chính là bom hẹn giờ, trời mới biết lúc nào sẽ bộc phát. Trước đó Hàn Nhi bạn chết như vậy kỳ quái, nói không chừng chính là cái này phong thư làm. Cho ta một cái không đốt ngươi lý do. Đỗ Duy thăm dò tính hỏi một câu. Trên trang giấy lập tức hiện ra một nhóm văn tự phong thư là tuyệt đối vô hại, nó là toé lì tác dụng trên trăm năm thời gian chế tạo ra sản phẩm, nó sẽ chỉ hiện ra 10 phút trong vòng tin tức, nó sẽ trở thành ngái trung thành nhất thuộc hạ. Nó càng liếm lấy. Hô. Ngọn lửa sâu ra, cái bật lửa trực tiếp điểm đốt trang giấy. Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn xem cả trương giấy một chút xíu thiêu đốt hầu như không còn, căn bản không có nửa điểm lưu niệm. Văn tự dẫn đạo tính quá mạnh, mà lại nếu như nó cho tin tức là thật, như vậy Đỗ Duy có thể thừa cơ giở đi. Đến lúc đó thử một lần liền biết. Nhưng đến lúc đó, Đỗ Duy liền không cần phong thư này, tin tồn tại với hắn mà nói. Quá mức ngân gà, chỉ có chính mình suy đoán ra tin tức mới là chuẩn xác nhất. Chính mình không có khả năng lừa gạt mình. Nhưng mà, ngay tại tin thiêu đốt hầu như không còn về sau, tại trong phong thư lại xuất hiện một trang giấy. Đỗ Duy hí mắt, đem toàn bộ phong thư lần nữa nhóm lửa. Ở trong quá trình này, bóng đen từ đầu đến cuối đứng sau lưng Đỗ Duy. Nó cũng đang nhìn phong thư bị nhét lửa. Mặc kệ bóng đen có nguyện ý hay không, nó đã thành mặt nạ ác linh, cùng Đỗ Duy triệt để trói chặt, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó mới là Đỗ Duy trung thành nhất thuộc hạ. Về phần phong thư. Ha ha. Chẳng qua là khi phong thư thiêu đốt hầu như không còn về sau, nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại chống rông xuất hiện, rơi vào đô duy trong tay. Lần này, khí tức của nó trở nên yếu đi một chút. Đô duy đem thư phong cầm trong tay, đang nghĩ ngợi làm như thế nào đem cái này tà môn đồ vật triệt để giết chết, nhưng xe buýt đột nhiên biến hóa, lại đánh gươi hắn mạch suy nghĩ. Ngoài cửa sổ xe, thần thần có thể nhìn thấy một ngôi trường học cái bóng. Xe buýt đỉnh đầu chính là trường học. Trường học đỉnh đầu cũng là xe buýt. Những cái kia đứng tại cửa trường học trên trăm danh học sinh Anh Linh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Vô số đạo tinh mịch ánh mắt tụ vào tại trên xe bus, cùng ngồi tại tài xế vị trí đô duy trên thân. Càng khiến người ta không nghĩ tới là Ở trường học ở giữa nhất, nhà kinh dị hình dáng đình lình mà đứng. Cái này, Đỗ Duy con ngươi hơi co lại, hắn cuối cùng biết vì cái gì xe buýt mục tiêu tại sao là tòa thành thị này. Nhà kinh dị đem vốn nên ở vào xe buýt chạy lộ tuyến trường học lôi đi, đồng thời dẫn tới tòa thành thị này. Quy một chương 384, không chỗ có thể trốn. Chương 384, không chỗ có thể trốn. Xe buýt tại thành phố cái bóng bên trong tiến lên. Mục tiêu của nó chính là tòa kia trường học, cùng ở trong đó nhà kinh dị. Nhưng tốc độ cũng rất chậm. Nó tựa hồ đang đợi cơ hội. Đỗ Duy cũng đang chờ đợi cơ hội. Sự tình đã triệt để vượt ra khỏi hắn trường khống. Giờ khắc này xe buýt bên trong tất cả ác linh đều sao động bất an. Ai có thể nghĩ tới nhà kinh dị lại đem trường học mang đi? Giống như là đoạt xe buýt đồ vật. Mặc dù Đỗ duy cũng không biết xe buýt loại này vượt qua ác linh tồn tại, cuối cùng chỉ coi phương thức gì thuế biến càng ngày càng mạnh, nhưng dính đến nó chạy lộ tuyến địa điểm nhất định phi thường ngã thủ. Dù sao những cái kia chạy lộ tuyến lên ác linh hành khách cơ bản đều phi thường ánh vận. Xe buýt đã mất đi trường học cái này chấm điểm, rất có thể sẽ đối với nó sinh ra ảnh hưởng. Mà nhà kinh dị đem trường học đặt vào phạm vi bên trong đem mang đi rất rõ ràng cũng là có mục đích. Nó có lẽ có thể bởi vậy trở nên càng thêm đáng sợ. Bất kể nói thế nào, hai cái này hoàn toàn khác biệt kinh khủng tồn tại, tựa hồ kết thủ kết đại phát. Giờ này khắc này, Đỗ Duy không cấm may mắn. Hắn đến dẹt cỡ lạ bang trước đó, có nghĩ qua đi trường học tiêu ký một ít học sinh ác linh, nhưng nghĩ tới trên trăm cái học sinh ác linh đều cùng hắn có thủ, liền từ bỏ quyết định này. May mà ta không có đi trường học, bằng không mà nói, hoặc là trường học đã biến mất, hoặc là chính là ta tìm tới trường học về sau, bị khủng bố phòng tinh cả trường học cùng một chỗ kéo đi, cùng nhau kinh dị so ra, xe buýt muốn an toàn nhiều lắm. Quy tắc đều là nhằm vào ác linh, hơn nữa đối với xe buýt quy tắc có hiểu biết, tính nguy hiểm yếu nhược rất nhiều. Trên thực tế cũng là dạng này, Đỗ Duy đã đem xe buýt xem như một cái tùy thời đi đường công cụ. Nhưng lần này lại cũng không đồng dạng. Xe buýt đang ý đồ theo thành phố cái bóng bên trong rời đi, xâm nhập nhà kinh dị phạm vi bên trong. Mà dựa theo tình huống ngoại giới đến xem, chỉ sợ lần này không chỉ là nhà kinh dị, tòa kia trường học tính cả nhà kinh dị đều khảm vào tây gã nạ thành phố, nhìn theo góc độ khác, cả tòa thành phố đều tại nó phạm vi bên trong. Không chỗ có thể trốn. Đỗ Duy đứng tại đầu xe nhìn ngoài cửa sổ một màn, ánh mắt âm trầm dần người trên người hắn khí tức cũng phi thường lăng lệ. Dựa theo lá thư này thuyết pháp, sinh lộ chỉ có tại xe buýt xâm nhập hiện thực, cùng nhà kinh dị đối đầu một nháy mắt mới có thể thoát thân. Nhưng nhìn tình huống hiện tại căn bản là không trốn thoát được. Ngại xe là không thể nào, sẽ bị xe buýt quy tắc xóa bỏ. Quả chi là xe buýt đại phát thiệt tâm, đang xâm nhập hiện thực về sau mở cửa xe, Đỗ Duy cũng không dám ra ngoài, bởi vì sau khi đi ra ngoài liền muốn cùng nhà kinh dị đối đầu. Hắn đối với tòa này nhà kinh dị cảnh giác so xe buýt đều muốn tới lớn, bởi vì một khi tiến vào phạm vi, sẽ trình diễn quỷ chơi người tình huống. Hết thảy trò chơi khâu tất cả đều là ác linh thao túng. Trời mới biết qua lâu như vậy, nhà kinh dị bên trong hiện tại cuối cùng là tình huống như thế nào, cuối cùng có bao nhiêu ác linh? Phải biết, những cái kia ác linh cùng Đỗ duy gặp phải tất cả ác linh cũng khác nhau, thiên nhiên liền đối người sống mang theo mánh liệt tác ý, giết người căn bản không nói đạo lý tử. Lúc này, với anh, một tiếng vang thật lớn không khỏi tại Đỗ duy trong lòng vang lên, nhưng trong hiện thực lại hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm dị tượng. Toàn bộ xe buýt tựa như là đụng phải bình chứa vô hình đồng dạng bởi vì sức giật rút lui. Toà xe lắc lư, những cái kia lũ ác linh đứng tại sau xe cửa nôn nóng bất an, nồng đậm ác ý không chút kiên kỵ tán phát đi ra trần xe đèn lúc sáng lúc tối những cái này ác linh cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ý đổ cùng một chỗ chống cự xe buýt quy tắc xuống xe đào tẩu nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng cửa xe không nút nick tí nào đỗ duy tay trái nắm chặt xe buýt phương hướng này bảo trì thân thể bình ổn tay phải thì lại nếm thử đè xuống cửa xe không chế cái nút cùng trước đó đồng dạng tài xế thân phận đã vô dụng quy tắc xuất hiện biến hóa xe buýt đem trên chiếc xe này tất cả hành khách đều cột vào cùng một chỗ cho dù nó khả năng cũng không thèm để ý nhưng sự thật đúng là rằng này nó cùng nhà kinh dị ở giữa chiến đấu đã dính tới đỗ duy cùng những cái kia ác linh Wayne xe biết lần nữa đụng phải cái kia đạo trong lúc vô hình bình thường. Cảnh tượng trước mắt cũng như mặt nước nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Một màn này hoang đường mà lại quỷ dị, mà tại ngoại giới. Trường học ở giữa nhất, nhà kinh dị cửa ra vào, tòa kia cực lớn đánh dấu phía dưới, đông nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Giống như nước thủy triều âm lãnh khí tức phô thiên cái điệu lao qua. Tại trung quanh của nó không khí đều đang vặn mèo, tựa như là có một đám lửa đang thiêu đốt giống như. Một đạo kinh khủng ánh mắt một mực khóa chặt Sebith, rót vào trong đó. Trước hết nhất cảm nhận được tia mắt kia chính là đứng tại đằng trước lối duy. Hắn rên khẽ một tiếng. Trong mũi liền hiện ra nóng rực dòng nước ấm, máu tươi cột cột nhỏ xuống, trong đầu càng là giống như là có vô số cây kim đang thắt đồng dạng loại đau khổ này để Đỗ Duy nhịn không được đưa tay che đầu, thân thể con xuống dưới, có khả năng sẽ chết, đáng sợ đến loại trình độ này, so trong động ác ma nữ tu đều không kém là bao nhiêu. Nếu như đem nhà kinh dị cùng xe buýt phân chia cấp bậc, như vậy bọn chúng tối thiểu là tà linh cấp bậc, hay là ma linh phương diện kinh khủng tồn tại. Nhưng hai loại đồ vật đều không phải là ác linh, bởi vậy chỉ có thể ở sự đáng sợ lên cho ra một cái mơ hồ khái niệm, cũng không thể gỡ đúa cả nắm. Bóng đen, Đỗ Duy lời nói là cắn răng nói ra được. Hắn trực tiếp đem mặt nạ đeo ở trên mặt. Cầm trong tay đao nhọn như là hộ vệ đứng sau lưng hắn, bóng đen cũng nhận ảnh hưởng, nhưng vẫn là run rẩy đi hướng trước, cùng Đỗ Duy thân thể trùng điệp ở cùng nhau. Mặt nạ một là, căn bản không phải do bóng đen có nguyện ý hay không, nó đều phải ở phía trước đánh lấy. Lập tức, Đỗ Duy liền cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cùng hắn trùng điệp cùng một chỗ bóng đen, lộ ra hắn thân ảnh càng phát ra mông lung, tựa như là bị kín một tầng sương mù, nhưng bây giờ nhận nhà kinh dị cửa ra vào cái kia tồn tại ảnh hưởng, bóng đen so Đỗ Duy khó chịu nhiều lắm. Những cái kia sương mù tại dần dần liền ẩm đạm. Đỗ Duy cùng bóng đen trùng điệp Hắn có thể cảm giác được bóng đen cực kỳ kinh khủng, như ngục như vực sâu. Đỗ duy cùng bóng đen rất khó chịu, tại toa xe hậu phương những cái kia ác linh tự nhiên không có khả năng ngoại lệ, gây cao quỷ ảnh hẹp dài thân thể trực tiếp vặn bẹo lên chồng chất ở tại cùng một chỗ. Hư hào súc tu không đứng ở trên mặt đất lan tràn, điên cuồng lột động. Mặc áo cưới cầm trong tay đao nhọn ác linh cùng mặc váy dài ôm mặn nã bờ lệ ác linh thì hé miệng phát ra tiếng kêu chói tai, không giống người, ngược lại giống như là một loại nào đó da thú. Chủ yếu nhất là loại thanh âm này là để ý biết bên trong vang lên. Trong lúc nhất thời, xe buýt bên trong ác linh toàn lộn xộn. Dột thân thể nữa ra, từ bên trong chảy ra biến thành màu đen huyết dịch. Nó ngã trên mặt đất, hai tay lay lấy sau xe cửa, phí công vô ích, chỉ có thể đem xe cửa sau pha lê làm một đoàn vết bẩn. Về phần án nạ bờ lệ, nó hiện tại càng thêm điên cuồng, một mực tại nữ nhân kia trong ngực giãy giụa, không ngừng rối dậy. Tại toa xe bên trong, càng là xuất hiện một cái tiếp một cái quỷ hồn. Chỉ là, những quỷ hồn kia mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bạo thành hư vô. Hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng. Mà đây vẫn chỉ là xuất hiện tại nhà kinh dị trước cửa một cái không biết tổn tại làm. Bữa ăn chính chưa bắt đầu. Xe buýt cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, nó lựa chọn lần nữa va chạm. Lần này, đố duy trong lòng vang lên yếu ớt tiếng răng rắc. Cái kia đạo bình vô hình nát. Quy một chương 385 rơi vào hiện thực. Chương 385 rơi vào hiện thực. Soạt. Theo trong lòng vang lên tiếng vỡ vụn càng lúc càng lớn. Trước mắt kia sáng theo lờ mờ trở nên đen nhánh. Làm hết thảy lần nữa rõ ràng thời điểm. Xe buýt đã xuyên qua tây gã nạ cái bóng, xâm nhập nhà kinh dị phạm vi bên trong. Bầu trời bên trên, trời u ám, mưa to cùng sấm sét sẽ lẫn. Trên mặt đất khắp nơi đều nước đọng. Hai cái đèn xe sáng lên. Xe buýt hình dáng dần dần trở nên rõ ràng, nó xuất hiện ở cửa trường học. Mà những cái kia đánh lấy dù đen, đứng tại trong mưa ác linh tất cả đều ngẩng đầu, trong con ngươi tràn đầy tĩnh mịch cùng trống rỗng. Trên trăm đạo ánh mắt hội tụ tại một chỗ. Cái này loại tâm lý cùng trên sinh lý mang tới áp lực đủ để cho người sụp đổ. Đỗ Duy đứng tại đầu xe, giơ lên túi xuống eo, ánh mắt của hắn băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm, lạnh lùng nhìn xem phía ngoài những cái kia bung dù ác linh. Nhà kinh dị tại biến mất trong khoảng thời gian này, thuế biến thật sự là thật là đáng sợ. Đỗ Duy căn bản là không có cách lý giải, vì cái gì xe Bit còn muốn khăng khăng cùng nhà kinh dị đối đầu? Thấy thế nào nó đều không có nhà kinh dị mạnh mẽ mới đúng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đỗ Duy Tử trong túi rút ra thẳng thẻ bài. Tại mặt bài lên bóng người đã theo hoàn hảo không chút tổn hại, đến mục nát phát nát chỉ còn lại một cái đầu. Chỉ có thể cầu nguyện một lần, mà lại lần này cầu nguyện về sau, bên trong tà linh cũng sẽ xuất hiện. Cái gọi là thực hiện nguyện vọng, trên thực tế chính là cái này tà linh năng lực, một khi nó từ bên trong đi ra, tuyệt đối sẽ để cục diện trở nên càng thêm nguy hiểm. Bởi vì nó cùng Đỗ Duy cùng bóng đen đồng dạng có thủ. Lúc đầu lần trước, tà linh ngay tại bộ phát biên giới. Thế nhưng là Đỗ Duy lại bày nó một đả. Mỗi lần đều dùng bóng đen cầu nguyện, đồng thời cho bóng đen rất lớn trưởng thành không gian. Này lên kia xuống, giá linh buộc phát bị đè xuống. Hơn nữa còn ép mua ép bán đổi được 6 lần cầu nguyện năng lực. Cuối cùng này một lần cầu nguyện, Đỗ Duy vốn là định dùng đến cùng ác linh Đỗ đố Duy đối chiến thời điểm, nhưng bây giờ cục diện đã triệt để mất không chế, lại không nghĩ biện pháp rời đi, có lẽ liền đi không được. Nhất định phải chạy. Ta cầu nguyện, để cho ta hiện tại liền thoát ly trận chiến đấu này, trở lại lưu giọt. Đỗ Duy cắn răng dùng bóng đen thân phận lần nữa ưng thuận nguyện vọng. Nhưng mà lần này lại mất hiệu lực. Thang hề bài mặt bài truyền đến băng lãnh tới cực điểm lạnh lẽo. Cái tiêu lạnh leo đang sôi trào, nhưng lại làm sao đều không cách nào tiến hành đến thực hiện nguyện vọng câu. Đỗ Duy đã làm tốt bỏ ra cực lớn đại giới chuẩn bị, nhưng mà thằng hề bài nhưng căn bản làm không được. Cuối cùng, cái tiêu lạnh leo chậm rãi tiêu tán, thằng hề bài lựa chọn bãi công. Đáng chết! Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, không có làm sao đem thằng hề bài nhét vào túi. Suy nghĩ của hắn đang không ngừng vận chuyển, ý đồ tìm ra một cái biện pháp thoát thân, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến. Hắn hỏi mình, chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này? Thoạt nhìn tựa hồ chỉ có khả năng này. Hắn tất cả thủ đoạn đều không được mấu chốt tác dụng, lâm vào nguy hiểm nhất hoàn cảnh thậm chí còn không bằng hắn ban đầu bị ác linh để mắt tới thời điểm tối thiểu nhất khi đó còn có thể phản kháng hắn có thể dựa vào trí tuệ đi từng bước một thay đổi cục diện nhưng bây giờ liền phản kháng biện pháp cũng không nghĩ đến cảm giác bất lực càng phát ra mãnh liệt liên liên ác ma nữ tu đều không có đem Đỗ duy bức đến loại trình độ này nhưng một tòa nhà kinh dị một cô xe buýt liền để hắn lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh nghĩ đến cái này Đỗ duy bỗng nhiên cười hắn lắc lắc đầu tháo xuống mặt nạ sắc mặt tái nhợt tràn đầy lãnh góc đắt cái bật lửa ngọn lửa toát ra Đỗ duy cho mình đốt điếu thuốc hút một hơi qua phổi về sau hắn lặp lại trước đó lời nói. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này? Sau đó hắn trả lời, tuyệt đối không có khả năng. Không tới sinh mệnh trôi qua một khắc cuối cùng, không tới máu tươi chảy khô trở thành thi thể lạnh băng, không tới ý thức lâm vào hư vô, Đỗ Duy vĩnh viễn không thừa nhận cái gọi là tử vong. Nhất định biết có biện pháp. Tối thiểu nhất ta hiện tại còn sống, ta cần làm chỉ là đợi đến một cái phù hợp thời cơ. Đỗ Duy tỉnh táo nhìn xem một màn này, hắn đang chờ đợi lấy tình thế xuất hiện biến hóa. Hiện tại là xe buýt tại cùng nhà kinh dị rằng cô, lại sau này mới là tình thế bộc phát thời điểm, khi đó có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống cũng có nói. Tại toa xe bên trong lũ ác linh đã lâm vào điên cuồng. Toàn bộ toa xe ngoại trừ Đỗ Duy vị trí, tất cả đều hóa thành đèn kịt một màu. Thậm chí liền linh thị trạng thái đều nhìn không thấu. Nhưng Đỗ Duy biết, những cái kia ác linh nhất định đang nỗ lực chạy đi. Xe buýt tựa như là một tòa lồng giam, giam giữ lấy những cái này ác linh cùng Đỗ Duy. Hoặc là nói, dùng quan tài để hình dung càng thêm phù hợp. Bọn hắn chẳng qua là vây ở trong quan tài, liều mạng muốn đẩy ra bị chầm chậm chết nắc quan tài kẻ chắc chắn phải chết. Lúc này, trong không khí đều mang một vòng không nói ra được ngưng trọng. Hô hấp đều trở nên rất phí sức, cũng không phải là ảo giác mà là thực sự áp lực cùng ngạt thở cảm giác. Xe buýt đứng tại cửa trường học, những học sinh kia lũ ác linh tựa hồ đã xuất hiện dị biến, phản chiến hướng về phía nhà kinh dị một phương, căn bản không có bất kỳ một cái nào đi ra cửa trường, giống đã từng như thế lên xe. Thời tiết thay đổi càng phát ra nóng nảy, âm trầm mưa to lộp bộp rơi xuống, đập vào trên cửa sổ xe, vang lên lít nha lít nhít tiếng ồn. Đỗ Duy biết, mình có thể nổ súng bắn xe nát cửa sổ, sau đó nhảy xe rời đi. Nhưng hắn nhưng căn bản không dám. Trực giác nói cho hắn biết như thế là vô dụng, ngược lại sẽ gây nên xe chú ý, mấu chốt nhất là chỉ cần rời đi xe buýt giống như là bị đặt vào nhà kinh dị phạm vi ra ngoài chính là chết ngược lại đợi tại trên xe buýt mới càng thêm an toàn tại xe buýt bên ngoài trường học chính giữa tòa kia nhà kinh dị cửa ra vào thân ảnh mơ hồ vặn mẹo lay động như có như không sau đó nó biến mất một máy mắt xe buýt nội bộ bị mang theo rét lạnh hơi ẩm cái kia thân ảnh mơ hồ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Đô duy trước mặt bóng dâm tựa như ở tại mặt đất nước đồng dạng lan tràn Đô duy không chút do dự rút xuống sạc kích trực tiếp cho nó một chút đồng thời hắn cũng tại hướng về sau cấp tốc lui lại xuống kiếp đạn bắn trúng đạo này thân ảnh mơ hồ nhưng lại trực tiếp xuyên qua, đem cửa sổ xe hộ đánh nát, pha lê gốc dạ vang khắp nơi. Đạo thân ảnh mơ hồ kia phảng phất bị chọc giận đồng dạng xoay người nhìn về phía Đỗ Duy, cũng dội ra như là cánh tay hình dáng, có chút một trảo, cực kỳ nguy hiểm. Đỗ Duy con người co rụt lại, bóng đen từ trên người hắn hiện hiện, cầm dao nhọn liền bỗng nhiên vạch một cái. Bóng đen lựa chọn tương rắn. Nó trực tiếp đứng im bất động, không ngừng run rẩy. Cái kia thanh đao nhọn cũng giống như vậy, từ đoạn trước bắt đầu nổi lên lít nha lít nhít với dạng. Đỗ Duy lúc này còn tại lui lại, bao trùm ở trên người hắn những cái kia sương mù màu đen lập tức giảm đạm xuống. 3. Dao nhọn vỡ vụn chỉ còn một nửa thân đau liên tiếp trùi còn hoàn hảo, bóng đen giống như là sợ, trực tiếp lui về mặt nạ bên trong, lần nữa cùng Đô Duy trùng điệp. nhưng mà lần này, Đô Duy lại cảm giác được nó sinh ra bản năng kinh khủng, duy nhất đưa đến tác dụng chính là ngăn kháng một lần hẳn phải chết kết cục, nhưng cái này cũng đã đủ, bởi vì Đô Duy trực tiếp thối lui đến buồng sau xe hắc ám bên trong, thân ở hắc ám, nam tên ác linh tùy thời mà động, loại cảm giác này tựa như là tại nhảy múa trên lưới dao, điên cuồng tới cực điểm, mà lúc này, xe bus bạn thân ý chí lần nữa hiện hiện, trong xe lập tức triệt để trở nên tối sầm một đạo cực kỳ khủng bố ánh mắt gắt gao khóa chặt thân ảnh mơ hồ tên này khách không mời mà đến bị xe buýt để mắt tới quy một chương 386, lên một đảm nhiệm tài xế chương 386, lên một đảm nhiệm tài xế sách hay đề cử lão nạp đánh thẻ liền mạnh lên từ từ vô hạn ghi chép quỷ đêm phòng vẽ tranh ta phi thăng một ngàn năm tử linh chi cảnh ta thật không phải là đại sư a tận thế vong linh đại sư bá đạo chư thiên kỷ làm cái kia đạo băng lanh ánh mắt xuất hiện xe buýt tựa như là im lặng giá thú bị trên người bọ chết phiền đến đồng dạng so trước đó đáng sợ hơn càng thêm bành trướng mãnh liệt ý chí sôi sảo loại kia ác ý phản phất vực sâu, nó đối với cái kia đạo thân ảnh mơ hồ xuất thủ. Ngay tiếp theo, xe buýt bên trong tất cả hành khách tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng. Trong bóng tối lúc ác linh tất cả đều đứng im bất động. Đỗ Duy bị ép thoát ly linh thị trạng thái, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ nửa điểm tình hình, giống như là tạm thời đã mất đi thị giác. Cái này vô cùng nguy hiểm. Nhưng may mắn là, cùng Đỗ Duy cùng nhau ở vào trong bóng tối ác linh các hành khách, cũng bởi vì ảnh hưởng, tạm thời không có cách nào đối với Đỗ Duy động thủ. Hắn không đến mức lo lắng bị đánh lén lén. Bằng không, chết tại ác linh hành khách trong tay tỷ lệ phi thường lớn. Đỗ Duy yên lặng theo trong ba lô lấy ra đạn, lại lần nữa bổ sung tiến vào súng kiếp. Bóng đen đứng ở phía sau hắn, đao nhọn nhắm ngay hậu phương lũ ác linh. Một viên đạn còn không có bổ sung xong, Đỗ Duy liền phát hiện trước mắt hắc ám liền trực tiếp tiêu tán. Xe buýt bên trong hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới kinh khủng tới cực điểm, cái kia mơ hồ bóng người không còn sót lại chút gì, tựa như chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. Nó chết rồi, không có lý do, làm xe buýt quy tắc phát động thời điểm, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Thích hợp mà thay vào, lại là tại điều khiển vị lên nhiều hơn một cái người. Người này tuổi tác tựa hồ rất lớn. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn, xen lẫn một ít lao nhân ban. Hắn là một tên người da trắng, tóc hoa dâm, mặc một thân màu đen giáo sĩ phục. Giáo sĩ phục quy cách Đỗ Duy hết sức quen thuộc. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là giáo hội phong cách. Nói cách khác, cái này mới xuất hiện người đã từng là giáo hội một thành viên. Suy nghĩ chỉ ở trong đầu lóe lên một chút, ca một tiếng. Đỗ Duy đem súng kiếp đạn nhét vào hoàn tất, tiến lặng nhắm ngay ngồi tại tài xế vị trí người. Hắn hiện tại lẻ loi một mình. Hậu phương ác linh hành khách có bóng đen đánh lấy. Chỉ cứ Đỗ Duy chỗ ngồi lái xe tồn tại, lại chỉ có thể từ hắn đến đối mặt. Không ai có thể giúp hắn đột nhiên tên tia tài xế quay đầu nhìn về phía hậu phương, bốn mắt nhìn nhau. Đỗ duy con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia ánh mắt khát thưởng. lại là án giờ hiệu đỏ cụ ấy, cũng chính là thế kỷ trước, phụ trách điều tra hạn chế chiếc này xe buýt, cuối cùng lại chết tại trên xe tên thợ săn kia. Đỗ duy lần thứ nhất lên xe buýt thời điểm, phát hiện án giờ hiệu đỏ cụ ấy lưu lại nhật ký, đồng thời biết được 12 giờ trước đó nhất định phải rời đi quy tắc, cũng là quyền kia nhật ký cho hắn biết thợ săn, biết ác linh hóa, nói theo một ý nghĩa nào đó, án giờ hiệu đỏ cụ ấy mặc dù chết rồi, nhưng hắn lại cho Đỗ duy rất nhiều trợ giúp. Tỉ như nói, giáo hội tên kia đã từng cùng Đỗ Duy làm giao dịch thợ săn, ảm dịu đỏ cụ ải, chính là ảm giờ hiệu cháu trai. Người này nói cho Đỗ Duy một lần nữa đạt được các linh hóa năng lực biện pháp, đồng thời biện pháp cũng là nguồn gốc từ tại ảm giờ hiệu đỏ cụ ải trên thân. Giàng thật, Đỗ Duy đối với tên này thợ săn là lòng mang cảm kích, nhưng cảm kích thì cảm kích, nhưng trước mắt tản giờ hiệu đỏ cụ ải lại không phải người sống, hắn, hoặc là nói nó, hiện tại là một tên ác linh, hơn nữa còn là từ thợ săn sau khi chết biến thành ác linh. Nồng đậm ác niệm không mang theo mảy may cảm xúc, nó lạnh lùng nhìn xem Đỗ Du, ánh mắt rời nhìn về phía toa xe sau những cái kia ác linh, nó mới là chân chính tài xế. Những cái kia ác linh hành khách tất cả đều giữ vững bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì một cái dám lại có nửa điểm gì động. Đô duy cũng giống như vậy, cũng không phải là bị hù dọa, mà là hắn đang tự hỏi một sự kiện. Vì cái gì án giờ hiệu đỏ cụ ấy sẽ xuất hiện lần nữa. Thợ săn sau khi chết hoàn toàn chính xác lại biến thành ác linh, mà lại là tuyệt đối. Nhưng dựa theo ngay lúc đó tin tức đến xem, án giờ hiệu đỏ cụ ấy là chết bởi xe buýt quy tắc phía dưới. Nếu hắn biến thành ác linh, cũng sẽ bị quy tắc giết chết mới đúng. Căn bản không có khả năng thời gian qua đi nhiều năm như vậy xuất hiện lần nữa. Đỗ Duy hí mắt, trong đầu loáng thoáng hiện ra một cái khả năng, là tài xế. Quy tắc xuất hiện biến hóa trước đó, xe buýt quy tắc là hoàn toàn nhằm vào ác linh, ác linh không có cách nào tại không đủ quân số tình huống dưới trên xe giết người, mà lại cũng không thể đối với tài xế động thủ. Tài xế ngược lại có được đuổi hành khách xuống xe quy lợi. Đỗ Duy có thể lên nhiều lần như vậy xe buýt lại còn sống thật tốt, cũng là bởi vì ăn quy tắc tiền lãi. Nói cách khác, tài xế là đệ tử, quản chi không phải tơ săn, có khả năng chết về sau cũng sẽ biến thành ác linh. Giống như là xe bus khối lõi Giải thích như vậy mặc dù rất gượng ép, nhưng vừa vặn là thật. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nhưng xe buýt tồn tại thời gian quá lâu, nó không có khả năng chỉ có ta cùng án giờ hiệu đỏ của hai tên tài xế, hẳn là còn có những người khác mới đúng. Một giây sau, ý nghĩ của hắn được chứng thực. Án giờ hiệu đỏ cũ theo vị trí lái thừa tọa, nó mà không thay đổi đi hướng về sau toa xe, mà tại điều khiển vị bên trên, nhưng lại xuất hiện một cái mới tài xế, Ác Linh. Cái này Ác Linh mặc áo đôi tôm, đồng dạng mặt không biểu tình, vừa xuất hiện liền đi theo án giờ hữu đỏ cũ ai sau lưng, hướng phía sau đi tới ngay sau đó, lại là một tên ác linh tài xế. giờ này khát này, xe buýt bên trong tất cả ác linh hành khách tính cả Đỗ Duy ở bên trong, tất cả đều bị ngăn ở sau xe cửa chỗ. chỉ cứ toa xe, chỉ coi hẳn giờ hiệu đỏ cụ cầm đầu 13 tên ác linh tài xế, mỗi một cái đều tàn mắt ra làm cho người run sợ đáng sợ khí tức, âm lãnh làm người ta sợ hãi. tựa như là con địa tại trên da bò mang đến loại kia cảm giác giận cả tóc gáy. cho dù là Đỗ Duy hiện tại đã lại lần nữa tiến vào ác linh hóa, hắn cũng cảm thấy có chút gánh không được. khỏi cần phải nói, bóng đen tuyệt đối chơi không lại cái này mười tên ác linh tài xế. Coi như tăng thêm Đô Duy, cũng chỉ bất quá là hơi khó giết một điểm, hắn có chạy trối chết khả năng, nhưng tuyệt đối không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Số lượng cùng chất lượng đều hoàn toàn áp chế Đô Duy nhóm này ác linh hành khách, nhưng cũng may, những cái này tài xế cũng không có phản ứng Đô Duy cùng những cái kia ác linh hành khách. Bọn chúng chỉ là đứng ở phía sau nơi cửa xe, mà không thay đổi đứng sừng sững lấy, thoạt nhìn tựa như là từng cỗ thi thể, chờ lấy đưa vào lò đốt xác. Lúc này, tại xe buýt bên ngoài, sắc trời cùng triệt để đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, có thể học trong trường mỗi một tên ác linh học sinh đều rõ muộn một trước mắt. Trang cảnh quỷ dị vô cùng. Một loại nào đó dị dạng khí tức đang dao động bất an. Đỗ Duy biết, đó là bởi vì xe buýt cùng nhà kinh dị đang lấy hắn không thể nào hiểu được, không cách nào nhận biết phương thức giao chiến. Nhà kinh dị kéo đi trường học, cướp đi xe buýt đồ vật. Xe buýt đến đây trả thù, ý đồ đem trường học đoạt lại đi. Mục đích đơn giản trực tiếp. Đột nhiên, một đạo cực lớn tiềm điện ở trên bầu trời sẽ qua. Âm âm tiếng sấm tùy theo gào thét, lôi quang chiếu sáng chung quanh cảnh tượng. Đỗ Duy bỗng nhiên phát hiện, không gian xuất hiện đội thành hiện tượng, xe buýt mang theo các hành khách xuất hiện ở trong trường học, xâm nhập nhà kinh dị Phà Vi. SA sau xe cửa mở ra, đỗ duy mỹ mắt còn loạn, đây là muốn khai chiến, xe buýt muốn cùng nhà kinh dị bắt đầu vật cổ tay, mà những tài xế kia ác linh thì là bị điều khiển khôi lỗi, nhưng tính cả hắn ở bên trong tất cả hành khách, cũng nhất định phải xuống xe, bởi vì các hành khách đã bị tài xế ngăn ở cửa ra vào, tài xế muốn xuống xe, bọn hắn cũng phải xuống xe, nếu không liền sẽ đối đầu. ngoại trừ đỗ duy bên ngoài, những cái kia ác linh hành khách, theo gầy cao quỷ ảnh đến rột chờ một chút, đào mệnh giống như liền xông ra ngoài, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. duy chỉ có chính hắn còn đứng ở cửa sau xe chỗ, không có chút nào xuống xe dấu hiệu. tại thời khắc này. Đỗ Duy vô cùng bình tĩnh, rụt lúc xuống xe, hắn không có đi lại lần nữa tiêu ký cái này ác linh, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Xuống xe liền sẽ bị đặt vào nhà kinh dị phạm vi bên trong, có thể chạy trốn tới đến nơi đâu? Sớm muộn cũng sẽ gặp lại. Mà lại Đỗ Duy cảm thấy hắn một mực chờ đợi đợi cơ hội đã đến. Xe buýt đã muốn từ nhà kinh dị trong tay đoạt lại trường học, vậy mình rứt khoát giúp nó một tay. Tối thiểu nhất nhà kinh dị sẽ giết chính mình, nhưng xe buýt lại sẽ không, quy tắc của nó chỉ nhắm vào ác linh. Chủ yếu nhất là, Đỗ Duy phát hiện so tiêu ký rốt loại này ác linh muốn càng có lợi sự tình. Đó chính là tiêu ký trên xe buýt cái này, mới ba tên ác linh tài xế, mang theo bọn chúng đi đem trường học theo nhà kinh dị trong tay cướp về. Nếu có thể lời nói, Đỗ Duy thậm chí còn muốn thử xem có thể hay không tiêu ký nhà kinh dị, một khi thành công, căn bản cũng không cần lại phát sầu làm sao kéo thế lực đối phó ác linh Đỗ Duy. Xe buýt tăng kinh khủng phỏng, giống như là vương nổ. Theo bị động đến chủ động, Đỗ Duy chờ đợi là hữu dụng. Hắn nhìn thật sâu một chút đứng ở phía sau ác linh tài xế, không chút do dự xuống xe. Sau đó, hắn đứng ở phía sau dưới cửa xe phương, đưa tay phải ra. Quy 1 chương 387, lão sư của các ngươi trở về. Chương 387, lão sư của các ngươi trở về. Lam Đỗ duy xuống xe về sau, đứng ở phía sau nơi cửa xe đưa tay phải ra. Án giờ hiệu đỏ cụ hài dẫn đầu xuống xe, Đỗ duy cùng nó nắm tay, thái độ mười phút hữu hảo. Án giờ hiệu đỏ cụ hài mặc dù là lão nhân bộ dáng, vừa vặn cao lại so Đỗ duy còn phải cao hơn một cái đầu, tối thiểu tầm 1M9. Nó cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Đỗ duy. Một máy mắt, không cách nào chống cự lạnh lẽo liền dọc theo làn da mặt ngoài lỗ chân lông chui vào ngũ tạng lụa phủ. Đỗ duy thân thể cứng đờ, huyết dịch cả người đều phảng phất động lại, loại cảm giác này mười phút khó chịu. Án giờ hiểu đỏ của cho hắn áp lực, so rất nhiều ác linh đều muốn đáng sợ, thậm chí đạt đến mạ gì so loại kia cấp bậc gần với ma linh. Nhưng Đỗ duy ánh mắt nhưng thủy trung dự vững bình tĩnh, cực đoan lý tính để hắn bỏ qua thân thể khó chịu, hết thảy cảm xúc đều chưa từng ở trên người hắn hiện ra. Ý thức của hắn trưởng không thân thể, mà không phải thân thể ảnh hưởng ý thức. Mặc dù một màn này dùng văn tự bày biện ra đến có lẽ rất dài, nhưng trên thực tế chỉ phát sinh trong ngay mắt. Tiêu ký thành công, Đỗ duy lập tức buông tay ra đứng ở một bên. Mà Án giờ hiểu đỏ củ thì cũng không có ra tay với hắn suy nghĩ, mà là hướng về trường học khu vực trung tâm cũng chính là tòa kia nhà kinh dị đi tới. Còn lại ác linh tài xế một cái tiếp một cái xuống xe. Đỗ Duy lập lại chiêu cũ, đưa chúng nó tất cả đều tiêu ký thành công. Lần này, ngoại trừ án nã bợ lệ bên ngoài, bị tiêu ký ác linh chỉ có những cái này tài xế cùng xe buýt. Kế tiếp Đỗ Duy chuyện cần làm liền rất rõ ràng. Sinh lộ chỉ có rời đi nhà kinh dị phạm Vi. Nhưng Đỗ Duy cũng đã hám sâu trong đó, chỉ dựa vào chính hắn cơ bản không làm được đến mức này. Bởi vậy liền cần một chút xíu ngoại lực trợ giúp. Thì như nói xe bus, chỉ cần xe bus vượt trên nhà kinh dị, đem trường học kéo đi, Đỗ Duy liền có thể thừa cơ lên xe rời đi cùng nhà kinh dị nói tạm biệt. trước mắt xe buýt cùng nhà kinh dị ở giữa còn không có phân ra thắng lợi, tẩn tẩn có loại cái trước yếu tại cái sau tình huống. bởi vì trường học đã bị đặt vào nhà kinh dị, xe buýt là đến trắng trận cướp đoạn. nơi này là thuộc về nhà kinh dị địa bàn. đỗ duy rất rõ ràng điểm này, bởi vậy hắn liền dự định giúp một lần xe buýt. đương nhiên đây cũng là đang giúp hắn chính mình. giờ này khắc này, trong trường học, cái tiêm 13 tên tài xế ác linh đã bất tri bất giác biến mất không thấy gì nữa. đỗ duy phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều là âm trầm. mưa to còn tại dưới, y phục trên người hắn đã bị triệt để ướt ngẹp, tóc khắp khuôn mặt là nước mưa đột nhiên một tia chớp sệt qua mây đen đem chung quanh cảnh tượng chiếu sáng trên trăm danh học sống ác linh chống đỡ màu đen dù che mưa nhắm mắt theo đuôi tại phụ cận du đảng dù đen che khuất nửa người trên của bọn nó thấy không rõ cụ thể dung mạo đô duy hai mắt tỏa sáng ta giống như nghĩ đến làm như thế nào đối phó nhà kinh dị những học sinh này ác linh tính cả trường học bị khủng bố phòng kéo đi nhưng đến hiện tại còn không có biến thành nhà kinh dị một bộ phận nói theo một ý nghĩa nào đó nhà kinh dị hẳn tạm thời làm không được lại hoặc là nói nhà kinh dị không có cách nào duy nhất một lần tiêu hóa nhiều như vậy ác linh nghĩ đến cái này Đô Duy tháo mặt nạ xuống, giống như là tháo xuống bóng đen sắc ngoài. Đeo lên mặt nạ có thể có được bóng đen thân phận, giống như là biến thành ác linh, hết thảy khóa chặt hắn ác linh đều sẽ mất đi mục tiêu. Nhưng tháo mặt nạ xuống, lũ ác linh liền sẽ phát hiện Đô Duy là người. Những học sinh kia lũ ác linh nhao nhao dừng lại. Một giây sau, liền quỷ dị tề tề quay người nhìn về phía Đô Duy. Đô Duy xông bọn chúng mỉm cười. Các học sinh, lão sư của các ngươi trở về. Một máy mắt, tất cả học sinh ác linh chống đỡ dù đen, từng bước từng bước hướng về Đô Duy đi tới. Dù đen nối thành một mảnh, âm trầm lại quỷ dị. Vấn đề không lớn. Đỗ Duy lui về phía sau một bước, thân thể truyền đến xúc giác lại là trộm không. Lại quay đầu, xe buýt đã biến mất vô tung vô ảnh, cũng đã cùng nhà kinh dị tiến hành tranh đấu. Chỉ bất quá loại tranh đấu này không giống với Ác Linh, có lẽ cũng không tồn tại ở hiện thực. Đỗ Duy có cẳng liền chạy. Những học sinh kia lũ Ác Linh nhìn xem Đỗ Duy chật vật chạy trốn thân ảnh, nhao nhao đem rủ rơ lên, lộ ra từng trường trắng xám âm lãnh khuôn mặt. Bọn chúng đều rất trẻ trung. Ác Linh các học sinh đối với đã từng tâm lý học lão sư Đỗ Duy hình ảnh khắc sâu. Tất cả học sinh Ác Linh giống như là thu được tín hiệu, tất cả đều hướng về Đỗ Duy đối tới. Một màn này thoạt nhìn phi thường một người. Đỗ Duy ở phía trước dẫn đầu chạy, đằng sau đi theo trên trăm tên chống đỡ dù đen học sinh ác linh. Có điểm giống là đang chạy thao. Hơn 10 phút sau, Đỗ Duy thở hổn hộc. Tại trong mưa chạy tiêu hao hắn không ít thể lực. Sau lưng chính là những học sinh kia ác linh, bọn chúng một mực đuổi sát không ngừng. Phía trước thì là nhà kinh dị lối vào. Đen nhánh tâm trầm, xa xa nhìn lại tựa như là một trương vực sâu miệng lớn, sương mù tràn ngập. Bên hai tựa hồ có thể nghe được có người đang thì thầm nói chuyện. Thanh âm huyên náo từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán, cực kỳ nguy hiểm. Hậu phương tất cả đều là ác linh học sinh, không thể trốn đi đâu được. Đỗ Duy đứng tại nhà kinh dị cửa ra vào, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía những học sinh kia Ác Linh. Đồng thời, học sinh lũ Ác Linh cũng ngẩng đầu, âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Không khí ngột ngạt tới cực điểm, hết sức căng thẳng. Đỗ Duy nhìn thoáng qua những học sinh này Ác Linh, Tại chạy trốn cái này hơn 10 phút bên trong. Đỗ Duy hơi lục lọi ra một chút kỳ quái điểm. Những cái này Ác Linh học sinh tốc độ cũng không nhanh, hoàn toàn không giống trước đó gặp phải quỷ dị như vậy. Có thể là bởi vì xe buýt đã cùng nhà kinh dị triển khai đánh giằng co. Trường học làm bị tranh đoạt một phương, bọn chúng có lẽ đang bị xe buýt lực lượng cùng nhà kinh dị lực lượng ảnh hưởng bất quá cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là bọn chúng đã bị Đỗ Duy dẫn tới nhà kinh dị bên ngoài. Nhìn như Đỗ Duy bị buộc đến chết đường, nhưng kỳ thật cũng không phải là dạng này. Lần nữa đeo lên mặt nạ, bóng đen phụ thể, một máy mắt, tất cả vòng vây hắn lũ ác linh nho nhào chấn động, mở mịt nhìn về phía bốn phía. Kế hoạch bắt đầu, Đỗ Duy trực tiếp hướng về kia chút học sinh ác linh đi tới. Học sinh lũ ác linh không có bất kỳ cái gì cử động. Ngay sau đó, Đỗ Du liền đi tới lân cận một tên đệ tử ác linh trước mặt, đây là một cái hơn mười tuổi nữ hài, thon nhìn phi thường trẻ tuổi, làn da trắng xám, ngũ quan mỹ lệ. Hắn trực tiếp vươn ác linh hóa tay phải, khoác lên trên vai của nó, vào tay hoàn toàn lạnh lẽo. Tiêu ký thành công. Cái khác ác linh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, máy móc mà lại chống rỗng, đồng thời nhau nhau bắt đầu di động, tựa hồ không nghĩ cách nhà kinh dị quá gần. Thấy tình cảnh này, Đỗ Duy lại cười lạnh nói, "Lão sư thật vất vả quay về một lần trường học, các ngươi liền muốn như vậy đi làm gì có chuyện ngon ăn như thế." Hắn trực tiếp đuổi theo, đồng thời nhanh chóng một cái tiếp một cái đánh lên Tiêu ký. Ác linh các học sinh cũng không có ý thức được lão sư đối bọn chúng làm hết vậy, ở trong mắt chúng, đã không có bất luận cái gì người sống rất nhanh, Đỗ Duy liền tiêu ký hơn phân nửa ác linh. Đây là hắn từ khi có tiêu ký năng lực về sau, làm chuyện điên cùng nhất, xe buýt, cộng thêm 13 tên đáng sợ tài xế ác linh, cùng hiện tại gần đây trăm tên ác linh, cộng lại sắp có một cái liền. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng, bầu trời bên trên đống nhiên xuất hiện một tia chớp, đem bốn phía chiếu sáng. Đồng thời, linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy thấy được một tòa khác thành phố, kia là trước đó nhìn thấy cái bóng. Sebit ngay tại tòa kia trong thành thị chạy. Phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy trang nghiêm, cả tòa thành phố tựa như là chết động dạng. Chỉ có Sebit ở trong đó tinh thế. Nó tựa hồ đang làm những gì? Đồng thời, sau lưng nhà kinh dị bên trong, phô thiên cái địa ác ý không chút kiên kỵ tán phát đi ra. Đỗ Duy lúc này mới phát hiện. Nguyên lai like nhìn bằng mắt thường đến hám, tất cả đều là nguồn gốc từ tại nhà kinh dị, nó hoàn toàn ảnh hưởng tới tòa thành thị này. Không chỉ là trường học, nó còn muốn đem cả nạ thành phố biến thành nhà kinh dị một bộ phận. Quy 1 chương 388, nữ nhân tiếng khóc. Chương 389, nữ nhân tiếng khóc. Không thể không nói, nhà kinh dị nếu như là người, như vậy là gan của nó cũng đã lớn đến không biên giới. Một cái lỗ sắt thành quái dị tồn tại đem trường học theo xe buýt trên tay kéo đi không nói vậy mà muốn đem Tây Gạn Nạ cũng trở nên thành nó một bộ phận cũng không phải là đơn thuần đem đặt vào phạm vi mà là thật biến thành nhà kinh dị đến lúc đó nhà kinh dị có thể mang theo cả tòa thành phố chạy trốn Tây Gạn Nạ sẽ biến thành một tòa nhân gian địa ngục không có bất kỳ người nào có thể sống sót thậm chí sẽ trở thành ác linh địa ngục ngoại trừ nhà kinh dị bên ngoài bất kỳ cái gì tồn tại đều sẽ biến thành nó một bộ phận nếu như bị nó thành công nói không chừng thế giới này sẽ triệt để lộn xộn quan phương có thể phong tỏa một phiên khu vực nhưng tuyệt đối làm không được phong tỏa một tòa thành thị. Đã từng mạ dị so tại thành phố rể rết chết hơn nghìn người, sau đó quan phương đều phế đi lớn như vậy công phu mới đem sự tình đẻ xuống. Một tòa thành thị mất liên lạc, toàn bộ thế giới đều sẽ lộn xộn, Mà lại trời mới biết lại bởi vậy chết bao nhiêu người. Đỗ Duy chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Hắn nhìn xem theo nhà kinh dị dọc theo hát cám, cho dù là lý trí tỉnh táo tới cực điểm, thế nhưng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Cái này thật quá điên cuồng. Chắc không được giáo hội lúc trước lại phái nhiều như vậy người trừ tà một nhóm tiếp một nhóm hướng thành phố Marseille bên trong chuyển vận quản tri tử thương vô số cũng không tiếc bất cứ giá nào vì cái gì chỉ là tham dò ra tin tức hữu dụng thuận tiện an vì nẻ đỏ cụ ai mang theo cái kia của chủ đem thành phố Marseille bên trong đất hố phong tỏa lúc trước Đô duy tham dò thành phố Marseille đại khái chỉ có một phần mười khu vực tại chỗ càng sâu tại một ít thần bí nơi hẻo lánh ai cũng không biết bên trong còn có bao nhiêu cái gì tồn tại ta chán ghét thế giới này Đô duy đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ tất cả đều bất cấp tốc đem ác linh các học sinh tất cả đều tiêu ký thành công sau đó hắn xoay người nhìn xem nhà kinh dị đen nhánh âm trầm cửa vào. Nghĩa vô phản cố đi vào. Thế giới sẽ phát triển thành cái dạng gì, Đỗ Duy không có cái năng lực kia đi gọi. Hắn chỉ cần làm hắn chuyện phải làm. Tỷ như nói, dựa theo kế hoạch rút một cái Sebit, tại nhà kinh dị bên trong làm điểm phá hỏng, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tiêu ký nhà kinh dị. Sinh mệnh dài giảng giật lại không dễ. Đỗ Duy cẩn thận tiến lên, lại bị quản chế ở trước mắt nguy cơ. Đi vào hắc ám âm trầm đường hầm. Đỗ Duy đã đi tới nhà kinh dị bên trong. Không cần quay đầu nhìn, là hắn biết đã không có đường ra. Linh thị trạm phía dưới, cảnh tượng trước mắt một mảnh lờ mờ. Cả tòa nhà kinh dị đem Đỗ Duy cảm giác 10 phút kiềm chế, áp hắn sắp không thở nổi. Riêng là thông hướng nhà kinh dị nội bộ đường hầm, khắp nơi đều lộ ra dị dạng khí tức. Trong bóng tối thỉnh thoảng vang lên một trận quỷ dị âm nhạc. Âm trầm, thể cảm giác càng là lạnh không tưởng nổi. Đột nhiên, một trận nữ nhân tiếng khóc vang lên. Đỗ Duy hí mắt, thanh âm là theo đường hầm phía trước chỗ góc cua truyền đến, đồng thời có thể nghe được tí tách thanh âm. Tựa hồ có người đang khóc. Nhưng nơi này là nhà kinh dị, duy nhất người sống cũng chỉ có Đỗ Duy, tuyệt đối là ác linh. Thẳng thắn nói, Đỗ Duy không nghĩ ở thời điểm này cùng ác linh đối đầu. Quản Chi là một đối một tình huống dưới, hắn có tuyệt đối phần thắng. Mục tiêu của hắn là nhà kinh dị, tiến vào chỗ sâu nhất, sau đó phát động tiêu ký năng lực. Đến lúc đó xe buýt, còn có cái kia trên trăm tên ác linh đều sẽ xuất hiện. Nhà kinh dị tuyệt đối sẽ nhận đả kích chí mạng. Đồng thời, Đỗ Duy cũng có thể thừa cơ lên xe chạy trốn. Nhưng phía trước cái kia thút thít ác linh vị trí, lại là rất tiện cho đi tới nhà kinh dị nội bộ cửa. Đỗ Duy nhớ kỹ phi thường rõ ràng, chỉ cần đi qua góc, liền có thể nhìn thấy một cánh cửa, bỏ phiếu đi vào, cửa liền sẽ mở ra. Chỉ là thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết còn cần hay không bỏ phiếu. Đại khái là cần đi. Đỗ Duy yên lặng móc ra xuống kíp, Lặng Yên không tiếng động tới gần. Đã nhất định phải đối đầu, vậy liền tiên hạ thủ vị cường. Trong bóng tối, Đỗ Duy bộ pháp vững vàng, không có truyền ra nửa điểm tiếng vang. Ở trên người hắn bao phủ một lớp xương khói mỏng manh, bóng đen như ẩn như hiện. Lúc này, hắn cách góc rẽ chỉ có một mét. Càng đi về phía trước một bước, liền sẽ cùng cái kia thút thít ác linh đối đầu. Bên hai có thể nghe được nữ nhân tiếng khóc càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng bi thống. Đỗ Duy trong đầu không cấm liên tưởng đến một cái hình tượng. Hắn nghĩ tới một người mặc áo cưới nữ nhân, ôm hai cái vừa hài tử đầy tháng bị một đám người bước vào đầm lầy bên trong, đầm lầy lầy lội không chịu nổi, nữ nhân càng hám càng sâu, hai cái vừa hài tử đầy tháng nghẹn nõa, nàng hao hết đem hài tử dơ lên cao cao, nhưng cuối cùng lại càng lún càng sâu, tính cả hai đứa bé cùng một chỗ chìm vào đầm lầy, thật làm cho người bị thương. Đỗ duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, nhưng ý nghĩ này vừa sinh ra, ánh mắt của hắn liền trở nên vô cùng băng lãnh, thân thể cũng dừng lại, không còn hướng phía trước di động. Không thích hợp, ta vì sao lại có loại này cảm thán? Đỗ duy nhựu nhựu mày, lui về phía sau một bước. Tính cách của hắn vốn là rất lãnh đạm lại thêm cùng ác linh trường kỳ tiếp xúc đã sớm dưỡng thành phản xạ có điều kiện một khi bắt đầu cùng ác linh đối đầu liền sẽ giữ vững tỉnh táo cùng lý tính mà lại hắn hiện tại ở vào ác linh hóa trạng thái cực đoan lý trí cùng tỉnh táo không thể lại thúc đẩy sinh trưởng ra bi thương cảm xúc cảm động lấy chính là chuyện tiểu lâm tối thiểu nhất không nên ngay tại lúc này ta bị ảnh hưởng đỗ duy giữ vững tỉnh táo đem tất cả cảm xúc tất cả đều dàn xuống vậy liền thử một chút cái này đỗ duy thấp giọng nói một câu tay trái từ trong túi lấy ra làm bằng bạc tiền xu đeo lên mặt nạ hắn hiện tại chính là bóng đen suy sẹo nguyên do sự việc bóng đen thắng đinh Đỗ Duy trong bóng đêm bước ra một lần tiền xu, lại trở xuống lòng bàn tay thời điểm, một cái đầu lâu xuất hiện ở Đỗ Duy sau lưng, nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Duy, mở ra cảm xương y mắng nghe răng cười, lại là chính Diện. Bóng đen vận khí so Đỗ Duy tựa hồ muốn tốt rất nhiều. Cái này khiến Đỗ Duy ánh mắt có chút phức tạp, bất quá lúc này đã không để hắn suy nghĩ nhiều quá, lặng lẽ giơ lên súng kiíp, hướng về góc rẽ liền nhấn xuống cò súng. Văng một tiếng, sương mù dài rác, tiếng súng vượt trên nữ nhân kia tiếng khóc. Đạn tại trong số mệnh góc rẽ thời điểm, không hiểu bị bắn ra đến đối diện trên vách tường, sau đó lại một cái đàn hồi, chuẩn xác không sai bắn vào góc bên trong. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Một cái mắt, đỗ Duy trước mắt liền xuất hiện một người mặc áo cưới, mép váy lại còn mang theo vết máu, cầm trong tay dao ăn nữ nhân. Nó tựa như là ác linh tân đương. là xuống xe một nhóm kia ác linh một trong. Vừa xuất hiện, nó liền vung vẩy dao ăn hướng về đỗ Duy bổ tới. Nhưng lúc này, ở một bên vách tường chỗ trong bóng tối, một cái dao nhọn lặng lẽ nô ra, nhắm ngay ác linh tân đương đầu. Bóng đen muốn động thủ, mà lại góc độ xảo trá, mà lại dị thường hiểm ngoan, đơn giản tựa như là thời trung cổ thích khách đồng dạng tiềm phục tại trong bóng tối, chỉ cần cho nó cơ hội, nó liền sẽ không chút do dự đối với mục tiêu ra tay. Chú ý tới một màn này, Đỗ Duy nhíu mày, đem tiền xu nhét vào túi, thuần thế xuất ra cái bật lửa đè xuống. Cái này Ác Linh cũng không có mạnh đến có thể để cho cái bật lửa đánh không đến trình độ. Xích hồng ngọn lửa sáng lên. Mặc áo cưới Ác Linh nữ nhân liền không tự chủ được dừng một chút. Trong bóng đêm, một cái dao nhọn đâm vào đầu của nó. Nó tựa như là nhập thân vào trên thi thể. Lập tức, đầu bị đâm cái xuyên đấu. Đỗ Duy cũng dùng cái bật lửa đốt lên nó mà cáo cưới, lập tức ngọn lửa thiêu đốt cực kỳ hùng tráng, chỉ là cái kia nhan sắc lại xích hồng vô cùng, như là lây dính huyết vụ. Một chủ một bộ phối hợp hết sức ăn ý. Đỗ Duy vòng qua thiêu đốt thi thể, liền đi tới góc rẽ, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, thông hướng nhà kinh dị nội bộ cửa đã được mở ra, mà lại mặt trên còn có lấy rất nhiều đã ngưng kết máu tươi giấu bàn tay. Tại sau lưng, bóng đen xuất hiện lần nữa, một cái tay cầm dao nhọn, một cái tay khác lại đem ác linh tân nương dao ăn đem cầm tới. Nó đi đến Đỗ Duy cái bóng bên trong, lần nữa biến mất. Đỗ Duy nhìn xem cái kia phiến bị mở ra cửa, cửa biên giới chỗ đã biến hình, giống như là từ nội bộ gắng gượng kéo ra ngoài tạm thành.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 Đây là hắn lần thứ hai tiến nhà kinh dị. So với trước đó, thủ đoạn của hắn càng nhiều, so trước đó muốn tưởng. Nhưng nhà kinh dị lại so trước đó càng đáng sợ. Song phương địa vị tụội hồ quanh đi trở lại, lại về tới xa một chút. Đương nhiên, lần này cùng trước đó khác biệt. Lần thứ nhất tiến nhà kinh dị, Đỗ Duy thuần túy là vì án nã bở lệ, kết quả phát hiện dị biến về sau, người bị vây ở bên trong, hắn chỉ có thể lựa chọn tìm tới sinh lộ lựa chọn thoát đi. Nhưng bây giờ, Đỗ Duy là ôm làm phá hư ý nghĩ tới. Bị tiêu ký trên trăm cái ác linh tăng thêm sức bị, hợp thành Đỗ Duy có thể dựa nhất hậu thuần. Dù sao hắn tiêu ký năng lực, là hoàn toàn không nói đạo lý. Bị tiêu ký ác linh căn bản là không có cách phát giác, một khi phát động quản trị ác linh đang giết người, cũng sẽ lập tức xuất hiện tại đô duy bên người. Phi thường vô lại. Chỉ là, nhà kinh dị đã biến thành quái dị, cùng ban đầu tòa kia nhà kinh dị cũng không giống nhau. Không có ánh đèn, bốn phía đều là hắc ám. Nhưng này thỉnh thoảng vang lên quỹ dị âm nhạc, nhưng thủy trung quay trung quanh ở bên người. Linh thị trạng thái dưới, cảm giác đè nén càng ngày càng mãnh liệt. Đô duy càng là hướng nhà kinh dị nội bộ đi, loại kia giam cầm không gian mang đến dị dạng cũng liền càng mãnh liệt. Nhà kinh dị bên trong là thật sự có ác linh nhưng hắn đến bây giờ còn không nhìn thấy, tựa hồ tất cả ác linh đều biến mất, an tĩnh quá phận. Nhưng loại kia giấu ở chỗ tối ác ý, nhưng thủy trung như có như không hiện lên ở Đỗ duy đáy lòng. Hắn thấp xuống hô hấp tần suất, bước chân cũng thả càng nhẹ, cái này khiến hắn tiến lên tốc độ biến chậm rất nhiều. Nhưng càng là lúc này, liền càng hẳn là chú ý cẩn thận. Bằng không mà nói, một khi xuất hiện phiền phức, liền có khả năng dẫn đến kế hoạch thất bại, thậm chí để hắn chết ở chỗ này. Càng đi về phía trước, Đỗ duy bộ pháp liền càng chậm chạp. Nhưng lại tại đi qua một cái thông đạo thời điểm, đột nhiên hắn nghe được một trận cực kỳ yếu ớt thanh âm nghe giống như là có người đang thì thầm nói chuyện, kèm theo còn có tích tích đắp đắp tiếng nước, giống như là địa phương nào dỉ nước đồng dạng. Nhưng chốc mũi ngửi được, lại là nhàn nhạt mùi máu tươi. Đỗ duy nhựu nhíu như mày, dừng bước, trong trí nhớ nhà kinh dị cái thứ nhất câu là cái kia nhật thức nhà ma, chỉ cần xuyên qua chỗ này thông đạo, liền sẽ nhìn thấy nhà ma là chất gỗ, thảm nền dưới giường ẩn giấu đi một cái chất hẹp không gian, đồng thời bên trong có một cái quỷ hồn tồn tại. Nó dò xét lấy đầu, đi lên nhìn, chỉ cần có người tới gần liền sẽ trở thành mục tiêu của nó. Nhưng ta nghe được, ngửi được mùi máu tươi lại là chuyện gì xảy ra? Đỗ Duy trong lòng mười phút nghi hoặc, hắn sờ sờ mặt lên mặt nạ, lặng lẽ hướng phía trước thò đầu ra, Linh Thị chạm thái dưới, phía trước đích thực cái kia nhật thức nhà ma, nhưng vốn nên tồn tại quỷ hồn cũng không có xuất hiện, trong tầm mắt hoàn toàn tinh mịch, thanh âm xì xào bàn tán cũng biến mất không thấy gì nữa, không thích hợp, Đỗ Duy quay đầu bước đi, hiện tại loại tình huống này, không cần thiết cùng nhà kinh dị bên trong tồn tại cũng chết, càng không có tất yếu đi tìm tòi nghiên cứu cái gọi là bí mật, an toàn mới là chủ yếu nhất. Mấy phút sau, tại chỗ, Đỗ Du ánh mắt có chút băng lãnh, hắn vừa mới thay đổi phương hướng ý đồ đi một con đường khác, lách qua nơi này thật không nghĩ đến lại về tới nơi này. Lúc này, Đỗ duy ngay tại thông đạo một đầu, phía trước chính là tòa kia nhật thức nhà ma. Thanh âm xì xào bàn tán đã không có, tí tách tiếng nước cũng không còn xuất lại chút gì. Hắn biết mình bị thứ gì để mắt tới, lại hoặc là nói theo tiến vào nhà kinh dị bên trong về sau, một ít tồn tại vẫn giấu ở trong bóng tối, mở to âm lãnh con người từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ quan sát hắn, hoàn toàn không cho đường sống, chỉ có thể đi lên phía trước, lui lại hoàn toàn không dùng. Đó cũng không phải ngũ giác bị lẫn lộn. Lấy Đỗ Du hiện tại linh thị, ác linh căn bản không ảnh hưởng tới hắn, trừ phi là ma linh. Nhưng lúc đó mẹ Sở đã từng nói, cái kia ma linh mang theo mặt nạ theo nhà kinh dị bên trong rời đi, nó đi địa phương khác. Chủ yếu nhất là, hiện tại Đỗ Duy trong lòng có loại nôn nóng cảm giác bất an. Hắn có loại trực giác, chính mình có thể sẽ chết. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy do dự một chút, từ trong túi lấy ra lá thư này. Hắn cần đạt được một chút tin tức hữu dụng. Tin bị rút ra trong ngáy mắt, trên trang giấy liền nhanh chóng nổi lên một nhóm văn tự. Ngài tại 5 phút trước kia tiến vào nhà kinh dị, tại xuyên qua một cái thông đạo thời điểm, ngài phát hiện phía trước là nhà ma, đồng thời có một chút chuyện quỷ dị phát sinh, ngài lựa chọn quay đầu nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngài lại về tới sa đất. Đỗ Duy nhìn xem nội dung trong thư, yên lặng lấy ra cái bật lửa. Hắn không cần tin lặp lại một đoạn kinh nghiệm của hắn. Lập tức. Phong thư này giống như là bị hù dọa đồng dạng những cái kia văn tự lập tức biến mất, thay vào đó là: "Chủ nhân vĩ đại, ngài có lẽ có thể thử một chút để bóng đen ở phía trước giò đường, dù sao nó so sánh có thể chịu. Hoàn toàn chính xác cần một cái giò đường." Đỗ Duy sờ sờ mặt lên mặt nạ, ấn xuống cái bật lửa. Lập tức, trang giấy bị nhét lửa. Trung quanh cảnh tượng bị ánh lửa chiếu sáng sau đó Đô Duy liền đem cái kia phong thiêu đốt lên tin ném ra ngoài, không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác thân thể có chút không còn chút sức lực nào. ở bên ngoài một chương tái nhợt nữ nhân mặt hiện lên thân ảnh của nó phi thường trong suốt, đây là cái kia quỷ hồn. vừa xuất hiện liền nhào về phía tờ giấy kia, đáng tiếc là cái này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, trang giấy rất nhanh thiêu đốt hầu như không còn. xuất hiện lần nữa tại Đô Duy cầm trong phong thư, tựa hồ phong thư mới là bản thể. Đô Duy xem ở bên ngoài chợt lóe lên quỷ hồn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. một cái quỷ hồn sẽ để cho hắn cảm thấy mình sẽ chết, nói đùa cái gì? tại chỗ, đỗ duy dừng lại, hắn đang tự hỏi vấn đề. ngoài thông đạo cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm, nhưng ngay từ đầu nghe được thanh âm xì xào bàn tán, cùng tích tích đắp đắp tiếng nước cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. là bởi vì cái gì nguyên nhân? chế tạo thanh âm tồn tại rời đi sao? đột nhiên, thanh âm xì xào bàn tán tại đỗ duy vang lên bên hay, kèm theo còn có tí tách tiếng nước. thanh âm kia thật sự là quá mức yếu ớt, để cho người ta căn bản nghe không rõ cuối cùng là đang giảng cái gì, lại hoặc là nói nó bản thân liền không có nói chuyện, chỉ là tận lực tại ảnh hưởng cái gì. đỗ duy bỗng nhiên ngẩng đầu, không thấy gì cả. Nhưng một giây sau, Đỗ Duy Liễn không chút do dự xông về trước tới. Nữ nhân quỷ hồn lần nữa bị kinh động. Trong bóng tối, hai thanh đao nhọn sẽ qua. Quỷ hồn không còn sót lại chút gì. Đỗ Duy nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, sau lưng thông đạo đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là một mặt dày đặc vết tường. Hắn mặt không thay đổi nâng tay phải lên. Chỗ cổ tay đang ra bên ngoài rớm máu. Tại chỗ kia trong thông đạo, có đồ vật gì động thủ với hắn? Vừa mới ngửi được mùi máu tươi, chính là chính Đỗ Duy. Cái lối đi kia, không thích hợp. Đỗ Duy sắc mặt phi thường trắng sám, hắn vội vàng lau lau rồi một chút chỗ cổ tay vết máu cũng không có phát hiện bất luận cái gì vết thương. Ở trong đường hầm thời điểm, hắn nghe được thanh âm không biết là chuyện gì đây, nhưng lộc cục thanh âm lại nguồn gốc từ tại chính hắn mất máu. Chỉ là, Đỗ Duy hoàn toàn không có cảm giác nào. Thậm chí tại nhóm lửa trang giấy thời điểm, hắn cũng không có thấy. Nếu như lại đợi một hồi, hắn sẽ chết tại đổ máu quá nhiều. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Đỗ Duy hoàn toàn không nghĩ tới, liền nhà kinh dị bên trong một cái thông đạo, đều quỷ dị đến loại trình độ này. Mà lại, liền một cái chính diện đều không có động tới. Đỗ Duy thậm chí cũng không biết là thứ gì tại ra tay với hắn.